nói cách khác tại hắn còn cố gắng leo núi lúc liền đã có người lời đầu tiên mình một bước ở trên núi đi lại dựa theo cái này giấu chân đến xem người này ngay tại bản thân phụ cận trong lúc nhất thời mao vinh an tê cả ra đầu bản thân bên trên bậc thang này bỏ ra rất nhiều sức lực đồng thời còn bởi vì chính mình chỗ tu luyện công pháp cùng cái này năng lượng đồng nguyên mới may mắn đi lên người này lại là làm sao vô thanh vô tức đến còn nữa nếu như bậc thang thực sự là lịch luyện lời nói bản thân thông qua làm sao lại nghe thấy thở dài một tiếng trừ phi đây không phải là lịch luyện mà là ngăn cản không nghĩ bản thân chịu chết sao mao vĩnh an mặc dù suối quậy khí vận không đủ nhưng lại không phải người ngu trong nháy mắt liền phân tích ra rất nhiều thứ giờ khác này hắn biểu lộ cổ biến sau đó hắn thông qua khôi lỗi con mắt miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người sau đó hắn cùng với khôi lỗi ở giữa liên hệ gãy rồi bản thân khôi lỗi bị hủy trong nháy mắt mao vĩnh an vô ý thức quay người hướng dưới núi lao nhanh đồng thời vừa chạy một bên tay lấy ra tấm đùa dán tại bản thân trên hai chân nguyên bản bị hắn xem như lịch luyện công dụng bậc thang giờ khác này giống như lấy mạng tuyệt lộ đồng dạng bởi vì nơi này có bay vô pháp phi hành nói cách khác chỉ có thể chạy nhưng dù là có phủ chỉ ra trì lấy mao vĩnh an hiện tại thể chất tốc độ cũng mau không nổi hơn nữa hắn có thể cảm giác được mình ở bị một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú lên tiếng bước chân một đường rõ ràng tiếng bước chân tại phía sau mình vị trí văng lên một bước hai bước tiếng bước chân này tràn đầy cảm giác tiết ấu xem ra cũng không x u ấ t ruột ngược lại có một loại m è o vờn chuột giống như ưu nhã nhưng âm thanh lại cách mình càng ngày càng gần hiển nhiên giá hỏa này đã đuổi đi theo mơ hồ trong đó mao vĩnh an nghe thấy một tiếng cười khẽ phản phất liền tại bên thai tự mình vang lên đầu dạng là nữ nhân tiếng cười hắn thậm chí cảm giác được có người ở bên thai mình nhẹ nhàng thổi một ngụm trong lúc nhất thời mao vinh an tê cả ra đầu càng thêm l i ề u mạng lao nhanh nhưng tiếng bước chân này y nguyên chăm chú truy ở bên cạnh mình rất nhanh hắn phía sau lưng chầm xuống phản phất có một cái nặng ngàn cân vật đặt ở trên người hắn bước chân hắn lập tức chậm lại mao vinh an lòng như trong ngội không nghĩ tới sóng to gió lớn chính mình cũng đã xông qua được nhưng phải đưa tại cái này cái gọi là đạo giáo thánh địa sao nghe có chút một người chẳng lẽ gọi là mạnh bà lao mãi mãi không có nói láo mình bây giờ mệnh cách đã cải biến chỉ có nguy hiểm không có kỳ ngộ bằng không t h ì giải thích thế nào tự mình tới đến hoang thổ về sau chỉ tại không ngừng đào vong coi như ngẫu nhiên phát hiện mấy món linh dị vật phẩm cũng là loại kia không đáng tiền đồ chơi nhỏ cũng đã từng so sánh kém quá nhiều nhưng mạnh bà lại nói loại sửa đổi này đối với mình là có chỗ tốt nếu không mình một ngày nào đó lại bởi vì loại này không hiểu thấu cơ duyên dẫn đến thân tử đạo tiêu thế nhưng mà coi như không cơ duyên mình cũng muốn thân tử đạo tiêu a còn không bằng ôm cái nào đó chọn bảo chết mao vĩnh an thầm mắng một câu hắn thậm chí không dám quay đầu đi xem bản thân trên lưng rốt cuộc là cái gì ra hỏa có chút lạnh vớt giống là một người hơn nữa còn một mực tản r a sát thối giống như mùi thối không phải là một con quỷ a cái kêu ban vương cấp quỷ tại ở gần long h ổ sơn trong nháy mắt liền suýt nữa chết đi là cấp bậc gì quỷ có thể ở long h ổ sơn tùy ý đi lại hơn nữa vì sao còn không giết mình là muốn trước đùa dỡn sẽ chậm chậm đến sao tự mình một người ở lâu có chút cô độc thảo có bản lĩnh liền trực tiếp giết chết đạo gia ta đùa dỡn lao tử có gì tài ba mao vĩnh an vẫn như c ũ lao nhanh trong miệm cũng không nhản ỗ i chử ấm lên trong lúc nhất thời tiếng bước chân kia đột nhiên dừng lại chốc lát trên l ư n g vật kia trọng lượng tại thời khắc này vừa trầm rất nhiều ngay sau đó tiếng bước chân vang lên lần nữa nghe âm thanh cách mình thậm chí không cao hơn một mét âm thanh phản phất tùy thời đều có thể đ ổ i kịp hai cái quỷ sao theo hắn chửi ấm lên về sau rõ ràng cảm giác được phía sau nhìn mình chăm chú ánh mắt tựa hồ thay đổi thêm vụ án quỷ đại gia quỷ tổ tông tiểu đệ chính là chỉ đùa một chút ngàn vạn đừng để trong lòng ta còn chưa có kết hôn mà con ta mao cương còn chưa xuất thế a ta không thể chết phản phất mao cương hai chữ này mang cho hắn vô hạn động lực đồng dạng khiến cho hắn lần nữa tiến lên nhưng sau lương khí tức kia lại tựa hồ như tại thời khắc này bà động một chút tựa hồ mười điểm phẫn nộ đột nhiên bản thân bắp chân t r u y ề n đến một trận đau lớn kịch liệt cảm giác mao vĩnh an cản hắn rằng liều mạng chạy rốt cuộc nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mao vĩnh an dùng sức nhảy lên đi tới chân núi chạy ra khỏi thềm đá tiếng bước chân im bặt mà dừng phía sau cái k i a áp lực thật lớn cũng giảm nhẹ đi nhiều nhưng đổ vật lại như cũ tồn tại mao vĩnh an lúc này đầu đầy mồ hôi co cóc ngồi dưới đất rốt cuộc có sức lực đi xem bản thân trước đó đi qua đường nhuồn máu dấu chân v thẳng đến tầng cuối cùng một thang mới rốt cuộc biến mất ra hòa này là đi thôi sao vẫn là mượn bản thân đến thoát đi long hồ sơn trước đó một mực tại lao nhanh mao vĩnh an không có suy nghĩ thời gian nhưng ở n g h i ề n ngẫm về sau đáy lòng lại hiện ra một cô ý lạnh chương ba trăm bảy mươi ba nhà lá bản thân phía sau lưng có thể còn có một cái đồ đâu mao vĩnh an không để ý bản thân suy yếu vội vàng trên mặt đất bỏ lên lay động thân thể kèm theo một tiếng văng trầm một bộ ăn mặc đ ã bảo thân thể đã diện tích lớn thi thể thối giữa rơi xuống đất ở nơi này chấn động phía dưới s ắ t thối ánh mắt từ trong hốc mắt rơi xuống trên mặt đất không ngừng nhấp nô cuối cùng con ngươi vị trí nhắm ngay mao vĩnh an p h ả n phất tại uy mắng quan sát hắn đ ồ n g dạng mao vĩnh an cẩn thận cầm một tấm phụ chỉ xa xa quan sát s ắ t thối xác nhận không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau thở dài một hơi dựa vào đạo gia ta lưng lâu như vậy đồ vật thì ra là cái này nhưng mà tốt xấu cùng là đạo sĩ mao vĩnh an không nói gì thêm quá đáng lời nói xác nhận quỷ kia không cùng sau khi xuống tới lúc này mới ở p h ụ cận tùy tiện sai xử khôi l ỗ đào một cái hố tương đạo sĩ、si、thi thể trôn vào lúc này mới tràn ngập kiên kỵ nhìn thoáng qua sau lưng Long đổi một cái phương hướng rời đi về phần tại sao không đường cũ trở về có trời mới biết đám kia quỷ đồ vật hận vương diệp hận đến trình độ nào nội n h ờ chặn lấy bản thân chẳng phải là dê vào miệng cọc lấy mình bây giờ thân thể trạng thái h ư n h ư ợ c liền chạy cơ hội đều không có mà hắn không biết là ngay tại hắn đào hố trôn xác thể cách đó không xa có thể nói chỉ cần hắn lại dùng lực nhiều đào một cái s ẻ n g đều có thể phát hiện một kiện linh dị vật phẩm là một mặt cương đồng phía trên phát ra khí tức m ư ơ i điểm nồng đậm không giống bình thường hoặc là m a vĩnh an tinh thần lực không có ở đảo mệnh thời điểm bị ép ô cũng có thể phát giác được không đúng nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội mao vĩnh an sau khi đi trên thềm đá đột nhiên xuất hiện một nữ nhân xa xa nhìn chăm chú hắn rời đi b ó n g lưng m ô i đỏ phát họa ra một vòng lờ mờ mỉm cười nhường ngươi mao cương phản phất tự lẩm bẩm giống như thì thầm m ộ t câu nữ nhân xoay người theo thềm đá đi lên một bước hai bước cuối cùng nữ nhân xuất hiện ở long hồ sơn đỉnh núi nơi này đã cao vút trong m â y nhìn xuống dưới mặt đất đều đã có chút mơ hồ phản phất đưa tay liền có thể sở đến vân hải ẩm dạng nàng ngồi dưới đất chầm rái hai mắt nhắm lại nhẹ dọn thở dài thật đẹp ba đỉnh núi khắp một bên có một gian nhà lá cửa phòng đóng chặt lúc này lại đột nhiên chuyển đến một đường âm thanh giản mua nghe tựa hồ hơi bất đắc dĩ ngươi tính tình vẫn là như vậy thoải mái trong lúc nhất thời cái này chủ nhân âm thanh tựa h ồ nghị không ra một cái tương đối ca ngợi hình dung tử dừng lại hồi lâu cuối cùng mới nói ra thoải mái hai chữ nữ nhân không quay đầu lại đối với bất thình l ì n h âm thanh cũng không có ngoài ý mớn mà l à thản như nói n ta tính cách đã thay đổi rất nhiều nhưng mà ngươi không biết tên hắn kia trước đó đều làm cái gì ta chỉ là tiểu thi trừng trị nhà lá bên trong an tính chốc lát hắn cũng là một tên đạo sĩ cho nên hắn còn sống tốt rồi không nói những cái này lần thứ hai vĩnh dạ về sau thiên địa r u n g động năng lượng cũng nhiều hơn không ít long hồ sơn cũng có thể đi ra thả cái phong nhi theo đạo lý mà nói ngươi nên cũng coi như hồi phục vì sao còn bảo vệ nhà lá không ra nữ nhân hơi tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua sau lưng cái kia đ ơ n sơ thậm chí một trận gió liền có thể thổi nã g nhà lá hỏi âm thanh giàn mua vang lên lần nữa thế giới bên ngoài nhiều không thú vị à nào có căn này tiểu thấp phòng đến an giật thoải mái dễ chịu mấy đứa tầm tuổi chúng ta làm truy cầu tiên đạo trường sinh cái khác tất cả không đủ vị sách nữ nhân hừ lạnh một tiếng không chút do dự phơi bậy hắn lười liền nói lười từ trạch Các người đám này lao giả, ta o à n trốn đi im lặng, nghiên cứu trường sinh, trường sinh. Trường sinh bộ đi im cứu s o Ai thiên à n công? h Luyện o ạ k đình địa phủ linh sơn đều ở bố cục vì về sau làm chuẩn bị các người đám này lão già nhưng lại tốt trốn đi tiêu giao tự tại để cho ta một cái như vậy van bối chạy đông chạy tây lương tâm liền sẽ không đau sao theo âm thanh nữ nhân rơi xuống nhà lá bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan dữ dội nghe tựa hồ hơi xấu hổ qua hồi lâu mới mở miệng lần nữa từ trạch là có ý gì chúng ta đám này lao ra hỏa có thể còn sống sót c ũ người là đồ đẩn, n t h ô n h xem người ta từng vị đại lao khoái động phong vân ở ngoài ngàn dặm liền có thể thám tính được tin tức ta đây lén lén lút lút còn muốn không ngừng đưa cho chính mình làm thân phận mới những năm này ta đều tự nhiên chết giả qua bao nhiêu lần l i ê n sợ bị người bắt được cái trôi hạt giống kia đều bị ta xem như dược hoàn đ ế n ăn cho dù là dạng này ta cũng không làm ra quá nhiều động tĩnh nữ nhân càng nói càng phẫn nộ từng trôi phi đao màu vàng nóng ở sau lưng nàng hiện hiện nhắm ngay nhà lá phương hướng khu khu những năm này ngươi khổ cực dạng này chúng ta mấy cái lao già quay đầu rút rút thăm thua cái kia cho ngươi làm hậu thuẫn cần xuất thủ theo gọi theo đến âm thanh giản mua mang theo một chút đ i n h loạn nữ nhân y nguyên bất mãn hết sức các ngươi là coi ta là đồ đần lắc lư chỉ các ngươi cái kia tinh thần lực rút một năm đều hứt không đến xấu nhất cái kia một cây muốn ta nói các ngươi là nhiều luyện điểm cái gì đó thuốc trường sinh bất lão đem mình toàn bộ a n bị chết ta cũng bất lo nhà lá nhẹ nhàng chấn động một cái rất nhanh cái k i a âm thanh giàn mua quật cường văng lên nói vậy cái gì gọi là a n bị chết luyện đan là một môn vĩ đại nghệ thuật cũng là một môn phức tạp học vấn ngao du tại đan dược thế giới bên trong là một loại không gì s á n h kịp hưởng thụ ở trong đó niềm vui thú là ngươi loại này tục nhân không thể nào hiểu được h ừ xem ở ngươi là tiểu bối phân thượng lừa nhác cùng ngươi so đo cuối cùng âm thanh này n ạ o kiểu hư một tiếng lần nữa an tính lại trông thấy nữ nhân còn muốn lên tiếng ai nha ai nha nha thời gian hóng gió kết thúc hiện tại không gian bên trong năng lượng còn chưa đủ lấy trèo c h ố n g long h ổ sơn xuất hiện quá lâu ta không được không được không chịu nổi long h ổ sơn muốn nhạt nhặt đúng rồi vừa rồi cái đứa bé kia cũng không tệ lắm nguyên bản mệnh cách chiếm thêm vài phần hung hiểm là tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà bị người hóa giải hẳn là địa phủ t h ủ bút đám người kia trên người âm khí cách tám trăm dặm ta có thể nghe thấy người lưu ý thêm lưu ý làm ầm mông tốt nói xong nhà lá bao quát cả tòa long hồ sơn đều dần dần biến có chút mờ đi nữ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thợ pha một hơi m ạ chương ba trăm bảy mươi b ư n đạo môn cao nhân nữ nhân triệt để rời đi long hồ sơn một khắc này tòa này cao vút trong mây sơn phong đột một tự biến mất tại chỗ phảng phất trước đó mọi thứ đều là ảo giác đồng dạng nữ nhân mặt như phủ băng không nói một lời quay người rời đi trong miệng còn không ngừng mắng cái gì nếu không phải là lao nương ta sớm khôi phục về phần nhân cách phân liệt như cái đổ đần một dạng bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ đám này láo giả liền biết trốn đi đụng bản thân cái kia a lô nếu như linh sơn hoặc là thiên đình thắng còn có thể không tìm các ngươi thanh toán là thế nào tức chết lao nương tính giờ k h ắ c này nữ nhân liền giống như một toán phụ giống như hùng hùng hồ hồ càng chạy càng xa thẳng đến nửa giờ sau t ò a kia biến mất sơn phong xuất hiện lần nữa chỉ có điều xem ra mười điểm mơ hồ phảng phất huyền ảnh đồng dạng bên trên đỉnh chỗ cái kia nhà l á cửa phòng khe khẽ mở ra một k h o a tóc trắng dâu bạc đầu từ trong khe cửa trôi ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn b ộ t phía xác nhận nữ nhân thật đi thôi về sau mới đi ra thở phào nhẹ nhõm cái này tiểu cô mãi mãi có thể tính đi thôi h ắ n khé thở dài một câu sau đó biến có chút kích động lên Đi ừ lão đạo ta cũng không phải sợ hắn chính là khinh thường tại cùng một nữ tự tranh luận trong đó một cái lao đạo vì vãn hồi bản thân mặt mũi có chút ngạo kiểu nói ra mấy tên khác lao đạo đồng dạng điên cuồng gật đầu thiện chính là như thế đạo hữu là người biết chuyện p h ả n phất tìm được một loại nào đó tâm lý an ủi đồng dạng mấy tên lao đạo tâm trạng lập tức khá hơn đột nhiên một cái lao đạo trần trờ nói ra nếu như hắn biết chúng ta đều đã hồi phục còn tụ đến cùng một chỗ không giúp đỡ trong lúc nhất thời bốn tên lao đạo rơi vào trong trầm tư phá ả phất tại não bổ cái kia hình ảnh rất nhanh mấy người chỉnh tề dùng mình một cái trong mắt tràn đầy sợ hãi thật là đáng sợ không dám nghĩ xét những cái này không vui làm gì ta cho các ngươi nhìn một cái đại b ả o bối trong đó một cái lao đạo chừng mắt liếc hắn một cái sau đó như tên trộm trong không khí mở ra một đường vết n ư ớ không gian dùng sức kéo kéo rất nhanh một cái to lớn đ a n lô trọng trọng đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm c h ầ m vô lượng tiên tôn đây là đây là đây là mấy tên lao đạo vây ở nơi này đ a n lô bên cạnh không ngừng v ố t ve bàn tay đều hơi hơi run r u dày xem ra hết sức kích động thứ này không phải sao tại năm đó liền đã kèm theo trận chiến kia chấm luôn sao một thân nhìn về phía hắn hỏi lao đạo kiêm một mặt đặc ý khôi phục về sau ta dùng dòng giã thời gian ba năm đi khắp các nơi đau khổ truy tìm thẳng đến trước mấy ngày ta đi hoang thổ cấm cu đào sâu ba thước lúc này mới đào lên mấy tên lao đạo biểu lộ cổ quái nhìn hắm một cái người ba năm trước đây liền hồi phục khi đó còn không có vĩnh dạ a ta là hai năm trước ta cũng là hai năm trước hh ắ c ắ c ta tinh thần lực yếu một chút ta là một năm linh mười tháng mấy tên lao đạo đối với chiếu một cái thời gian biểu lộ nhau nhau biến k ỳ quái trong đó một cái lao đạo có chút đau răng nói ra chúng ta đ ạ o môn có tiếng lấy tinh thần lực gặp trướng khôi phục nhanh nhất chẳng có gì lạ nhưng mà người nói chúng ta khôi phục về sau nếu như không lười biếng thiên đình địa phủ linh sơn đám người kia có phải hay không có thể trực tiếp bị chúng ta cho toàn bộ đẻ chết một cái đều chết hết dù sao chúng ta khôi phục thời điểm còn không có vĩnh dạng bọn họ đều ở chiều sâu trong ngủ mê liên cung giết con gà c o n tựa như theo cái đề tài này ném ra ngoài bốn tên lao đạo nghiêm túc tự hỏi cái này khả thi cuối cùng bọn họ ra kết luận nếu như bọn họ mới vừa khôi phục thời điểm liền động thủ thế giới này liên bị đạo thành thống nhất khả năng chân chính lẫn nhau đánh nhau bọn họ không nhất định có thể thắng nhưng dựa vào tinh thần lực sớm mấy năm khôi phục sau đó giết không thể động thi thể vẫn là rất dễ dàng trong lúc nhất thời bọn họ có chút đau răng đột nhiên một cái lao đạo biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía mấy người khác phân phó nói chuyện này m u ô ngàn n lần không thể cùng tiểu cô nãi nãi nói và không thì chúng ta ai cũng đừng nghĩ qua ngày tốt lành thiện đại thiện lẽ ra nên như vậy rất nhanh bọn họ liền đem chuyện khi trước ném sau lần nữa đem ánh mắt đặt ở đàn lô bên trên ngươi lập công lớn ba năm này không hưởng công chuyến này à? khai k i ể n khai k i ể n ta đây đang ngủ say thời điểm nghiên cứu mấy cái toa thuốc mới ta cảm giác đặc biệt đỉnh thử xem ta cũng có tới trước ta trong lúc nhất thời mấy cái lao đạo dâu bạc sĩ dựng dâu trứng mắt không có người nào nhượng bộ thậm chí đều có ra tay đánh nhau khả năng huyết hà cầu gỗ nay cũng thời gian một tuần di lặc cái kia con lựa chọn đến cùng mấy cái ý tứ còn đến hay không cách lâu như vậy ta trong lòng ít nhiều hơi sợ hãi a hắn sẽ không là nổi lên làm một đợt đại sự a trung quỳ ngồi ở trên cầu xem ra buồn bực ngắn ngẩm hỏi bạch vô thường lắc đầu sẽ không phật quốc khôi phục người cũng sẽ không quá nhiều bằng không thì bọn họ đã sớm tụ tập lại tới tìm chúng ta phiền thoái nhưng di lặc là có tiếng gian trá không thể không phòng ta cảm thấy một trận khả năng so chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn các ngươi còn biết hai hồi phục sao đám người lắc đầu mạnh ba thở dài liền t h ư ờ một cái lữ thanh được rồi bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn làm liền xong rồi trung quỳ hô một câu sau đó đem ánh mắt lại một lần đặt ở trên cầu l á o bảo đỏ trên người lao tôi lao đại ngươi lúc nào tài năng khôi phục ca cái này xích sắt buộc trên đùi nhiều năm như vậy đến lúc đó còn có thể tháo ra sao xem ra quá i đau cũng không biết lữ thanh tên i khôn kiếp kia ra ý định gì chờ ta trông thấy hắn không cho hắn hai mắt pháo đều coi như hắn vận khí tốt trung quỳ bất mãn hử lạnh một câu một mực tại nhữ mày trầm tư mạnh bà đột nhiên mở miệng biểu lộ có chút ngưng trọng có lẽ di lặc đi tìm thiên đình liên thủ bạch vô thường ngơ ngác một chút nếu như là dạng này liền khá là phiền thoái nếu không chúng ta cũng liên thủ đạo môn những tên kia vì sao một mực không thò đầu ra trung quỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi nghe được trung quỷ âm thanh về sau đám người vô ý thức hồi tưởng lại đạo môn những người liên kia rất nhanh bọn họ dùng mình một cái đám kia lao giả đoan chừng trốn ở chỗ nào luyện đan đâu a thế giới không vong rất khó coi gặp bọn họ bằng dáng trông cậy và o bọn họ hỗ trợ cũng không bằng tìm thiên tổ mạch bà lẩm bẩm nói một câu chương ba trăm bảy mươi năm hành động sắp bắt đầu thiên tổ thường a ngược lại t ậ t biết cái tổ ra cái c h rất tốt, tựa tự h lực, lực ồ như năm đó chúng ta nếu như cho bọn hắn mấy trăm năm phát triển thời gian bọn họ sẽ trở thành so thiên đình còn muốn nhân vật đáng sợ đáng tiếc lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm hơn nữa bọn họ trước mắt trung tầng chiến lược còn có thể nhưng tầng cao nhất tựa hồ chỉ có lý tinh hà một người vừa nói mạnh bà có chút thất vọng lắc đầu lý tinh hà là hắn đệ tử sao bạch vô thường hơi nghi ngờ một chút h i ệ n nhiên đối với danh tự này có chút con thay mạnh bà nhẹ gật đầu khó trách cái k i a cố chấp ra hỏa đem ra đệ tử nhưng mà tên kia người đâu bình thường luôn yêu thích bưng lấy một cuốn sách trang bức thực sự là không quá cảm bạo n h ắ c lên bọn họ trong miệng người kia trung quỷ có vẻ hơi bực bội nói ra chính là một con một sách vĩnh dạ mở ra sơ kỳ vì phù hộng tộc t h n g công bằng không thì nhân tộc những thành thị kia lồng năng lượng ngươi cảm thấy là chỗ nào đến thứ gì có thể cung cấp lớn như vậy năng lượng các người biết hắn đối t ự thân tu vi c h u y ệ n này luôn luôn không quá coi trọng hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say đoán chừng không dành thời gian có thể khôi phục đoán chừng thật tỉnh lại cũng phải mấy trăm năm sau đó đến lúc đó mọi thứ đều trở thành định cục nhấc lên người kia mạnh bà cảm thán một tiếng hắn xuất hiện trước mặt một đường ngón tay cửa đi vào đại khái nửa giờ sau mạnh bà đi trở về biểu lộ có chút cổ quái hiện tại có một cái vấn đề không biết làm sao lựa chọn cùng nhau nghiên cứu một cái đi mạnh bà nhìn mọi người một cái tận lực xén nói ra thiên tổ bên kia ngoài ý muốn phát hiện quảng đức chúng phật sớm khôi phục tin tức nhưng mà tác dụng phụ rất lớn đã rơi vào bồ t ắ t chính quả hơn nữa trọng thương đang lúc bế quan trước mắt có một cái cơ hội có thể đánh lén một lần có lẽ có thể đem hắn triệt để tiêu diệt nhưng di là không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện làm đánh lén cho nên chúng ta nếu như xuất thủ lời nói lao thôi biết gánh chịu nguy hiểm tương đối nhưng đi mau về mau tăng thêm ta đây ngón tay cửa nửa canh giờ vậy là đủ rồi hơn nữa quảng đức chúng phật triệt để khôi phục về sau nhất định sẽ đi tìm di lặc hai người cộng lại khả năng nguy hại càng lớn n g h e mạnh bà phân tích đám người lâm vào trong trầm t ư bạch vô thường đột nhiên nghĩ đến cái gì di lặc có phải hay không đã biết rồi chuyện này liền đang chờ quảng đức chúng phật khôi phục hoặc có lẽ là đã bố trí xuống bấy giờ chờ lấy chúng ta đi nhảy không bài trừ khả năng này nhưng tỷ lệ không lớn căn cứ tin tức hắn thật ra liền ngủ say tại phật quốc lần trước lao hắt náo ra tiếng vang về sau buộc hắn sớm khôi phục rất nhanh vừa chờ ngủ tin tức còn không có lan rộng ra ngoài chúng ta có đ ế tính phật quốc không có vô pháp liên thành một tấm mạng tin tức cho nên di l ạ c s á t suất cao không biết rõ tình hình mạnh bà lắc đầu trung quỷ có chút bực bội dự g i ự t tóc mình mạnh liệt đứng lên sợ cái chim này chơi hắn liền xong rồi cái kia lão lửa chọc năm đó cũng không phải là cái gì hào điều không có chuyện liền thích t r ă n g bức ta đều chán ghét t r ư ớ hắn làm đám người khó được không có phản bác trung quỷ mà là nhẹ gật đầu t u t vậy liền là làm sau sáu ngày m ộ ư ơ i hai giờ trưa trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi tọa độ đến lúc đó biết chuyển cho ta sau khi ra ngoài tốc chiến tốc thắng tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đánh hắn một trở tay không kịp dù sao hắn cũng là trạng thái trọng thương mạnh bà cuối cùng giải quyết dứt khoát h i ệ n nhiên nàng ở những người này bên trong phân lượng nắm nhất tất cả mọi người sau đó ý thức nghe theo mạnh bà ý kiến mà ở một bên khác phật quốc hiện tại các tín đồ đã rất ít ra cửa trên đường phố đã khắp nơi có thể thấy được màu tươi ngay cả mấy chỗ chùa miếu cũng đều đã bị nện mặc dù cao tầng ở giữa còn tại ẩn nhất lấy nhưng mà đã tại trong bóng tối giao mấy lần tay mặc dù không có tạo thành thương vong nhưng mà đánh ra một chút chân hỏa mà trong thời gian này vương diệp lại tìm giới sân nói tâm sự tự xưng đã tiếp đến phật chỉ ý bọn họ tình huống trước mắt rất tốt sẽ sớm khôi phục cũng liền một nửa tháng thời gian liền sẽ triệt để trở về đến lúc đó là tất nhiên phải đóng ra một chút thi thể đi cho chúng phật giao nộp đồng thời vương diệp để cho giới sân đi chỉnh lý một phần danh sách bên trong có tám cái danh lệch theo thứ tự là sáu tôn la h á n vị hai vị bồ tát vị đồng thời hứa hẹn chúng phật trở về liền có thể thực hiện trong lúc nhất thời p h ả nhưng quốc p á i t thần đại chấn, đại kích động lên, mà bên trong công bởi vì phần danh sách này bắt nhưng công đức ầ u t r a chỉ nước không phải giả la hán xá lợi cũng không phải giả cho nên vương diệp lời nói tính chân thực cao vô cùng hơn nữa tất cả cùng bọn hắn suy đoán tương xứng nói cách khác bọn họ muốn chân chính thu hoạch tất cả những thứ này liền muốn động thủ nhưng vương diệp nếu như không đưa đến dẫn đầu tác dụng bọn họ sát xuất cao vẫn sẽ không đánh quá hung cho nên chính hôm đó ban đêm ba trăm phật binh rời núi những người này hành động tính kỷ luật rất mạnh không nói một lời tại ban đêm âm thầm vào mấy chỗ tương đối lớn chùa m i ế u bên trong đại khai sát giới nhưng tổn thương đồng dạng không nhỏ ngày thứ hai nhóm người này chỉ trở lại rồi hai trăm m ư ơ i ba người mỗi cá nhân trên người còn hơi ít vết thương nhẹ nhưng mà không có người phàn nàn thậm chí không có người nói chuyện bọn họ chỉ là yên lặng chữ a thương chờ đợi vương diệp bước kế tiếp chỉ lệ n h vương diệp đối với cái này tâm trạng cũng rất phức tạp h ắ n cũng từng nghĩ tới cùng lắm thì liền không chỉ sao làm trực tiếp bỏ gánh rời đi nhưng như thế lời nói cái này ba trăm người có lẽ liền bảo vệ còn lại đâu chúng phật trở về cùng thiên đình liên thủ tại giải quyết xong địa phủ về sau bọn họ trước tiên liền sẽ đem ánh mắt đặt ở thiên tổ đặt ở nhân tộc phía trên dù sao đây mới là bọn họ bánh ngọt tất cả bỏ ra đều là tại vì cái này khối bánh ngọt mà cố gắng cho nên đây là một cái nhất định phải trải qua trình chỉ bất quá bây giờ người thi hành là hắn chỉ thế thôi chương ba trăm bảy mươi sáu duy nhất tử lộ hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là lại rút lui lúc tận khả năng cứu đi nhiều người hơn đương nhiên vương diệp không biết là tại trương tử lương trong kế hoạch bọn họ tự xuất phát một khắc này liền đã toàn bộ hy sinh vương diệp tung tích không rõ có thể giải thích vì lão c ử u phái ra tay giết người nhưng cái này ba trăm phần bình giống như đột nhiên biến mất một bộ phận tuyệt đối sẽ để người hoài nghi bất luận cái gì kỳ q u á i cảnh tượng đều có thể khiến cái này lảo âm so tự lựa d i ậ n tham lam bên trong tỉnh táo lại đến lúc đó thất bại trong c ă n thức t r ư ơ n g tử lương trong kế hoạch từ trước đến nay không cho phép xuất hiện dù là một tí lỗ thủng khả năng vương diệp cũng đ o á n được nhưng hắn vẫn kiểu gì cũng sẽ vô ý thức không đi n g h i ê m vấn đề này cũng coi như một loại trốn tránh mà phật binh xuất thủ phản phất thổi lên một loại nào đó tín hiệu đồng dạng giống như là đại ca đều xuất thủ tiểu đ ệ nếu như lại quan sát liền nói ra đi qua đến lúc đó khả năng liền sẽ tiếp nhận đại ca lựa g i n mọi thứ không thể quá quá đáng hiển nhiên những lao tăng này cũng biết phân tức theo phật binh hành động bọn họ dưới tay người toàn diện xuất thủ mặc dù còn có chút khắt chế nhưng thanh thế làm rất lớn vương diệp ba trăm phật binh trộn lẫn trong đó vì bọn họ cung cấp trợ giúp trong lúc nhất thời hai bên thế lực ngang nhau mỗi ngày đều sẽ có không ít thi thể bị hai bên thế lực riêng phần mình kéo đi mặc dù tại lượng nhìn lại cái này ba trăm n g ư ờ i số lượng rất ít nhưng lại cũng là bị trường tử lương dùng d ư ợ c tề cưỡng ép cất cao cao thủ bao quát bọn họ cái kia cực cao tính kỷ luật cùng không sợ chết thanh thế danh tiếng vang xa quả nhiên chúng phật thủ dưới phật binh không đơn giản mà căn cứ vương diệp nói loại này phật binh khoảng chừng ba vạn trong lúc nhất thời đông đảo phản quốc phái lao tăng càng thêm hiểu sâu ý thức được chúng phật mạnh mẽ mấy ngày thời gian trôi qua phật binh đã chỉ còn lại có khoảng một trăm n g ư ờ i đột nhiên bị vương diệp triệu trở về đem phật đạt tự bao quanh quay xung quanh phản quốc phái mười điểm không hiểu nhưng lão cựu phái giờ khắc này lại hưng phấn lên chờ chính là giờ khắc này bọn họ đã ẩn nhẫn tốt mấy ngày mà vương diệp động tác quả nhiên như già nam nói tiến nhập thời kỳ suy yếu bằng không thì không thể nào để cho phật binh trở về thủ tính toán thời gian rốt cuộc già nam mang theo ba tên lao tăng bất động thanh sắc sở về phía phật đ ạ tự mà lao cựu phái cái khác cao tầng tại thời khắc này giống như giống như đ i ê n toàn viên xuất động hướng phản cốt phân phát động tập kích phật đ à bên ngoài chùa vây phật binh rất nhanh phát hiện bốn người tung tích nhưng bọn họ hiển nhiên cũng không có che giấu tung tích dí đ ồ mà là trực tiếp xung qua rất nhanh ở tại bọn hắn thực lực mạnh mẽ dưới những cái này phật binh vẹn vẹn mấy tức thời gian đã bị đánh lui mà bọn họ thì là mượn cơ hội này vào vào lúc này vương diệp đưa lưng về phía bọn họ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chắp tay trước ngực trên người năng lượng một m ư i ể m không ổn định đang cảm thụ đến sau lưng năng lượng ba động về sau hắn mãnh liệt đứng lên biểu lộ hết sức khó coi các ngươi là làm sao biết rất nhanh ánh mắt của hắn đặt ở g i ả nam trên người cắn răng nói ra là ngươi ta thế nhưng mà đã cứu ngươi mệnh g i ả nam nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nhìn về phía vương diệp đúng vậy à ta hảo cảm kích ta cho nên ta muốn đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt cho ngươi làm chó ngươi nhìn tới ta sao bây giờ cùng ta xách cái này、mượn. hắn đã tiến nhập thời kỳ suy yếu cùng tiến lên nói xong mấy tên lão tăng hướng vương diệp cấp tốc vào tới già nam theo sát phía sau liền tại bọn họ tiến vào chính đường trong n h y mắt vương diệp nở nụ cười lạnh lùng một tiếng đột nhiên đối với mấy người xuất thủ dưới sự ứng phó không kịp một tên lão tăng thi thể tại chỗ chia năm xẻ bảy mà già nam thì là tại phía sau bọn họ im ắng đối với còn lại hai vị lao tăng đồng thời đánh ra một trường ngay sau đó bất thình lình đánh lén để cho hai tên lao tăng bóng dáng lảo đảo vương diệp mượn cơ hội này thiền trượng cũng vậy hai vị lao tăng đầu người phóng lên tận trời vẹn vẹn mấy giây mặt đất liền lưu lại ba bộ thi thể vương diệp thở một hơi khí thô bóng dáng hơi khẽ lung lay một cái rất nhanh lại lần nữa đứng thẳng thản nhiên nhìn già nam lên mắt biểu hiện không tệ nếu như đến trong ba người có chủ cầm cấp tồn tại khả năng liền cần tốn nhiều một chút khí lực nói xong vương diệp mười điểm tự nhiên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên già nam ánh mắt lấp lóe đột nhiên nở nụ cười lão sư thời kỳ suy yếu chuyện này không phải sao không có lượt thì sao có khói a nếu như ta không đoán sai ngươi chỉ là đem thời kỳ suy yếu thời gian sớm nói gần nửa canh giờ tại ngươi ngồi xuống thời điểm ta xem ngươi trên lưu ơ n án dùng bút viết xuống một cái thời gian hẳn là ngươi chân chính thời kỳ suy yếu ta cố ý kéo dài trong chốc lát thời gian mới mang bọn họ chạy tới hiện tại ngươi cũng đã thực lực rơi xuống không có năng lượng nhưng g k từ h ì làm s khi bị thiên tổ bắt về sau ta liền cảm thấy thực lực thứ này quá quan trọng cùng chờ không bằng tranh cho nên chỉ có thể mời lão sư ngài chịu chết ngài sau khi chết chờ bên ngoài đánh không sai bịt lắm ta lại đi ra thông báo cho bọn hắn trần tướng đồng thời để cho bọn họ dừng tay còn cũng công nộ, như thần lớn nhất, ban thưởng là hán lại là thi giao thể ta, đầy đủ mà xem sẽ quả vừa ị thậm chí. Bồ tát. tạ ta ta thật tôn chí, kính cảm Cuối cùng, cảm ngài cứu ta đi ra, ta là thật cực bồ ngài đi ngại. là ra, kỳ v nói giả nam đối với vương diệp không người bái thật sâu sau đó trong tay xuất hiện một cái giới đ a o đối với vương diệp đi tới vương diệp biểu lộ có chút cổ quái đột nhiên nhìn xem giả nam nói ra ngay mới vừa rồi ngươi tại vô số loại lựa chọn bên trong tìm được duy nhất một con đường chết ngươi đến tột cùng là quá thông minh vẫn là quá tham đâu vừa nói tại già nam cái kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt vương diệp tự bồ đoàn bên trên đứng lên trên người tràn ngập bảng bạc năng lượng già nam bóng dáng trong nháy mắt này biến cứng đ ắ c khuôn mặt và mẹo ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi xoay người không chút do dự hướng ngoài cửa thoát đi thật ra thật có chút không đành lòng giết ngươi dù sao ngươi là ta thứ nhất con cờ vẫn còn hơi tưởng niệm ý nghĩa hoặc có lẽ là ư u c hiếp ngươi ư u c hiếp xảy ra chút tình cảm nhưng hai tử tiếp sau tâm tư ít một chút theo vương diệp âm thanh rơi xuống sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn tu la pháp tượng cả tòa phật quốc người đều có thể trông thấy phật đà tự phương hướng chuyển đến vương diệp gầm lên giận dữ g i ả nam giới si các ngươi sao dám không sợ ngã phật cơn giận sao một giây sau cái kia tu la pháp tướng trong tay nắm lấy một cây thiền trượng đối mặt đất đánh xuống chỉ có điều xem ra k h í tức có chút yếu còn chân chính tại phật đà trong chùa vương diệp thì là bấm g i ả nam cổ tại hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt phần tay dùng sức kèm theo một tiếng nước xương g i ả nam triệt để đã mất đi hô hấp chương ba trăm bảy mươi bảy nguyện nhân tộc vô ưu tiện tay đem giả nam thi thể ném vào trong bao vải vương diệp biểu lộ đột nhiên biến m ộ ư ơ i điểm bị phẫn mở miệng quát các ngươi từ đâu biết được ta thời kỳ suy yếu thời gian ngã phật sẽ không bỏ qua cho các ngươi kèm theo cái này b ị phẫn âm thanh cái kia la hắn hư ảnh dần dần trở thành nhạt biến mất ở bên trên bầu trời trong thành phản cốt phái lao tăng rõ ràng mậu một lần mà lao cựu phái đám người thì là ngạc nhiên mừng rỡ ngăn lại muốn qua chợ rút đám người ra tay đánh nhau vương diệp cấp tốc dùng mặt nạ đem chính mình biến ảo thành ra nam bộ dáng thay đổi hắn quần áo lúc này cái kia ba trăm phật binh đã chỉ còn lại có m ư ơ i sáu người đồng thời người, người bị thương vương diệp nhìn về phía đám người biểu lộ nghiêm trọng chư vị khổ cử hiện tại các ngươi có thể thay đổi trang phục trà trộn tại bình thường tín đồ bên trong tìm cơ hội rời đi phật quốc trong đó một cái xem ra trung niên nhân bộ dáng phật m i n h đột nhiên cười cười không cần trương bộ trưởng đối với chúng ta có những an bài khác còn lại m ộ ư ơ i năm người gật đầu vương diệp hít sâu một hơi các ngươi để cho ta đối với thiên tổ có c à n g sâu nhận thức có thể cùng các ngươi cộng sự là vương m ô vinh hạnh nói xong vương diệp quay người rời đi phật đà tự đóng lại cửa chùa cái này m ư ơ i sáu người đứng tại đình viện vị trí trung tâm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trong mắt mang theo một tia giải thoát nhân tộc bất d i ệ t quang minh vĩnh tồn trong đó một cái người phản g phất tự lẩm bẩm giống như khẽ đọc một câu mấy người còn lại thấp giọng phụ họa bọn họ đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia sợ hãi cùng nối nhân tộc tốt đẹp tương lai hướng tới sau đó một người trong đó hướng về phía bên cạnh đồng bạn một trưởng vô xuống dưới một vị tiếp lấy một vị không có người tự sát tự sát lời nói có thể sẽ lộ ra một chút dấu vết loại này công kích lẫn nhau xem ra cùng lúc này tràn g diện càng thêm cân đối trên mặt đất nhiều hơn mười năm thi thể cận tồn thân thể người nọ hơi run rẩy trong mắt tràn đầy tơ máu đáng chắc cười nói vì sao ta là cái cuối cùng rất sợ chết ta nguyện nhân tộc vô ưu cuối cùng hắn lảo đảo đi tới chính đường bên trong nắm lên lão tăng một cái tay t r ọ n g t r ọ n g đập vào trên c h ắ n mình mau tươi chảy dưới hắn chậm dãi ngã trên mặt đất xem ra giống như là vì bảo hộ vương diệp đồng dạng bên ngoài chùa vương diệp cũng không hề rời đi cứ như vậy dựa vào vách tường ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tầng kia lờ mờ s ư ơ n g mù thủy trung bao phủ trên bầu trời v u n g đi không được hắn chậm dãi tại trong bao vải lật ra một hộp thuốc lá đưa cho chính mình đốt một điếu đây là hắn lần thứa hút thuốc ngay bên trong chuyển g a âm thanh hắn cầm điếu thuốc tay khẽ run một cái dùng sức hút một hơi lần này hắn không có ho khan mà là đem cái này sợi khói hút vào trong phổi cuối cùng từ trong miệng phun ra phản phất tại thời khắc này bản thân cái kia tâm trạng rất phức tạp đều hóa giải một chút cái này chính là trương tử lương ưa thích hút thuốc nguyên nhân sao hắn đột nhiên có chút lý giải trương tử lương chờ bên trong triệt để không có tiếng vang về sau vương diệp đem t à n thuốc thu hồi trong bao vải quay người trở lại phật đà tự đi qua vô số cỗ thi thể hắn cuối cùng đi tới chính đường từ trong bao vải lấy ra một người cùng mình giống như lúc người chỉ có điều người này không có linh trí hắn một trưởng vỗ ở nơi này nhân bản thể trên c h á n để cho máu tươi theo cái chán c h ả y xuống cuối cùng ném xuống đất làm xong tất cả về sau hắn quay người rời đi bước chân rất nhanh tựa hồ tại trốn tránh cái gì rời đi phật đạt tự về sau vương diệp dùng sức vớt vớt mặt rất nhanh hắn biểu lộ dần dần biến băng lãnh bình tĩnh rất nhanh lại dẫn một tiêu vội vàng sao động thuộc về hắn chiến trường còn chưa kết thúc hóa thành giả nam hắn hướng nơi xa chiến trường vào tới trong miệng không ngừng hô tội bài vô vọng đã để tội nói xong hắn xông vào lão cựu phái trong trận danh lúc này sắc mặt hơi tái n h u ậ k h ỏ miệm còn mang theo một t i ê máu tươi vô vọng người kia còn có dấu át chủ bài trước khi chết nhân vật phản diện ba vị trưởng lão đều đã v i ê n tịch hơn nữa theo hắn chết thời điểm tiết lộ trong một tháng chúng phật liền sẽ trở về không động thủ nữa giết bọn hắn liền không còn kịp rồi quảng đức chúng phật cùng hắn là cùng một chiến tuyến nếu như không giải quyết hắn như chúng ta chạy không khỏi chết nhưng mà hắn cũng ở đây thời kỳ suy yếu không có bất kỳ cái gì thực lực chư vị trưởng lão mời ngăn chặn bọn họ ta đi thử xem có thể hay không để cho quảng đức chúng phật cùng đi theo chết vương diệp trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn phản phất đã lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng một số việc đã bắt đầu làm liền dừng không được vương diệp đã chết chuyện này cuối cùng không có một cái nào b ằ n giao ai đều không sống nổi dù sao đó là phật xứ người phản quốc phái người rõ ràng cũng đều mộng nhưng bọn họ rất nhanh kịp phản ứng hiện tại bọn hắn đường ra duy nhất chính là diệt những lao tăng này vì vô vọng báo thủ dạng này tài năng giữ được bọn hắn đã sắp tới tay phật vị bọn họ một bên mắng nhiếc vô vọng phế vật một bên ra tay đánh nhau các cao tầng liều mạng trực tiếp ảnh hưởng đến tầng dưới phật quốc đệ tử trong lúc nhất thời phật quốc toàn diện khai chiến khắp nơi đều là khói lửa ma vương diệp thì là cấp tốc hướng đỉnh núi cái kia tiểu lôi âm tự phóng đi lúc này cả tòa tự đều bị tầng một lờ mờ năng lượng vây quanh lại hết sức kiên cố cũng không biết trương tử lương l á o hổ ly tia có đáng tin cậy hay không vương diệp t h ầ m mắng một câu trong ngực lấy ra một cái xem ra mười điểm công nghệ cao tiểu chút chít phía trên có một cái nút hắn một cái đẻ xuống một đường từ ngón tay tạo thành cửa đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn m ạ n h bà hát bạch vô thường trung uỷ thành hoàng trong đó đại bộ phận vương diệp đều biết thậm chí rất quen trung uỷ mới ra đến liền muốn mở miệng vương diệp biểu lộ biến đổi vội vàng tiến lên che miệng hắn chớ lên tiếng cẩn thận một chút xuất thủ không nên lưu lại dấu vết q u ả n g đức trúng phật liền tại bên trong bế quan nói xong hắn vô ý thức nhìn mạnh bà l ư ớ t mắt phản phất tại nói người đồng đội cứ như vậy ngu xuẩn mạnh bà trừng trung quỳ l ư ớ t mắt nhìn về phía trước mặt lồng năng lượng sau đó lấy ra cái kéo nhắm ngay cái này năng lượng che đậy cắt bỏ xuống dưới cái kéo phản phất có được một loại nào đó năng lực thần kỳ đồng dạng lồng năng lượng đột nhiên xuất hiện một đường vết rách lộ ra bên trong cửa chính trung q ỳ đẩy ra cửa chính dẫn đầu bước vào sau đó đám người cùng nhau đi vào tiểu lôi âm tự bên trong xem ra không gian rất lớn nhưng chỉ có một tòa chính đường bên trong trưng bày một tôn m ư ờ i điểm to lớn phật tượng mà phật tượng trước cắm ba cây hương cái này hương nhìn rất quen mắt vương diệp gặp qua m ạ n h ba mấy người hiển nhiên cũng đã nhận ra không đúng t ò a hồn hương bên trong phong ấ n là ai nhưng rất nhanh bọn họ liền không có cân nhắc t ò a hồn hương thời gian bởi vì ở nơi này phật tượng bên trên nằm sấp một cái hài đồng tựa h ồ ngủ say mất mà phật tượng trước trưng bày một cái b ộ đoàn một vị lao tăng ngồi xếp bằng từng sợi năng lượng thông qua cái kia phật tượng không ngừng truyền lại đến giả tăng thể nội hán đang hấp thụ lấy phật tượng bên trong năng lượng nào đó Trường tốc chiến tốc thắng. chiến lúc này lão tăng tựa hồ lâm vào một loại nào đó kỳ diệu trong trạng thái dù là mấy người đến đều không hơi nào phát hiện quả nhiên là quảng đức trung cái này lão lựa chọc t r u n g bị thấp giọng thầm mắng một câu sau đó trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm mạnh bà biểu lộ cũng dần dần biến băng lãnh tên kia h à i đồng ý nguyên ghé vào phật tượng trên đầu gối xem ra đồng dạng lâm vào ngủ say chỉ có điều có chút suy yếu vương diệp bất động thanh sắt đóng lại cửa chính chư vị đậu thủ đi tốc chiến tốc thắng quá chậm lợi nói sẽ khiến cảnh giác tiểu lão đệ yên tâm đi kakata là có tiếng nhanh chung quỷ một bộ khoe khoang gương mặt tại vương diệp cái kia cổ quái ánh mắt bên trong mang theo kiếm liền sông ra ngoài h ắ c bạch vô thường theo sát phía sau chỉ có điều bước đi nhưng không có một tia âm thanh càng giống là bay ra đi đồng dạng chỉ còn lại có m ạ c h bà thanh hoàng đứng ở phía sau thanh hoàng trong hư không biết xuống lực tật thiện ba chữ chữ viết này hóa thành năng lượng nào đó q u a n thâu đến phía trước ba người trên người trong đ á y mắt tốc độ bọn họ lần nữa tăng nhanh lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều so sánh với chiến đấu thanh hoàng rõ ràng càng thích hợp đợi tại phụ trợ vị bên trên mặc dù chung quỷ bình thường nhìn lớn cười toét giống như lắm lời đồng dạng nhưng ở chân chính đánh lén giờ khác hắn lại không nói tiếng nào trường kiếm trong tay thậm chí đều không có nổi lên một tí tin tức nhẹ nhàng rơi vào quảng đức trúng phật trên cổ nhưng một vệ kim quang hiện lên vang lên một trận thanh thúy âm thanh cái này trường kiếm trực tiếp bị bắn ra phật quang hộ thể cái này lão l ử a chọc quả nhiên có phòng bị trung quỷ c ắ n răng lúc này hắc bạch vô thường cũng đã gần sát lao tăng trước người hắc vô thường trong tay xích sắt cấp tốc quấn quanh ở trên người hắn mà bạch vô thường thì là giơ lên trong tay khốc tăng động đập vào lao tăng trên đỉnh đầu cái này phật quang triệt để hiện hiện mà ra giống như một cái chuông lớn đồng dạng đem lão tăng toàn bộ bao trùm đồng thời đem xích sắt kia ngăn cản tại chính mình ngoại thân một tất chỗ khốc tăng đổng ở cách lao tăng đỉnh đầu m ộ ư ơ i điểm tiếp cận thời điểm cũng đỉnh trệ ngay tại chỗ mạnh đại tỷ làm bất động trung Quỷ quay đầu nhìn thoáng qua mạnh bà nhẹ nói nói sau đó lần nữa nhắm ngay lão tăng phóng đi cho ta thêm cầm mạnh bà quay đầu nhìn xem thành hoàng nhẹ nhàng nói một câu sau đó thành hoàng ánh mắt đặt ở vương diệp trên người tựa hồ là mang theo một kia hỏi thăm dựa vào dùng lao tử đồ vật còn nghiện vương diệp thấm m ắ n một câu loại này cấp bậc chiến đấu hắn còn không xen tay vào được trước mắt thuộc về trông t r ư n g vị trí tại trong bao vải lấy ra cái kia bút lông nhét vào thành hoàng trong tay thành hoàng mừng rỡ hai cái tay nhỏ nắm chặt bút lông nhọc nhằn trong hư không viết xuống mấy cái v ă n tự đạo pháp tự nhiên viết xong về sau thành hoàng hư thoát ngồi dưới đất ngay cả bút lông đều hơi cầm không vững nhưng y nguyên miễn cưỡng dùng hai tay nâng lên bút lông g i a o tới vương diệp trong tay mà mạnh bà giờ khắp này biểu lộ hết sức nghiêm túc nàng cái kia còng xuống thân thể dần dần biến thẳng tóc đầu tóc bạc trắng theo gió bay múa sau đó lấy một loại trạng thái quỷ dị dần dần chuyển hóa làm màu đen giờ khắp này trên mặt nàng nế vương diệp nhìn xem mạnh bà mặt mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc nhưng mà coi như như thế mạnh bà y nguyên lộ ra mười điểm dán mua không cách nào thấy rõ mạnh bà không biết là có hay không cố ý nhẹ nhàng q u e n người đổi một cái phương vị đem cái kéo tự bên hông cầm lấy nhắm ngay hư không nhẹ nhàng cắt bỏ rơi một cái bóng mở trợt l ó e lên phóng tới tên kia lao tăng lao tăng ngoại thân vậy do kim quang hình thành t r u n g lớn tự định chóc đột nhiên vỡ vụn sau đó cái này vết dạn dần dần mở rộng giống như mạng n g h đồng dạng che kín trung thân mạnh đại tỷ vũ trung quỳ hô to một tiếng rõ ràng biến hưng phân lên trong tay thanh trường kiếm kia giờ khắc này bị lớn. cực kỳ khoa trương còn hắn thì hai tay nắm chặt chỗ u kiếm n h ẹ dựng lên hướng về phía lao tăng đỉnh đầu dùng sức đánh xuống cái c h u n g này lập tức phá t o á i xiêng xích trực tiếp c u ố n quanh ở lao tăng trên người phảng phất có thể khảm vào trong thịt đồng dạng mà lại còn đang không ngừng c u ố n quanh k h u ấ y động khóc tăng đổng đập vào hắn trên đỉnh đầu một vòng máu tươi tự đầu chọc chỗ chạy xuống giờ khắc này xem ra lực sát thương mạnh nhất tự kiếm đến thận xương ba phân cái này kiếm trọn vẹn xâm nhập đến đỉnh đầu một tấc vị trí kẹp lại mà cái kia ngồi xếp bằng lao tăng sắc mặt đột nhiên tái đi, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phút da khi tức mười điểm không ổn định hắn miệng gắng gượng mở mắt vô ý thức tại mặt đất nhấp nô trốn khỏi k h ố c t ă n g đồng lần thứ hai tập kích sau đó hắn lúc này mới có thời gian nhìn xung quanh thế cục rất nhanh mạnh bà trung q u ỷ hát bạch vô thường tốt lắm không nghĩ tới bần tăng mặt mũi lớn như vậy mà lúc này phật tượng bên trên cái kia ngủ say hài đồng đồng thời t h a m thẳm mở hai mắt ra chỉ bất quá nhãn thần xem ra còn có chút mê mang cái đứa bé kia giao cho ngươi mạnh bà đột nhiên đưa lưng về phía vương diệp nói một câu sau đó không còn cho quảng đức chúng phật nói chuyện cơ hội trong tay cây kéo trực tiếp hóa thành hai đầu trường xả sáng lên răng nhanh trên mặt đất không ngừng lúc đ í c h hướng lao tăng phóng đi thử năm đó đối với lao thôi xuất thủ cũng có người một cái a các ngươi phật ra không phải nói chuyện nhân quả sao hiện tại nên trả chờ giết ngươi về sau lão tử liền bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật ngươi có tức hay không nói xong trung q u ỳ lần nữa r ơ lên cử kiếm phối hợp với h á c bạch vô thường vây công lao tăng mặc dù quảng đức chúng phật thời đỉnh cao chiến lược muốn so tất cả mọi người tại c h ỗ đều mạnh hơn nhưng vốn liền thuộc về sớm khôi phục dưới thực lực đã giảm sau đó đang bê quăn lúc lại gặp phải đánh lén bản thân bị trọng thương trong lúc nhất thời bóng giang hắn không ngừng lùi lại tựa hồ muốn thoát đi nhưng ở trận những người này cái nào tuổi thọ không phải sao theo ngàn năm tính những năm này đi qua lại ngu xuẩn một ngày học một chút đồ vật đều biến thành cáo giả quỷ tất nhiên quyết định xuất thủ bọn họ liền không có cho quảng đức chúng phật lưu lại bất kỳ đường lui nào phật đồng liên hệ bọn họ quảng đức chúng phật trước ngực chịu mạnh bà một t r ư ờ n g bay rớt ra ngoài đâm vào phật tượng bên trên thấp giọng giống một câu sau đó lần nữa đứng lên trong phòng không ngừng lấp lóe tránh cho chính diện giao thủ mà là dựa vào bản thân vậy mạnh mẽ nhục thể không ngừng chẹo trống Cái kia phật đồng t làn ra trong nháy mắt biến thành màu và nóng xem ra một mươi điểm kiên cố vương diệp một trưởng vô dưới phát ra một đường tiếng vang dọn dã mặc dù một trưởng này không có đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng hắn đồng dạng bị vương diệp từ phật tượng bên trên vô xuống rớt xuống trên mặt đất chương ậ t ba trăm bảy mươi chín yêu mến phật đồng người người đều có trách nhiệm vương diệp nhẹ nhàng thở ra lập tức yên tâm còn tốt cái này phật đồng đ chỉ thấy lúc này phật đồng con ngươi đã triệt để tiêu tán chỉ còn lại có chòng trắng mắt xem ra hết sức cổ quái hơn nữa trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện hai quả giam nhanh hé miệng tựa hồ muốn phát ra âm thanh gì mặc dù không biết cái này phật đồng rốt cuộc muốn làm gì nhưng vương diệp dựa vào trực giác phán đoán gia hỏa này mở miệng khẳng định không phải sao chuyện gì tốt không thể để cho hắn phát ra âm thanh nghĩ đến vương diệp lòng bàn tay xuất hiện một đường để dành c h ậ t tự sau đó dùng hết toàn lực một bàn tay phiến tại phật đồng ngoài miệng cái kia phật đồng bị đánh thân thể r u lên ra tại làn da kim sơn vẫn không có rơi xuống xem ra mười điểm kiên cố nhưng phật đồng miệng tại thời khắc này lại nhấm lại từng đầu nhỏ bé năng lượng x i ề n xích phản phất băng rán đồng dạng đem hắn miệm cho tầng, tầng quấn quanh mượn cái này ngắn mùi q u a n người vương diệp vội vàng tại lòng bàn tay lần nữa viết xuống một cái chấn tự dự bị trông thấy phật đồng bị vương diệp ngăn lại trung quỳ sang s à n g cười một tiếng h ả o t i ể u tử làm xinh đẹp muôn ngàn lần không thể để cho hắn nói chuyện hắn có thể trực tiếp cùng thức tỉnh phật từ tâm linh trôi nói chuyện với nhau mặc dù chưa thấy qua ngươi nhưng trung gia ra, ra cực kỳ thưởng thức ngươi chuyện này kết thúc ngươi liền cùng ta lan luận a tôn tặc ngươi lần này chết chắc trung quỳ xem ra thập phần h ư n ấ n tự kiếm kia trong tay hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì phân lượng đồng dạng không ngừng đối với quảng đức chúng phật chém tới mạch bà mạch vô thường biểu lộ lập tức biến của á i bọn họ nhỏ bé không thể nhận ra sau đó nhìn về phía trung quỳ ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình rất nhanh bạch vô thường đang bị quảng đức chúng phật đánh lui trong nháy mắt đúng lúc đi tới vương diệp phụ cận thằng háng một cái cái kia ta và trung quỳ không quen à, thật một chút cũng không quen chính là người qua đường quan hệ sau khi nói xong bạch vô thường nhẹ nhàng thở ra lần nữa xuống tới vương diệp thoáng hơi n h ư mảy nói nhỏ chút bị phát hiện liền công lao đổ biển nói xong c u ố n quanh ở phật đồng ngoài miệng xích sắt đã vỡ nát cái này phật đồng phẫn hận h ì n vương diệp liếp mắt lần nữa há muộm lại một cái tát hô bên trên đồng thời vương diệp đồng bộ giống như tại lòng bàn tay lại viết xuống một cái chấn tự mặc dù tổn thương không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh giờ khắc này cái này phật đồng tựa hồ hơi bị đánh cho cho váng như bị điên hướng vương diệp dương nhanh múa vớt vào tới chỉ có điều lực lượng rất nhỏ nhưng vương diệp lại phảng phất bị đánh bay đồng dạng trực tiếp bay ngược đụng vào trên cửa phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó hắn miễn cưỡng mở cửa trôi nổi ở giữa không chúng xem ra m ộ ư ơ i điểm chật vật trên đầu chọc cũng tràn đầy màu tươi chư vị sư thúc ngăn chặn quảng đức chúng cái này áp tăng bế quan phía dưới bị ta đánh ba trường đã làm trọng thương nhưng cái này tặc nhân trước khi chết phản công quá mạnh ta hôm nay dù là liều cái mạng này cũng phải vì chúng ta giết ra một đầu sinh lộ hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định hung hãn không sợ chết cắn răng lần nữa xông về tiểu lôi âm tự bên trong trông thấy một màn này phản cốt phái đám người nhao nhao nóng nảy mà lao c ử u phái người thì là cười ha ha g i a nam là cái hảo hải từ a đúng vậy a ta lúc ấy đã cảm thấy đứa nhỏ này không sai không hổ là chúng ta để cử đi ra phật tử trong lúc nhất thời bọn họ sĩ khí đại c h ấ n điên cùng xuất thủ mà ở loại này tuyệt vọng áp lực dưới lao cựu phái đám người cũng bắt đầu cá chết lưới rách đập nồi dìm thuyền ngược lại để cho cục diện thay đổi thêm rằng co đại khái sau m ộ ư ơ i phút già nam lần nữa bay ngược ra đến lúc này trên mặt hắn đã tràn đầy máu tươi xem ra m ộ ư ơ i điểm dữ thợ hắn biểu lộ xem ra m ộ ư ơ i điểm trầm thấp không nói một lời lần nữa hướng trở về cảnh tượng này để cho những lao tăng này đều biến có chút cảm động là cái hảo hài tự a vì bọn họ không tiếc liều mạng quay đầu nhất định tại chúng phật d i ệ n trước vì già nam tranh công lúc này phật đồng đã chịu bốn cái miệng rõ ràng đã bị đánh n ộ n g ánh mắt đều hơi mê ly bắt đầu hoài nghi bắt đầu bản thân hắn lấy làm tự hào kim cương bất hoại cùng thiên lý truyền âm thật có mạnh như vậy sao vì sao tại gia hỏa này trước mặt cảm giác tựa như một cái mặc người chém g i ế t sâu kiến rất nhanh hắn lần nữa biến phẫn nộ cực kỳ phẫn nộ trên da tầng kia kim sơn đều lộ ra một chút màu đỏ hắn quật cường lần nữa kéo đứt x i ê n g xích nhưng phịch, quen thuộc bàn tay lần nữa hô tại chính mình ngoài miệng một khỏa răng cửa rơi xuống mang theo một chút vết máu mặc dù ngoại thân kim cương bất hoại nhưng không có nghĩa là răng cũng là như thế a giờ khắp này phần đồng trong mắt vậy mà xuất hiện một giọt nước mắt xem ra mười điểm tùi thân gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp nhìn ta lại nhìn ta kết quả vương diệp căn bản không theo lẽ thường ra bài một bàn tay tiếp một bàn tay lần này không có chấn tự đơn thuần đánh đập phật đ ồ n g hoàn toàn bị đánh đốc nhìn về phía vương diệp ánh mắt từ ban đầu phất nộ đến đoán độc đến sợ hãi cuối cùng biến thành tủi thân bị đánh phục mà lúc này quảng đức chúng phật tình huống xem ra càng thêm hỏng bét toàn thân trên dưới phủ đầy vết thương lâm vào vùng vây dây chết bên trong vương diệp hai lần biểu diễn bị hắn để ở trong mắt lúc này hắn biểu lộ hết sức cầm chầm rõ ràng phật quốc sai lầm nhưng cực kỳ hiển nhiên mình bị đánh lên nhân vật phản diện nhãn hiệu tại ự hồn Phật tồn đang người người đến là mà tru t quốc diện tại, mà chính á c mình mới mặt. gì? quan, giống như mới 10 ngày ra mặt. Trong thời gian này, đến cùng ra chuyện、gì? Bản thân, thời Phật. h bế ra ra tại là xảy c mình lãnh thổ bị một đám người ngoài hành hung hơn nữa bên ngoài tín đồ còn đang nhìn náo nhiệt thậm chí vì bọn họ cố lên động viên thế đạo này biến sao còn là nói phật quốc đã l u ô n hãm tin tức này nếu như không truyền ra đến tâm hắn không cam lòng a phải liêu mạng giờ khắc này nguyên bản thể nội năng lượng hỗn loạn quảng đức chúng tại thời khắc này hít sâu một hơi trên người năng lượng trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép ổn định lại nhưng căn bản không cho hắn cơ hội một mực lén lút thoạt nhìn như là không có khí lực t h à n h hoàng không biết lúc nào đã vụng trộm m ò tới quảng đức trúng phật sau lưng lén lén lút lút trong hư không viết xuống mấy chữ loạn tán hôn bạo liệt toàn bộ đều là làm người tâm thái đồ vật nguyên bản loại này cấp bậc đồ vật tại thời đỉnh cao hắn xem ra bất quá là khôi hải mà thôi trừ bỏ họ thôi ra hỏa kia viết đồ vật để cho hắn kiêng kỵ bên ngoài cái khác không đáng giá nhắc tới nhưng tại mình bây giờ khí tức bất ổn sinh tử liệu mạng thời điểm loại vật này liền trở thành bản thân bửa l o i mạng cũng tương đương một tay lấy hắn đẩy vào vạn trượng th Quảng đ ứ chương c p ba trăm s tám mươi già nam hào hai từ a dừng tay ta đầu hàng đến chúng ta thực lực này đả sinh đả tử đã không có cần thiết ta có thể gia nhập phật quốc cũng tương tự có thể gia nhập địa phủ bằng vào ta thực lực ở hiện tại tình huống này dưới tuyệt đối là các ngươi một sự giúp đỡ lớn chỉ cần sau đó các ngươi có thể lưu ta một cái mạng ta có thể làm tiên phong giờ khác này quảng đức chúng phật triệt để hoảng bởi vì hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp người vật này rất kỳ quái có ít người sống càng lâu càng cô độc càng nhàm chán càng hướng tới tử vong nhưng tương tự có ít người bọn họ đối với tử vong biết càng thêm e ngại sẽ cố gắng nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót quảng đức chúng hiển nhiên là cái sau hắn đi theo phật môn trải qua huy hoàng t hưởng thụ qua vạn người kính ngưỡng cũng trải qua cái tía nhất thời đại đen tối cảm thụ qua tuyệt vọng nhưng coi như như thế hắn y nguyên may mắn sống tiếp được lâm vào trong giấc ngủ say nếu như vừa mới t h ứ c t ỉ n h liền triệt để mẫn diệt hắn sợ hãi cái gọi là mạnh mẽ cái gọi là quyền lợi tại tử vong trước mặt tựa hồ không đáng giá nhắc tới nếu như chúng ta tiếp nhận rồi người quy hàng lao thôi nơi đó là tim b ấ tan t r u n g quỷ giờ khắp này sắc mặt băng lãnh không có bất kỳ cái gì chơi đùa chi sắc nhìn xem quảng đức chúng phật nghiêm túc nói sau đó hắn giơ lên trong tay cự kiếm đối với hắn bổ xuống cực kỳ ăn ý cái kéo khóc tăng động xiềng xích đồng loạt ra tay đợi lát nữa nhưng vào lúc này một đường không cân đối âm thanh văng lên mấy người sửng s t vô ý thức nhìn về phía chủ nhân âm thanh vương diệp gãi đầu một cái xem ra có chút bất đắc dĩ địa phủ các đại lão quá nhập vai tổ a là tự tay báo thủ sát thực sảng khoái nhưng các ngươi cái này s ắ p pháp phật quốc rõ ràng có thể nhìn ra không đúng a để cho ta tới vì thế c ụ c này chúng ta thiên tổ đã hy sinh nhiều lắm không biết vì sao đây là vương diệp lần thứ nhất dùng chúng ta thiên tổ để hình dung bản thân mấy người ăn ý dừng tay tiểu huynh đệ mặc dù ta không biết thiên tổ là cái gì thế lực nhưng hẳn là gần nhất mới phát bắt đầu mới đúng các ngươi hẳn rất thiếu cao tầng sức chiến đấu mới đúng ta có thể gia nhập ta thực sự có thể vương diệp trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cạo xương đao cắm vào hắn ấn đường đồng thời hung hát chuyển động cái kia nói phân nửa lời nói im bặt mà dừng nếu như ở đây không phải sao hắn vương diệp mà là trương tử lương lời nói có lẽ trương tử lương thật có khả năng từ bỏ kế hoạch cưỡng ép hợp nhất quảng đức chúng phật ta dù sao l á o hồ ly kia luôn luôn cân nhắc tính so sánh giá cả lý trí đến quá đáng nhưng tức là mình không phải là nếu như quảng đức chúng phật sống sót cái kia ba trăm người liền chết vô hết nha hắn không thích cân nhắc cái gì lại c ụ nghe hơi lỗ mãng nhưng nghe từ bàn tâm có đôi khi cũng không mất một loại thoải mái cái này hoặc giả chính là trương tử lương trong miệng người ngu xuẩn a ngắn ngủi thời gian mấy tháng vương diệp tựa hồ biến rất nhiều cũng tựa hồ chưa bao giờ thay đổi qua đáng tiếc cái này mó là đồ tốt tới lãng phí vương diệp nhẹ nhàng cảm thán một câu rút ra c ạ o xương đ a o lại đổi một cái đồng dạng có được năng lượng dao găm cắm vào ấn đường sau đó thân thể của mình bay rớt ra ngoài rơi đập ở bên ngoài trên mặt đất quảng đức chúng phục h u vương diệp nằm dạp trên mặt đất dùng hết toàn bộ khí lực hô một câu sau đó ngã trên mặt đất triệt để không có hơi thở Già hài Nam. Hảo hài từ a. trong A. t lúc nhất thời lão c ử u phái đám người nhao nhao cảm khái nói một câu sau đó liền h ư n g p h ấ n lên đem giả nam chết ném sau góp n g ã phật trở về trước đó nhất định phải chạm diệt những cái này phản đồ không thể để cho bọn họ để lộ bất kỳ tiếng gió nào hơn nữa sau khi chuyện thành công không phải sao tâm phúc nói chuyện tên kia lão tăng ánh mắt lạnh lẽo tản ra sắc khí mọi người còn lại nhẹ gật đầu nhưng trong đó mấy người lại lặng lẽ đúng rồi một ánh mắt la hán bồ tắc chính quả cuối cùng vẫn là có ít không đủ phân a có lẽ còn muốn chết đến nhiều người hơn mới tốt phản cốt phái đám người không quan tâm t á i chiến nhau nhau chạy trốn lâm vào săn bắt bên trong tương lai một đoạn thời gian rất dài phật quốc khả năng đều muốn tại trong chiến hỏa v ư ợ t qua vẹn vẹn trước mắt một trận tầng dưới chót đệ tử liền đã tử thương vô số cao tầng ở giữa đồng dạng vẫn lạc mấy người nhưng mà coi như như thế bọn họ cũng không có đem thiên tổ để ở trong mắt dù sao chúng phật trở về thời gian đã rất gần nếu như thiên tổ thật cảm giác thực lực bọn hắn quá yếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đó mới là đường đến chỗ chết cho nên bọn họ đem toàn bộ tâm thần toàn bộ đặt ở trong nội đoạn chỉ là đã đi xa bọn họ không có nhìn thấy mặt đất bên trên nạ đột nhiên nhẹ nhàng n ú p ních một chút sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra chân chính già nam thi thể bày đ ể dưới đất mình thì là lén lén lút lút chui về tới chính đường bên trong trung q u ỳ nhìn xem vương diệp một loạt động t ắ c này ánh mắt hết sức cổ quái nhìn mọi người một cái vì sao ta ở nơi này tiểu tử trên người nhìn thấy lữ thanh ả n h tử một dạng gian trá không làm người tử không làm người tử a theo trung q u ỳ cảm thán hắn đột nhiên phát hiện vô luận là bạch vô thường vẫn là mạnh bà nhìn mình trong ánh mắt đều tràn đầy thương hại ngay cả thanh hoàng cái kia tiểu tượng đất đều hai tay chắp sau lưng đối với mình không ngừng lắc đầu nếu như gian trá có thể khiến cho thế giới này khôi phục bình thường để cho ta an toàn sinh tồn được ta nguyện ý vương diệp thản nhiên nhìn t r u n g q u ì liếc mắt nói ra sau đó đem ánh mắt đặt ở m ạ n h bà trên người hiện tại còn có một cái vấn đề cái này phật đồng làm sao giết chết lúc này phật đồng ngoài miệng còn c u ố n x i m xích nghe thấy vương diệp lời nói trực tiếp co có cắp ngồi trên mặt đất trong mắt tràn đầy sợ hãi thân thể đều đang run r u dậy dù sao những cái kia lão hòa thượng đều biết lôi âm tự bên trong có một cái con lửa chọc chúng ta mang đi lời nói bọn họ biết hoài nghi nhưng lưu lại hắn liền sẽ m ậ báo các ngươi có thể chơi chết hắn không được vương diệp có chút đau đầu bởi vì hắn trong tình báo căn bản không có phật đồng tư liệu điều này sẽ đưa đến ngoài ý muốn nổi lên ta có thể thử xem lúc này mạnh bà tóc đã khôi phục màu trắng trên mặt tràn đầy nếp h ố n đục ngầu ánh mắt nhìn phật đồng liếp mắt cầm kéo lên một giây sau phật đồng thân thể bắt đầu không ngừng bắt đầu và mẹo cuối cùng ngã trên mặt đất p h ả n phất chết rồi đ ồ n g dạng rất nhanh thi thể miệng đột nhiên mở ra một cái phiên bản bỏ túi phật đồng từ thi thể trong miệng trôi ra không ngừng lớn lên rất nhanh lại khôi phục nguyên bản lớn nhỏ mà mặt đất thi thể kia miệm chậm rãi khép kín p h ả n phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hơn nữa, thi thể này xem ra cùng phật đồng giống như lúc sống sót phật đồng một mặt nịnh nọt đi tới vương diệp bên người ô vương diệp đùi chỉ chỉ bán thân miệng lại dùng sức lắc đầu một bộ từ tâm bộ dáng hiển nhiên vương diệp cử động đã cho sâu trong nội tâm hắn lưu lại to lớn bóng tối chương ba trăm tám mươi mốt vương diệp nghề cũ phật đồng y đổ đồ không cần nói cũng biết từ nơi này một k h ắ c phật đồng đã chết ta chỉ là một cái bình thường tiểu t ù y tùng nhi có thể tin vào sao vương diệp n h ư mày suy t ư hỏi m ạ n h bà không biết lúc nào đã móc ra một cây quà trượng còn lương eo cởi nói tiểu ra hòa này dễ làm vậy được liền giao cho các ngươi đúng rồi ta bây giờ còn không thể cùng các ngươi cùng đi ngươi có thể cho ta định vị một lần không ta chuẩn bị lúc đi ngươi thao tác một lần ta liền cũng xuyên ngươi cửa kia trốn mất vương diệp không biết đang suy nghĩ cái gì ánh mắt lấp lóe đem chủ ý đánh tới mạnh bà trên người mạnh bà nụ cười cứng đờ tựa hồ đoán được vương diệp ý đồ t h a m thẳm nhìn hắn một cái có thể b a thành vừa nói mạnh bà giơ lên ba ngón tay vương diệp mặt tối sầm ngươi không phải là trương tử lương lão hồ ly kia biến đi không thể nào vậy ngươi còn không bằng giết ta tới dứt khoát hoặc là ta liền trốn ở phật quốc hành sự tùy theo hoàn cảnh、một vương diệp đem nói đến bên miệng lời nói không chút do dự thu về mặt không đỏ tim không đập đổi giọng nửa thành thành dao m ạ n h bà không chút do dự gật đầu ta lại thua thiệt vương diệp giờ khắc này triệt để hóa đá trong gió lộn xộn vì sao bản thân vĩnh viễn đoán không ra những đại lao này tâm tư m ạ n h bà lắc đầu thua thiệt nhưng lại không thua thiệt liền là lại ngươi tiểu hồ ly này trong tay vớt điểm chỗ tốt cảm giác thật thoải mái nói xong tại mọi người nghi ngờ ánh mắt bên trong m ạ n h bà nắm lên một ngón tay vứt xuống vương diệp trong ngực lúc cần phải thời gian bóp một cái là được mạch bà mang theo đám người biến mất ở ngón tay trong môn cái kia phật đồng thở dài một hơi e ngại nhìn vương diệp liếc mắt theo sát phía sau và vào phảng phất muốn thoát đi cái này để cho hắn sợ hai phương đám người sau khi đi vương diệp biểu lộ lần nữa biến bình tĩnh yên lặng lần nữa quét dọn một lần hiện trường xác định nhìn không ra dấu vết gì bên ngoài lại đem ánh mắt đặt ở phật tượng phía trên đáng tiếc lần này đi ra ngoài không mang lựu đạn vương diệp xem ra hơi t i ế c t đối cho dù có lựu đạn tượng phật này đột nhiên bạo tạc cũng sẽ để cho những lao tăng kia sinh nghi cần phải đi hắn len lút lút rời đi tiểu lôi b a tự biến mất ở tòa này phật sơn bên trong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm bản đồ đây là phật quốc những lao tăng này tự mình đánh dấu đi ra nhất là mấy cái tảng bảo địa điểm vương diệp đã nhớ k ỹ trong lòng loại hỗn loạn này dưới cục thế b ả o khố bị cướp là một kiện không thể tránh được sự tình vô luận phương nào phát hiện đều sẽ vô ý thức cho rằng là đối phương vượt lên trước một bước bận rộn lửa này g rốt cuộc lại có thể làm bản thân bản chức công tác vẫn là công việc này làm hài lòng lưng tay vương diệp khống chế mặt nạ trên mặt tuy ý đổi lại một bộ phổ thông khuôn mặt đỉnh lấy đầu chọc du tàu cùng phật sơn bên trong sau đó trực tiếp đạp ra một tòa chùa miếu cửa chính vương diệp liền như vậy nên ngang đi lại tại chùa miễu bên trong dựa theo bản đồ đánh dấu đi tới hậu đường trên mặt đất bảy biện năm cái bồ đoàn hắn trực tiếp đem cái thứ ba bồ đoàn cầm lấy một cước giống trên sàn nhà sàn nhà vỡ vụn lộ ra một đầu thông hướng thông đạo dưới lòng đất những cái này lão lựa c h ọ n vậy mà thật không có lựa gặp mình vương diệp nhẹ nhàng thở ra theo đường qua lại đi xuống đại khái sau mười phút vương diệp cái đầu chọc tia đột nhiên lại một lần từ dưới đất t r u i ra cẩn thận nhìn xung quanh xác nhận không có nguy hiểm sau mới bỏ ra lúc này hắn phần eo cái tia túi xem ra cổ rất nhiều hắn vẻ mặt cũng mang theo vẻ hài lòng cái này phật sơn thật giàu có a cùng so sánh ngoại giới những cái tia phổ thông chùa miếu đồ vật thực sự là khác biệt một trời một vực chính là đáng tiếc một chút những cái này chùa miếu phật tượng tựa hồ không động được cái này đều là hoàng kim chế tác không đúng ai nói không thể vương diệp ánh mắt sáng lên không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên n ở nụ cười chỉ có điều nụ cười này để cho người ta có chút dùng mình thân hình hắn l o i lên tới nơi này tòa cự đại phật tượng đằng sau cầm một cái cạo xương đao tại phật tượng chỗ sau lưng vạch ra một cái to lớn vòng tròn sau đó nhẹ nhàng nổ một cái một cái từ hoàng kim chế tạo hình trụ bị vương diệp tách rời ra sau đó người khác trực tiếp chui vào giống như là đào mỏ đồng dạng dùng cạo xương đao không ngừng đem nội bộ hoàng kim móc ra cất giữ ở trong bao vải rất nhanh tượng phật này trừ bỏ bề ngoài đã chỉ còn lại có một cái sát g i n g vì sợ những lao tăng kia phát giác được không đúng vương diệp lại tại trong bao vải lấy ra rất nhiều thanh đồng s á t vụn nhét đi vào đây là lần trước hắn đến phật quốc nhặt ve c h a i thời điểm cái khác phật tượng còn lại phế liệu vậy cũng là lấy với dân dùng tại dân nội bộ bị một lần nữa lấp đầy về sau vương diệp đem chính mình trước đó móc ra viên kia trụ biên giới chặt xuống hơi mỏng một mảnh cẩn thận từng ly từng tí dán trở về đồng thời phần tay ẩn chứa một chút năng lượng đem khe hở chỗ sân bằng từ xa nhìn lại mười điểm tự nhiên không có bất kỳ cái gì sơ hở xác định kế hoạch khả thi về sau vương diệp phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng cũng không còn chấp nhất tại những cái kia bà khố tất cả đi ngang qua trổ miếu toàn bộ bị hắn tẩy lễ rất nhanh hắn t ú i đều đã lấp đầy bắt đầu dùng hóa duyên bao nhưng cực kỳ sắp xuất hiện rồi một năn đề cái tia chính là thanh đồng sắt vụn cũng không quá đủ nhưng mà cái này cũng không làm khó vương diệp trên núi không bao giờ thiếu chính là thổ dù sao chỉ là vì thêm bên trong trọng lượng thanh đồng cùng thổ hiệu quả cũng không cái gì khác biệt thậm chí thạch đầu cũng giống vậy dùng tốt cứ như vậy vương diệp chấp nhất tiến nhập lộ tuyến bên trên tất cả chùa miếu trừ bỏ bảo khố bên ngoài những cái này phật tượng không một chạy ra bàn tay hắn thàng đến một gian xem ra m ư ơ i điểm không đáng chú ý chùa miếu bên trong vương diệp rốt cuộc dừng tay bởi vì tượng phật này cho hắn cảm giác mười điểm không đúng giống như là tiểu lôi âm tự cùng tiểu an tự đồng dạng nếu như không đoán sai tượng phật này bên trong sát xuất cao không phải sao vàng mà là cái nào đó bị phong ấn hoặc là ngủ say l á o ra hỏa lúc này phản quốc phái mọi người đã bị triệt để đánh lui thủ vững tại phật quốc thành tây chỗ thoạt nhìn là muốn đánh một trận đánh rằng co mà lao c ử u phái đám người thì là mượn cơ hội này không ngừng cướp đoạt bản đồng thời áp dụng ôn hòa lộ tuyến cùng phật quốc bên trong phổ thông tín đồ cáo chi chân tướng sự thật những người kia toàn bộ đều là đoạn là giả nói cách khác cũng là bị phật vứt bỏ người bọn họ nội tâm hắc ám nhân phẩm thấp ác độc tóm lại tất cả nhân vật phản diện hình dung từ toàn bộ được ra chỉ tại những người kia trên người mà chính bọn hắn thì là chính nghĩa hóa thân chấp hành phật giao phó nhiệm vụ các tín đồ rất nhanh liền tin tưởng kết quả này phản cốt phái trong lúc nhất thời triệt để lâm vào tuyệt đối thế yếu nhưng cũng chính là tại cục diện này dưới lão cựu phái một ít người cũng động tâm tư khác chương ba trăm tám mươi hai hắn thước khố lại đổi mới tóm lại trước mắt kết quả hoàn mỹ phù hợp vương diệp mong muốn tất cả đều đang làm từng bước tiến hành mà vương diệp cũng đã vơ vét kết thúc rồi cuối cùng một gian trổ miếu cầm r a chỉ xiết trong tay vương diệp nhưng lại không đội va ấ n xuống mà là xuất ra một cái bản thân đã sớm chuẩn bị xong túi tại chính mình chiến lợi phẩm bên trong chọn chọn lựa lựa lấy sau cùng ra một chút chân quý vật phẩm đặt ở bên trong lúc này mới nhấn xuống ngón tay một đường ngón tay cửa đột ngột xuất hiện ở vương diệp trước người vương diệp nhấc chân bước vào loại cảm giác này tựa như hắn vào b i ê u cục đồng dạng bạch quang lấp lóe bản thân phảng phất tại trong hư vô đi lại giống như vài giây sau trước mặt xuất hiện lần nữa một cánh cửa đằng sau là cái kia quen thuộc huy không biết mình lúc nào cũng có thể thử nghiệm thao tác một lần vương diệp hơi xúc động lúc này vương diệp phát hiện trung quỳ phảng phất táo bón đồng dạng nhìn xem đột nhiên xuất hiện bản thân hai tay không ngừng xoa xoa giống như một học sinh giống như cái kia tiểu h o a tử ta người này miệng tương đối nhanh cái gì vậy đều nguyện ý nói vừa rồi tại phật quốc thời điểm là nói đùa với ngươi a nói xong trung quỳ thở dài nhẹ nhõm giống như là hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ đồng dạng thông qua trung quỳ lời nói vương diệp chí ít xác định một chút gia hỏa này tuyệt đối không có bản thân kiếp trước địa vị cao bằng không thì sẽ không đột nhiên trình diễn như vậy một màn tiết mục vương diệp không có hưng phấn nội tâm ngược lại có chút đ ắ g chát quả nhiên tất cả cái gọi là kỳ nộ cũng tốt cơ duyên cũng được không có cái gì trời cao c h i ế u cố nói trắng ra là nếu như không có bản thân k ế t trước có lẽ bản thân thật sự lại là một cái không có tiếng t â m gì người bình thường tựa như trong trí nhớ mình cái kia cái gọi là trọng sinh trước một dạng mặc dù hát q u cũng tạm được cũng có đầu góc nhưng nói cho cùng một cái a cấp tiểu đội đội viên liên đã là của mình nhân sinh định phong cuối cùng thậm chí chết tại một trận bây giờ bản thân nhìn đến nhưng mà đồng dạng sự kiện linh dị bên trong nhưng mà rất nhanh vương diệp thu lại bản thân loại ý nghĩ này dù sao bất kể nói thế nào đường còn phải đi tiếp có mở hay không treo chí ít mình bây giờ còn sống bản thân còn cứ gọi vương diệp cái này đã đủ rồi tiện tay đem túi ném cho mạnh bà mạnh bà nhìn cũng chưa từng nhìn l ư ớ c mắt trực tiếp thu vào cực kỳ hiển nhiên nàng chỉ là hưởng thụ nổ vương diệp lông dê quá trình này về phần là thứ gì đến nàng thực lực này cũng nhìn không thuận mắt vương diệp thô sơ giản lược nhìn thoáng qua b ố i phía phát hiện mấy vị này địa phủ đại lao toàn bộ hội tụ ở chỗ này hơi nghi ngờ một chút các ngươi lây là làm bán hàng đa cấp vẫn là thay mới h ã hộ mạnh bà mặt tối sầm t r ừ n g vương diệp liếc mắt linh sơn người ngoài ý muốn phát hiện thôi rác ngủ say chi địa hiện tại muốn tới tìm hắn để gây sự a đây là các ngươi đ ạ i lao ở giữa chiến tranh ta liền không nhúng tay vào chư vị làm việc trước ta c h u ồ n mất ta vương diệp phất phất tay không chút do dự quay người rời đi nhưng ở hắn quay người trong nháy mắt thân thể lại bị đỉnh trệ ngay tại chỗ vương diệp có chút không hiểu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía m ạ n h bà m ạ n h bà y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên có một chuyện nhỏ nhiệm vụ mới trợ giút mạch bà mấy người thủ hộ thôi rác thẳng đến kẻ địch thối lui ban thưởng cái này túi tại xong, mạnh bà đem Vương d xuất thủ cho trong nháy mắt vương diệp rõ ràng trông thấy mạnh bà đỉnh đầu trôi nổi ra một đầu màu tím nhạt dây hơn nữa trong đó còn sen lẫn một chút màu đen loại này kỳ quái màu đen vẫn là vương diệp lần thứ nhất gặp phải m ạ n h bà bao nhiêu có một ít đặc thù a đặc thù đến mình tựa như con gà con một dạng bị nàng một mực đặt tại trong lòng bàn tay yên tâm đi biêu cục không ý kiến m ạ n h bà lờ mờ nói một câu vương diệp cứng ngắc ngay tại chỗ cắn răng cái này không phù hợp các ngươi địa phủ quy củ dựa theo biêu cục trước kia nhiệm vụ phương thức nguy hiểm hành động ban thưởng tương đối mà nói cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều không cần nghĩ cũng biết đến lúc đó đến tuyệt đối là phất quốc thậm chí là thiên đình đại lão ta đây loại phá hôi cấp nhân vật thử vong tỷ lệ rất lớn cho nên ban thưởng không đủ nghe được vương diệp lời nói mạnh bà giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái ban thưởng không nhẹ à đây chính là trong những ngươi phật quốc lửa thành trọng bảo a trọng bảo hai chữ mạnh bà c ắ n cực nặng nhưng ánh mắt bên trong t r e o chọc ý vị hết sức rõ ràng giống như lại chơi đập có vẻ như mình và những đại lão này thời điểm giao thủ liền không có thắng nổi hơn nữa không biết vì sao chữ tử lương khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở vương diệp trong óc lão hồ ly t i a một người bình thường vì sao cũng có thể cùng những đại lão này một dạng lặp đi lặp lại hố bản thân không được ngươi tiệm tạp hóa bên trong ta phải chọn một kiện đồ vật đi văng không thì quá thua thiệt đây là thuộc về vương diệp cuối cùng bậc cường mua bán lô vốn làm quá nhiều dưỡng thành quen thuộc lời nói sẽ không tốt tối thiểu nhất đến tranh thủ một lần ta liền thường một cái cái ghế mạnh bà thăm thẳm nói một câu sau đó nhẹ gật đầu liền một kiện t ố t ta muốn ghế đu ngay tại mạnh bà đồng ý trong nháy mắt vương diệp liền nói ra bản thân nhu cầu sợ n à n g đổi ý đồng dạng đem chuyện này giải quyết dứt khoát mạnh bà bóng dáng nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư một cái tựa hồ bị vương diệp bất thình lình một lần đánh trở tay không kịp qua hồi lâu mới thở dài được lại bị lửa vương diệ nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết cái kia ghế đu đến tột u cùng là làm bằng vật liệu gì nhưng mạnh bà mang theo người còn luôn yêu thích nằm ở phía trên nên có lẽ đại khái là đồ tốt ta tóm lại kém đi nữa hẳn là cũng kém nhưng mà ghế gỗ dù sao bản thân lưu lại đã là ván đã đóng thuyền sự tình vương diệp cũng không có ý khác nhìn xung quanh sau đó ánh mắt đặt ở trên cầu thôi r ắ c trên người trông thấy thôi r ắ c trong tay sách vương diệp biểu lộ hết sức kỳ quái bộ mặt đều hơi v n mẹo trương tử lương trích lời phía dưới còn có một hàng t r ư nhỏ bạo kỳ sau giàn thuật trương tử lương cùng vương diệp không thể không nói câu chuyện độc nhất vô nhị nội bộ tin tức bản đây cũng không phải là bản thân mang cho hắn a hắn lúc ấy đưa cho ra h ỏ a này là mình mua nhà lúc trước chủ thuê nhà hà tồn khi đó bản thân còn không có tiếng tăm gì hơn nữa sách này thời kỳ chính là một đoạn thời gian trước mình cùng trương tử lương danh tiếng thịnh nhất lúc hắn thư cố lại đổi mới Trước truy càng có hy vọng hơn. Tựa mắt, trên thôi chút ngắt một gật trước ra rắc ra vương với càng có cái cầu có cứng chỗ khác cái, đầu sau đầu hiệu. hy là nhàng vọng hơn. nhận ánh đứng nghiêng sang nhìn hắn nhẹ lần, lần g đó hồ kia đã diệp ở So nhanh hồi phúc sao hơn nữa căn cứ những cái này địa phủ các đại lao cử động vương diệp còn xác nhận một chút cái kia chính là tiểu lôi âm tự tượng phật kia bên trong bị phong ấn r a hỏa tuyệt đối không phải bọn họ địa phủ người bằng không thì dựa theo bọn họ đi tiểu tính nói cái c gì ũ như g cướng giải sẽ ép p n n g g đem ờ i đi. Nói mang như thế sự tình thì trở nên ý vị sâu xa phật quốc phong ấn là thiên đình người giữa bọn hắn liên minh xem ra cũng không có như vậy kiên cố không phá vỡ nổi nói trắng ra là mọi thứ đều là lợi ích cho phép chỉ là không biết hoang thổ gian kia tiểu an tự bên trong thằng xui xẻo là ai nhưng mà dựa theo địa phủ cùng phật giáo c ử u hận giá trị giữa bọn hắn là rất không thể nào hợp tác nhưng mình lại đi tiểu an tự điểm một n é n nhang bài trừ rơi phật quốc người nói cách khác có lẽ tiểu an tự đã bị địa phủ người cho sớm ám hại chết công khai bày biện phật quốc anh tử làm lấy địa phủ sự tình phật tượng bên trong không phải sao biết phật giáo người a nếu thật là như thế vậy thì thật thú vị luôn cảm giác địa phủ người so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm lớn cũng càng thần bí tựa hồ giống như là có một cái túi k h ô n đồng dạng tại viễn cổ thời điểm cũng đã bắt đầu bố cục hạ cờ bằng không thì tiểu an tự dựa theo bản thân suy đoán như thế không phải sao ngủ say trước liền xuất thủ chuyện này không thể nào nói nổi lữ thanh sao tại vương diệp trong ấn tượng địa phủ lao âm so hẳn là cũng liền một cái lữ thanh cái kia nho sinh ác quy mặc dù cũng rất cao nhưng mà cái con m ộ t sách tiểu ngũ ác quy cũng không thấp thế nhưng mà tập trung tinh thần nhào vào chúng sinh trên người lữ thanh là người chủ tính mạnh bà là chấp hành giả hai người này từ viễn cổ khả năng liền không có ngủ say mà làm ộ t mực tại nhân gian bố c ụ nhưng vì sao bọn họ không trực tiếp thừa dịp đám kia phật quốc thiên đình các đại lão ngủ say thời điểm liền thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đâu có điều cố kỵ vẫn là bọn họ thực lực không đủ lại hoặc là địa phủ nếu có chưa bao giờ ngủ say người cái kia phật quốc thiên đình tự nhiên cũng có bọn họ lẫn nhau k i ê n kỵ tại nhìn thấy đám này địa phủ khôi phục đại lao về sau vương diệp dứt khoát không có chuyện gì liền tùy ý tại trong bao vải tìm ra một cái từ hoàng kim chế tạo cái ghế ngồi ở phía trên rơi vào trong trầm tư nhưng mà mọi người nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong thì là tràn đầy cổ quái cùng cảm giác quen thuộc phản phát vương diệp liền nên làm ra loại này khoa trương đến dùng hoàng kim làm cái ghế sự tỉnh đồng dạng không biết nghĩ đến cái gì vương diệp đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía địa phủ đám người yếu ớt hỏi một câu lại nói thôi tiền bối khôi phục về sau nơi này các ngươi còn hữu dụng sao hắn vấn đề này để cho đám người có chút không hiểu mạnh ba lắc đầu tác dụng không lớn nơi này đã từng là chúng ta địa phủ một góc nhưng về sau đi qua một ít chuyện địa phủ phạt h o á i những cái này còn sót lại nơi hẻo lánh đã đã mất đi giá trị cũng liền miễn cưỡng có thể xem như ngủ say chi địa phát huy một chút nhiệt lượng thừa vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên có lẽ bản thân lần này lớn nhất thu hoạch đến rồi trước mắt tất cả những thứ này đều là tại bản thân không trước khi chết sách dưới loại kia thôi tiền bối khôi phục về sau nơi này có thể cho ta sao ta còn có thể nhặt thôi tiền bối còn lại n h i ệ t lượng thừa cho hắn thêm phát huy phát huy đương nhiên nếu như qua mấy ngày thật có phật lần nữa vẫn lạc lời nói máu lưu cho ta mấy mươi cân thì tốt hơn nói lời này thời điểm vương diệp mặt không đỏ tim không đập xem ra mười điểm tự nhiên hơn nữa kỳ quái là loại này không biết xấu hổ lại nói đi ra đang ngồi phủ đám người chẳng những không có cảm giác được vô sỉ ngược lại lộ ra một bộ lẽ ra như thế bộ dáng cái này khiến vương diệp không khỏi hơi tò mò đợi trước bản thân đến tột cùng là một cái bao nhiêu không biết xấu hổ tồn tại nhưng phán quyết ta bên này sẽ thu đứng lên một chút những cái kia lão lửa chống máu vẫn là rất nhiều công dụng mạnh bà hơi suy tư một chút nhẹ gật đầu nàng loại thái độ này ngược lại để cho vương diệp có chút h o à n g hốt đây mưu đồ gì bản thân cùng những người trước mắt này so chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi dù là bản thân trước mắt đã miễn cưỡng bỏ tới vương cấp cũng chính là màu xanh trên mạng nhưng cùng mọi người tại đây so ra tựa hồ cũng liền có thể cùng cái kia thành hoàng so tay một chút đây là thành hoàng khôi phục tương đối sớm thực lực không có khôi phục hơn nữa người ta bản thân tác dụng liền không ở trô đánh nhau mà là phụ trợ nhưng mạnh bà cầu gì được đó bản thân giá trị có lớn như vậy sao dù là bản thân đ ờ i t r ư ớ c là cái gì đỉnh cấp đại l a o nhưng ở không có khôi phục thời điểm cũng bất quá là một con kiến hôi đi bọn họ đại khái có thể chụp chết bản thân xong hết mọi chuyện trừ phi mình ở tại bọn hắn trong kế hoạch ở vào rất quan trọng vị trí bên trên nhưng mà này còn yếu cơ tại cái nào đó điều kiện tiên quyết chính là ở kia một vòng lúc thực lực mình nhất định phải đạt tới trình độ nào đó cho nên bọn họ mới có thể không tiếp tất cả bồi dưỡng mình suy tính đến nơi này vương diệp tâm ổn định rất nhiều chí ít mình bây giờ là an toàn cho dù là gặp được nguy hiểm gì những đại lão này cũng sẽ xuất thủ đến bảo bản thân trừ phi mình t r e o chọc người thực sự quá mạnh cho dù là bọn họ đều không g á n h nổi nhưng mà không nên a bản thân một cái như vậy hiền lành khắp nơi kết giao bằng hữu người làm sao sẽ t r e o chọc những tự mình đó không thể t r e o vào đại lão hơn nữa hắn t r e o chọc người có vẻ như đều đã chết hẳn trừ bỏ thanh phong trại để cho vương diệp tò mò là những đại lão này vô luận là địa phủ cũng tốt phật quốc cũng được cho dù là trương tử lương tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đem thanh phong trại bày ở một cái để cho bọn họ kiến kỵ cẩn thận vị trí bên trên giống như là đối mặt một con ruồi mặc kệ đi ít nhiều hơi phiền còn đi còn không có nhiều như vậy tất yếu đi lãng phí cái kia tinh lực trong lúc nhất thời vương diệp đều hơi t ỏ mò đứng lên thanh phong trại rốt cuộc là căn nguyên gì tại ba tờ giấy bên trong vẫn là mấy cái thế lực nhỏ cũng là đi theo ở an niệm người bên cạnh tổ kiến ví dụ như giao chỉ nhưng nên không đúng giao chỉ cũng là một đám nữ nhân cùng thanh phong trại nghiêm trọng không phủ vậy cái này thanh phong trại rốt cuộc là từ từ đâu xuất hiện mà lúc này trung q u t thì là như tên trộm tiến tới thôi g á p bên người nhẹ nói, nói lao t ô i không chân chính a ra ở chương ỗ này n bồi g i đợi h ơ ba trăm tám mươi bốn ba dê lập thể vởn quanh nhóm thanh khi đó ngươi người mặc áo bào đỏ cầm một cây bút xem ra liền soái ta cũng học ngươi Mặc、một ặ c m t bên đưa lưng về phía hắn đọc sách thôi giác thân thể thoáng hơi rút lún dậy nhiều ngày như vậy đến nay lần thứ nhất thả ra trong tay sách máy móc xoay người dùng thật lớn khí lực mới miễn cưỡng hé miệng phun ra một chữ lan chữ này vừa ra toàn trường ngốc trệ trung quỷ tấm tia đen xì trên mặt không chỉ không có sinh khí ngược lại càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ trực tiếp đứng lên hai cánh tay bắt lấy thôi rác bà vai lao thôi ngươi có thể nói chuyện ngươi vậy mà có thể nói chuyện quả nhiên ngươi khôi phục về sau chữ thứ nhất là hướng ta nói hào huynh đệ a vương diệp ngồi ở phương xa trông thấy một màn này có chút xấu hổ nhưng vẫn là hào tâm nhắc nhở một câu c á i k i a lần trước ta đến ân chính là một tháng trước đi thôi tiền bối liền đã có thể lên tiếng cùng ta trò chuyện rất nhiều nghe thấy vương diệp lời nói trung quỷ hóa đá ngay tại chỗ tham t h ẳ n nhìn vương diệp liếp mắt ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta n đương nhiên c hắn o nếu là đem trong tay cái tiêu bản g chương tử lương trích lời đổi đi liền thích hợp hơn cứ như vậy vương diệp buồn bực ngán ngẩm đợi ở chỗ này yên lặng chờ đợi phật quốc không biết lúc nào mới có tập kích hơn nữa tâm hắn đã hoàn toàn không để tại tràng chiến dịch này bên trên địa giới này nhi âm khí huyết khí quá đủ Tuyệt đối có thể ủng hộ bản thân nhìn ba tờ giấy một đoạn thời gian đối với ba tờ giấy chỗ hiện ra tình tiết hắn đã đối với hậu tục làm ra qua vô số loại suy đoán chỉ là khuyết thiếu một cái nghiệm chứng cơ hội cứ như vậy đại khái tại ba ngày sau đó bầu trời xa xa bên trong đột nhiên xuất hiện một đường kim quang n g ánh một vòng to lớn phật ảnh xuất hiện ở huyết hà trên không chắp tay trước ngực tàn mát ra uy nghiêm vô thượng vương diệp biểu lộ lập tức ngưng chọc xuống cái kia phật ảnh phát tán uy áp để cho hắn trong lúc nhất thời có chút thở không nổi hơn nữa trong xương cốt liền truyền đến một cố mười điểm phiền trán cảm giác chủ yếu nhất là cái này phật ảnh h tại ba tờ giấy bên trong linh sơn đỉnh núi chỗ cái k i a tôn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh cùng với những cái khác chúng phật thoát ra phật tổ thích giả man nghi vị này khủng bố đại lão sẽ không hiện tại liền hồi phục ca không nên vương diệp lập tức hủy bỏ bản thân suy đoán địa phủ thiên đình linh sơn thậm chí đạo thành bọn họ tối thiểu nhất đều có một cái giống nhau địa phương cái k i a chính là cao nhất sức chiến đấu coi như trong lúc đó có chút có thể sẽ yếu hơn một chút nhưng tranh l ệ n h tuyệt đối sẽ không đến một loại nào đó khoa trường trình độ bằng không thì lời nói sớm đã bị hủy diệt không thể nào một mực sinh tồn cho nên nói đang ngủ say trước đó mấy cái này đỉnh tiêm sức chiến đấu không thể nào lẫn nhau ở giữa không có phòng bị đại gia khi tỉnh lại ở giữa nhất định là không sai bị lắm bằng không thì phạm là sớm thức tỉnh một cái những người khác không có cách nào chơi trực tiếp sẽ bị đánh dụng đương nhiên loại này căn cứ toàn bộ căn cứ vào vương diệp không rõ ràng đạo thành những lao đạo sĩ kia điều kiện tiên quyết ngay cả bọn họ nói tổ phải chăng đã sớm thức tỉnh đều không người biết dù sao loại cấp bậc kia tồn tại tùy tiện tìm một chỗ đào cái lỗ bản thân trốn đi một chơi chính là mấy trăm năm Quả nhiên, mạnh bà mấy người mặc dù sắc mặt cũng có chút ngưng trọng nhưng lại không có để lộ ra tuyệt vọng khí t ứ c không tệ a ở đâu đào được thích giả man m i một giọt tinh huyết t r u n g bị cái kia như sấm âm thanh vang lên tràn đầy trào phúng và vị phật tổ hư ảnh chỗ mi tâm đột nhiên truyền đến một đường âm thanh giàn mua a di đạo phật n g ã phật tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng vừa nói một cái thân hình gầy gò hai cái lô thai đặc biệt khoa trường có chút rủ xuống lao tăng tự phật tổ ấn đường chậm rãi đi ra dưới chân giống như dẫm lên một bãi màu vàng kim thủy bản mỗi bước xuống một bước đều nổi lên một chút gọn sóng mà hắn sau lưng hư không c kim liên phía dưới hình thành một vũng từ năng lượng hình thành ao nước kim liên sinh trưởng tại trong nước hồ khe đung đưa bầu trời càng là hiện hiện một vòng màu vàng kim mặt trời đem cái này âm mưu địa giới chiếu chiếu hết sức sáng tỏ vương diệp trông thấy trước mắt một màn này đều hơi ngốc cái này ra sân đặc hiệu cái này trang bức hiệu quả so với chính mình tại phật quốc thời điểm còn muốn khoa trương a sau l ư n g tức là phật tổ bầu trời tự mang mặt trời tùy thời tại thổ địa bên trên rơi phật quang mình thì là đi lại tại phật quang hình thành gợn sóng bên trên một bên còn muốn có một cái hồ sen tùy thời cung cấp bản thân cảnh đẹp ý vui học được vương diệp t âm thầm nhớ kỹ cái này thao tác bất quá đấy lòng cuối cùng khó tránh khỏi có chút nổ nước bọ suy nghĩ cái này phật tổ tinh huyết năng lượng nên không đủ sức cầm cự hắn như vậy tiêu xài đi làm mở màn đặc hiệu dùng quay đầu năng lượng không đủ nhiều xấu hổ trung bị nợ nụ cười lạnh lùng hai tiếng ánh mắt bên trong không hơi nào vẻ sợ hãi mang theo cái kia xem ra thường thường không có gì l ạ trường kiếm trường nhĩ phật đã nhiều năm như vậy ngươi làm sao vẫn không trí nhớ liên nguyện ý làm những cái này loẹ loẹt đồ vật bị chúng ta lịch điện chủ đệ xuống đất bạo truy thời điểm tựa hồ không như vậy phong cảnh a an thiệt thòi còn chưa đủ cỡ nào hiển nhiên đây cũng là một người hơn nữa trung quỷ lời nói rõ ràng kích thích trường n h ĩ phật cái k i a t ha o hoa sen không ngừng lay động bầu trời cái k i a vòng từ phật quang tạo thành mặt trời t r ó i trang đều hơi bất ổn hắn đứng đứng ở trong hư không tiểu tiểu phan quan đang ngủ say trước đó ngươi có nói chuyện với ta tư cách sao vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian hắn tâm thái liền ổn định lại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trung quỷ trên người tản mát ra một cô vô hình cảm giác c áp bách trung quỷ cười nạo tư cách lệ l a o đại nệ ngươi thời điểm ta không có ở đây nhớ không lầm lời nói lão tử tại ngươi trái trên mông đạc cước phải cái mông hai cước trong đó còn có câu lên đánh chúng ngươi mệnh môn chương ba trăm tám mươi lăm đánh chó mù đường trường nghĩ phật mặt lập tức đỏ lên mang theo vài phần thẹn quá hóa giận vô xỉ bại hoại nếu như không phải sao họ lệ có thể có ngươi chuyện gì bất quá là đi theo phía sau hắn d i ề u võ dương ai mà thôi không phục liền đơn đấu giờ khắc này trên người hắn những cái kia cho phép phật tính lập tức biến mất cao cao tại thượng bộ g á n g trực tiếp phá phỏng hướng về phía trung q u ỳ chửi ầ m lên nhưng trông thấy trường nhĩ phật tư thế này trung q u ỳ lại càng lộ vẻ thòng d ò n g phảng phất nghe không được đồng dạng loại này không để hắn vào trong mắt bộ g á n g để cho trường nhĩ phật càng thêm phẫn nộ a di đà phật trường nhĩ phật ngươi t r ú n g kế kẻ này là cố ý dùng chuyện cũ đến kích thích ngươi nếu như ngươi phật tâm bất ổn lời nói liền sẽ trở thành hắn đổi phá khẩu đột nhiên một đường bình thản âm thanh từ hư không vang lên cách đó không xa thi trong rừng di l ạ cười c ha hả đi ra ánh mắt bên trong lóe ra tinh q u a n g sau đó hướng về phía mạnh bà chắp tay trước ngực nói ra bao năm không thấy mạnh bà từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tốt đây năm đó ta liền có một cái vấn đề nàng vì sao đảo không phải sao ngươi hai mắt rõ ràng ngươi thoạt nhìn mới nhất gian trá một chút mạnh bà đồng dạng mỉm cười đáp lại trong tay chống gậy xem ra tuổi già sức yếu nhưng âm thanh có gai di l ạ c không hơi nào nổi nóng bộ dáng chỉ là c ư ờ i lắc đầu thế gian tất cả đều có nhân duyên có lẽ đây chính là thuộc vệ tiệu tăng cơ duyên a tại lao bà từ trước mặt ta xưng tiểu tăng có chút không chịu nổi a m ạ n h bàn nợ nụ cười lạnh lùng nhưng di lặc lại nghiêm túc lắc đầu ngài niên kỷ xuất thân đều không thể nào kiểm chứng nhưng ít ra là từ viễn cổ bên trong đến ngài đi theo vị kia trên thế gian đi lại thời điểm tiểu tăng còn chẳng qua là một tên sa di tại trước mặt ngài thấp cái bối phận không quá phận vẫn đứng tại nhất vị trí xó xỉnh vương diệp nghe thấy di lặc câu nói này tâm lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên gia hỏa này nói chuyện lượng tin tức hơi lớn a vị kia chỉ hẳn là á n i ệ m theo á n i ệ m tại thời kỳ viễn cổ đi lại sẽ không phải không thể nào đây hoàn toàn vi phạm với thời gian lý luận vương diệp vô ý thức hủy bỏ bản thân suy đoán có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi được rồi ngươi tiểu gia hòa này luôn luôn xem ra c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng trong bụng lại tràn đầy nam đạo nữ sướng đều đ ố i t r ọ i tương đối đã nhiều năm như vậy ngươi cái gì mặt hàng mọi người đều biết cũng không cần phải tái diễn ta không tin ngươi liền mang một cái như vậy chỉ biết sĩ diện mặt hàng phế vật kia có thể làm được cái gì kinh thiên động địa đại sự mạnh bà trong lời nói đối với trường nhị phật tràn đầy khinh thường chỉ là lờ mờ p i ế t h ẳ n liếp mắt loại này không nhìn làm cho trên bầu trời trường nhị phật càng thêm phẫn nộ mạnh lao tiền bối công tâm loại này trẻ con chó xiếc cũng hơi không thú vị a tất nhiên ngài phân phó tiểu tăng cũng chỉ có thể lượng lượng lá bài tẩy vừa nói di l ạ c nụ cười trên mặt dần dần biến mất mắt thấy cái kia trường n h ị phật tính cách đã càng ngày càng kém vì để tránh cho địa phủ đám này vô lại làm sâu sắc đối với hắn kích thích chỉ có thể bất đắc dĩ sớm đem mình ăn bài chuẩn bị ở sau bài ra nếu như không phải sao thực sự thiếu nhân thủ nói cái gì hắn cũng sẽ không đem cái này trang bức hàng cho đi tìm đến lúc này mới mới ra trận một chút bận bịu đều không giúp đỡ chỉ làm luật thêm chỉ là hắn không biết hậu phương vương diệp lúc này lại kích động yêu trang bức xá lợi ném tất cả những thứ này dấu hiệu không phải sao đều hoàn mỹ phù hợp trong tay mình cái viên kia xem ra hết sức kỳ quái xá lợi sao nói cách khác cái này nhìn không chút nào thu hút xá lợi vậy mà thuộc về một tôn vật so hàng long la hắn cái kia có tốt chỉ là vì sao phật xá lợi sẽ như vậy r a rưới có lẽ trong đó còn rất nhiều những chức năng khác không có bị khai phát ra tới xem ra chính mình sau khi trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút vương diệp trong lòng âm thầm nghĩ lấy theo di lạc âm thanh rơi xuống phía sau hắn cách đó không xa một vị ăn mặc áo giáp trong tay ôm t ỷ bà tráng hán đột ngột xuất hiện một mặt dâu cài nón xem ra cùng t r u n g quỷ đều không phân cao thấp hướng về phía đám người nết môi vui vẻ nói chư vị đã lâu không gặp Ủa, đây không phải thiên đình chó giữ nhà nha làm sao ai đúng q u ầ n không cải gấp đem ngươi thả ra rồi t r u n g quỷ t ự hồ cùng trước mắt cái này tráng hán đặc biệt không hợp nhau trông thấy hắn trong nháy mắt trước hết giận chiến ha ha cái này nếu không phải là trên trời có một vành mặt trời ta cũng không nhìn thấy có người nói chuyện cái này sơn đen nha đen là ai a sợ không phải tại mỏ than bên trong chạy ra a trong khịt đệ đệ miệng, miệng ngươi chó đệ đệ ở đây này một đường âm thanh lạnh như băng văng lên đồng dạng ăn mặc áo giáp màu và nóng trong tay mang theo một cái ô lớn gầy gò trung niên đi ra đồng thời không trung xuất hiện một đầu vết rách một cánh tay tự vết rách bên trong xuất hiện trôi nổi ở giữa không trùng tựa hồ tùy thời chuẩn bị hướng mặt đất đập xuống bạch vô thường biểu lộ có chút n g ư n g trọng lạnh giọng nói ra không nghĩ tới thiên đ ỉ n h nam thiên môn tứ thiên vương một hơi hồi phục hai vị chị quốc thiên vương đa văn thiên vương đây là chúng ta cùng phật quốc sự tỉnh các ngươi thiên đ ỉ n h thật muốn nhúng tay sao chị quốc thiên vương mang theo thì bà nợ nụ cười lạnh lùng gặp phải loại này đánh chó mù đường sự tỉnh không lẫn vào một cước đều hơi thật xin lỗi vương đối với chúng ta vùng trồng đánh chó mù đường vậy ngươi không ngại đi trung quỷ ánh mắt sáng lên vô ý thức nói chuyện chó rơi xuống nước không bằng hôm nay ngươi thiên đình cùng ta địa phủ liên thủ đem phật quốc cái này hai ra hòa diện như thế nào hai chúng ta phương cộng lại giết hai cái này con lựa chọc vẫn là rất dễ dàng lúc này mạnh bà đột nhiên mở miệng cắt đứt trung quỳ lời nói cười ha h à nói ra trung quỳ ngơ ngác một chút tự a hầu nghĩ tới điều gì biến yên t ĩ n h xuống không nói một lời vương diệp kèm theo trung quỳ vừa rồi lời nói tâm đều nhắc lên cũng may mạnh bà kịp thời cắt ngang bằng không thì hắn liền muốn ra mặt chuyển đổi đề tài hiện tại phật quốc vừa mới bắt đầu nội đấu tình hình chiến đấu còn không tính kịch liệt chí ít tử thương còn không có đạt tới mong muốn bên trong hiệu quả rất rõ ràng di lặc là không rõ ràng phật quốc tình huống trước mắt hắn thấy trong thời gian ngắn phật quốc n h á o không ra cái gì yêu thiêu thân nếu như lúc này đem sự tình nói ra di lặc xoay người rời đi cuộc chiến này trước không đánh ổn định phật quốc thế cục sau đó mới trở về cái kia vương diệp làm ra tất cả cố gắng liền toàn bộ công lao đ ổ biển cái này trung quỷ tựa hồ là một cái heo đồng đội a vương diệp ánh mắt tại trung quỷ trên người k h ẽ quét m à qua chương ba trăm tám mươi sáu tam vương thế lực chiến một cũng may di lặc mặc dù đã nhận ra một tia không đúng nhưng trước mắt đại chiến sắp đến hơn nữa mạnh bà cũng không cho hắn suy nghị thời gian trao hỏi lâu như vậy không sai biệt lắm đủ như vậy chúng ta bắt đầu vừa nói mạnh bà lần nữa nhìn thoáng qua thiên đình hai vị thiên vương mang theo một chút tiếp h ậ n các ngươi xác định không cùng ta địa phủ liên thủ sao dù sao ta địa phủ mới là trước mắt thoạt nhìn mạnh nhất một phương liên thủ với chúng ta vững vàng ăn hai cái này còn lửa chọc nhưng cùng bọn hắn hợp tác liền không nhất định chuyện gì xảy ra chưa chừng liền sẽ chết đến một vị quá đáng tiếc theo mạnh bà âm thanh rơi xuống c h ỉ quốc tiên h vương ánh mắt hơi lấp lóe tựa hồ thật đang tự hỏi mạnh bà đề nghị sau một chốc mới nở nụ cười lạnh lùng lắc đầu liền sợ là thật cùng các ngươi liên thủ diệt linh sơn hai vị về sau cái tiếp theo m u ố n chết chính là chúng ta chỉ ít trước mắt xử lý các ngươi về sau linh sơn bằng hữu còn không làm gì được chúng ta loại này giản máy ảnh sl ở giữa mạ tính liền không nên dùng hãn lời này hoàn toàn không có cho di lặc cùng trường nhị phật mặt mũi liền như vậy nói thẳng ra nhưng lại hoàn mỹ phù hợp bọn họ thiên đ ỉ n h tập quán bá đạo phong cách cùng loại với à đạo môn không sai giao chỉ cũng vẫn được linh sơn phát triển rất tốt sao địa p h ủ có chút c h ư ơ n g khí mù mịt nhưng tổng kết lại vẫn là một câu trừ bọ ta cái khác chư vị đang ngồi cũng là rất dười đa văn thiên vương mang trên mặt một tia không kiên nhẫn Nói nhảm nói nhiều như vậy, động vậy, trong h ủ đi. Cái kia mặt xuẩn, lúc nhất thời trường nhĩ phật thân ở giữa không trung dù sao cũng hơi xấu hổ di lặc mang theo nhất quán nụ cười có chút mập mạp ngón tay trong hư không biết xuống nguyên một đám phật văn Cái này p h ậ trên văn t không trung hóa thành Phật trung từng người từng người bầu i đối với địa phủ đám người、phát、khởi n trong nắm công、kích. Trên h thức pháp khí, phủ Phát tay địa lấy đám các kích. b trời đã sớm không kịp chờ đợi t r ư ờ n g nhị phật lúc này sắc mặt mười điểm băng lãnh trực tiếp ngồi xếp bằng trên hư không dùng ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng ở một bên hồ sen bên trên lấy xuống một mảnh lá sen đối với trung Quỷ nhanh chóng bắn đi lại tiếp cận trung Quỷ lập tức cái này lá sen lập tức bạo tạc phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh không gian xung quanh đều hơi chấn động trung kỳ đang tại chống đối đến từ cái kia dù hấp lực bị cái này lá sen oanh trực tiếp lùi lại mấy bước thân thể đều hơi lảo đạo c h ỉ quốc thiên vương hai mắt đột nhiên khép kín ngón tay khoác lên trong tay tỉ bà trên dây nhẹ nhàng kích thích rất nhanh một trận ê m hai âm thanh trong hư không tiếng vọng khiến người vô ý thức đắm chìm trong đó trên mặt tản mát ra xuất phát từ nội tâm nụ cười nhưng xem như đối thủ cũ c h ỉ quốc thiên vương có cái gì việc tất cả mọi người rất rõ ràng vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian phủ đám người ở nơi này trong trạng thái cấp tốc đi ra ngoài âm thầm cổ động tinh thần lực đem chính mình bao vây lại ngăn cản đến từ c h ỉ quốc thiên vương sóng âm trúng kích đa văn thiên vương mượn cái này một g â y đồng hồ cơ hội hư lạnh một tiếng dứt khoác trực tiếp bay vọt lên đứng ở bản thân trên rủ. trên người kim giáp tại phật quang chiếu dọi xuống giao ánh sinh huy tràn ngập vô tận uy nghiêm còn hắn thì tại chỗ đầu ngón tay gạt ra một dọn tinh huyết nhỏ xuống tại trên rủ cái này dù tại thời khắc này hấp lực trực tiếp tăng gấp đôi hơn nữa hút cũng không phải là nhục thể mà là linh hồn hoặc có lẽ là tinh thần lực đây cũng là hắn cùng với c h ỉ quốc thiên vương liên thủ chỗ kinh khủng vẹn vẹn bọn họ một người trong đó thật ra không tính đặc biệt khó mà giải quyết chỉ cần cẩn thận đề phòng là có thể nhưng c h ỉ quốc thiên vương sóng âm công kích cần bản thân vây quanh tinh thần lực đến tiến hành chống cự mà đa văn thiên vương rủ lại có thể hấp thụ người tinh thần lực ở nơi này hai người phối hợp xuống đã chú định không có ai có thể cùng bọn họ đánh đánh lâu dài tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo nhưng đến bọn họ cấp độ này về sau muốn tốc chiến tốc thắng trừ phi có áp đảo thức nhân số nghiên ép bằng không thì quá khó khăn chủ yếu nhất là di lặc cùng trường n h ị phật một cái trên không trùng một cái tại đất mặt cũng không g ầ n thân mà là lén lén lút lút khởi xướng công kích từ xa h i ệ n nhiên là đã quyết định chủ ý cùng bọn hắn đánh một trận đánh lâu dài thế là địa phủ đám người lâm vào ngắn n g i bị động bên trong trong đó khó chịu nhất cũng không phải là t r u quỳ mà là một mực trốn ở trong góc t ậ n lực giảm bớt bản thân tồn tại cảm giác vương diệp vốn chỉ muốn đại lao đánh nhau hắn không xen tay vào được liền nút ở phía sau đục nước béo cò một lần bí mật quan sát chiến trường thế cục biến hóa nhưng đối phương bốn người toàn bộ đều là phạm vi công kích bạo tạc phật binh sóng âm hấp thụ tinh thần lừ nguyên bản là ở vào yếu thế hắn trong lúc nhất thời lâm vào mười điểm gian nan tình huống bên trong duy nhất để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là thiên đình hai vị thiên vương trên người chỗ phiêu giật ra b ê n đầu làm màu xanh đậm mặc dù đã làm đến mười điểm trình độ kinh khủng nhưng cuối cùng vẫn là màu lam trường nhĩ phật dây nhưng lại màu tím nhạt chỉ bất quá hắn tạo thành thanh thế ngược lại là yếu nhất cái kia bạo tạc công kích xem ra mười điểm k h ấ c huyễn nhưng đối với đám người tạo thành ảnh hưởng thấp nhất có lẽ đây là bởi vì t r ư ờ n g nhĩ phật đem đ ạ i bộ phận tinh lực đều dùng tại đặc hiệu phía trên a nhất làm cho vương diệp cẩn thận chính là cái kia chỗ xa nhất cười ha h a xem ra người hiền lành di l ạ c bà tử tại mạnh bà mấy người trong miệng người này bất quá là một vị bồ tát chỉ có điều tại bồ t á t bên trong địa vị tương đối cao thậm chí có thể ở trình độ nhất định cùng phật cân bằng mà cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chẳng qua là phật tổ đối với hắn tương đối thưởng thức hoặc là có mắt duyên m ặ thôi nếu như là vài ngày trước bản thân có lẽ thật sự tin nhưng ở mở khóa cái này năng lực đặc thù về sau vương diệp rõ ràng trông thấy ra hỏa này phía sau là một đầu màu tím dây mặc dù là đồng dạng làm à u tím nhạt nhưng lại so trưởng nhị phật còn muốn sâu bên trên một chút chủ yếu nhất là dùng chung quỷ cái kia lớn giọng lời nói đây bất quá là di l ạ c phân thân cũng không phải là chủ thể cái này cũng hơi khoa trương không có chuyện nguyên nhân che giấu mình sức chiến đấu loại người này toàn bộ đều là lao âm so hơn nữa có thể ẩn giấu đi nhiều năm như vậy còn không bị người phát hiện càng là lao âm so bên trong cực hạn kẻ trước mắt này thì đang ở câu được câu không trong hư không viết xuống lít nha lít nhít phật văn cái này phật văn hóa làm phật binh không ngừng đối với đám người tiến hành công kích phật binh thực lực cũng không tính làm mạnh cũng chính là miễn cưỡng ủy tướng cái kia đẳng cấp duy nhất để cho đám người khó giải quyết cũng chẳng qua là số lượng vấn đề lao già này tuyệt đối tại nghẹn đại chiêu vương diệp dùng c ẩ n t h ậ n lực bao trùm hai l ô thai ngăn cản đến từ bầu trời cái kia ô lớn trúng kích một c ư ớ c đạp bay một tên phật binh về sau ánh mắt tự di lặc trên người trợn lóe lên chương ba trăm tám mươi bảy tam phương thế lực chiến hai để cho vương diệp đau đầu là bản thân lần này đi ra ngoài làm nguy trang cho nên quỷ sai đao căn bản là không có cầm không nghĩ tới mình ở hoàn thành phật quốc nhiệm vụ về sau còn sẽ có loại ý này bên ngoài điều này cũng làm cho đưa đến vương diệp trước mắt tương đối đau đầu hắn không thể nào xuất ra tượng trưng cho hàng long pháp khí cùng xá lợi cái này sẽ khiến di là coi c trọng bất đắc dĩ hắn tay trái chặt cốt đao tay phải dao róc xương không ngừng ở trước người vung vẩy nhưng hai cái này vũ khí là có tác dụng phụ dao róc xương mỗi lần v ạ c h ra thân thể của mình đồng dạng vị trí sẽ xuất hiện một vết thương mặc dù mình thể chất đến e m vết thương này rất nhanh liền có thể khép lại nhưng đối thủ mình đồng dạng cũng là không đáng tiền tâm nói tóm lại bản thân vẫn là thua thiệt thanh hoàng đứng ở phía sau cùng thôi r ắ c bên người trong hư không biết xuống vài cái c h ữ a to p h o n g ngự thủ từng tầng từng tầng từ âm khí hình thành vòng bảo hộ đem mọi người vây quanh sau đó hắn lại xuống phá duệ cường các văn tự tại những văn tự này hình thành năng lượng ra chỉ dưới vương diệp kinh ngạc phát hiện bản thân sức chiến đấu ít nhất tăng cường b á thành t thực phẩm phụ trợ lúc này hắn mới nhận thức đến có một cái h o à n mỹ phụ trợ theo sau lưng sẽ đối với bản thân được lớn cỡ nào tăng cường nhưng còn chưa đủ bản thân bất quá là vừa mới bước vào màu xanh nhạt đệ, đệ mà thôi tại cùng thế hệ bản thân có lẽ cũng sớm đã vô địch thậm chí xa xa dành trước bọn họ vô số đạo đường trước mặt cao bản thân bối phận hắn cũng không sợ thậm chí chiến thắng dù sao thật tính toán ra bản thân tương đương một con có linh trí thủ đoạn đa dạng hóa quý vương nhưng trước mắt những lạo gia hỏa này cái nào không phải từ viễn cổ sống sót nhúng tay giữa bọn hắn chiến tranh bản thân có thể sống sót hay không cũng là một tần số mà đúng lúc này một mực n ú ớ trong bóng tối cánh tay của kia ở trong mắt vương diệp mang theo màu xanh đậm đường cong nhắm ngay đám người vô xuống trên cầu t h ô giác tại thời khắc này động hắn có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vương diệp liếc mắt vương diệp lập tức tại trong bao vải lấy ra cái kia tổn hại bút lông ném đến thôi rác trong tay trong tay cầm bút thôi rác khí thế tại thời khắc này không ngừng tăng lên một sợi âm phong đột nhiên thổi lên hắn một góc áo bào đỏ hắn thả ra trong tay sách trong hư không v i ế t xuống mấy cái đen kịt văn tự bút tàu long x à nhất bút nhất họa ở giữa tràn đầy đại gia chi phái phú cường dân chủ văn minh hài hòa công chính pháp chế ái quốc chuyên nghiệp thành tín thân mật văn tự tại vương diệp cái kia bao hàm chờ mong trong ánh mắt viết xong giờ khác này hắn trong gió lộn là từ đâu nhi học trương tử lương trích lời hắn không có chuyện nói những thứ này làm gì có thể dễ dùng sao chữ viết này màu sắc càng ngày càng đen trên bầu trời phảng phất xuất hiện một bãi mực nước đồng dạng hóa thành vũng bùn đem cánh tay kia trực tiếp quấn quanh những văn tự này càng là giống như xăm hình đồng dạng dính vào trên cánh tay để cho vương diệp kinh ngạc là chữ viết này tựa hồ còn có phong ấn năng lượng tác dụng cánh tay kia trong nháy mắt đã mất đi năng lượng ủng hộ lọt vào trong biển máu thật có hiệu quả mạnh a trương tử lương có chút đồ vật còn là nói bất luận cái gì văn tự tại thôi g i c trong tay đều có thể phát huy ra thuộc về mình hiệu quả vương diệp tình nguyện tin tưởng cái sau có lẽ đây chính là thôi giác thích xem xét nguyên nhân tại đủ loại bất đồng trong văn tự phỏng đoán ra mình có thể sử dụng đồng thời ghi chép lại cuối cùng lại biến thành đại c h i ê u thời điểm then chốt phát huy hiệu quả ngoài dự đoán chính là một cái như vậy ăn mặc cổ điện áo bào đỏ xem ra quần áo bay múa tràn đầy nho khí dâu quai nón h á n tử đột nhiên viết ra như vậy mấy cái hiện đại văn tự liền càng thêm lộ ra dở dở t g ương, ương. mạch b ạ tựa hồ cũng hơi không kiên nhẫn h ư không đột nhiên xuất hiện một đầu khe hở nàng ở trong đó trực tiếp rút ra bản thân đồ ăn buồn chậu đồ ăn này tự hành trôi nổi ở giữa không t r u n g sau đó từng cây ngón tay tại đồ ăn trong chậu không ngừng vươn ra đem nơi xa những cái kia liên tục không ngừng v ọ t tới phật binh ngăn trở trong lúc nhất thời đ ế t ử đối diện áp lực lập tức thiếu một bộ phận vương diệp đứng ở phía sau cùng đến từ trường nhị phật cái kia bạo tạc t r ù n g kích cũng tiểu rất nhiều cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra có thể phân ra càng nhiều tinh lực để chống đỡ trên bầu trời cái kia ô lớn hơn nữa vương diệp sở dĩ có thể thoải mái như vậy còn có một cái điểm chính là trường nhị phật cũng tốt đa văn thiên vương cũng được bọn họ tại trong lúc lơ đẳng đều sẽ đem chủ yếu công kích đầu mâu đặt ở trung q u ỷ trên người cái này cực lớn hóa giải đám người áp lực b a n về trào phúng lập đoàn tuyệt đối là trung q u ỷ ẩn tàng kỹ năng trước kéo qua một cái hấp dẫn hỏa lực sau đó lại đánh chỉ có điều lúc này trung q u ỷ xem ra mười điểm t h ẳ n g đạo thỉnh thoảng bị t ạ c lật ngã nhào một cái cái kia rủ bên trong còn cất g i ấ u một chuôi biết bay đ và kiếm âm hiểm ẩn g i ấ u hành tung ngẫu nhiên tại trong lúc lơ đẳng sẽ xuất hiện tại trung quỳ ánh mắt điểm mù ở trên người hắn vạch ra một đường vết thương thế là trung quỳ nguyên bản là mặt đen tại thời khắc này càng đen hơn trên người cái kia tiên diễm đại hưng bảo m kháng kháng quả nhiên theo âm thanh hắn rơi xuống trường nghị phật một hơi liền hái ba đoa kim liên hướng về phía trung quỳ đánh xuống mà phía sau hẳn cái tia lớn nhất lực uy hiếp phật tổ hư ảnh tại thời khắc này đồng bộ giống như mở hai mắt ra cách không nhìn chăm chú trung quỳ trong n a y mắt trung quỷ động tác đều hơi ngưng kết chậm lại sau đó cái kia phật tổ hư ảnh càng là nâng lên một cây n g ó n trỏ hướng về phía trung quỷ ép dưới cái kia to lớn dưới ngón tay trung quỷ phảng phất một con run dế giống như nhỏ yếu mượn cơ hội này đa văn thiên vương ánh mắt sáng lên cái kia giấu ở ô lớn dưới bóng tối đoàn kiếm giờ khác này biến hư nguyễn trong hư không liên tiếp lấp lóe sau đó y m ắng xuất hiện ở trung quỷ phía sau lưng hơn nữa đoàn kiếm này tại mấy giây ngắn ngủi đồng hồ thời gian bên trong bắt đầu phân hóa biến thành ba thanh nhắm ngay trung quỷ cái h ó ngực đan điền nhanh chóng bắn đi loại này áp lực thật lớn dưới trung quỷ tránh cũng không thể tránh thanh hoàng vội vàng lần nữa viết xuống mấy cái ngự chữ hóa thành tấm chắn ngăn khuất trung quỷ sau lưng mà hắc vô thường đầu kia xiềng xích thì là phiêu phủ ở tấm chắn hậu phương trung quỷ cứng rắn chịu phật tổ hư ảnh một chỉ thân thể lảo đảo ngã nào h xuống một cái trong miệng thốt ra một n g ụ m màu tươi cũng may đ o à n kiếm kia tại thanh hoàng cùng hắc vô thường dưới sự liên thủ ngăn lại bất quá tình thế rõ ràng đang hướng lấy không tốt phương hướng phát triển bọn họ thiếu một cái cường công tay đ ế đột phá đối diện công kích từ xa hơn nữa cùng phật quốc so sát người vật lộn phật quốc cũng không giả cho nên Muốn phá chương ụ c c ỉ có thể t xử lý r ớ c quốc, hoặc trí hai thiên là đa văn hai vị v ư ba ê trăm tám mươi tám tam vương thế lực chiến ba gần như tại mấy giây ngắn ngủi đồng hồ thời gian vương diệp liền phân tích ra thế cục trước mắt biến hóa nhưng mà không có người a bản thân mặc dù là trước mắt áp lực nhỏ nhất một cái kia nhưng trông cậy vào bản thân đi tiên phong không thua gì là nói đùa trung quỵ nhưng lại một cái tốt công kích vị cái thanh kia cự kiếm xem ra liền á y liệt nhưng đối diện hiển nhiên cũng biết vấn đề mấu chốt từ vừa mới bắt đầu liền đem trung quý áp chế gắt cao về phần thôi giác lúc này cánh tay kia đã tử trong huyết hà lần nữa bay ra quấn quanh ở trên người hắn văn tự đã băng liệt nhưng thôi giác tựa hồ i trên cánh tay thêm cái gì thuốc màu đồng dạng cho dù là năng lượng sụp đổ đã không có hiệu quả thế nhưng một hàng văn tự lại quấn thành một vòng tròn phản p h ấ t vĩnh viễn lưu tại trên cánh tay thật vĩnh c ử u xăm hình chỉ là không biết vị này đại lao tại một ngày nào đó chân chính đem thân thể của mình hoàn toàn ghép lại về sau nhìn xem trên cánh tay văn tự lại là vẻ mặt gì cánh tay kia không ngừng đối với thôi giác vỗ xuống lúc này thôi giác vẫn còn nửa trạng thái ngủ say có thể ngăn chở đối diện một thành viên đại tướng đã coi như là rất mạnh hành vi bằng không thì tại đối diện đủ loại viễn trình chuyển vận phía dưới đột nhiên loạn nhập một cái vật lộn cánh tay cái tiêu địa phủ đám người khoảng cách đ o à n diện cũng không xa hiện tại vấn đề mấu chốt đoàn bọn h ắ n d i ệ t bản thân cũng không sống nổi lên thuyền giặc vương diệp t h ầ m mắng một câu sau đó hít sâu một hơi không ngừng nghĩ đến phá cục biện pháp sau một chốc trong mắt của hắn lộ ra một vẻ vẻ đi cùng trong tay xuất hiện một trăng giấy đã triển lộ xong hiệu quả chống không trang hắn cắn nát ngón tay mình dùng tinh huyết trên giấy không ngừng biết văn tự trong vòng m ư ơ i giây tinh thần lực năng lượng tăng vọt gấp m ư ơ i lần viết xong về sau vương diệp hít sâu một hơi đem trong cơ thể mình chỉ còn lại có một nửa tinh thần lực toàn bộ chút vào trang này trong giấy h u y ễ n cảnh xuất hiện chỉ có điều tại vương diệp dưới sự khống chế cái này h u y ễ n cảnh rất nhỏ chỉ bao vây bản thân một giây sau năng lượng thật lớn tinh thần lực tại vương diệp thể nội bộc phát c ố năng lượng này trùng k í c h vào lấy vương diệp hiện tại n ụ c thân trạng thái hoàn toàn không chịu nổi thân thể làn da bắt đầu cấp tốc giản nước trung quỷ ta có thể thay ngươi đỉnh mười giây tiếp đó thì nhìn ngươi vương diệp đột nhiên gầm nhẹ một câu hai mắt nghiêm trọng sung huyết xem ra phảng phất làm à u đỏ như máu đ ồ n dạng mà h ắ sau, tay, tay sau đó cái tay này trong hư không không ngừng phát họa văn tự giờ khắc này vương diệp thể nổi năng lượng tinh thần lực phảng phất gặp bơm nước bơm đồng dạng bị cấp tốc rút ra thân thể hắn không ngừng tổn hại làn da mạch máu tại thời khắc này cũng tốt chuyển rất nhiều trước mặt trong hư không ở kia một tay câu lên dưới cuối cùng tạo thành một cái chân chữ mặc dù vương diệp sẽ còn diệt cái này có được mạnh mẽ lực sát thương văn tự nhưng trước mắt loại tình huống này bản thân chỉ có ngắn ngủi bộc phát dù là dùng diệt chữ cũng chỉ không chết một vị đại lao cho dù là trọng thương đều hơi khó khăn dù sao màu xanh cùng màu làm dây trong lúc này tranh l ệ n h quá lớn bản thân chỉ có điều tại đem tranh l ệ n h vô hạn giảm ngắn mà thôi b ị thay thế đến chung quỷ ánh mắt sáng lên từ trước đến nay lắm lời h ắ n tại thời khắc này nhưng không có lên tiếng mà là mười điểm yên tĩnh tại g i n h giật từng giây thời điểm còn có rảnh rỗi bbi loại người này cũng sớm đã chết rồi trong tay hắn trôi kiếm này tại thời khắc này lớn lên theo gió biến mười điểm to lớn cái khuôn mặt kia mặt đen đều biến có chút đỏ lên cự kiếm kia bên trên dần dần xuất hiện từng sợi màu vàng kim đường vân tản ra lmb ờ áp mà cái này cự kiếm nhắm ngay phương hướng chính là đa văn thiên vương đa văn biến sắc cái kia dù lập tức nhỏ đi một chút còn hắn thì nút ở dù phía dưới trên bầu trời trường nhĩ phật càng là trực tiếp đứng lên ánh mắt đặt ở trung quỷ trên người nợ nụ cười lạnh lùng sau đó bầu trời cái kia v ò n g mặt trời trực tiếp bị hắn nâng lên chuẩn bị đối với trung quỷ phương hướng n g xuống một kiếm này nếu như có thể chém ra đến hắn ha không phải là trở thành trò cười nhưng di l ạ c nhưng trong nháy mắt đã nhận ra không đúng biểu lộ biến ngưng trọng lên bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua vương diệp vị trí chỗ ở về sau rốt cuộc trong ngực móc ra túi ha ha đối thủ của ngươi là ta làm sao còn dám phân thần đâu tại thời khắc này mạnh bà âm thanh lạnh như băng phẳng phất tại di l ạ c vang lên bên thai một giây sau mạnh bà rốt cuộc lấy ra bên hông mình cái thanh kia cái kéo nhắm ngay di l ạ c phương hướng nhẹ nhàng cắt bỏ động một đường nhẹ vang lên di l ạ c thân thể từ cái cổ đến bụng nghiêng xuất hiện một đường vết máu cái này vết máu dần dần mở rộng cuối cùng cái bụng dần dần nứt ra lộ ra bên trong ruột di l ạ c lập tức đã mất đi cơ hội ra tay điều động thể nội năng lượng không ngừng chữa trị vết thương mình mà vương diệp tại thời khắc này chấn tự quyết thành hình hơn nữa tại sắp thành hình lập tức bị thành hoàng liên tục đánh mấy cái t r ư ớ n g thăng văn tự trong chấp nhóm này vương diệp mạnh mẽ đột phá bản thân giới hạn đặt đến chỉ xanh cấp bậc cái này chấn tự rốt cuộc đưa tới những người khác coi trọng mặc dù vẫn là không đả thương được bọn họ nhưng giam cầm hai người bọn họ dây thời gian vẫn là có thể đứng núi chịu xảo chính là trường nhĩ phật hắn nâng cái kia vòng mặt trời ánh mắt đặt ở vương diệp trên người một đoá, đoá kim liên ở trước mặt hắn đột một nợ rộ đem hắn bao bọc vây、quanh. lúc này vương diệp sắc mặt đã biến mười điểm trắng bệnh thân thể tại năng lượng không còn vừa tăng lại một không dưới đã tổn hại mười điểm nghiêm trọng phía sau đoàn kia khói đen đã dần dần tiêu tán hắn tự cầm cái kia gánh nặng chân chữ ngẩng đầu nhìn về phía trường nhĩ phật nở nụ cười lạnh lùng một tiếng sau đó xuất hiện trước mặt từng đầu thuộc về mọi người tại đây trên người dây cho láo từ c h ấ n vương diệp ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trường nhĩ phật đột nhiên gầm nhẹ một câu ngay sau đó cầm trong tay chấn tự đập vào một đầu màu xanh đậm trên mạng đây chính là vương diệp cái này năng lực mới một cái chỗ tốt xuất thủ đột nhiên làm cho người rất khó phòng bị không đi hư không trực tiếp đánh tan loại tình huống này nếu như mình mất thật ngã đại biểu cho triệt để đem sinh tử đặt ở hắn trên tay người khác đây là vương diệp không thể tiếp nhận vô luận là tại phòng bị vương diệp trường nhĩ phật vẫn là phòng bị trùng quỷ đa văn tiên vương lúc này phát hiện mình cũng không có dị dạng ngơ ngác một chút về sau đột nhiên nghĩ đến cái gì chương ba trăm tám mươi chín tam phương thế lực chiến bốn núp ở phía sau chính nhắm chặt hai mắt khậy tì bà trí quốc thiên vương thân thể đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ ngón tay tại thời khắc này đều ngừng lại tiếng tì bà im bặt mà dừng một giây sau trung q u ỳ a n ý cầm trong tay cự kiếm b ổ vào không hơi nào phong bị đã bị n ắ n ngủi giam cầm trí quốc thiên vương trên người chị quốc thiên vương thiên linh cái lập tức che kín vết dạng từng sợi máu tươi theo gương mặt không khô dưới hắn khuôn mặt tại thời khắc này biến cực kỳ chẳng bệnh chặn p h u n ra một ngụm máu tươi nhưng bóng dáng lại như cũ vô pháp hành động đây chính là vương diệp kế hoạch mặc dù coi như làm đa văn thiên vương hoặc là trên bầu trời cái kia trường nhĩ phật cũng là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn nhưng tương tự bọn họ cũng là lòng cảnh giác đủ nhất rất khó thành công cho nên còn không bằng trong nháy mắt này tập kích tại chỉ quốc thiên vương trên người tại đánh định cái chủ ý này về sau cùng trung quỷ biến ảo vị trí lập tức hắn làm ra chỉ quốc hai chữ khẩu hình tiếp đó chính là vương diệp cùng trung quỷ giật dây biểu diễn một cái nhằm vào trường nhĩ phật một cái nhằm vào đa văn thiên vương làm cho đối phương dọ xét không rõ hư thực ở lúc nấu chốt lại đột nhiên biến động công kích cũng may thành công trong n g á y mắt này hát bạch vô thường đột nhiên một phát đem hết toàn lực ngăn cản đa văn thiên vương cùng t r ư ờ n g nhị phật cứu viện trung vị thì là lần nữa giơ lên cự kiếm chém vào trí quốc thiên vương trên người cái kia thân áo giáp màu vàng nóng trong n g á y mắt này đột nhiên tự hành ly thể hóa thành một mặt màu vàng kim tâm chắn c à n ở trước mặt hắn tại cự kiếm chém xuống không ngừng pha thoái đáng tiếc cuối cùng cái này cự kiếm rơi vào trí quốc thiên vương trên người thời điểm đã không có dư lực nhưng tương tự để cho trí quốc thiên vương thể nội năng lượng bôn p í a bên hông càng là xuất hiện một đường vết thương gây rợn hào thủ đoạn di lặc trông thấy một màn này nở nụ cười lạnh lùng nói cùng mạnh ai cũng không có tùy tiện ra tay các ngươi bên này nhưng lại tìm tới một cái có đầu óc vừa nói hắn nhìn thoáng qua một bên đã lâm vào hết sức yếu đớt trạng thái dưới vương diệp âm thanh có chút cảm thán làm sao ngươi hâm mộ vẫn là thừa nhận ngươi các đội hữu đều không đầu óc mạnh bà bóng dáng khé động c h ặ n lại di lặc ánh mắt lờ mờ nói một câu di lặc yên tĩnh lại trong lúc nhất thời vậy mà không có phản bác hắn lúc ấy đã, đã nhận ra không đúng nhưng mạnh bà căn bản không cho hắn nhắc nhở cơ hội kết quả mấy cái này hàng vậy mà thật không có phòng bị đây quả thực quá lợi hại di lặc đã không biết nói cái gì cho phải may vào lúc này c h ỉ quốc thiên vương trên người bị vương diệp in d ấ u xuống chấn chữ đã bị hắn năng lượng tách ra nhưng hắn y nguyên lâm vào trạng thái trọng thương nương tựa theo đan đ i ể n một hơi mới không có lâm vào trong hôn mê vừa mới khôi phục liền bị làm như vậy một lần đã thương tới đến bản nguyên vấn đề mười điểm nghiêm trọng tại trường nhĩ phật cùng đa văn thiên vương như phát điên công kích đến chỉ có màu xanh ra trời hư tuyến hắc bạch vô thường bị đánh liên tiếp lui về phía sau vào lúc đó c h ỉ quốc thiên vương đã đã mất đi năng lực chiến đấu máu trong cơ thể không ngừng rơi xuống tại trong huyết hà để cho vương diệp xem ra cực kỳ trông mạ thèm dung nhập huyết hà về sau huyết hà chỉnh thể huyết khí tăng lên nhưng mình không thể chết xuất ta thua thiệt thua thiệt lớn có đôi khi thật hoài nghi vương diệp vì sao tại loại này cực độ suy yếu thậm chí so chỉ quốc thiên vương còn nghiêm trọng hơn tình huống dưới vẫn còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này lúc này đa văn thiên vương đã bỏ đi đối với bạch vô thường t i ế n công mắt thấy trung quỷ một bộ đánh chó mù đường bộ dáng đã muốn lần nữa đối với chỉ quốc thiên vương hạ thủ hắn trực tiếp đem dù dựng thẳng lên chắn chỉ quốc thiên vương trước người đem nó một mực bảo vệ trung quỷ gặp đã đã mất đi tốt nhất cơ hội công kích chỉ có thể một mặt tiếp nối thu tay lại cùng hát bạch vô thường cấp tốc tụ hợp lão, lão đệ làm xinh đẹp trung q u ỳ nhìn xem vương diệp trong khi nói chuyện dừng một chút nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tán thưởng nguyên bản bị di l ạ c chế định chiến thuật lập tức thiếu sót quan trọng một vòng nhất là đa văn thiên vương xuất thủ càng là tràn đầy bận tâm tùy thời cần phòng bị địa phủ đám người này đối với trị quốc thiên vương độc thủ nhất là trung q u ỳ tiện nhân này động một chút lại đối với trị quốc thiên vương bên kia giả thoáng một thương ai cũng không biết hắn đến cùng có phải hay không thật xuất thủ gây sự điều này cũng làm cho đưa đến đa văn thiên vương xem ra mười điểm c h ậ vật không cần cố ý điều động tinh thần lực đi chống đối trị quốc thiên vương tỷ bà về sau đám người tay chân rõ ràng thả rất nhiều so sánh dưới chỉ có vương diệp thối lui ra khỏi trận chiến đấu này cố gắng cô kén đến nơi hẻo lánh không ngừng thở hồn hẹn mỹ mắt thỉnh thoảng sẽ rút xuống rồi lại bị hắn cố gắng mở ra tại chủ đạo chiến trường thế cục về sau hắc bạch vô thường đột nhiên nhìn nhau một lần một giây sau bạch vô thường trong tay khốc tăng bồng đột nhiên nâng lên ở trên bầu trời xuất hiện một đường to lớn hư ảnh mà hắc vô thường thì là đem xiềng xích vung ra quấn quanh ở khốc tăng bồng lên sau đó bóng răng hắn chậm rãi tiêu tán tựa hộ dung nhập vào bạch vô thường ảnh từ bên trong trong lúc nhất thời bạch vô thường thể nội năng lượng không ngừng tăng trưởng cái tia cái này chính là thuộc về riêng mình bọn hắn hợp thể kỹ bạch vô thường có chút cố hết sức nắm lấy khóc tăng đồng nhắm ngay trường nhị phật phương hướng dùng sức đập tới trường nhị phật biểu lộ biến đổi thân thể hướng về phía sau phi tốc rút lui giấu ở phật tổ hư ảnh đằng sau xem ra không có sợ hãi loại đại sát khí này trở thành hắn bảo mệnh công cụ kết quả ngay tại khóc tăng đồng sắp rơi vào phật tổ hư ảnh bên trên trong nháy mắt cái này phật ảnh dần dần trở thành nhạt tiêu tán tại trong không khí phung phí quá lâu năng lượng không đủ tinh huyết hao hết bất thình lình biến hóa để cho trường nhị phật trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ hơi không dám tin tưởng bộ dáng hắn c ắ n răng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đem một bên cái kia vòng mặt trời kéo đến trước người cùng cái này khóc t a n g đồng và vào nhau một giây sau khóc t a n g đồng bị bắn ra mà cái kia vòng mặt trời thì là đụng vào t r ư ờ n g nhị phật trên người cũng may cái này vòng mặt trời tại hắn tiêu xài dưới năng lượng cũng tiêu hao rất nhiều cho nên đánh tới trên người hắn lúc chỉ có điều để cho thân hình hắn lung lay rất nhanh lại khôi phục như thường nhưng hắn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi nhưng nói rõ thương thế hắn tuyệt đối không có xem ra nhẹ nhàng như vậy nếu không một trận như vậy thu tay lại mạnh bà nhìn xem di lặc thản như nói di lặc trên mặt chẳng biết lúc nào đã khôi phục nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu cái này vừa mới bắt đầu à làm sao lại nghĩ đến kết thúc ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao đường diễn nếu quả thật có nhiều như vậy phật khôi phục vậy các ngươi sẽ không như thế yên t ĩ n h mạnh bà lại lắc đầu không được quang đức c h ú n g phật đã khôi phục ta trước khi tới đã để người đi đưa tin tức dựa theo tốc độ mà nói lúc này hắn cũng đã sắp tới di lặc ánh mắt bên trong mang theo cơ chí c h i sắc thoạt nhìn là mười điểm bình tĩnh chương ba trăm chín mươi tất sát tri c ụ nghe được di lặc lời nói mọi người tại đây không có kinh ngạc ngược lại quỷ dị rơi vào trong yên tĩnh hồi lâu trung quỷ mới miễn cưỡng kéo ra một cái kinh hoàng biểu lộ cái cái gì quang đức chúng cái kêu lão lửa chọc cũng hồi phục hắn câu nói này để cho mọi người tại đây lập tức kịp phản ứng biểu lộ bắt đầu biến ngưng trọng nhưng di l ạ c lại cấp tốc đã nhận ra không đúng mọi người tại đây phản ứng quá kỳ quái tựa hồ là nghĩ đến cái gì hắn biểu lộ mạnh mẽ biến đột nhiên nhìn xem đám người cười cười tất cả đều có nhân quả lần này thôi phán q u a n có thể bình yên vô sự tự nhiên cũng là hắn mệnh số còn nhiều thời gian, tiểu tăng còn có chuyện quan trọng liền đi trước một bước vừa nói hắn liếc bầu trời một cái trường nhĩ phật đi không thể cứ như vậy vương tha bọn họ trường nhĩ phật lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm trong tay xuất hiện lần nữa một dọn t à n r i a uy áp mạnh mẽ tinh huyết ta nói đi di l ạ c sắc mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất âm thanh biến có chút băng lãnh trường nhĩ phật ngơ ngác một chút vô ý thức liền muốn nổi giận nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đem lửa g i ậ n nén trở về hít sâu một hơi không nói nữa hắn đoán được không thể để cho hắn đi bằng không thì thiên tổ làm tất cả liền thất bại trong c ă n tấc vương diệp lúc này âm thanh hết sức yếu ớt cắn răng nói ra hắn làm sao cũng không nghĩ đến di l ạ c sẽ ở trong đó chặn ngang một tay một lần để cho sự tỉnh trở nên bị động đứng lên hiển nhiên địa phủ đám người cũng biết phật quốc tình huống trước mắt sẽ đối với thế cục sinh ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng dù sao đ ỉ n h phong còn tại ngủ say nhưng cái này càng cơ tuyệt đối một bộ phận tương lai phát triển xu thế nếu như vận dụng làm có thể sẽ mang đến càng lớn í c lợi nghĩ đến m ạ n h bà ánh mắt dần dần trở nên lạnh chống gậy nhìn về phía di l ạ c thản nhiên nói nếu như lao thân không muốn để cho ngươi đi thôi đâu ngươi nghĩ cả ta di lặc biểu lộ có chút nguy hiểm bất động thanh sắc trên bầu trời đa văn thiên vương nhìn về phía trước mắt một màn Thừa hồ vấn h không n đề ú n nhiên g đột đ căn h h quốc t i nguyên chính là lần này nhất định phải đánh dụng di lặc cố này phân thần dù là để cho phật quốc liều mạng sự kiện duy trì thêm hai mươi ngày đối với thế tổ thậm chí địa phủ h í t lợi cũng là mười điểm to lớn về phần trường nhĩ phật cái kia lao khở hàng lúc này chính đầy bụng tức giận tạm thời còn không có phát giác được chỗ không đúng nhưng mà để cho an toàn cũng phải lưu lại nhưng đến loại này cấp bậc chiến đấu muốn đem hai người bọn họ toàn diện rất khó tóm lại hiện tại không thể lại cho di l ạ c thở dốc cơ hội h ắ c bạch vô thường cấp tốc hướng hắn vào tới trung quỳ thì là tại thành hoàng phụ trợ ra chỉ dưới đem trường nhĩ phật cản ở giữa không trung chỉ có điều trường nhĩ phật mặc dù đại bộ phận năng lực toàn bộ dùng tại đặc hiệu phía trên nhưng cùng trung quỳ vẫn tồn tại một cảnh giới t r a n lệch cho dù là có thành hoàng phụ trợ trong lúc nhất thời trung quỷ cũng lộ ra mười điểm chật vật h á c bạch vô thường liên thủ công kích bị di l ạ c lập tức hóa giải mạnh bà đứng ở một bên không có xuất thủ nhưng loại này áp lực vô hình lại khiến cho di l ạ c đem đ ạ i bộ phận tâm thần đều dùng tại phòng bị mạnh bà trên người sợ một tên cũng không để lại ý liền đem bản thân lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong hơn nữa căn cứ địa phủ đám người thái độ đó có thể thấy được quảng đức chúng phật quả nhiên đã xảy ra chuyện đáng tiếc bản thân lần này tới vẫn là cấp bách một chút nếu như đi trước phật quốc đi một chuyến có lẽ cục diện liền sẽ triệt để sửa nói đến cùng bên cạnh mình có đầu góc đồng đội có ít còn chưa đ thậm chí di l ạ c phát hiện một cái nhất vấn đề quan trọng tựa hồ trận này sự kiện chân chính hạch tâm người d ẫ n đạo dĩ nhiên là xem ra y ế u nhất đã trọng thương đổ vào nơi hẻo lành cái k i a lạ l ắ m người trẻ tuổi người này cùng địa phủ là quan hệ như thế nào tại trong trí nhớ mình đối với gia hỏa này hoàn toàn không có ấn tượng nhân tài mới n ổ i sao vậy vì sao lại có thể điều động địa phủ lực lượng thiên tổ lý tinh hà hãn phân thân tại bên ngoài lúc đi lại từng nghe nói qua nhân tộc thành lập một cái gọi thiên phủ tổ chức tổ chức này đầu mục gọi lý tinh hà tựa hồ là một cái cực kỳ âm hiểm tiểu gia hỏa nhất cử tiêu diệt phật quốc không ít cao tầng người này chính là lý tinh h à sao nhưng mà lúc này đã không có càng nhiều suy nghĩ thời gian mạnh bà trong tay quải trượng đã bị nàng đập ầm ầm tại trên mặt đất nổi lên một đường từ năng lượng hình thành gọn sóng ở nơi này cố gợn sóng dưới hát bạch vô thường con ngươi rõ ràng có chút tan rã hung h á n không sợ chết đối với mình không ngừng khởi s ư ớ n g công kích cũng may mặc dù thiên đình cái kia hai cái cầu thí thiên vương nhìn sự t ì n h không tốt đã cấp tốc thoát đi nhưng cánh tay kia lại lưu lại phản phất cùng thôi rác đòn khiên bên trên đồng dạng đánh có tới có lui bằng không thì có thôi rác gia nhập coi như mình bại lộ át chủ bài thi triển toàn bộ sức chiến đấu cũng có khả năng như vậy nằm tại chỗ này. chư vị không nên ép ta giờ k h ắ c này di l ạ c trên người đột nhiên tản mát ra kim quan ngọc ánh đem hắc b ạ c h vô thường đẩy lui còn hắn thì mượn cơ hội này hướng về phía sau lùi lại hai bước nhìn xem mạnh bà thản nhìn nói người trẻ tuổi hỏa khí không nên quá vượng lao thân ta tuổi đã cao không sợ hãi mặc dù nói như vậy nhưng mạnh bà đồ ăn trong chậu ngón tay lại chậm rãi từ trong hư không tụ tập tạo thành một thanh kiếm hình dạng mũi kiếm trực chỉ di l ạ c t r à ngập n nghệ khí tựa hồ liền trước mặt hắn không khí đều bị chặt đứt sau đó ngón tay này hình thành trường kiếm đối với di lặc nhanh chóng bắn đi thật coi tiểu tăng là dễ ước hiếp sao trong n g a y mắt di lặc con n g ư ơ i triệt để hóa thành m à u vàng kim trên người cái kia cũ nát tăng bảo không gió mà bay mà hắn cũng trên mặt đất trôi nổi mà lên sau đầu xuất hiện kim sắc viên bản mà trong hư không xuất hiện một tôn p h ậ t ảnh chậm dãi rỗi cánh tay ra đem di lặc kéo tại trong lòng bàn tay sau đó cái này phật ảnh càng là lộ ra nụ cười tựa hồ cực kỳ vui vẻ cùng di lặc gương mặt nhất trí ngươi vậy mà thành phật lúc nào sự tình mạnh bà có chút ngoài ý muốn h i ệ n nhiên cũng không rõ ràng tình báo này phật như thế nào bồ tát lại như thế nào tất cả đều có nguyên nhân và vật tuân thủ bản tâm bản tâm tại vạn vật tại ngã p h ậ t tại ta ngày xưa tại nam mô a di đà phật theo trang nghiêm phật hiệu tiếng vang lên phía sau hắn bản thân phật ảnh nụ cười trên mặt dần dần biến mất pháp cùng nhau trang nghiêm mơ hồ trong đó thậm chí có thể nhìn thấy mấy phần phật tổ anh tử cũng là như thế cao cao tại thượng không thể xâm phạm hư đầu dính não so với đàn anh của người đến kém xa nơi xa trung quỷ bị trường nhĩ phật một cái tát bay rứt ra ngoài trọng trọng đập xuống đất trông thấy di lặc cái trạng thái này vô ý thức rêu cận một câu sau đó lần nữa đứng dậy chương ba trăm chín mươi một mạch bà b u phát thế nhân ngu dốt cho nên cần ngã phật chỉ dẫn thiên hạ thương sinh đều là phật dân địa tàng sư m i n h con đường đi lệch trung bi là phật tâm không vững m à thôi việc này kết thúc ta tự nhiên sẽ đi tìm địa tàng sư m i n h đến trả năm đó nhân quả di l ạ c biểu lộ bình thản hoàn toàn không có bị trung quỷ nôn g ngữ chỗ kích thích chỉ là lờ mở nói một câu sau đó lần nữa cao giọng nhắc tới phật viết chúng sinh từ bi theo âm thanh hắn rơi xuống cái kia phật ảnh khoanh chân ngồi ở trong hư không còn hắn thì ngồi ở phật ảnh lòng bàn tay một lớn một nhỏ hai cái di lặc vào lúc này xem ra hết sức đồng bộ phản phất lâm vào khát máu trạng thái đồng dạng hắc bạch vô thường tại thời khắc này vọt tới trước bước chân đột nhiên biến dừng lại trong hai mắt có chút mê mang vô ý thức liền muốn vứt bỏ trong tay khóc tăng đ ổ n g xiến xích ngay cả vương diệp cũng tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi trong thất thần trong đầu kìm lòng không được t r ồ i lên loại kia lòng từ bi đối với ngày xưa hành động càng là tràn đầy tội ác cảm giác nhưng lúc này bộ ngực hắn chỗ miếng sắt đột nhiên truyền đến một cố lãnh lưu ở nơi này lãnh lưu dưới sự kích thích hắn ý thức khôi phục rất nhanh tỉnh táo nhìn về phía di lạc ánh mắt bên trong tràn đậy ki nếu như không phải sao cái này miếng sắt tỉnh táo đoán chừng bản thân nhiều nhất một phút đồng hồ thời gian cũng sẽ bị triệt để tẩy não sau đó tự nguyện q u y y xuất ra a mạnh bà hư lạnh một tiếng giơ lên trong tay quả trượng lần nữa dùng sức chấn động trên mặt đất ta địa phủ từ lúc sáng lập đến nay tự thành một phái bất kinh thiên bất lễ phật chúng sinh bình đẳng trưởng thế gian luân hồi như thế nào ngươi cái gọi là phật quan có thể chiếu g i ỏ i tỉnh lại hai chữ cuối cùng âm thanh vang dội trong hư không, không ngừng tiếng vọng hát bạch vô thường thân thể rất nhỏ run dậy một chút sau đó ánh mắt bên trong lần nữa khôi phục ý thức lại nhìn về phía di lẫn lúc tràn đầy không hiểu và ậ vị thư nhân địa phủ như t o a n chấp trưởng luân hồi làm trái thiên hòa địa phủ sớm đã không có tất yếu tồn tại vẫn là không muốn kiên trì được nữa liên đệ phật quang đến thanh tẩy sạch trong lòng các người tội aka di lặc hai mắt dần dần khép kín miệng niệm kinh văn kinh văn này âm thanh từ nhỏ đến lớn trong hư không không ngừng vàng trở lại chữ chữ có thể nghe thằng đến cuối cùng âm thanh này đã rung trời phản phất người tại bất chi bất giác bên trong liền sẽ trầm luân tại kinh văn ảo diệu bên trong khủng bố như vậy hơn nữa đây vẫn chỉ là một bộ phân thân a linh sơn các đại lão quả nhiên không phải sao phật quốc đám kia lao đầu có thể so sánh phàm là phật quốc bên trong có một vị di l ạ c loại này trí lực tồn tại vậy mình cùng trương tử lương chế lập kế hoạch vẽ bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi đương nhiên thực biết rồi phật quốc bên trong có mang đầu góc vương diệp cũng sẽ không một mình mạo hiểm nói đến cùng mọi thứ đều là bởi vì lúc ấy tình huống mà định ra lao thân cái này tuổi đã cao không nghĩ tới hôm nay còn muốn giày vò giày vò mạnh b a đột nhiên thở dài quay đầu nhìn về phía vương diệp tại vương diệp hơi nghi ngờ một chút trong ánh mắt phất phất tay một giây sau một cỗ năng lượng tại vương diệp xung quanh thân thể chấn động đem nguyên bản là lâm vào cực độ suy yếu hắn chấn động ngất đi mạnh bà tựa hồ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra ánh mắt bên trong mang theo một k i a hồi ức đột nhiên nhẹ nhẹ cười cười với tay một cái vương diệp túi xuất hiện ở mạnh bà trong tay nàng tùy ý mở ra ở trong đó lây ra một cái dao dốc xương n ắ m ở lòng bàn tay phảng phất nỉ non giống như nói một mình nói ra vẫn là thứ này dùng đến tiện tay à. một giây sau mạnh bà tóc bạc bay lượn trên không chúng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu đen mà nàng cái tia khô cắt làn da gần như trong nháy mắt biến trong suốt sáng long lanh vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian cái tiêu tang thương lão hậu đã biến mất không thấy gì nữa đổi lấy thì là một cái gợi cảm thành thục nữ nhân h ừ tứ tỷ b ạ phát người phải xui xẻo trung q u ỳ lần nữa đập trên mặt đất p h u n một m ù máu m có chút thương hại nhìn thoáng qua giữa không trung di lặc phản phất có chút cảm t h á n sau đó c ắ n rằng lần nữa v ọ t lên lão tử cũng không tin không có lệ lao đại ta liền không thể đá ngươi cái mông mạnh bà di động để cho trong hư không di lặc cũng không khỏi mở hai mắt ra nhìn lại tại phía xa quỷ môn quan trong nhà tiểu tứ thân thể đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bầu trời xa xa trống rông ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia mê mang hôm nay cô nãi nãi ta liền sẽ dạy ngươi cánh oan vĩnh viễn không nên coi thường một cái sống nhiều năm như vậy lao ra hỏa dù sao ta theo theo vị k i a trên thế gian lúc đi lại thời gian ngươi còn chưa ra đời đâu một giây sau đã khôi phục tuổi trẻ trạng thái mạnh bà bóng dáng đột nhiên lấp lóe gần như lập tức biến mất ngay tại chỗ một giây sau thì là đi tới di lặc sau lưng vị trí trong tay dao róc xương cho dù là tại phật quang chiếu d ọ i xuống đều không có tản mát ra một chút ánh sáng im ắng vạch về phía di lặc cái cổ di lặc chỗ cổ mát lạnh vô ý thức cảm thấy không đúng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc giật giật thân thể cái kia dao róc xương tại hắn trên lưng vạch ra một đường vết thương gây rợn chờ hắn đứng lên trở lại lúc m ạ n h bà bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa giống như quỷ mị xuất hiện lần nữa tại di lặc bên cạnh dao róc xương lần nữa x a qua loại này khủy mị x u ấ i n lần n d ư ớ i nàng để cho di lạc liền phòng thủ cơ hội bị buộc rơi vào đường cùng di l ạ c sau lưng phật ảnh cấp tốc thu nhỏ đem chính mình tầng tầng vây quanh cảnh giác nhìn bốn phía nhưng mạnh bà đã biến mất đôi một mạnh bà xuất hiện ở trường nhị phật sau lưng thon thon tay ngọc trực tiếp cắm vào bộ ngực hắn lại lấy ra lúc trong lòng bàn tay đã nắm chặt một khoả nhảy lên trái tim nhẹ nhàng nhấn một cái trái tim trực tiếp nổ nát vụn máu tươi thuận theo nàng khe hở hướng huyết hà nhỏ xuống mà trong nháy mắt này mạnh bà thì là cầm lấy vương dịp túi đem những huyết dịch này toàn bộ chứa vào trong đó nếu như bị hắn biết ta đây sao lãng phí lại nên bị mắng mạnh bà p h ả n phất nhỉ non giống như lầm bầm lầu bầu một、câu. sau đó trong tay dao róc xương tự trưởng nhị phật trên người xẹt qua đồng thời một cước đá vào hắn trên lưng do xoay sở không kịp trường nhị phật bị đá một cái l à o đảo chỗ ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ nhưng tương tự tạo thành ngắn ngủi suy yếu trung quỳ ánh mắt sáng lên manh liệt nhảy đến giữa không t r ú n g cười ha h a cảm ơn tứ tỉ nói xong trung quỳ giơ chân lên bày ra một quả bóng đá s u ố t gôn tư thế nhắm ngay trường nhị phật hạ bộ dùng sức đá ra nương theo một tiếng bạo liệt giống như nhẹ văng lên trường nhị phật biểu lộ biến bắt đầu và mẹo đối với cái này loại thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi sự tình Trung quý hết quỷ s ứ chương ba trăm chín mươi hai trường n h ĩ phật một đời giờ k h ắ c này trường n h ĩ phật sau lưng hoa sen kia đ a o đều không thể ổn định chậm rãi tiêu tán ở trong hư không mà trung quỷ thì là hoàn toàn không cho trường n h ĩ phật dù là một giây đồng hồ thời gian đến khôi phục bản thân năng lượng ổn định một giây chỉ cần một giây trường n h ĩ phật liền có thể đem được thương thế ổn định lại đồng thời phán kích nhưng không cơ hội này tựa như vượt tất cả mọi người đều biết nằm trong loại trạng thái này mạnh bà khủng bố đến mức nào hát bạch vô thường ăn ý quay người không đi quản nữa di lặc mà là nhao nhao tập kích trường n h ị phật mạnh bà chẳng biết lúc nào đã lại xuất hiện tại di lặc trước mặt băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn trong tay cái tia dao róc xương còn tại không ngừng nhỏ xuống máu tươi so với viết trình vẫn là cận chiến muốn tới dễ chịu một chút ta mạnh bà tự a hồ hơi c ả m thán di lặc biểu lộ thì là mười điểm ngứng trọng hắn có một loại dự cảm tự a hồ bản thân cái này phân thân hôm nay là không đi được a di đà phật không nghĩ tới mạnh lão tiền bối như vậy càng già càng dẻo dai tiểu tăng hôm nay nhận thua nhưng luôn có một chút không cam lòng không biết mạnh tiền bối có thể hay không giải hoặc di lặc tại thời khắc này dứt khoát trực tiếp vương phật ảnh đối với mình b á phủ thoải mái đứng ở mạnh bà trước người khoảng cách này dưới chỉ cần mạnh bà nghĩ có thể dễ như chở bàn tay đem hắn miều sát ở phương diện này di lặc liền lộ ra mười điểm thản nhiên đi không nổi dáng chống đỡ đến cuối cùng ý nguyên chạy không khỏi một chữ t ử mà thôi không thể nhưng đáp lại hắn là mạnh bà cái k i a băng lanh bóng dáng một giây sau mạnh bà xuất hiện ở di lặc phía sau mà di lặc thì là mang theo vẻ không hiểu đầu tự trên cổ rơi xuống phảng phất là lại nói ta đều hào phóng như vậy m ư ờ ngươi giết vì sao một cái nghi vẫn đều không bỏ được nói cho ta mạnh b à n h ấ c chân g i ấ m ở di lặc trên đầu đầu nổ tung một khoả trong suốt đá quý lại giữ lại tàn ra l ờ m ờ màu vàng kim vầng sáng xem ra mười điểm bất phàm chính là dựa vào vật này sao mạnh b à đem đá quý thuận tay đặt ở vương diệp trong bao vải sau đó xuất hiện lần nữa tại trường n h ị phật sau lưng thản nhiên nói di lặc đều đã bỏ đi chống cự ngươi còn dây r ù a cái gì ngươi cả đời này tại đạo giáo thời điểm liền giảng cứu một cái phô trương đi linh sơn còn giảng cứu phô trương vì sao lúc sắp chết liền không thể rộng lượng một chút trường nhĩ phật nghe thấy mạnh ba lời nói nhịn không được chửi ấm lên thả ngươi mẹ cái rắm di lặc cái kia cầu vật bất quá là một đường phân thân hắn chăng cái gì thản nhiên nếu như lão tử cũng l à phân thân lời nói tuyệt đối làm so với hắn còn soái còn có bài diện mấu chốt lao tử nếu như chết liền thật lạnh giờ khác này trường nhĩ phật lại cũng không có ra sân lúc loại kia đạm nhiên thái độ giống như một vùng vây dây chết người giống như không ngừng mắng lấy trên thế giới này khó nghe nhất từ ngữ tại sinh mệnh vô ưu hưởng thụ thời điểm hắn là cao cao tại thượng thần minh linh sân phật có thể sắp tử vong trong né mắt tự nhiên là trở về thuộc về người bản tính nói đến cùng cái gọi là thân cũng tốt phật cũng được cuối cùng bất quá là sớm nhất một nhóm người mà thôi bọn họ chỉ là nhanh người một bước mượn giữa thiên địa bàng bạc linh khí trước một bước tu luyện cuối cùng có thành quả nhưng ngay sau đó bọn họ lại lũng đoạn linh khí bắt đầu y đổ trưởng khống phạm nhân đồng thời tự phong làm người chỉ vì tốt hơn m ệ n hoặc h thẳng đến chính mình cũng tin cho ta một vị trí ta có thể gia nhập địa phủ mặc dù ta sức chiến đấu không mạnh nhưng ta có thể vì các ngươi địa phủ lôi kéo rất nhiều tín đồ tin tưởng ta trường nghĩ phật tại thời khắc này triệt để cấp bách quang đức trúng phật tại trước khi chết một khắc này nói cùng ngươi đồng dạng lời nói vì phật hy sinh không phải là các n g ư ơ i vinh quang sao cái này không phải là các n g ư ơ i cố thủ một đời tín ngưỡng sao chúng ta nên thành toàn ngươi huống chi địa phủ cho tới bây giờ không cần tín đồ tại thời kỳ viết cổ chúng ta thế nhưng mà khủng bố đại danh tử người người e ngại người người kêu đánh đâu c h u n g bị nợ nụ cười lạnh lùng giờ khác này hắn thu cạnh giọng bên trong lại nói ra đang giá làm cho người suy nghĩ sâu xa lời nói h ắ n đến tột cùng là thất ngốc hay là giả ngốc đâu mắt thấy cục diện này cánh tay kia đột nhiên đình chỉ cùng tôi rác dây dưa hướng nơi xa bỏ chạy nhưng thôi giác trong mắt thần chí lại càng ngày càng sung túc ánh mắt tại thời khắc này lại không c h ố n g rông c h i sắc dưới chân xiềng xích đột nhiên sụp đổ thẳng vỡ vụn còn hắn thì nhất phi t r ù n g tiên thoát ly cầu gãy đứng ở trong hư không hôm nay địa phủ thôi giác khôi phục không có kích động cũng không có giống to phản phất chỉ là chuyện đương nhiên giống như bình thản thôi giác nhẹ nhàng nói một câu trong tay cái kia tổn hại bút lông tại thời khắc này nổi lên tầng tầng hát vụn còn hắn thì trên không trung lần nữa viết xuống vài cái chữ to nhân tộc bất diện quang minh vĩnh tổn mấy chữ này rơi ở cánh tay kia trên mu bàn tay cùng lúc trước viết phú cường kêu gọi kết n mang theo một t i a kỳ dị mỹ cảm cái này b á t tự tại viết xuống về sau tựa hồ mười phần nặng nề thậm chí xuyên thấu qua cơ bắp khắc ở trong xương cốt đồng dạng cánh tay kia trên không trung một cái lảo đảo miễn cưỡng trốn vào trong hư không hoàn toàn biến mất không thấy trường nhĩ phật triệt để tuyệt vọng di lặc lao tử ngày đại gia ngươi ta trường nhĩ dù là chết cũng phải h o a n h h o a n h liệt l i ệ trường t nhĩ phật phát ra một đường không cam lòng tiếng hò hét chỗ mi tâm đột nhiên tản mát ra một đạo trói ánh mắt mang sau đó bầu trời xuất hiện rơi ra một trận màu vàng kim mắt ra một đạo trói ánh mắt mang chỉ bất quá hắn cũng không dùng hư ảnh này đến liều mạng một lần tam tôn phật tổ đứng ở ba cái không cùng vị trí đối với trường nhị phật chắp tay trước ngực hơi cúi đầu một đoá đoá kim liên tại mặt đất nở rộ chập trờn trên bầu trời càng là xuất hiện một bức tranh quyển nay họa quyển giống như phim đèn chiếu giống như ghi chép trường nhị phật một đời đứa bé thời kỳ bị một tên lao đạo sĩ phát hiện mang về đạo quan tu luyện tu luyện có thành tiệu về sau đạo giáo trợ giúp h á nhiệm cuối cùng lâm vào thế yếu bị đổi giết hắn cảm thấy đạo môn suy nhược cuối cùng chuyển đầu linh sơn chỉ có điều từ g a đời bắt đầu tại thấy được sư phụ lực lượng về sau hắn liền đối thực lực có h i ể u sâu hướng tới đáng tiếc hắn thiên phú không đủ nhưng hắn tự mở ra một con đường mỗi lần ra sân đều sẽ tự mang đặc hiệu hấp dẫn người khác chú ý tại gia nhập linh sơn về sau cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn vì phật hấp dẫn đại lượng tín đồ thậm chí bị phật tổ đặc biệt đề b ạ n tên là trường nhĩ phật càng là năng lượng có thể đem hắn thực lực mạnh được rất cao mặc dù đại bộ phận người đối với hắn đều hết sức khinh thường bao quát linh sơn bồ tát la hắn đều xem thường hắn nhưng cái này lại có thể thế nào nếu như chỉ là dựa vào tự mình tu luyện hắn khả năng đời này cũng chính là một tên la hắn mà thôi cuối cùng càng là đang cái kia thời đại đen tối dựa vào bản thân tác dụng lưu lại ngủ say danh lạch khôi phục về sau lôi kéo tín đồ hắn còn hữu dụng chương ba trăm chín mươi ba trường nhĩ phật vẫn lạc đáng tiếc cuối cùng bản thân vẫn là t r ô n v ù i tại di lặc trong tay bức tranh đó tại tiên không tuần hoàn phát ra tam tôn phật tổ hư ảnh thậm chí đều rơi xuống một giọt màu vàng kim nước mắt hoa sen kia dần dần khô héo thứ năng lượng hình thành mặt trời chậm rãi rơi xuống cái kia kim sắc mưa vẫn như cũ tại h ạ mà trường nhĩ phật thì là ngồi xếp bằng tại trong hư không nhìn về phía trước mặt phủ đám người giờ khắp này trên mặt hắn không có oán hận chỉ còn lại có thoải mái t r ư vị tăng nộ b ầ n tăng đi trước một bước nói xong hắn thở dài một hơi khuôn mặt lần nữa bắt đầu v ặ n mẹo vẫn là không cam tâm à di lặc ta mẹ nó ngày đại gia ngươi ngày đại gia ngươi trường n h ị lần nữa chửi ầ m lên t ă n g tôn phật tổ hư ảnh đồng thời xuề bàn tay ra đập vào trường nhị phật trên người thân thể của hắn nổ nát vụn huyết thủy hỗn hợp có kim vũ không ngừng phiêu linh trên bầu trời vang lên từng tiếng kinh văn âm thanh này mười điểm chấm thấp mà trường nhị phật cuối cùng năng lượng thì là ở trên bầu trời tụ tập thành bệ chữ di lặc ta ít hít hít ngươi đại gia chữ này tràn đầy hoán niệm nhưng mà không thể không nói cái này trường nhị phật không chỉ có ra sân đặc hiệu lợi hại ngay cả rút lui đặc hiệu đồng dạng lợi hại là một nhân tài chỉ có điều vương diệp là không có cơ hội nhìn thấy một màn này bằng không thì lời nói lại có thể học trộm được không ít tứ h tất cả sau khi kết thúc m ạ n h bà thân thể cấp tốc biến lần nữa gian mua ho khan hai tiếng đem dao rớt xương cùng cất kỹ phất huyết cùng một chỗ trang về tới trong bao vải đặt ở vương diệp bên người chỉ là ai cũng không có nhìn thấy cái kia bị thu tập phất huyết chậm rãi bọc lại trong bao vải một khóa xá lợi cuối cùng không ngừng du nhập giống như là bị xá lợi thôn phệ mở dạng mạnh bà lúc này sắc mặt xem ra có chút r a rời chống gậy tay đều đang khe khe run rầy lấy cảm t h á i lắc đầu thật lão không chém nổi tứ tỉ nói đùa tôi h rác từ trong hư không chầm dai trở xuống đến mặt đất nhìn xem mạnh bà ôn hòa cười cười sau đó ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua hai tay ô m quyền thôi mộ cảm tạ chư vị việt thủ rõ ràng hắn sắc mặt như t r u n g quỳ đồng dạng đen thịt thậm chí còn mọc đầy dâu quai nón vào lúc đó lại tràn đầy mỏ khí xem ra mười điểm nhã nhặn cùng chung quỳ hình thành một loại cực đoan tương phản chung quỳ cười ha ha một tiếng liệu mạng bên trên vết thương ô n tôi rác bà vai nếu như năm đó không phải sao ngươi chúng ta có thể còn sống sót có mấy cái nhưng mà bình thường ta liền cùng ngươi nói giống chúng ta loại này hát tử nên uy vũ điểm đàn ông điểm ngươi ngó ngó, ngó ngươi cô nàng chít chít nhìn xem liền hư nào giống ta cái này thân thể n h ì ta c h ừ n g hai mắt những cái kêu tiểu quỷ không dọa đầy đất chạy vừa nói trung quỷ dùng sức nện một cái bộ ngực mình nhưng lần này trực tiếp liên lụy đến thương thế trong cơ thể mạnh liệt ho khan kịch liệt đứng lên tôi giác không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước tại trung quỷ trong tay thoát ly mà ra năm đó sự tình không đáng giá nhắc tới nếu như ta hy sinh cũng có thể đổi lấy nhiều người hơn sinh tồn mọi thứ đều là đáng giá hơn nữa ta còn sống sót cũng rất thỏa mãn trung tùy đột nhiên biến có chút thương cảm nhìn thôi rác liếc mắt tham thảm nói ra nhưng mà ngươi cũng hư hiện tại ngươi không có điện chủ cấp thực lực a cảnh giới chính là vật ngoại thân không đáng giá nhắc tới bất quá lần này ngủ say nhìn rất nhiều ngoại giới sách vở tựa h ồ ngoại giới biến hóa rất lớn biến chuyển từng ngày a trong đó rất nhiều lời bàn về tri thức đều hết sức thơm ảo ngay cả ta đều có chút tìm tòi không thấu thôi rác có chút cảm thán t r o n g thấy trung bị còn muốn lên tiếng mạnh bà có chút đau đầu đột nhiên mở miệng sớm nói ra lần này khôi phục ngươi chuẩn bị làm những thứ gì tại kế hoạch trước khi bắt đầu đi trước nhân tộc đi một chút dù sao ta cũng là người nếu như thời gian dài thoát ly nhân tộc liền sẽ biến c h ế t lặng giống như là thiếu sinh tồn giá trị hơn nữa nhân tộc lại có rất nhiều đồ mới đáng giá học tập đặc biệt là một cái gọi trương tử lương là cái diệu nhân trương tử lương mạnh bà biểu lộ trong lúc nhất thời có chút cổ quái vô ý thức nhìn thoáng qua vương diệp sau đó suy tư điều gì sau một chốc mới nhẹ gật đầu không sai là cái thú vị ra hỏa chính là quá cực đ o a n chút nhưng mà ngươi khôi phục về sau kế hoạch chúng ta liền có thể chính thức tiến vào giai đoạn chuẩn bị ở trong đó lưu cho ngươi thời gian sẽ không quá lâu cố m à chân quý a h á c b ạ c h vô thường l i ế n nhau chúng ta liền đi trước một bước ta từng tại một chỗ cảm nhận được phục hổ khí t ứ c vừa vặn mượn này thời gian thử xem xem c ó thể hay không sờ đến hắn hạ hổ cho hắn cạo chết mạnh b a nhẹ gật đầu dựng ra một đầu từ ngón tay tạo thành cửa h á c b ạ c h vô thường bước vào rời đi thanh hoàng hướng về phía đám người chắp tay lần này tới hắn không có ma khỉ chỉ có thể tự đạp hai đầu bắt chân n h ả qua nhập môn bên trong nếu không lão ngươi tự mình một người có phải hay không cô đơn nếu không ta lưu lại bồi ngươi đi dù sao mới vừa khôi phục thời điểm có thể sẽ không quá thích ứng hơn nữa có ta ở đây ngươi cũng có một bạn nhi đối nhân tộc thế cục trước mắt ta vẫn là vô cùng biết rồi mặc dù ta không sao cả tại nhân tộc đi lại ai ai ai ngươi đẩy ta làm gì ngươi điểm nhẹ ta đây trên người còn có tổn thương đâu cỡ mờ nở, ngươi n đừng đạp cái mông ta chính ta có thể đi tại trung quỷ giữa tiếng kêu gào t h ê thảm thôi giác đem hắn đẩy tới ngón tay trước cửa một cướp đạp xuống trung quỷ biến mất mạnh bà cùng thôi giác lướt nhau đồng thời nhẹ nhàng thở ra giống như là thoát khỏi một loại nào đó phiền phức một dạng tứ tỷ ta liền đi trước một bước thôi giác đối với mạnh bà lần nữa xoay người thi lễ đồng dạng rời đi đám người sau khi đi nơi này lần nữa khôi phục k i ê n t ĩ n h mạnh bà bóng dáng rất nhỏ lắc lư khi sâu một hơi mới một lần nữa đứng vững biểu lộ có chút phức tạp nhìn vương diệp liếc mắt nhẹ giọng nhỉ non nói ra ta biết di lặc muốn hỏi ta đến tột cùng là ai nhưng ngay cả ta cũng không biết ta rốt cuộc tính là gì tiểu tứ sao nhưng trên cái thế giới này có tiểu tứ tồn tại ta liền giống như là bị chia ra một đường du hồn nam đó người tại sao phải nhục ta đại i b ê khái sau ba phút vương diệp có chút suy yếu mở hai mắt ra cố nén trên thân thể đau đớn tại mặt đất quay cùng một vòng sau đó tại trong bao vải lấy ra một cái chặt cốt đau cảnh giác nhìn một phía xác nhận xung quanh không có khác thường về sau hắn lúc này mới trầm tính lại nhẹ nhàng ngồi dưới đất dựa vào đầu cầu không ngừng thở hổn hển chương ba trăm chín mươi bốn ba tờ giấy với cảnh lại mở một trận chiến này đã kết thúc sao vì sao mạnh bà lại đột nhiên đem mình làm choáng là sợ bản thân phát hiện cái gì lại liên tưởng đến bản thân trước đó suy đoán vương diệp biểu lộ càng phức tạp đặc biệt là trông thấy bản thân trong bao vải thêm ra đến vật phẩm về sau bất quá hiện tại hết thể đều đã kết thúc về phần mình trong lòng ý nghĩ kia chỉ có thể chờ mong tại ba tờ giấy bên trong tìm tới đáp án vương diệp hít sâu một hơi cố nén trong cơ thể mình cảm giác mệt mỏi k h a n h chân ngồi dưới đất không ngừng khôi phục bản thân thiếu thốn năng lượng tinh thần lực rất nhanh không khí xung quanh bên trong âm khí không ngừng hướng vương diệp thể nội hội tụ cũng may mảnh đất này phủ mảnh vỡ năng lượng coi như sung túc đại khái qua ba canh giờ khoảng t r ư ờ n g vương diệp mở hai mắt ra yên lặng cảm thụ được thể nội phát sinh biến hóa năng lượng không còn s â u lại lần l ớ p đầy đem chính mình kinh mạch đều biến mở rộng một chút xem ra cũng không tệ lắm thực lực miễn cưỡng lại hướng về phía trước tinh tiến một bước nhỏ cũng không biết mình bây giờ có thể đánh bao nhiêu cái dương sâm vương diệp thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút cuối cùng bất đắc di từ bỏ không chính xác thiên biết được bao nhiêu cái dương xâm đồng thời xuất thủ tài năng úy hiếp được sinh mệnh mình có lẽ chỉ có chờ bản thân chặt mệt mỏi mới có thể a xác định xung quanh không có khắc thường thân thể cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong về sau vương diệp chờ mong xuất ra cái kia trần quý t r ă n g giấy ném vào trong huyết hà huyết hà cấp độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng hạ xuống thậm chí cuối cùng đã có thể trông thấy đáy sông cái kia vô số thi thể tại huyết hà năng lượng n g ầ m dưới những thi thể này tầng ngoài cơ bắp thậm chí đều chỉ có rất nhỏ hư thối ngẫu nhiên phát hiện hai cái đầu còn có thể nhìn ra nguyên bản khuôn mặt có dữ tợn có ăn tưởng c h ă n người c h ă n mặt tận không giống、nhau. mà trang giấy này tựa hồ chiếm được sung túc huyết khí bổ sung hài lòng bay tới giữa không trung huyết cảnh mở ra xung quanh tràng cảnh không ngừng bị che kín vương diệp thì là an giật tìm một cái dễ chịu vị trí bắt đầu quan sát đứng lên giống như là mong đợi hồi lâu điện ảnh rốt cuộc chiếu lên đồng dạng vương diệp thậm chí có xuất ra một thùng bắp giang kỳ quá i ý nghĩ một chỗ phổ thông tòa nhà chỉ có điều trong ngôi nhà này đã bu đầy người thậm chí có rất nhiều vương diệp đã khuôn mặt quen thuộc trung quỷ hát bạch vô thường thôi g á c duy chỉ có không thấy mạnh bà ta chuẩn bị thành lập địa phủ người sau khi chết chỗ phát ra kỳ quái năng lượng cô ta lại gọi hắn là linh hồn linh hồn này phiêu tán ở giữa không trung sẽ bị phụ nữ có thai trong bụng hài nhi hấp dẫn tự động hấp thu cuối cùng dựng dục ra một cái mới có linh trí sinh mệnh hoặc là có thể xưng là đầu thai nhưng linh hồn này phiêu đãng quá lâu biết hấp thu rất nhiều tạp chất cho nên mới ra đời hài nhi sẽ có chút hỗn độn thậm chí trí lực không đủ sở dĩ phải đặc biệt dễ dàng bị những cái được gọi là thần t r ư ở n g khống mà bây giờ linh sơn cùng thiên đình đã càng ngày càng quá đáng theo thời gian đưa đầy cuối cùng tạo thành kết quả có thể là thiên hạ không người a niệm âm thanh có chút chấm thấp nói ra đám người lâm vào trong chấm tư nhao nhao nhẹ gật đầu chúng ta thế lực đi cùng linh sơn thiên đ ỉ n h chính diện công kích quá khó khăn cho nên muốn giải quyết vấn đề này chỉ có thể từ đầu nguồn đến thành lập địa phủ cải biến trong cơ thể ta năng lượng cưỡng ép đem những linh hồn này thu vào địa phủ an bài đầu thai nhưng địa phủ thành lập dễ dàng muốn giữ vững cũng rất khó chúng ta làm như vậy tương đương trực tiếp cắt đứt những người kia lợi ích bọn họ biết liều linh đối với địa phủ khởi xướng công kích đến lúc đó liền cần dựa vào các vị một cái xem ra hảo hoa phong nhã trung niên khẽ nhũ mày đột nhiên mở miệng nói ra nói như vậy xuống tới đạo lý là một dạng chúng ta vẫn là ngăn không được bọn họ công kích ta có năm chắc bảo địa phủ 500 năm trăm n ă m không việc gì a niệm yên tĩnh trong lát nói một câu cho nên chư vị còn có thời gian 500 năm trăm n ă m đến để thăng thực lực mình nhưng 500 năm trăm n ă m về sau liền cần chư vị liệu mạng một lần trung quỷ mặc dù bây giờ nhìn lại vẫn là một thiếu niên bộ dáng nhưng đã có lắm lời tiềm chất nhìn lớn cười t u é t t u é t sinh tử vật này đã sớm coi nhẹ sợ c ộ n đồng lại nói năm trăm n ă m sau ai là cha còn chưa nhất định đâu bọn hà tới chúng ta liền đánh nổ hắn hơn nữa có an niệm tỷ tại địa phủ cũng không phải dễ ư ớ c hiếp như vậy vừa nói hắn nắm chặt bản thân cái kia xa bao đại q u y ề n đầu phối hợp tấm kia mặt đen xem ra vô cùng hung ác an niệm biểu lộ có chút phức tạp nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng gật đầu nhưng an niệm cái biểu tình này lại bị trong góc lữ thanh hoàn mỹ bắt hắn mang theo mặt nạ hai mắt nhìn an niệm lên mắt cuối cùng vẫn không nói gì nhưng tựa hồ là đoán được cái gì làm Kết nhất quả xấu n đúng a đối nhân tộc công lao to lớn nhất hẳn là ngươi mới đúng đám người vội vàng tan ra bột phía tranh thoát an niệm cái này đại lễ mặc dù bọn họ đã bắt đầu đối với thần phật phản kháng nhưng thời đại kia lễ nghi vật này vẫn là nhân tộc cần tuân thủ độ vật bọn họ cảm thấy a niệm cái này túi đầu bọn họ không xứng a niệm không có giải thích mà là nhìn xem mọi người nói chư vị an tâm chờ đợi là được khai sáng địa phủ một mình ta là có thể đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ cảm ứng được phương vị nói xong a niệm mang theo tiểu tứ bay người rời đi là tiểu tứ đây là để cho vương diệp kinh hãi nhất sự tình bản thân lần này mở ra ba tờ giấy tiểu tứ không ở bên người hoặc có lẽ là dựa theo vương diệp cẩn thận hắn nên về trước đi đem tiểu tứ nhận lấy tại xác định không có bỏ s u t về sau mới có thể mở ra huế cảnh nhưng ở nghe di lặc lời nói về sau trong đầu hắn đã đoán, suy hắn cho ẩn ẩn có một cái suy đoán, cho nên có cái một lúc ầ n này không cố có ý tại không có tiểu tứ l trực tiếp mở ra cái mở n à y tờ g i ấ y k ế t quả, thời i ể u tứ còn n là là bên bên như vương n g c h diệp đại não phi tốc vận chuyển chương ba trăm chín mươi lăm hôm nay địa phủ lương lập nhưng nguyễn cảnh lại sẽ không tạm dừng cho vương diệp càng nhiều phản ứng thời gian a niệm mang theo tiểu tứ rời khỏi phòng lần nữa bắt đầu rồi cô độc lữ trình chỉ bất quá lần này an niệm đi rất nhanh nàng từng đứng ở đỉnh núi đi xem vân hải đã từng ngồi ở trên thảo nguyên xem mặt trời lặn đi qua xa xôi nhất bắc phương nhìn cánh tuyết cũng được đi ở trong thành trấn cảm thụ bách tính huyền á o ba ngày thời gian trôi qua hô thật là có điểm không nỡ đâu a niệm phảng phất tiểu hải tử giống như thở nhẹ một cái le lưới một cái nhọn xem ra mười điểm bờ cười sau đó nàng ánh mắt rơi vào tiểu tứ trên người đáng tiếc từ đầu đến cuối ta đều không biết ngươi đến từ đâu lại vì cái gì cùng ở bên cạnh ta giống như là thượng thiên phái tới chuyên môn bảo hộ ta cũng như thế nàng biểu lộ có chút phức tạp nhẹ nhàng ôm tiểu tứ một cánh tay phản g p h ấ t hài tử giống như nhẹ nhàng đem đầu giúp vào tiểu tứ b ả vai vương diệp nhìn xem một màn này yến tính xuống đúng vậy a giờ khác này hắn thật sâu cảm nhận được an niệm nội tâm ý nghĩ kia tại ban đầu lúc tiểu tứ cũng là đột ngột xuất hiện ở bên cạnh mình giống như là một cái yên tĩnh công cụ người giống như kiên định không thay đổi thi hành bản thân bất kỳ mệnh lệnh nào mà hắm cùng với an niệm duy nhất khác nhau liên là lại ban đầu bản thân đối với tiểu tứ đến tràn đầy cảnh giác cho dù là hiện tại đều không có triệt để yên tâm mà an niệm thì là tại tiểu tứ xuất hiện ban đầu liền đối hắn bảo lưu lại một trăm phần trăm tín nhiệm thậm chí đem nó trở thành thân nhân trưởng bối ý hệt bản thân thật sai rồi sao hoặc có lẽ là bản thân quá mức cẩn thận sao qua hồi lâu vương diệp mới khe khẽ lắc đầu hắn không sai bản thân ban đầu là đem tiểu tứ xem như quỷ đi phong ấn mà an niệm bên kia tiểu tứ là trực tiếp ra sân cứu người đồng thời thế đạo khác biệt tại chính mình vị trí hoàn cảnh Cùng mình đương thời thực lực mà nói hơi không cẩn thận chính là vạn k i ế p bất phục tình huống đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện ủy nếu như hắn thật sự mở ra nội tâm không giữ lại chút nào tín nhiệm cái kia chính là người ngu nếu như có thể vô ư u vô lự vung xuống cảnh giác sống sót ai lại muốn mệt mỏi như vậy đâu bao quát tiểu ngũ không trung tại chính mình lầu dưới bán bánh bao trương l á o đầu vương diệp đều ở trong bóng tối điều tra qua một lần lại căn bản không có người này bất kỳ tin tức gì không người này ta duy nhất tuyệt đối chính là đến bây giờ đều không biết tên ngươi đáng tiếc ta phải đi cũng không có cơ hội nữa hơn nữa ta lừa gạt bọn họ đáng ị a phủ thành lập thành t là có a. Đáng tiếc những chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn đi giải quyết bọn họ đều là trên cái thế giới này hết sức ưu tú người đâu vừa nói a n i ệ m hốc mắt dần dần có chút nước át một giọt trong suốt nước mắt tự khỏe mắt xẹt qua nàng ôm tiểu tứ cánh tay hai tay chặt hơn chút nữa qua hồi lâu nàng mới hít sâu một hơi đứng lên đi tới tiểu tứ đối diện con mắt có chút đỏ lên nhìn xem nàng cảm ơn ngươi ở nơi này đấu cô độc cô tại r ê n đường một mực làm b ta. ta nhất tuyệt vọng thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ta cảm ơn ngươi vô luận ta làm ra ở kẻ khác trong mắt ngu xuẩn giường nào sự t ì n h ngươi đều chưa từng có phần nàn vĩnh viên đứng ở bên cạnh ta cảm ơn ngươi bồi ta vượt qua cái này nhân sinh bên trong cuối cùng thời gian cảm ơn ngươi Tạ thân nhân. vừa nói nàng đối với tiểu tứ thật sâu bái mà đúng lúc này tiểu tứ cái k i a một mực chết lặng khuôn mặt đột nhiên biến có chút d i y ruộng nàng xem ra có chút thống khổ nhưng lại kiên trì nâng lên tay mình nhẹ nhàng đặt lên a niệm n đỉnh đầu cố gắng làm ra dịu dàng đốt ve động tác mà trong miệng thì là phát ra loại kia cổ q u á i âm điệu giống như là tại nói chuyện chỉ có điều không biết là lần thứ nhất mở miệng vẫn là hồi lâu không có nói qua lời nói duyên cơ âm thanh này hết sức kỳ quái ta gọi tiểu tứ cố gắng thật lâu tiểu tứ mới rốt cuộc nói ra cái này đơn giản bốn chữ mà an niệm thì là đột nhiên ngầm đầu nhìn xem trước mặt tiểu tứ lại cũng khống chế không nổi bản thân nội tâm ức chế cảm xúc khóc giống lên tiểu tứ tiểu tứ ta rốt cuộc biết tên người tiểu tứ tự hồ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn yên tính xuống lần nữa giữ vững cứng ngắc trạng thái không n ú c đ í c h hiện tại ta không tiếc hy vọng tại không có ta thời gian bên trong người y nguyên có thể rất tốt sống sót an niệm dần dần bình phục bản thân nội tâm cảm xúc nhìn trước mắt cái này mênh mông bình nguyên cùng chân trời anh tả nỉ non nói ra nơi này thật đẹp à trốn ở nơi này hẳn là sẽ không cô được ta vừa nói nàng không do dự nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại cả người đều bay tới giữa không trung tóc dài bay múa trong cơ thể nàng cái kia năng lượng màu trắng tinh đột nhiên tuân ra thân thể của mình trên không trung hình thành một cái thuần bạch sắc hình tròn sau đó cái này hình tròn chậm d ã i chuyển động trong đó một nửa trở thành màu đen giống như là một đôi đạo môn âm dương ngư sau đó màu trắng dần dần h ạ t h ấ p cuối cùng trở thành màu đen lúng năng lượng màu đen này lần nữa c h ú t vào trong cơ thể nàng trên người nàng đều tản mát ra vô tận hắc khí ngay cả bầu trời cũng bắt đầu mây đen dày đặc đem cái kia ánh tả triệt để ngăn cản xung quanh nổi lên q u n phong Hướng、nàng cái k i a trắng l o a n váy giải thổi đi hôm nay địa phủ đương lập tồn tại ở thế gian trường quản luân hồi địa phủ gian dạy làm thưởng phạt phân minh địa phủ đ ắ n g người không thể lạm dụng chức quyền n h u tư người vi phạm t h i ê n khí chi giờ k h ắ c này a niệm âm thanh băng lãnh tràn đầy uy nghiêm mà nàng cái k i a thanh thúy âm thanh trong hư không k h ô ngừng n g v a n g trở lại dần dần quyết tán thậm chí tất cả bách tính đáy lỏng đều đột nhiên xuất hiện a niệm âm thanh linh sơn lối âm tự ngồi ở một phương trên thập nhị phẩm kim liên trung liên đột nhiên mở hai mắt ra khe nhũ mày thông qua con ngươi phản chiếu ra an i ệ m bọc dáng a di đ ạ phật sai lầm cử động lần này làm trái thiên hòa c h ú n g sinh đều là đắng vừa nói trung niên trên mặt tràn đầy vẻ thương hại chỉ là đáy mắt chỗ ưu ám chi sắc lõe lên một cái rồi biến mất thiên đ ỉ n h cao cao tại thượng vương tọa bên trên một tôn hình thể mười điểm to lớn a n mặc vương bảo thần mình đột nhiên mở hai mắt ra đáy mắt phảng phất có lôi điện hiện lên thử vai hề nhảy nhót không biết lượng sức hắn đột nhiên tự vương tọa bên trên đứng lên thử lạnh một tiếng quát lớn tựa hồ mười điểm phẫn nộ trong lúc nhất thời vương tọa phía dưới đứng thành hai hàng đám người thân hình chấn động cùng nhau xoay người chương ba trăm chín mươi sáu thiên đạo trí công thiên đạo trí công nên đến cuối cùng vẫn là một tới thiên đạo trí công thiên đạo trí công công là cái thế giới này nhưng đối với một ít người mà nói thật công bằng sao ha ha thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi số cầu thực vô vị a một tên ăn mặc áo đen đi chân trần thanh niên nửa nằm ở bên hồ trong tay cầm một cây cần câu trong miệng còn ngậm một cọn g cỏ giới tham thảm thở dài chỉ là có địa phủ loại này tồn tại vì thuận theo thiên h ò a đằng sau đường không dễ đi a đại kiếp khó làm a trong mắt của hắn đột nhiên nhiều hơn từng đầu tuyến đường Phản、phất n p h thế giới này đều là do tuyến đường tạo thành đồng dạng đỏ tranh hồng lục xanh trắng hắc kim vô số dây x e n lẫn mà ở những đường tuyến này cuối cùng là một vùng tăm tối trong bóng tối tràn ngập hết u y hồng a niệm trước mặt bình nguyên chỗ đột nhiên vỡ ra một đầu to lớn khe hở sau đó cái này khe hở bên trong chậm rãi dâng lên một đường thanh đồng môn môn này xem ra mười điểm cổ điện hôm nay ngươi vì địa phụ chi môn a niệm thản nhiên nói sau đó ngón tay trong hư không nhẹ nhàng hoạt động đạo kia thanh đồng môn đột nhiên mở ra bên trong xuất hiện một mảnh không gian bao la tựa hồ đem vùng bình nguyên này hoàn mỹ phục chế đồng dạng sau đó từng sợi hắc khí tự an niệm thể nội không ngừng tuân ra nhập môn bên trong trong cửa thế giới lập tức trở tối n h ạ t bên trong tràn ngập loại này năng lượng đặc thù vương diệp đối với cái này nhưng lại hết sức quen thuộc âm khí cái này đồng dạng là bản thân trước mắt chủ tu năng lượng chỉ có điều tựa hồ hơi thoát ly nguyên bản biến hết sức kỳ quái tiểu tứ không biết lúc nào ngẩng đầu lên chống r ô n g ánh mắt nhìn thẳng trên bầu trời an niệm địa phủ nên có luân hồi luân hồi mở theo an niệm âm thanh rơi xuống nàng hai mắt đột nhiên lý thể hướng nhập môn bên trong ở tiêu thảo nguyên chỗ sâu nhất xuất hiện hai cái luân hồi thông đạo mà máu tươi thì là thuận theo nàng hốc mắt không ngừng chạy xuống địa phủ làm gột dựa linh hồn hoa bị ngạn nở mở bị ngạn câu l ạ i hà trước có thể thế nhưng câu bắt đầu trong hư không đột nhiên xuất hiện hai đầu đèn kịt xiềng xích trực tiếp xuyên thấu thân thể nàng sau đó một đường sống lưng phá thể mà ra cái này sống lưng ở giữa không trung hóa thành một đường cầu gỗ hình dạng bình nguyên một chỗ đột nhiên đ ổ sụt xuất hiện một đường hố sâu cầu kia liền kiến tạo tại hố sâu phía trên đã cầu tạm tự nên quên mất cái trước sông này tên là vòng xuyên lúc này áp niệm sắc mặt biến cực kỳ trắng bệnh thân hình trong hư không lạo đạo hai bước sau đó nàng máu trong cơ thể tự hành lý thể tại bình nguyên cái k i a trong hố sâu hóa thành một đầu từ máu hóa thành dòng sông huyết n ụ c vì đường vì nhân tộc linh phách hộ giá hộ thống a niệm cái k i a thân trắng l o á n váy dài đã hoàn toàn bị máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ trong suốt làn d a tại đã mất đi máu tươi về sau càng là cấp tốc biến khô q u ắ t xuống tới giống như cây khô nhưng a niệm y nguyên quật cường trong hư không phát ra hò một cây tiểu đao đột nhiên xuyên qua hư không ở trên người nàng lấy xuống từng mảnh từng mảnh thịt mà thịt này thì là bay vào bình nguyên trải thành một con đường đường này tên là hoàng tuyển hư vọng tưởng lấy sức một mình cải biến thiên hạ đại thế hồn nhiên đột nhiên trên bầu trời mây đen biến ảo hình thành một khuôn mặt người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem an niệm sau đó một đường từ mây đen hình thành cự thủ đối với an niệm phương hướng vô xuống an tính chút không nên ồn ào một đường nghệ vải âm thanh văng lên sau đó một con cá dây phảng phất xuyên toa hư không chống rông xuất hiện đồng dạng quấn quanh ở cái k i a cự thủ phía trên nhẹ nhàng khuấy động cánh tay lần nữa hóa thành mây đen tiêu tán thế giới này lúc nào đột nhiên thêm ra một cái đế cảnh tồn tại tấm tiêu từ mây đen hình thành mặt khẽ nhữ mày tựa hồ hơi kinh ngạc người nghị bảo nàng không tiếp đắc tội một vị khác đế、cảnh. thứ a rất sợ、à. Có đ á n hay không, không đánh chậm chế thanh hồ ta tựa đừng ngáp biếng. điểm cá. cái, câu âm một Trẻ tuổi lười việc này ta nhớ kỹ kèm theo một đường tiếng hử mây đen kia dần dần tắn đi mà lúc này an niệm đã trên người huyết nhục đã toàn bộ biến mất chỉ còn lại có một bộ xương cốt địa phủ nên có hình n g ụ c tổng cộng mười tám tầng gột r ử a trên linh hồn tội ác nhìn lên trời dưới thái bình lúc này c ố này không xương trên không xuất hiện an niệm hư ảnh lúc này nàng lộ ra như thế thanh i ế t trong mắt lộ ra một vẻ thoải mái mà bộ xương tiết thì là đột nhiên phân liệt nhanh chóng bắn vào thanh đồng môn bên trong xâm nhập bình nguyên lòng đất bình nguyên kịch liệt manh động hồi lâu mới an tính lại địa phủ hôm nay đã lập về sau còn cần làm phiền chư vị an i ệ m c á o lui lúc này nơi xa không trung truyền đến từng đạo từng đạo năng lượng kinh khủng an i ệ m bên người mọi người điên cuồng chạy về đằng này h i ệ n nhiên bọn họ đã biết rồi thành lập địa phủ đại giới ngay cả cái kia không có năng lượng người đọc sách đều nằm ở một cái trung niên trên lưng bọn họ nhìn xem trong hư không chỉ còn lại có một cái bóng mở an i ệ m con mắt n a o n a o đỏ lên an i ệ m tỉ không muốn người sẽ chết dừng tay a từng đạo từng đạo thê lương tiếng giống tại thiên không không ngừng tiếng vọng a niệm lại lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên có chút lưu l u y ế n nhìn những người này l ư ớ t mắt cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tiểu tứ trên người lúc này tiểu tứ khỏe mắt chẳng biết lúc nào đã rơi xuống một giọt nước mắt nước mắt này đỏ tươi tiểu tứ vậy mà rơi lệ ngươi thần trí mơ hồ ta sau khi đi nhất không yên lòng chính là ngươi dù sao ngươi là ta thân nhất thân nhân ta đây một tia linh trí liền đưa cho ngươi đi a niệm nhỉ non nói ra sau đó nàng ấn đường chậm rãi tản m á t ra một sợi ôn hòa sáng lời một k h ỏ a n h ũ bạch sắc hình cầu phiêu đáng ở giữa không trung cuối cùng rơi vào tiểu tứ trong mi tâm tiểu tứ cái kia chống rông ánh mắt đột nhiên b ộ c phát ra một đường hào quang n g ọ ánh sau đó hai mắt chậm chạp khép kín sắc mặt tái nhật cũng dần dần biến hưởng luận nhưng sau đó ngã trên mặt đất làm xong tất cả những thứ này về sau a niệm hư ảnh không ngừng lay động xem ra hết sức yêu đ ớt nhưng mà nàng lại vui vẻ nợ nụ cười ta rốt cô biết ngươi đến từ chỗ nào giờ khắc này nàng cười phảng phất một cái hài đồng, đồng dạng nàng nhẹ nhàng quay đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa mà vị tr phản phất một cái nào đó thời gian tiết điểm hai người ánh mắt liếc nhau một cái cảm ơn ngươi tại ta nhất tuyệt vọng thời điểm đưa nàng đưa đến bên cạnh ta làm b ạ n ta ta cực kỳ cảm kích nhưng d ạ n g này ngươi cũng sẽ v i n h viễn mất đi nàng nhưng mà ta đã hồi báo ngươi rồi nàng sẽ không biến mất mà ngươi năng lượng có chút hô tạp thỉnh cho phép ta tự tác chủ trường giúp ngươi một cái a niệm rõ ràng không có mở miệng nhưng vương diệp đấy lòng lại đột nhiên xuất hiện nàng âm thanh tựa hồ giờ khắc này hắn đối mặt không phải sao hữu cảnh mà là chân thật nhất a niệm đ ồ n dạng một giây sau thân thể của hắn đột nhiên biến khô nóng đứng lên trong ư c từ trở ta t hôm mạnh nay liền A. r đi, gọi bà cơ khắc cảnh rơi rơi thể hắn năng lượng, tựa hồ tại thời khắc này đột tiết thân cảnh giới không ngừng rơi xuống, trên người rơi từ hắn hồ nhiên không năng lượng, này bản ngừng xuống, người giới ra, máy à thành màu lục, lại biến thành màu đỏ, cuối cùng vậy mà hóa thành màu u cuối xanh hóa biến biến cùng Trong lại lục, đỏ, đỏ. vậy mắt hắn tử vương cấp thực lực trực tiếp rơi xuống bình thường nhất một lần g i á c tỉnh giả hơn nữa còn không phải sao loại kia thực lực gì chiết xuất áp suất mặc dù năng lượng thiếu nhưng mà thực lực vẫn là như vậy mạnh mà là triệt triệt để để chân thực rơi xuống cảnh giới trừ b ọ nhục thể vẫn là trước sau như một mạnh mẽ năng lượng tại thời khắc này chứ bỏ thay đổi thêm đen kịt thâm thúy bên ngoài không hắn tân tân khổ khổ mấy tháng tích lũy đi ra năng lượng trực tiếp bị làm ánh sáng không cần cảm ơn người tu hành thời điểm ăn đồ ăn quá nhiều quá hô tạc lại đi một lần con đường tu hành người thiên phú không chỉ như thế cố lên rất nhanh an i ệ m âm thanh vang lên nàng tự hồ i hướng về phía bản thân phương hướng phất phất tay sau đó lần nữa nhìn về phía địa phủ đám người nhẹ nhàng cười một tiếng chư vị con đường phía trước dài rằng giặc an i ệ m đi trước một bước nói xong giờ khác này nàng hư ảnh bộ phát ra uy áp mạnh mẽ mặc dù so với trước đó cái kia cần câu cùng mây đen tụ tập mặt người còn có chút không đủ nhưng ít nhất là cùng một cảnh giới h ư ảnh dần dần b i n lớn cuối cùng g i a n g hai cánh tay đem thanh đồng môn cùng vùng bình nguyên hướng kia nhẹ nhàng ôm vào trong ngực mà ảo ảnh kia thì là chậm rãi tiêu tán tạo thành một nguồn năng lượng vòng bảo hộ 500 năm.、Một、đường rất nhỏ âm thanh trong hư không vang lên. cũng này, nói cùng. người đến, Một âm Đám rất thế tất cả đã kết th Đây đã hư lưu giới cho chạy câu sau là lúc cả chính là địa phủ sao đại giới quá lớn một cái gọi tưởng h âm trung niên khinh nhẹ nói một câu biểu lộ phức tạp phía sau hắn đám người nhao nhao lâm vào trong yên tĩnh mặc dù vương diệp thể nội năng lượng mất hết nhưng tinh thần lực vẫn còn hắn có thể cảm nhận được bản xứ phủ thành lập trong nháy mắt tựa hồ thế giới này quy tắc đều đã xảy ra cả i biến bởi vì hắn tại những cái kia bất quy tắc dây bên trong phát hiện màu đen đen thuần túy rất tự nhiên liền có thể phát động người sâu trong linh hồn sợ hãi a niệm đạo hữu lên đường bình an cử động lần này công đức vô lượng một tên tóc bạc hoa dâm lao đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện phảng phất như người khổng lồ đứng thẳng giữa thiên địa mà lao đạo ánh mắt chính đặt ở địa phủ vị trí lao đạo là một cái nói kê ánh mắt bên trong tràn đầy tôn trọng giao chỉ một cái vóc người nổi bật phụ nữ trung niên trong mắt xẹt qua một đường nước mắt tự lẩm bẩm lao sư thật xin lỗi ta tim có e ngại cuối cùng ta không dám vừa nói nàng hướng địa phủ phương hướng yêu kiều vừa quỳ cái chán sở nhẹ mặt đất linh sơn tại thời khắc này phật quan đại t ị n h thiên đỉnh chỗ sâu thì là chuyển đến một đường giống như sấm nổ tiếng trống bây giờ không phải là lúc thương tâm thời gian chúng ta chỉ có 500 năm trăm n ă m nếu như còn ở lại chỗ này đau thương lời nói 500 năm trăm n ă m về sau địa phủ l u ô n hãm a niệm làm ra tất cả cố gắng đều sẽ h phù phí đó mới là đối với nàng to lớn nhất vũ n h ụ mọi người ở đây còn tại lâm vào trầm thấp bên trong lúc mang theo mặt nạ lữ thanh đột nhiên đi về phía trước một bước nhìn xem mọi người nói âm thanh mười điểm bằng lãnh họ lữ a niệm vừa mới đi chúng ta liền tế bái một lần đều không được sao trung quý lúc này ánh mắt đỏ như máu trứng mắt lữ thanh gầm thét lên lữ thanh n ở nụ cười lạnh lùng tế bái thời gian năm trăm năm rất dài sao tại d a n h giật từng giây thời điểm ngươi vậy mà cùng ta nói như thế ấ u trí lời nói chúng ta gánh vác là cả nhân tộc hưng vong tất cả kết thúc chúng ta có bó lớn thời gian tề bái nhưng hiện tại không được địa phủ quy tắc đã định hiện tại phân phối chức vụ trong một ngày địa phủ vận chuyển nhất định phải tiến vào quỹ đạo trong một tuần địa phủ không cho phép phát sinh bất luận cái gì lỗ thủng sau đó l i ề u mạng tu luyện từ giờ trở đi chúng ta không có nghỉ ngơi không có nhân tử tất cả chờ 500 năm trăm n ă m sau lại nói lữ thanh hít sâu một hơi văng lanh ánh mắt xuyên tấu qua mặt nạ nhìn thẳng trung quỳ trung quỷ hiến tĩnh lại nhẹ gật đầu địa phủ phân thập điện nên có thập điện diêm vương phân chia quản lý địa phủ có khác ngũ phương đại đế độc lập phong đô thành lập phong đô đại đế lục thủ cung thần bốn phan quan c u n g quỳ sai hiện tại tất cả giản lược ấn thật lực bài danh trong một tuần căn cứ năng lực điều chỉnh s ở thuộc vị trí lữ thanh lời nói tràn đầy trật tự rất mau đem địa phủ tình huống trước mắt toàn bộ từng cái liệt kê cuối cùng đem sự tỉnh định xuống dưới người đọc sách kia nhìn xem hơi thất lạc địa phủ phân chia ta liền không tham dự ta chỉ là một cái bình thường người đọc sách trước kia là bây giờ là vậy tương lai cũng là địa phủ những cái kia con g con g thẳng thẳng ta không làm được ta có thể làm chính là để cho nhiều người hơn mở trí không còn ngu dốt vừa nói hắn chậm rãi quay người rời đi người sẽ bị nhầm vào lữ thanh nhìn xem người đọc sách bóng lưng hơi hơi hi mắt nói ra người đọc sách bước chân dừng lại đột nhiên cười cười ta cũng không phải sao dễ ước hiếp như vậy mặc dù không có năng lượng nhưng ngực ta có hạo nhiên chính khí có thể nuôi một kiếm kiếm này có thể khai thiên có thể tích điện trư vị cáo tử người đọc sách không quay đầu lại chỉ là khoát tay á o biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong mà hắn sau khi đi mọi người tại lữ thanh giới sự dẫn đường lâm vào bận rộn bên trong thập điện diêm vương ngũ phương đế lục thủ cung thần bốn p h á n quan hai quỷ sai toàn bộ có thí sinh thích hợp chỉ là mọi người tại đây thực lực đều tương đối bình quân xác thực có một bộ phận có thể vượt qua những người còn lại một chút nhưng vẫn là tìm không thấy người nhậm chức phong đô đại đế trong lúc nhất thời chỉ có thể tạm thời chống chỗ xuống tới mà đúng lúc này tiểu tứ tỉnh nàng chậm rãi mở hai mắt ra có chút mở mịt nhìn xung quanh từng sợi ký ức giống như hình ảnh giống như tại trong óc nàng hiện lên hồi lâu khỏe mắt nàng chạy xuống một dọn nước mắt mà nàng thì là trên mặt đất đứng lên nhìn mọi người một cái dùng hơi xa lạ âm thanh nói ra cầu đại hà cho ta đây là cách nàng gần nhất địa phương vừa nói tiểu tứ tóc tại thời khắc này đột nhiên biến trắng đi xem ra mười điểm tiểu tụy n g ư ơ i có thể nói chuyện trung kỳ nhìn về phía tiểu tứ kỳ lạ nói ra mọi người đều biết nàng là an niệm người thân nhất người không có người biết nàng lai lịch từ an niệm xuất thế lên theo tại an niệm bên người nhưng vẫn luôn giống như là không có thần trí giống như không nghĩ tới tại an niệm chết đi giờ khác này vậy mà mở miệng người kêu gì lữ thanh nhìn về phía tiểu tứ đột nhiên mở miệng hỏi ta gọi tiểu tứ nhưng thứ hôm nay trở đi gọi ta mạnh bà a theo âm thanh rơi xuống tiểu tứ đột nhiên biến g i à n mua giống như bắt tuần lão nhân giống như ánh mắt bên trong tràn đầy tăng thương chương ba trăm chín mươi tám địa phủ vận doanh mặc dù lữ thanh thực lực trong chúng nhân chỉ là miễn cưỡng đã trên trung đẳng tại thập điện diêm vương bên trong lăn lộn một cái chức quan nhưng hắn có đầu góc những cái này địa phủ đám người mặc dù ở quy cũng không thấp nhưng cũng là tự hỗn độn trong nhân tộc sinh ra một mực tại át niệm bên người tu luyện bọn họ tính cách có lẽ kiến nghị nhưng có đại trí tuệ lời nói c ũ nhưng g k t h chân h Lạ là trở chính tinh thần lễ phật người là có thể tại sau khi chết nhập thiên đình hương lạc hoặc là cưới hạt đi tây phương tại linh sơn thu hoạch được một chỗ cắm rủi loại này ngôn luận tại nhân tộc rộng khắp truyền bá dần dần bọn họ đối với địa phủ tràn đầy sợ hãi cái kêu u ám c h ẳ n g cảnh cùng địa phủ đám người tức thì bị đánh lên tà ác nhãn hiệu trong lúc nhất thời địa phủ liền như là chuột chạy qua đường giống như người người kêu đánh thậm chí có không ít người đối với địa phủ không ngừng mắng hy vọng thiên đình hoặc là linh sơn có thể diệt bọn hắn loại này ngôn luận nhường địa phủ một số người ở một ít thời khắc một lần biến hơi thất lạc thẳng đến lữ thanh đối với đám người lờ mờ nói một câu cũng nên có người làm trong bóng tối một vệ ánh sáng a theo một ý nghĩa nào đó h á m dễ dàng hơn chúng ta cải cách tất nhiên sự tình đã như thế không bằng nhường địa phủ triệt để đen xuống thế là địa phủ không chỉ không có ngăn lại thiên đình linh sơn tản l ợ i đồn mà là đổ thêm dầu vào lửa cuộc đời một người làm việc thiện tích đức có thể nhập thiên đình nhưng làm sằng làm vậy sau khi chết sẽ đi vào địa phủ một ư ơ i tám tầng địa ngục hầu h ạ trong lúc nhất thời người người sợ hãi dân gian tập tục đều bị chỉnh đồn đứng lên cứ như vậy ba trăm n ă m thời gian tại ba tờ giấy h u y ễ n cảnh dưới gia tốc trôi qua đến mức này trang thứ hai trên giấy nội dung cũng sắp viết đến cuối cùng rồi xung quanh chàng cảnh lần nữa biến hư huyễn hình ảnh tiêu tán xuất hiện lần nữa nguyên bản c h ẳ n g cảnh nhưng mà vương diệp tính cách liền đã khá nhiều dù sao lần này không có bị thẻ điểm bộc lộ ra tin tức đầy đủ bản thân tiêu hóa một đoạn thời gian trong đó quan trọng nhất là an niệm nhìn thấy là thế giới chân thật vô số năm sau bản thân vẫn là thân ở ba tờ giấy viễn cảnh bên trong cái k i a hư giả bản thân nhưng bây giờ trong cơ thể mình năng lượng thật là bị triệt để tiêu tán dùng tiểu thuyết võ hiệp lời nói t ă n g công không phá thì không xây được sao an niệm muốn bản thân lại đi một lần con đường tu hành vậy thì thật là cảm ơn nàng vương diệp khóc không ra nước mắt bản thân chỉ cần vừa ra khỏi cửa chắc chắn sẽ có một chút tên vô lại nhớ cạo chết bản thân thế giới bên ngoài quá nguy hiểm nếu như mình liền thực lực này lời nói c h ỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào hơn nữa nàng trong đó đưa cho chính mình để lộ ra một cái rõ ràng tin tức là liên quan tới tiểu tứ nàng chẳng lẽ là đem tiểu tứ mạnh bà trực tiếp phân hóa thành hai cái đơn độc cá thể một cái là bên cạnh mình tiểu tứ một cái là số bảy tiệm t ạ n hóa thế thì tại trên ghế xích đu mạnh bà cho nên bọn họ hai người đều là thật sự tồn tại a niệm mới có thể nói nàng trả lại cho mình chỉ là nghĩ nghĩ tiểu tứ lại suy nghĩ một chút mạnh bà vương diệp luôn có một loại không nói ra được quái gì cảm giác bao quát bây giờ nhìn lại tiểu tứ hẳn không có bản thân suy nghĩ đơn giản như vậy thân h â n thực sự là nàng tên sao nàng đến cùng có phải hay không t ầ n phụ người nếu như là t ầ n phụ tiểu tứ thân phận không nên phức tạp như vậy mới đúng tóm lại tất cả những thứ này để cho hắn mười điểm đau đầu tin tức tốt là chuyện này cũng không vội vã cho nên bản thân tạm thời không cần tốn hao quá nhiều khí lực nghiên cứu hắn tin tức xấu là bản thân trước mắt thực lực đi như thế nào tại hoang thổ bên trong xuyên toa trở về quỷ môn quan nhất định chính là một đầu cầu sinh con đường nếu như mình trở về biêu cục tu luyện cái tia l à o âm so giống như khỉ nhất định có thể cấp tốc phát giác được bản thân không thích hợp vương diệp lập tức não bổ ra một hình ảnh khỉ lông trắng nhàn nhã đổ vào trên giường gỗ trong tay cầm một cây tiểu roi bản thân biểu lộ đờ đẫn đứng ở một bên bờ vai bên trên vô khăn mặt cố gắng cho nó x o a bót năm đó có nhiều hưởng thụ hiện tại khả năng thì có nhiều t ă n khốc nếu như an niệm nói tới bản thân hành lang đường là sai lầm cái tia chính xác rốt cuộc là cái gì tất cả những thứ này quá hô tạp vương diệp căn bản vuốt không rõ đầu trước đó đen nhánh kia bóng người lưu lại văn tự mơ hồ bộ phận kia đột nhiên bắt đầu biến rõ ràng cái thế giới này không có quy tắc hoặc có lẽ là mạnh được yếu thua chính là quy tắc duy nhất cái kia vì sao chúng ta không thể sáng tạo quy tắc cái này từng đầu dây đại biểu một đời người có thiện có xấu có b u ồ n có mừng có nhân d u y ê n có nhân quả phía dưới văn tự chính là ta quy tắc ở nơi này một đoạn sau khi giới thiệu là một chuỗi giải khó đọc văn tự đơn giản mà nói cùng loại với một loại hệ thống tu luyện chỉ có điều tu luyện không phải sao nhục thể không phải sao tinh thần ở nơi này văn tự giảng thuật bên trong thế giới này tất cả sự vật đều có thể dùng những đường tuyến này đến thay thế cái này dây hắn có thể tiếp nhận có thể chạm có thể du thậm chí cuối cùng nơi này bàn về đưa ra nếu như có thể cuối cùng thậm chí có thể đem cái thế giới này đều phân hóa thành tuyến đầu từng cái trải b ư ớ c thẳng đến cuối cùng chế định quy tắc đương nhiên muốn làm đến bước này quá khó ngay cả năm đó hắn đều kém một bước hơn nữa tu luyện đồng dạng là mở ra lối riêng âm khí có thể hấp thu quỷ khí có thể hấp thu phật quan cũng có thể hấp thu tất cả năng lượng tiến vào thể nội đều sẽ bị nhanh chóng chuyển hóa cuối cùng trở thành quy tắc chi lực đương nhiên hắn lại như vậy là tên xem ra mười điểm tự kỷ nói tóm lại tất cả cũng là vì những cái kia dây mà phục vụ xuất thủ lúc chỉ cần động dây là có thể giống như là những cái kia có thể t r ú sát người khác quỷ một dạng dù sao xác thực là đồ tốt cùng so sánh bản thân trước đó loại kia cái gì đều là một chút dở dở hương ương bộ dáng xác thực muốn so cái này kém rất nhiều nhục thể không phải sao mạnh nhất tinh thần lực cũng không phải mạnh nhất công kích từ xa liền một cái chấn diện dựa theo phía trên này công pháp hoặc có lẽ là công kích nội tình đến đi lời nói lấy bản thân trước mắt tinh thần lực ở nơi này hoang thổ bên trong hành tẩu nguy hiểm ngược lại không lớn đây cũng là giải quyết vương diệp một năn đề để cho hắn nhẹ nhàng thở ra mà đúng lúc này vương diệp ú i nhẹ nhàng rung động vương diệp ngơ ngác một chút đem tâm thần đề vào trong bao vải cái kia viên bị hắn dùng đến đơn thuần khởi động trang bức đặc hiệu xá lợi bên trên chẳng biết lúc nào đã dính đầy màu tươi một đường lờ mờ hư ảnh phiêu phủ ở xá lợi trên không một tên láo tăng trường nhĩ phật chương ba trăm chín mươi chín ta không chết. Hắn không chết vương diệp thất thần cấp tốc cảnh giác lên trong lòng không khỏi t h ầ mắng địa phủ những đại lão này làm việc không lưu l o ạ ta lại còn có thể lưu lại loại này lỗ thủng bản thân nguyên bản là cảnh giới giảm lớn nếu như trường nhị phật lúc này ra tay với mình chết chắc hắn vội vàng đem xá lợi đem ra chuẩn bị hướng nơi xa ném đi cùng lúc đó xá lợi bên trên cái k i a tiểu xảo trường nhị phật hư ảnh có chút mở mịt mở hai mắt ra xem ra hết sức yêu ớt ta không chết vừa nói ánh mắt của hắn đặt ở vương diệp trên người trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia vẻ sợ hãi hắn không nghĩ tới tại chính mình sắp vẫn lạc lập tức vậy mà gặp bản thân xá lợi t r ư n g hợp còn tại bản thân tinh huyết phụ c hắn tinh huyết bên trong một tia thần trí dần dần d u n g hợp tại xá lợi bên trong thuộc về một loại loại khác phục sinh chỉ là nhược điểm cũng rất rõ ràng hắn hiện tại không hơi nào thực lực nói như vậy cũng không tính là tuyệt đối chính xác bởi vì hắn là có thể điều khiển xá lợi bên trong năng lượng chỉ là mình đương thời vì b à i diện mê hoặc tín đồ chế tạo cái này xá lợi thời điểm tất cả công năng toàn bộ đặt ở đặc hiệu lên nói cách khác vô pháp tiến công vương diệp thực lực hắn là biết mặc dù mình thời đỉnh cao thời điểm vương diệp trong mắt hắn không đáng giá nhất tới nhưng bây giờ có thể lấy đi của mình mệnh trong lúc nhất thời một g i một trẻ hai người i mắng liếc nhau một cái trong lòng một cái so một cái hư nhưng còn mạnh hơn trang chấn định vương diệp biểu lộ có chút băng lãnh nhìn xem trong tay xá lợi hoặc có lẽ là xá lợi phía trên trường nhị phật hư ảnh thản n h i ê n nói không nghĩ tới ngươi vậy mà may mắn trốn một kiếp cái k i a ta liền phí chút c ô n g phu lại tiễn ngươi một đoạn đường vừa nói tay hắn bộ hơi phát lực đem thể nội cận tồn một tia năng lượng l i ề u mạng cổ động đứng lên phối hợp với tinh thần lực trong lúc nhất thời thanh thế cũng là không thấp trường nhĩ phật chắp tay trước ngực than nhẹ một tiếng p ậ t hiệu đối với cái này không sợ hai chút nào khoe miệm mang theo một tia nụ cười thản nhiên thí chủ Bần trong mặc lúc à kéo nhất thời hai người khí thế không phân cao thấp người đang uy hiếp ta vương diệp bất động thanh sắc khe nhữ mày thiện chính là bần tăng đang uy hiếp người kết quả xấu nhất nhưng mà là đồng quy vu tận m à t h ô i xem như linh sơn phật đà chính quả b ầ n tăng đã sớm đã làm xong vì phật hy sinh chuẩn bị nhân gian chi thiện cần phật quan g t ẩ y lễ làm sao tiếp thân này trường nhĩ phật không yếu thế chút nào lờ mờ nhìn xem vương diệp bình tĩnh nói ra một vòng cũng liền bóng đèn lớn nhỏ mặt trời quật cường thăng tại t r ư ờ n g n h ĩ phật hư ảnh sau đầu cái k i a kim liên khẽ đung đưa trong lúc nhất thời hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ràng co ngay tại chỗ cá chết lưới rách ta vương m ỗ sợ qua sao đã ngươi nói như vậy cái tiệc cựu đồng quy vu tận a vương diệp nhẹ nhàng nói một câu trong tay xuất hiện một cái chặt cốt đao một tay xếp lên mũi lao chỉ hướng trường nhị phật h ư ảnh đồng thời tinh thần lực không ngừng cổ động cả người giống như lợi kiếm đồng dạng tràn đầy thẳng tiến không lùi khí chết hướng chết mà đi trường nhị phật tại lúc này cũng tại xá lợi bên trên đứng lên sau lưng cái k i a v ò n g mặt trời nho nhỏ còn sáng thay đổi thêm cực nóng đồng thời bên người mình xuất hiện một cái cùng khoản hồ sen hắn nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh hoa sen trong tay vớt vớt trong mắt loé ra nguy hiểm còn sáng nhưng quỷ dị là hai người này mỗi người đều biểu hiện hung hãn không sợ chết nhưng người nào cũng không có xuất thủ trước ý nghĩ qua hồi lâu trường nhĩ phật hư ảnh nhẹ nhàng lắc lư một cái xem ra càng thêm làm nhạt n g ư ơ i thương xem ra còn lâu mới có được nói đơn giản như vậy còn chẳng sao vương diệp nở nụ cười lạnh lùng trường nhĩ phật không chút hoang mang nếu như ta không đ o á n sai ngươi bây giờ tình trạng cơ thể cũng không dễ bằng không thì lời nói ngươi làm sao có thể kéo tới hiện tại cũng không xuất thủ tới làm rơi b ầ n tăng vẫn là tám cân tám lượng mà thôi nghe được trường nhĩ phật lời nói vương diệp tiên tính xuống không có phản bác nhưng n g i lao lại như cũ trực chỉ trường nhĩ phật tay cực kỳ ổn nếu không ngưng chiến đột một trường nhĩ phật khỏe miệm nổi lên vẻ mỉm cười mở miệng nói ra di l ạ c cái kia c ầ u vật lừa ta ta cũng không chuẩn bị lại về linh sơn chí ít đang đánh chết di l ạ c trước đó nhưng hắn tại linh sơn địa vị cao hơn ta thậm chí ngay cả thực lực khả năng đều còn mạnh hơn ta vì trở về linh sơn cùng nguy hiểm như vậy một người đối đầu không đáng nói trắng ra là bẩn tăng chỉ muốn sống sót về phần tại ai trong thế lực sinh tồn không quan trọng suy tính một chút nếu như từ chối lời nói cái kia bẩn tăng chỉ có thể l i ề u chết nhất bác có lẽ cuối cùng sống sót người là ta cũng không nhất định vừa nói trường nhĩ phật dần dần nghiêm túc lại dưới chân xá lợi hoa sen nhẹ nhàng tản ra lấy cành lá đem hắn thân thể bao vây lại chỉ có cái kia vòng mặt trời nhỏ vẫn còn đang không t r u n g quật cường đe dọa vương diệp vương diệp gần như vô ý thức liền muốn đồng ý trường nhĩ phật đề nghị tại quan sát bộ kia mới năng lượng vận chuyển p h á p môn về sau hắn có thể cảm nhận được theo theo tốc độ này tối đa một tháng thời gian bản thân liền có thể khôi phục lại thời đỉnh cao thực lực nhưng lão già này đều chỉ thường một đường tàn hồn muốn khôi phục xa so với bản thân khó khăn nhiều chỗ để kéo dài thời gian lời nói đối với vương diệp càng có lợi hơn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng vương diệp biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào khe nhĩ mày tựa hồ đang suy tư trường nhĩ phật giá trị một bộ ăn chắc hắn bộ dáng qua hồi lâu vương diệp mới chậm rãi l ắ c đầu ta không xác định ngươi giá trị cho nên vẫn là ngươi chết để cho ta càng an tâm một chút mặc dù nói thì nói như thế trường nhĩ phật ánh mắt lại phát sáng lên có c h ầ m nhi người khác không biết nhưng hắn bản thân còn không biết sao hắn hiện tại trừ bỏ t c h ắ b ư ớ c không hơi nào sức chiến đấu nếu quả thật đ ộ u thủ bản thân trừ bỏ chịu chặt lại chịu chặt thẳng đến bị chặt chết bên ngoài không có cái khác kết cục vần tăng t ử viễn cổ ra đời kinh lịch vô số tin tưởng tiểu hữu đối với thiên đình linh sơn địa phủ đạo môn những thế lực này đỉnh cấp cao thủ còn không có triệt để nhận toàn bộ a ta. Đều b i ế người cần này, t r ư chỉ là bọn hắn tư liệu cùng sức chiến đấu bọn họ có hay không quen biết bần tăng cái này trọng yếu sao nhất là linh sơn bần tăng thế nhưng mà phá lệ quen thuộc thậm chí mấy tên la hán bồ tát ngủ say chi địa ta đều rất rõ ràng trường nhĩ phật khôi phục rất nhanh tỉnh táo lần nữa chứng minh bắt đầu bản thân tồn tại ý nghĩa trương bốn trăm l n h nguy hiểm lữ trình đối với trường nhĩ phật mà nói trên thế giới này vui vẻ nhất sự tỉnh không ai qua được trang bức càng vui vẻ hơn thì là trang bức song song còn chưa có chết lúc này chính là hoàn mỹ phù hợp trong lòng của hắn tất cả quy cách tiêu chuẩn cho nên hắn mới có thể càng cố gắng muốn sống sót tại thời khắc này hắn lĩnh ngộ một cái đạo lý tại gần như qua tử vong về sau người muốn sao triệt để không sợ tử vong muốn sao biết càng thêm sợ hãi cái chết hắn là cái sau hơn nữa vì sống sót thậm chí đầu g ố c đều biến linh quan g rất nhiều hắn không ngừng vang trở lại vương diệp lúc trước trong chiến đấu biểu hiện tựa hồ cùng địa phủ đám người bao nhiêu còn có một t i ê n ngăn cách cho nên hắn suy đoán vương diệp không phải sao địa phủ người lại thêm vương diệp xem ra hết sức trẻ tuổi cho nên nhân tộc mới thành lập kia là cái gì thiên phủ thiên tổ tám thành giờ khác này hắn đều bội phục bắt đầu bản thân iq loại này mới tổ chức cần có nhất không phải liền là hắn này loại sống thật lâu hóa thạch sống sao quả nhiên vương diệp tựa hồ động lòng chứng minh như thế nào đem những này cho ta địa chỉ vương diệp nhìn xem trường nhĩ phật nói ra trường nhĩ lắc đầu thí chủ bần tăng mặc dù đầu góc không có đủ nhưng còn không đạt được ngu xuẩn trình độ đây là ta giá trị ở tại sau khi nói ra liền không có tồn tại ý nghĩa chẳng lẽ tiểu hữu thật cảm thấy bần tăng dễ ước hiếp sao nếu không vẫn là cá chết lưới giặc tính t r ư ờ n g nhĩ phật tựa hồ hơi phẫn nộ lần nữa l i ề u mạng điều động xá lợi bên trong năng lượng cũng là trọng thương ai sợ ai chí ít trước cho ta một cái địa chỉ vương diệp kiên định nói ra sau đó không cam lòng yếu thế giống như kéo ra một đầu đèn k ỵ xiến xích quấn quanh trên cánh tay xem ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ làm việc yến tĩnh qua hồi lâu trương nhĩ phật mới nói ra một cái địa chỉ hoang thổ đông p ư ơ n g có một mảnh vừa nói tựa hồ sợ trường nhĩ phật không tin vương diệp còn tại trong túi láo móc ra hàng long la hán thiện trượng thật ra xá lợi càng có thể chứng minh thứ gì nhưng hắn thể nội đã hoàn toàn không có năng lượng xuất ra xá lợi vô pháp kích hoạt cái kia trường nhị phật kịp phản ứng khả năng bản thân liền muốn nuốt hận tại chỗ nhìn thấy thiên trượng trường nhị phật biểu lộ rốt cuộc biến một lần nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói ra c h ỉ ít chứng minh rồi ta nói là sự thật lại hợp tác trước đó ta sẽ không nói bất luận cái gì tin tức nếu như không tin b ậ n tăng liền làm qua một trận a h á n g i ọ n g điệu rất cường nạnh h i ệ n nhiên cũng biết không thể bị vương diệp nắm nuôi dẫn đi đem chính mình lâm vào bị động bên trong cái này xá lợi mặc dù trước mắt mà nói chỉ có thể chắc bức nhưng trong đó năng lượng lại là chân thật chờ đem những năng lượng này hấp thu chuyển biến đến trong cơ thể mình về sau bản thân sức chiến đấu liền sẽ tăng vọt đến lúc đó ai là cha còn chưa nhất định đâu đương nhiên hắn không biết vương diệp cùng hắn đánh là cùng một loại ý nghĩ bọn họ đều là điên cuồng muốn đặt thành hợp tác nhưng lại muốn biểu hiện ra một bộ có hợp hay không làm cũng không đáng kể bộ dáng hướng về phía trang bức kỳ phung đ i ệ t thủ thành giao vương diệp rốt cuộc rụt rẻ nhẹ gật đầu chờ mình trở về hoang thổ chuyện thứ nhất chính là đem lão già này ném cho trương tử lương còn cần chờ bản thân khôi phục thực lực đến lúc đó đến một bộ hoa thức độ chặt cũng không tin nào không ra thằng bó này miệng chỉ ít vương diệp phát hiện một vấn đề lao già này sợ chết rất sợ trường nhĩ phật cũng biết mình ở tại đàm phán bất kể như thế nào đều sẽ lâm vào bị động bên trong cục diện đối với mình càng bất lợi một chút nhưng vì sống sót tất cả cũng không sao cả k é o kéo lại nhìn a trường nhĩ phật dưới chân xá lợi dần dần khôi phục thành nguyên bản bộ dáng phía trên máu tươi cũng đã bị triệt để hấp thu nhưng trường nhĩ hư ảnh nhưng không có tiêu tán y nguyên cố chấp phiêu phủ ở xá lợi bên ngoài dù là xá lợi bị vương diệp đặt ở trong bao vải hắn y nguyên cố chấp ngầm đầu dùng bản thân cái t i ê cận tổn tinh thần lực quật cường quan sát đến bên ngoài trầm cảnh n ộ nhớ vương diệp thừa dịp bản thân không chú ý bắt hắn cho lại người ngu đều có thể b ộ c phát ra trong đời đ ỉ n h phong trí lực húng chi trường nhĩ phật chỉ là có chút khở lời nói ngu xuẩn không đến mức bằng không thì cũng sẽ không sống đến bây giờ chí ít hắn vĩnh viễn có thể tinh chuẩn tìm tới thuộc về mình định vị đồng thời rất tốt thi hành theo vương diệp y mắng nhẹ nhàng thở ra t â y kêu căng cứng thần kinh cũng lỏng lẻo xuống dưới một trận mười điểm nguy cơ sự kiện khẩn cấp rốt cuộc bị hắn hoàn mỹ hóa giải vừa nghĩ tới đó hắn đối với an niệm liền càng thêm cảm kích hắn cũng không có gấp rời đi mà là hai tay đeo tại sau lưng đứng ở nơi này cầu gay bên trên thôi giác đã từng vị trí hiện thời nhìn về phương xa tựa hồ đang nhớ lại cái gì không gian bên trong cận tồn một chút mỏng manh â m khí l ạ g yên không một tiếng động tràn vào vương diệp thể nội dựa theo hắn hiện tại tình trạng cơ thể mà nói con nuôi quá nhỏ cũng là thịt b à n g không thì liền trực tiếp như vậy mãng lấy vào hoang thổ lời nói n ộ i nhỡ gặp phải một quỷ vương loại hình liền c o n điện thoại biết đều không có chủ yếu nhất là c o n không thể bị trường nhĩ phật phát hiện b à n g không thì bị phát hiện mánh khỏe cũng là một cái đại phiền thoái giống như là con chuột trộm dầu một dạng vương diệp tràn này chính là ba tiếng ánh mắt phá lệ tăng thương tựa hồ cảm nhận được thôi rắc ở đây gian khổ cùng năm đó tính cách một dạng thằng đến xung quanh âm khí càng thêm mầm manh vương diệp trên người dây từ màu cam nhảy đến màu vàng về sau lúc này mới chậm rãi ngừng hấp thu tại đột phá cảnh giới về sau muốn lần nữa tăng lên cảnh giới chỉ sợ đứng ở chỗ này một tuần cũng vô ích xung quanh âm khí không đủ nên miễn cưỡng có thể ứng phó rồi a có lẽ bản thân có cơ hội hay không nhờ vào đó tiêu diệt trường nhĩ phật hắn không biết là trường nhĩ phật mượn cái này bao giờ đồng dạng điên cùng hấp thụ lấy xá lợi bên trong năng lượng tối thiểu nhất cũng có cơ sở nhất sức chiến đấu không đến mức hoàn toàn không có sức đánh trả vương diệp cuối cùng vẫn không có lựa chọn cược như vậy một tay mà là theo cái kia thi l ầ m chậm rãi rời đi chỉ bất quá mất đi âm khí thoải mái về sau xung quanh những thi thể này đã kịch liệt hư thối những cái kia m ũ dịch theo thân thể không ngừng nhỏ dọt xuống đất tản ra hôi thối giống như mùi vị cũng may vương diệp đối với loại này mùi thối đã dần dần quen thuộc không có cảm giác được cái gì buồn nôn nhưng bước chân vẫn là vô ý thức tăng nhanh một chút cuối cùng đi đến cuối con đường lại ra ngoài lúc vương diệp tò mò phát hiện bản thân vậy mà trực tiếp xuất hiện ở tần phủ chính đường bên trong một chỗ vách tường có cửa ngầm cái này cửa ngầm có thể nối thẳng mạ vậy mình trước đó d à y vỏ phí những sự tình này làm gì chương bốn trăm linh một chu hàm cùng m ạ n h bà tất cả rốt cuộc đều kết thúc cái này thời gian nửa tháng vương diệp thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái lúc nào cũng cảnh giác xung quanh cho dù là hiện tại đồng dạng không dám v u n g l ò n g tâm thần chỉ có thể chờ mong trở về quỷ môn quan con đường này có thể bình yên vô sự a tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp sắp đẩy ra chính đường tay dừng lại ở giữa không t r ú n g sau đó đem kia mặt nạ ra người lấy ra ngoài biến ảo thành bao vĩnh an bộ dáng mang lên mặt lúc này mới khé thở ra một hơi nếu như nhớ không lầm bản thân lần trước vì cướp chặt cốc nào cùng hạ nhân phòng h u y n h đệ kia tựa hồ đã xảy ra một chút mỹ diệu hiểu lầm hy vọng có thể nhất tiếu mẫn ân cứu a chiếu chiếu tấm gương xác nhận bộ mặt không có khác thường về sau vương diệp lúc này mới đẩy ra chính đường cửa phòng cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện hạ nhân phòng đóng chặt về sau lúc này mới nhẹ nhàng nâng nhất chân đi ra ngoài cửa một k h ỏ a n ữ nhân đầu tự nơi xa nhẹ nhàng nhấp nô đi ra ánh mắt thăm thẳm rơi vào vương diệp trên người tựa hồ tại xem kỹ lấy cái gì phát hiện không phải sao trong trí nhớ mình gương mặt kia về sau lúc này mới lần nữa n ấ p nô biến mất trong góc một bước hai bước khoảng cách tần phủ nơi cửa càng ngày càng gần cảm thụ được hoang thổ chúng cái kia hôn tạp quỷ khí vương diệp lần nữa mở ra vụ trộm hấp thụ hình thức dựa theo cái kia đặc thù kinh mạch vận chuyển phương pháp hôn tạp quỷ khí tại trải qua đang đến lúc sẽ tự động chiết xuất cuối cùng biết hóa thành tinh khiết nhất đen biến thành bản thân năng lượng thực lực mỗi khôi phục một phần vương diệp tâm đều sẽ biến chân thật rất nhiều bởi vì không có chấp hành nhiệm vụ cho nên xe biêu điện cũng không xuất hiện cái này khiến vương diệp mười điểm bờ l n dầu thật chờ mình đoạn đường này đi tới trở về đoán chừng vẹn vẹn hấp thụ quỷ khí đều có thể khôi phục lại đình phong cũng may nơi này cách thượng kinh thành cũng không tính qua xa dựa theo mình bây giờ nhục thể cường độ đến thượng kinh cũng liền ba ngày cất trình đến lúc đó ngồi thượng kinh thông hướng quỷ môn quan xe lửa sẽ nhanh hơn nhanh một chút chỉ có điều lúc này đi trên đường đi người quen không y tá cũng không biết mười dặm mộ đ i ệ những cái kia các lao bằng hưu gần nhất qua thế nào từ khi lần thứ hai vĩnh dạ về sau cái kia người thủ mộ lao đầu nhi liền đã mất tích bí ẩn tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng d ạ n g quỷ m ư ơ n quan số bảy tiệm tạng hóa mạnh bà nhàn nhã ngồi ở trên ghế xích đu nhẹ nhàng đung đưa sắt vách quán trà cửa phòng mở ra vương diệp có chút cứng ngắc đẩy cửa ra đi ra cách hơn m ộ mươi mét vị trí yên lặng nhìn qua mạnh bà tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn mạnh bà ghế đu một trận nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn hỏi lại cảm ứng được sao vương diệp nhẹ nhàng gật đầu xem ra những tên kia đối với hắn cực kỳ để bụng a lại kiên trì kiên trì n h a n h cũng nhanh chờ ba lần vĩ khôi phục lao giả nhóm thì càng nhiều mạnh bà nhẹ g i ọ n g thì thầm vương diệp y nguyên hơi chống rỗng máy móc n cầm đầu mặt lạnh lấy nhìn về phía bầu trời tầng kia l ờ mở n ồ n g vụ y nguyên ngăn tre bầu trời hắn chậm rãi q u a y người đẩy ra quan trả cửa chính đi vào lữ thanh nhanh lên nữa a có chút không chống nổi đạo môn đám người kia vì sao còn không có động tĩnh nghĩ đến đạo môn đám kia tiên phong đạo cốt lao đầu n h ì mạnh bà nhịn không được hừ lạnh một tiếng lúc này một nữ nhân tự nơi xa đi tới đứng ở mạnh bà trước mặt hướng về phía mạnh bà đánh một cái nói kê cung kính nói ra mới đến bãi kiến tiền bối tiền bối không dám nhận hơn nữa với ta mà nói ngươi cũng không tính là mới đến mạch bà bao hàm tâm h ý nói một câu tại chu hàm ánh mắt không giải thích được bên trong lần nữa hai mắt nhắm lại các ngươi đạo môn đ á m kia lao đầu từ đây còn không có khôi phục làm sao phái ngươi như vậy cái n ữ hoa hoa cất bước ở bên ngoài chu hàm ngắn ngủi yên tĩnh mấy giây túi đầu khỏe miệng không dễ dàng phát g i á c có quắp một cái sau đó mới thản nhiên nói đạo môn tiền bối còn có việc của mình muốn làm văn bối chỉ có điều phụ trách chân chạy chuyển l ờ i mà thôi a đám kia lao giả muốn cho bọn họ chịu khó đứng lên khó cực kỳ không muốn thừa nước đục thả câu có chuyện gì nói thẳng đi mạnh bà cười nạo h ghế đu có tiết tấu đung đưa bên ngoài bây giờ thế cục đã càng ngày càng phức tạp cùng năm đó suy đoán có rất lớn xuất nhập tại v i ế n cổ địa phủ cùng đạo môn kết minh giúp đỡ cho nhau hy vọng bây giờ có thể lần nữa liên thủ bằng không thì lấy thiên đình linh sơn cường thế sợ rằng sẽ cực lớn áp xúc chúng ta không gian sinh tồn đạo môn vẫn còn tốt nhưng mà địa phủ vẫn luôn là bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chu hàm xem ra không tiêu ngạo không tự ti tỉnh táo bày tỏ sự thật ghế đu một trận mạnh bà đột nhiên mở to mắt nhìn về phía chu hàm âm thanh hơi lạnh cho nên ngươi là đang dạy chúng ta địa phủ làm việc vẫn cảm thấy chúng ta đã đến tử chiến đến cùng trình độ chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi đạo môn văn bối không có ý này chỉ là hy vọng đạo môn địa phủ hữu nghị có thể trường tồn chỉ thế thôi dù sao mỗi hở răng lạnh chu hàm hoàn toàn không có bị mạnh bà cử động ngủ đến xem ra mười điểm bình tĩnh ha ha người đứa bé này không sai bày ra đám kia lao giả đau đầu sao không bằng tới chúng ta địa phủ phát triển đi c h ỉ ít chúng ta sẽ không n h ẫ n tâm để cho một mình ngươi chạy chạy tây mạnh bà đột nhiên nợ nụ cười giống như nhà bên mãi mãi giống như mười điểm ôn hòa chu hàm mặt không đổi sắc tiền bối nói đùa chuyện lớn như vậy nhi ngươi một cái tiểu ba nhi có thể làm chủ sao nghe được chu hàm từ chối về sau mạnh bà cũng không có kiên trì phản phất chỉ là thuận miệng nói một câu giống như di chuyển tức thời chủ đề có thể chu hàm không chút do dự gật đầu các tiền bối phân phó đạo môn trước mắt tất cả sự vật v ă n bối có thể toàn quyền làm chủ khi tất yếu bọn họ cũng được xuất thủ mạnh bà đối với cái này lại từ chối cho ý kiến trông cậy vào bọn họ xuất thủ đoán chừng nhịn đến bọn họ đi ra thế giới này đều đã hủy diệt mặc dù n g ư ơ i đứa bé này tâm trí không sai nhưng bây giờ quan trọng hơn là thực lực n g ư ơ i còn chưa đủ chu hàm đột nhiên ngần đầu nhìn về phía m ạ n h bà mặc dù đạo môn các tiền bối đại bộ phận cũng không quá đáng tin cậy nhưng mà vị k i a muốn xuất sơn lữ đậu tân m ạ n h bà tự a h ồ nghĩ tới điều gì hơi tò mò chu hàm nhẹ nhàng gật đầu không nói gì m ạ n h bà đột nhiên n ở nụ cười cái tên điên này lại muốn đi ra xem ra mọi thứ đều trở nên thú vị đoán chừng tiên đỉnh cùng linh sơn đau đầu hơn chúc chúng ta hợp tác vui vẻ chu hàm băng lanh trên mặt gạt ra một cái mỉm cười hợp tác vui vẻ mãi mãi ta nhớ người muốn chết đột nhiên nơi xa truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu rên b a o vịnh an áo q u ầ n rách dưới xem ra cực kỳ chật vật tự nơi xa chạy như bay đến chương bốn trăm linh hai cầu sinh con đường nghe thế âm thanh quen thuộc chu hàm biểu lộ đột nhiên biến đổi cái kia vẻ đạm nhiên lập tức biến mất tiền bối nếu như không có chuyện gì lời nói v ă n bối liền cáo lui trước nói xong chu hàm không chút do dự q u a n người đẩy ra sát vách cửa hàng cửa phòng đi vào đồng thời đem cửa chính trọng trọng đóng lại thú vị nếu như nhớ không lầm lời nói tựa như là mao cương mạnh bà ánh mắt bên trong tràn ngập tăng thương chi sắc tựa hồ đang nhớ lại cái gì đột nhiên n ở đủ cười lắc đầu mãi mãi rời đi ngươi khoảng thời gian này ta thực sự là c h ả không nhớ cơm không nghĩ cả ngày lẫn đêm tưởng nhớ ngươi ta đột nhiên cảm thấy cùng với ngươi mới là ta đây một tiếng thời gian tốt đẹp nhất l i ê n để ta vĩnh viễn ở lại bên người ngài hầu hạ ngài a lúc này mao v i n h an cái kia thân đẹp trai đạo bảo khắp nơi tràn đầy lỗ rách phía trên còn dính nhuộn một chút vết máu mùi hôi thối tóc dối bầy hai mắt vô thần cái kia căng phồng túi đeo lưng lớn lúc này đều xẹp rất nhiều có trời mới biết trong khoảng thời gian này hắ bị vô số quỷ truy sát long hồ sơn nguy cơ rời đi long hồ sơn về sau tại tầm bảo trên đường càng là treo chọc vô số quỷ v ậ t luôn luôn không hiểu thấu rơi vào quỷ trong ổ. thậm chí hắn trông thấy một đoạn cắm trên mặt đất trường kiếm về sau dùng sức nhổ một cái trực tiếp rút ra một tên quỷ vương quỷ vương kia không biết nguyên nhân gì bị trôn ở lòng đất cũng không có đi ra ý tứ trường kiếm liền cắm ở trên ngực mao vĩnh an hảo chết không chết nhổ một lần dẫn đến quỷ vương kia trực tiếp phẫn nộ phá đất mà lên trải qua chín n khó mao vĩnh an mới tại quỷ vương trong tay trở về từ có chết trong tay cái tia thế thân người dơm đều đã còn thừa không có mấy mà liên ở loại tình huống này dưới hắn chỉ là tùy tiện ngồi ở ven đường trên tảng đá nghỉ ngơi trong chốc lát lại một con bán vương cấp quỷ đi ngang qua tự a hồ nhận ra hắn mặt một bộ l i ề u mạng mười tam lang giống như tư thế giống như là kích phát tất s á t giết người quy luật đồng dạng mang theo hắn tại hoang thổ lại mở ra một đoạn ba mươi km chạy cự ly dài v ề phân tại đằng sau kinh lịch không đ ể cập nữa mao vinh an thậm chí cũng không dám hồi ức dù sao đoạn đường này giống như là cầu sinh con đường giống như thẳng đến một đoạn thời khắc hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ tự hồ tại mạnh bà bên người những năm tháng ấy mới là an toàn nhất mặc dù đã mất đi tự do nhưng ít ra còn có thể sống được cho nên tại thống khổ vùng vây sau một hồi hắn mới tại tự do cùng sống sót ở giữa làm ra tự mình lựa chọn hắn ngược lại là muốn trở về đạo thành tìm lao tổ tông đi cứu mệnh nhưng đạo thành quá xa còn phải một lần nữa đi một lần trước đó con đường bao quát quỷ thị kia hắn sợ lấy bản thân cái này ma huyện giống như kinh lịch mà nói còn sống trở về đến đạo thành quá khó khăn h ả o h à i tử đói rồi sao m ạ n h bà cười ha hả nhìn thoáng qua mao v i n h an đem ghế đu nhất trở về gần nhất thân thể này luôn có điểm không phải máy cho ta ẩn ẩn vừa nói m ạ n h bà nhàn nhã trở lại tiệm tạp hóa bên trong mao vinh an thì là mang theo một cô nói không rõ không hiểu cảm xúc đem ghế đu ôm trở về hoang thổ khoảng cách vương diệp rời đi tần phủ đã qua năm tiếng cũng may đoạn đường này đến nay vương diệp đều hết sức cẩn thận cũng không có gặp phải nguy cơ gì ngẫu nhiên có mấy tên quỷ tướng đi ngang qua cũng bị hắn l á c h qua ít nhiều hơi biệt khuất a vương diệp luôn luôn trong lúc lơ đãng hồi tưởng lại mình ở hoang thổ quát tháo phong vân khắp nơi là bạn thời gian vậy thì thật là quảng giao quân hùng mặc cho ai nhìn hắn cũng sẽ không khỏi khen một tiếng hảo hán tử loại này phong cảnh thời gian một đi không trở lại rồi vương diệp có chút cảm thán cũng may theo cái này năm tiếng lộ trình thông qua hắn liên tục không ngừng hấp thu quỷ khí cảnh giới tăng lên không ngừng sắp lần nữa trở lại màu lục dây cuối cùng có ba tháng trước thực lực thật gặp phải quỷ tướng cũng có thể cùng hắn đánh cái chia năm năm nếu như tính luôn bản thân nhục thể cùng tinh thần lực b á n vương cũng không phải không có sức liều mạng tính được bảy tám cái dương xâm là tuyệt đối không có vấn đề không nghĩ tới bản thân lại có một ngày lại có thể dùng dương xâm tới làm bản thân đơn vị đo lường mà ở lúc này một tiếng nói nhỏ phảng phất tại bên t a i vương diệp vang lên giống như mười điểm rõ ràng thậm chí vương diệp cũng có thể cảm giác được lỗ thai đằng sau tựa hồ thổi lên một sợi khí lạnh vương diệp lông tơ lập tức nổ lên có đồ vật bản thân vẫn là không có chạy thoát t a đau quá nha âm thanh bên trong tràn đầy thống khổ dẫn đến tiếng nói đều hơi run dày nghe tựa hồ là trẻ tuổi nữ nhân nhưng cái này rừng núi hoang vắng chỗ nào mẹ nó người tới vương diệp đầu đều không có trực tiếp chân dùng sức gia tốc hướng nơi xa chạy trốn thế nhưng loại cảm giác kỳ quái uy nguyên tồn tại tựa hồ nữ nhân kia mãi mãi cũng dừng lại ở phía sau mình khoảng nửa mét thậm chí vương diệp đều có thể cảm nhận được nàng ánh mắt phía sau lưng lạnh nếu như tại thực lực mình thời đỉnh cao liền xem như quỷ vương hắn đều giả mãng nhưng bây giờ chứ bỏ chạy không có những biện pháp khác tinh thần lực thứ này không có đạo thành chuyên dụng pháp môn rất khó có được lực sát thương gì nhiều nhất liền là có thể để cho mình không trầm luân tại trong nào cảnh mà thôi rất nhanh một d ọ t chất lòng nhỏ xuống tại vương diệp trên cổ vương diệp bước chân dừng lại dứt khoát từ bỏ chạy trốn hắn xem như đã nhìn ra không có sung túc năng lượng gia trì chỉ bằng vào bản thân hai chân coi như m ẹ chết cũng không trốn thoát được chẳng lẽ mình còn muốn cùng một con bán vương cấp quỷ liệu mạng sao là bán vương cấp t i ngay h thần h n lực mặc dù k ô cách sát thành hữu hiệu sát thương, nhưng nào tạo t điều r một muốn thực lực vẫn là rất chết Trong lần lực là vẫn đơn giản. Người muốn chết sao? Trong nhóm quỷ chấp à sao? Vương khổng Diệp cái kia khổng lồ tại i triệt người n thần tán, đem bản thân bao khỏa, để cho người ta nhìn không càng mình tản h khuyết khỏa, cho hư thực, càng làm cho ta lực làm ra ra để đem để huy áp xem m bao n h mẽ cảm g á c Ngay tại vương diệp sau lưng một cái khuôn mặt mỹ lệ nhưng phần bụng giống như là bị người dùng tay mạnh mẽ móc ra một cái lô máu nữ nhân gần như cùng vương diệp mặt rán mặt đứng chung một chỗ tóc nàng ướt sũng xuyên thấu qua phần bụng vết thương có thể rõ ràng trông thấy bên trong ruột đã từ vị trí trung tâm bị người bạo lực kéo đ ứ t giọt giọt máu tơi ư không ngừng theo vết thương nhỏ xuống đất mà ở ngực nàng bên trên càng là cắm một nửa đầu đường tựa hồ xuyên thấu nàng trái tim nàng chết lặng ngầm đầu nhìn về phía vương diệp lần nữa thăm thẳm nói ra ta đau quá nha cần ta trợ giúp sao ta có thể như ngươi c h i t để mất đi đau đớn vừa nói vương diệp lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười xem ra giống như địa ngục đi ra má quỷ trong tay xuất hiện một cái chặt cốc đau tản ra nồng đậm quỷ khí hắn không chỉ không có bị nữ quỷ này hù đến ngược lại đi về phía trước một bước vương diệp cái này đạm nhiên cử động tựa hồ để cho nữ quỷ hơi nghi ngờ một chút phát giác được vương diệp cùng mình khoảng cách biến gần về sau vậy mà vô ý thức lui về phía sau một bước ngươi không phải sao đ â u không ta là tới chợ giúp ngươi vừa nói vương diệp xuất hiện trước mặt từng đạo từng đạo sen lẫn tuyến đường hắn rất nhanh tìm được thuộc về nữ quỷ cái kia sợi lục dây tụ tập bắt đầu toàn thân mình tất cả năng lượng một đ a o đánh xuống chương bốn trăm linh ba người giấy đồng tử nữ quỷ thân thể run dậy kịch liệt đứng lên khuôn mặt biến có chút và mẹo trống g i n g hai mắt tại thời khắc này có chút huyết hồng xem ra hết sức t h ư n g khổ vương diệp mặt ngoài bất động thanh sắc mang trông h chút hời hợt. Chỉ e o một có điều người trong nhà b i thấy c u n nhà mình. cứng Cái kia lục dây 10 điểm cứng cỏi, lấy vương diệp nhức đao đau. Đau nữ, nữ quỷ đáy mắt mang theo một tia sợ hãi lần nữa lùi sau một bước vương diệp một bức cũng không đường lần nữa tới gần nếu như không muốn chết liền cút ngay cho ta vương diệp sắc mặt càng băng lãnh cuối cùng cái kia lăn chữ càng là giống như tiếng sấm đồng dạng tại hoang thổ giữa không t r ú n g không ngừng tiếng vọng cái kia nữ quỷ không biết suy nghĩ cái gì có chút cứng ngắc túi đầu xuống nhìn thoáng qua chặt cốt đao về sau vậy mà thật quay người đi về phía xa xa nàng sợ mắt thấy nữ quỷ càng chạy càng xa vương diệp y nguyên nắm chặt chặt cốt đao thân thể t h ẳ n g tóc xem ra liền không dễ t r ọ c t h ẳ n g đến nàng biến mất ở ánh mắt của mình bên trong vương diệp mới m ấ n h m i ệ t nhẹ nhàng thở ra thân thể rất nhỏ lay động một lần cũng không phải dọa năng lượng hao hết thân thể chống、giống. không i t hầu phải sao mỗi một cái quỷ đều như vậy sợ có chút quỷ là thuộc về hoàn toàn không có lý trí loại kia càng đau càng điên không quan tâm cũng may cái này quỷ còn có một số lý trí nếu như nàng không chạy trốn lời nói cái kia chuẩn bị chạy trốn liền nên là vương diệp cho nên nói ở một ít thời điểm có đầu góc ngược lại càng dễ giải quyết một chút vương diệp không có lần nữa đi đường nhưng c lại trường cái nơi ẩn nấp lánh, nút hẻo t nhĩ phật giống như là vương diệp trên người một cây gai giống như nếu như quá mức rõ ràng bị phát hiện mánh khỏe lời nói khả năng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn bản thân thuộc về là bị tiền hậu giác kích sớm biết liền không đem q u ỷ sai đao cùng xiềng xích mượn trương tử lương dùng q u ỷ sai phục không có bể lời nói tính an toàn cũng sẽ cao một chút đi phật quốc vì không bị phát hiện lỗ thủng điện thoại cũng không cầm tóm lại suy tới cực điểm chẳng lẽ là mình trước đó quá mức xuôi gió xuôi nước cho nên vật cực tất phản sao vương diệp hiểu sâu kiểm điểm lấy bản thân xem ra bản thân tiếp đó một đoạn thời gian muốn nhiều làm một chút việc thiện mạnh bà cái kia ghế đu nếu không liền vẫn phải là cầm bản thân làm công kiếm được hơn nữa mạnh bà nếu như là tiểu tứ lời nói cái kia chính là người một nhà người một nhà khách khí như vậy làm gì trong nhà c h ố n g rông bậy biện ba cái ghế gỗ quá khó nhìn nếu như đem cái kia bản gỗ cùng cái cuối cùng ghế gỗ cùng một chỗ lấy đi xem ra liền hợp quy tắc nhiều vương diệp không ngừng nghĩ đến tốt đẹp tương lai đến khích lệ bản thân tiếp tục tiến lên rốt cuộc một ngày thời gian bên trong vương diệp đều không có lại tao nộ đến nguy hiểm gì cái này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm mà ngay một khắc này dựa vào hoang thổ bên trên cái kia liên tục không ngừng quỷ khí vương diệp rốt cuộc lần nữa khôi phục đến b á n vương cấp thực lực mặc dù mình cái kia m à lục còn rất thảm đạm nhưng thực lực cũng coi như có bay vọt tính tiến bộ Phối hợp b ả nơi thân năng bán đủ loại năng lực, v ư n bản thân hẳn là không g cấp có c là á gì đối thủ. Hơn nữa, hoang thổ bên ngoài quỷ vương cũng không nhiều. Bản thân vận khí sẽ không đối nhiều, nơi thủ, thổ thân hơn khí như nữa bên bản vận quỷ vậy kém. sẽ xa một con quỷ vương có chút ngốc trệ ngồi ở tổn hại nhà lầu trên sân thượng nhìn về phương xa giống như là đang tự hỏi nhân sinh đ ồ n g dạng vương diệp t i ê n t ĩ n h trong lát lần nữa kiểm điểm bắt đầu bản thân thực sự là không thể ôm lấy bất luận cái gì may mắn muốn thường xuyên ghi nhớ bản thân vận khí gần nhất rất kém cỏi hết thể đều phải hành sự cẩn thận đồng thời lần nữa cảm kích đến từ an niệm trúc phúc phía trước rốt cuộc nhanh đến mười răm mộ địa chỉ là không biết cái kia người thủ mộ đi thôi về sau đèn đến mang đi không có đặt ở cái này hoang thổ q u á nguy hiểm nếu như có cơ hội có lẽ có thể giúp một tay thay trông giữ một lần theo lần thứ hai vĩnh dạ q u a đi hoang thổ sương mù lại nồng chút lúc này cách đó không xa một tòa xem ra mười điểm đơn sơ nhà dân xuất hiện ở ven đường vị trí xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể ẩn ẩn trông thấy một tia sáng vương diệp biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên con đường này hắn đi qua rất nhiều lần hơn nữa hắn tự nhận là trí nhớ không yếu hắn có thể xác định nếu như mình ký ức không có bị sửa chữa lời nói con đường này bên trên tuyệt đối không có cái này nhà dân giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng có gì đó quái lạ dựa vào bản năng vương diệp vô ý thức chuẩn bị đường vòng có thể lúc này cái kia nhà dân cửa nhẹ nhàng mở ra một cái xem ra chỉ có bảy tuổi khoảng chừng nam đồng cứ như vậy ghé vào khe cửa vị trí t h a m t h ẳ m nhìn xem vương diệp chỉ có điều cái này nam đồng trong hai mắt không có con người chỉ có chồng trắng mắt từ xa nhìn lại có chút khiếp người môn tia khe hở càng lúc càng lớn vương diệp cũng rõ ràng nhìn thấy nam đồng toàn cảnh một cái người giấy giống như là vĩnh dạ trước có người sau khi chết luôn có tay n g h ề lao sư tốt phó biết đâm mấy cái người giấy thiêu hủy xem như một loại tế tự mà đâm cái này nam đồng lao sư phó xem ra tay nghề lạ thường tốt sinh động như thật nếu như chỉ là thô liết sơ một cái thậm chí sẽ cho rằng đây chính là chân nhân chỉ có cách gần một chút tử tế quan sát mới phát hiện cùng người bình thường khác biệt địa phương lúc này cái này nam đồng thân bên trên còn mặc một bộ tiểu xào áo liệm cái kia con mắt không ngừng chuyển động vĩnh viễn dừng lại ở vương diệm vị trí phương hướng thân thể mặc dù là giấy đâm nhưng ánh mắt lại là thật vào Cái kia nhưng ờ mà cuối cùng vẫn là có vấn đề vương diệp phảng phất không có trông thấy đồng dạng không nhìn thẳng trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng nơi xa phòng đi nam đồng không có ngăn cản chỉ là thăm thẳm nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì sau một chốc vương diệp phát hiện nam đồng không có đuổi theo về sau nhẹ nhàng thở ra tốc độ dần dần c h ậ m dần tiếp tục tiến lên thẳng đến gian kia nhà dân xuất hiện lần nữa tại vương diệp trong tầm mắt chương bốn trăm linh bốn ngươi có thể đại biểu tiên h đình sao giống như lúc nhà dân giống như lúc người giấy đồng tử thậm chí cái kia đồng tử thân bên trên ý nguyên cầm tờ giấy kia khác biệt duy nhất là bởi vì thời gian qua một hồi phía trên kia bút tích khô rồi vương diệp dừng bước lại khe n h ũ mày h u y ễ n cảnh sao lấy mình bây giờ tinh thần lực mà nói sở trường n u y ễ n cảnh quỷ vương mình cũng có thể ở trong đó nhìn ra một chút kẽ hở nhưng mình trước đó lúc đi lại lại không chút nào phát giác được vấn đề là cái này dân cư bên trong chủ nhân thực lực quá mạnh vẫn là bản thân thật trở nên yếu đi vương diệp vẫn không có lựa chọn đi theo giấy đồng nhắc nhở tiến vào dân cư mà là lần nữa tiến lên chỉ bất quá lần này hắn tốc độ tiến lên chậm rất nhiều thỉnh thoảng nhìn một phía tựa hồ đang quan sát cái gì hắn cố ý tại ven đường trên cây lưu lại ký hiệu đồng thời không ngừng khuyết tán ra thể n ộ i tinh thần lực nhưng ý nguyên không còn thu hoạch tất cả xem ra đều hết sức bình thường hoàn toàn không giống như là ở vào trong ảo cảnh dần dần tòa kia dân cư xuất hiện lần nữa tại vương diệp trong tầm mắt vương diệp đấy lòng chấm xuống cái kia người giấy đồng tử vẫn còn đang t h a m thẳm nhìn về phía mình nhẹ nhàng đung đưa trong tay tờ giấy phát giác bản thân vô pháp rời đi địa hình khu này về sau vương diệp cắn răng hướng cái kia dân cư đi đến tất nhiên bất kể như thế nào đều không thể rời đi cái này dân cư liền thành duy nhất phương pháp phá giải hiện tại duy nhất chờ mong chính là dân cư bên trong cái kia tồn tại đối với mình không có địch lý gì, gì mắt nhìn mình khoảng cách dân cư càng ngày càng gần cái kia người giấy nhẹ nhàng nghiêng thân thể đem cửa ra vào nhường ra chỉ có thể thông qua một người không gian vương diệp cách gần lúc có thể rõ ràng cảm nhận được người giấy trên người phát tán ra nồng đậm kỷ khí, khí cái này đồng tử là quý sao vương diệp bất động thanh sắc xem ra mười điểm đạm nhiệt tiến vào dân cư bên trong dân cư bên trong chỉ có một cái bàn gỗ một phương chiếc ghế lúc này một tên tóc bạc hoa dâm lão nhân chính đưa lưng về phía vương diệp phương hướng ngồi ở kia trên ghế gỗ trước mặt còn bày biện một cái bình thường k ỳ hốt rác k ỳ hốt rác bên trong là từng t r ư ơ n g giấy vàng vương diệp ngơ ngác một chút cái này giấy rất quen thuộc tựa hồ mình ở hoang thổ bên trong nhặt được tiền giấy chất liệu cùng cái này không có sai biệt chẳng lẽ cũng là lão nhân kia thủ đ ú n sao địa phủ thiên đình linh sơn v ẫ là người ở nơi nào vương、diệp、đứng tại chỗ không đi về phía trước nữa t i ê n lặng nhìn xem lão nhân bóng lưng tiền bối gọi ta tới có chuyện lão nhân kia để xuống trong tay ký hốt rác chậm dai xoay người nhìn về phía vương diệp lão nhân kia bộ mặt đã diện tích lớn bỏng xem ra mười điểm dữ tợn trong đó một k h ỏ a con mắt tựa hồ đã hoàn toàn hư mất con mắt còn lại hốc mắt chỗ cũng tồn tại một đầu dữ tợn vết sẹo phảng phất con giết đồng dạng vặn vẹo lan tràn đến chót đ u i chỗ người thiên phú không tồi lão nhân tựa hồ t ạ i yên lặng xem kỹ lấy vương diệp sau đó phát ra một loại hết sức kỳ quái âm thanh âm thanh này mười điểm trói t a i còn mang theo một chút khẳng hẳ phát hiện lão nhân kia ế t h ầ u chỗ đồng dạng có đao cắt qua dấu vết tựa hồ năm đó thương thế này đem lão nhân tiếng nói đều hoàn toàn tổn hại ta cần một bộ vật chứa thân thể ngươi phù hợp lão nhân tựa hồ đối với vương diệp hết sức hài lòng tiếp tục nói một bộ đương nhiên bộ dáng đây là tiếng người sao vương diệp rất nhanh h i ể u lão nhân muốn biểu đạt ý tứ nói đúng là hắn hiện tại bộ kia thân thể mười điểm cao tuổi hơn nữa vết thương trầm chiết cho nên cần một bộ x o á i thiên phú còn tốt thân thể cho nên để cho mình trò cống hiến ra đến lập tức vương diệp biểu lộ lạnh xuống nhìn xem lão nhân t h ẳ n như nói ngươi là đang cùng ta nói bộ sao nhưng lão nhân lại nghiêm túc lắc đầu ta là thiên đình người khi thiên đình trở về một khắc này đầy trời thần phật đều muốn thần phục ở thiên đình thần huy phía dưới đến lúc đó ngươi cố thân thể này sẽ bị vô số người kính ngưỡng cúng bái thậm chí sẽ bị miêu tả thành chân d u n g lưu danh bay thế ta chọn chúng ngươi là ngươi vinh hạnh lão nhân hiển nhiên đã thích chứng nói chuyện tiết ấu ngữ tốc càng lúc càng nhanh chỉ có điều cái tia âm thanh vẫn như cũng mười điểm khó nghe giống như là móng tay tại trên bảng đen xẹt qua đồng dạng để cho người ta nhịn không được nổi da gà a hỏa này sẽ không phải là có bệnh nặng gì a còn là nói thiên đình người đều là loại này tốn t ú n bộ dáng nếu như ta nói không thì sao vương diệp âm thanh băng lãnh nhìn xem lão nhân nói cái k i a người giấy đồng tử lúc này đột nhiên nói cửa p h ò n g đóng lại thân thể càn tại cửa lão nhân chậm rãi lắc đầu ngươi không thể rời bỏ nơi này đã từng có người giúp ta ở lại đây chỗ phương diện một đường khắc xuống trận pháp chỉ có ta biết rời đi phương hướng ngươi có thể lựa chọn thoát đi cuối cùng sẽ ở tuyệt vọng bất lực bên trong dần dần chết đi có người khắc xuống trận pháp trận pháp cái từ này vương diệp ngược lại là lần đầu tiên nghe nói cái tia ta có chỗ tốt gì sao nếu như lợi ích đầy đủ thân thể này cho ngươi cũng không phải là không thể được vương diệp không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên đổi giọng nói ra ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi hàng long sớm khôi phục tác dụng phụ là h à n t r í không biết lao già này có phải hay không giống như hàng long bất kể nói thế nào thử một chút thuận tiện kéo dài chút thời gian không thua thiệt chỗ tốt chính là mặt ngươi cho phép sẽ bị người kính vị thần thủ thế nhân cùng bái lao nhân giọng điệu này nghe một bộ ngươi kiếm lợi lớn bộ dáng vương diệp sắc mặt một đen tên mõ già này thực sự là vắt chảy ra nước há miệng ngậm miệng liền cùng bản thân kéo lưu danh bách thế mệnh cũng không có lưu danh bách thế thì có ích lợi hơn nữa ở nơi này hoang thổ bên ngoài một gian tiểu dân ở giữa vương diệp hoàn toàn không cho rằng biết tồn tại cái gì thiên đình đại l a o coi như không phải sao nhân vật d â u d ị a ở hạch tâm vòng cũng là phía ngoài nhất đồ vật nếu như cái này h u y ễ n cảnh thực sự là lão nhân làm ra đến vương diệp sẽ còn cao liếc hắn một cái nhưng là trận p h á p gì hay là người khác hỗ trợ thiên đình thật bá đạo a ngươi biết ta là người nào sao vương diệp tựa hồ triệt để đã mất đi cùng lão nhân nói chuyện phía bí nghĩ đột nhiên mở miệng nói ra đồng thời tại trong bao vải lấy ra một cái thiên trượng đập ầm ầm trên mặt đất phát ra đổ vang phối hợp với đầu trọc cùng thiền trượng lão nhân ánh mắt rõ ràng có chút m ở mịt hắn nhìn thiền trượng hồi lâu mới vô ý thức hỏi hàng l o n g cùng ngươi có quan hệ gì a hàng long là ta sư tôn tiểu tăng già nam phật quốc thế hệ tuổi trẻ phật tử sư tòng hàng long t h ụ t r ư ờ n g nhĩ phật di lặc bồ tát thưởng thức ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta linh sơn là địch không được còn là nói thiên đình muốn cùng ta linh sơn khai chiến ngươi có thể đại biểu thiên đình sao vương diệp tâm thanh nghiêm khắc nhìn xem lão nhân p ẫ n mộ q u chỉ bất quá hắn giấu ở trong quần áo trên lưng đã phủ đầy lít nha lít nhít mồ hôi lão nhân cũng là vừa mới khôi phục không lâu cỗ thân thể này thương thế thực sự quá t ạ i nghiêm trọng cần đổi một bộ thể xác đúng lúc phát hiện vương diệp nhưng không nghĩ tới gia hỏa này địa vị lớn như vậy sao chương bốn trăm linh năm ăn ý phối hợp tiểu h o a tử nói đùa ta không đại biểu được thiên đình nhưng ngươi đồng dạng không đại biểu được linh sơn chờ ta khôi phục thực lực hàng long ta cũng không sợ di l ạ c trường nhị cũng sẽ không bởi vì ngươi một cái như vậy người chết tới tìm ta thiên đình p h i ề n phước nói đến cùng ngươi đánh giá cao bản thân giá trị lão nhân vẹn vẹn do dự ba giây đồng hồ liền kiên định bản thân quyết tâm cái này rừng núi h o a vắng là thật nhìn không thấy người a hắn đ ợ i ở đây đại khái đã hơn một tuần thời gian chỉ có vương diệp một người như vậy đi ngang qua còn lại cũng là quỷ hơn nữa để cho hắn kinh hỉ là vương diệp thiên phú rất cao thể nội t ĩ n h mạch rộng lớn nội tình đánh đặc biệt tốt cho nên không cho phép bỏ qua bỏ qua hắn ai biết sẽ còn bao lâu tài năng gặp một cái như vậy tuổi trẻ tiểu g i a hỏa nay thiên phú đặc ở bọn họ niên đại đó đều xem như tuyệt đối kỳ tài có lẽ bản thân đội c ổ thân thể này sau ở thiên đình chức quan đều có thể leo lên trên hai cái bậc thang này làm sao có thể khiến cho hắn không tâm động cho nên vì hắn đắc tội h à n g long cái này mua bán không thua thiệt chẳng qua đến thời điểm đưa cho chính mình đổi khuôn mặt cho dù là trông thấy h à n g long hắn đều không nhất định có thể nhận ra cho nên tình thế bắt buộc nghĩ đến hắn lần nữa nhìn về phía vương diệp ánh mắt đã mười phần nguy hiểm vương diệp cảm thấy lao nhân cái kia không che giấu chút nào sắc ý chỗ sau lưng mồ hôi càng nhiều linh sơn thân phận không hủ sợ hắn thực lực mình thời đỉnh cao dù là đánh không lại lao già này cũng có thể để cho hắn kiên kỵ một lần nhưng bây giờ chính là đợi làm thịt cứu non chuyện này không dễ làm nghĩ đến hắn bất động thanh sắc méo méo trong tay mình cái tia trường nhị phật xá lợi đây là hắn lấy thiện trượng thời điểm thuận tay vớt đi ra mục đích rất rõ ràng muốn sao cùng một chỗ sống muốn sao cùng chết hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là trường nhị phật hoàn toàn không cùng bản thân kết mình mà là tại trước mặt lão nhân đâm thùng thân phận của mình nhưng hắn hiện tại chỉ có thể cược c ự c trường nhị phật không dám vương diệp mặc dù không biết xá lợi thứ này rốt cuộc có thể phát huy ra bao lớn tác dụng nhưng những cái này viễn cổ đại lão đối với loại này tinh thần nhất năng lượng nhất định cực kỳ trông mà thèm dù là hắn là trường nhị phật cũng không nhất định có thể vương tha hắn cho nên bọn họ vẫn là một đường tia châu chấu trừ phi trường nhị phật d á m cùng bản thân đồng quy vô tận nhưng hắn thật có cái kia quyết đoán tại địa phủ mảnh vỡ bên trong thời điểm liền sẽ không cùng mình dậy vào khốn khổ thời gian dài như vậy trung uy vẫn là sợ chết xá lợi nhẹ nhàng chấn động một cái hiển nhiên biểu hiện tên hắn đã tiếp thu được vương diệp tín hiệu ai nói cho ngươi ta không đại biểu được linh sơn à ta có vẻ như nói sai rồi ta không phải sao phật quốc phật tử mà là linh sơn phật tử phật tổ khâm điểm ngươi cảm thấy bên cạnh ta không có hộ giá hộ tống người sao đắc tội ta liền là vậy tội linh sơn ngươi chịu trách nhiệm bắt đầu vương diệp cuối cùng tiếng cởi trách đã mười điểm nhất hai trong phòng không ngừng v a n g trở lại cùng lúc đó hắn lần nữa dùng sức bấm một cái dấu ở trong tay áo xá lợi trường nhĩ phật tiếp đến vương diệp tín hiệu đột ngột vương diệp sau lưng xuất hiện một ao màu vàng kim hồ nước một đoá đoá kim liên nở rộ mà ao nước phía trên càng là có tám đầu kim long gầm thét bay múa mặt khác một tôn phật tổ hư ảnh mơ hồ trong đó xuất hiện ở vương diệp sau lưng cái này phật ảnh cũng không to lớn hơn nữa thể tích cũng rất nhỏ nhưng tản mát ra uy áp cảm giác lại vô cùng chân thực đây là trường nhĩ phật đang dùng mấy lần phật tổ tinh huyết về sau cảm lộ đi ra đồ vật thậm chí hắn hiện tại cũng có chút hối hận nếu như mình khi chết thời gian không trang bức như vậy đem phật tổ ban thượng tinh huyết toàn bộ dùng xong có lẽ hiện tại hiệu quả biết càng tốt hơn một chút nhưng ở bản thân ngủ say thời điểm phật tổ tổng cộng liền đưa cho chính mình bốn dọn vẫn là dùng đến khôi phục sau hiện ra ngã phật uy nghi dùng chỉ có thể chờ mong bản thân mô phỏng đi ra hiệu quả sẽ còn không tệ chứ thứ này lựa gạt linh sơn sinh trưởng ở địa phương đám người kia rất khó nhưng trước mắt lão nhân kiệt nhưng trong nháy mắt tin hắn lời này cũng chưa từng thấy qua phật tổ hai lần còn đều là đại chiến thời điểm xa xa quan sát qua liếp mắt chỗ nào có thể nhìn ra sơ hở xem ra bình chân như v ậ y hắn giờ khác này rốt cuộc có chút hoảng hốt gia hỏa này hậu trường cứng như vậy sao nếu như mình làm phạm là có một chút lỗ thủng khả năng đều sẽ lâm vào vạn k i ế p bất phục chi điện bản thân đơn thuần biến khuôn mặt lời nói có lẽ hàng long còn không phát giác ra cái gì vốn lấy phật tổ năng lực lập tức liền vẫn có thể định vị đến trên người hắn khả năng vương diệp giá trị không cao nhưng đánh phật tổ mặt mới thật sự là tội chết hơn nữa hoang thổ bên trong đột một xuất hiện một cái thiên phú cực cao thiếu niên đầu trọc nếu như là phật tổ coi trọng người trẻ tuổi cũng là hợp lý tất cả những thứ này tựa hồ tại thời khắc này toàn bộ so sánh bên trên Lao nhân hiện trong ạ i õ r Rơi v lúc nhất h u ố thời Vương ệ p đi lao nhân ó i Diệp Vương ấ t hối g hận bản thân không có chuyện trêu chọc tên sắt tinh này làm gì nếu như tả hữu là chết lời nói không bằng bản thân một không làm hai không ngừng nghĩ đến trên người lao nhân lần nữa tràn ngập ra một sợi sắc ý vương diệp cảm thấy không đúng lần nữa bóp một lần xá lợi loại thời điểm này bản thân hoàn toàn không cách nào cùng trường nhị phật trước đó giao lưu đến nghiên cứu chiến thuật mọi thứ đều nhìn lâm thời phối hợp hy vọng trường nhị phật ở lúc mấu chốt sẽ không phạm ngu xuẩn để cho mình thất vọng a a di đạo phật đột ngột trường nhị phật cái kia âm thanh g i ả n mua trong phòng vang lên sau đó hắn phảng phất c h ố n g rỗng xuất hiện giống như đứng ở trước mặt lão nhân thân thể xem ra đã ngưng thật rất nhiều hoàn toàn không có ở địa phủ mảnh vỡ lúc loại kia suy yếu vương diệp ngơ ngác một chút rất nhanh trong lòng thầm m quả nhiên cái này lão lựa chọc cũng không phải đèn cạn dầu khó trách hắn dám tùy ý bản thân kéo dài thời gian nguyên lai cũng là ôm đồng dạng tâm tư vị này thiên đình thí chủ bần tăng trường nhĩ phật l ã o nhân trông thấy đột nhiên xuất hiện trường nhĩ phật thân thể nhẹ nhàng run r à y con mắt chỗ đạo kia khủng bố vết sẹo tại thời khắc này tựa hồ thay đổi thêm vật mẹo trường nhĩ phật mặc dù mình ở thiên đình địa vị đồng dạng nhưng trường nhĩ phật loại này cấp bậc tồn tại hắn vẫn là nhận biết mặc dù trường nhĩ phật xem như tất cả phật bên trong yếu nhất một cái nhưng thanh danh lại một chút không nhỏ nhất là cái kia yêu trang bức tính tình đưa đến hắn danh tiếng so đại đ chính yếu nhất vấn đề hắn mặc dù phật bên trong yếu nhất nhưng mà không phải mình có thể so với hắn nhiều nhất bất quá là một cái la h á n cấp bậc người gặp qua trường n h ị phật nghĩ đến lão nhân vội vàng để nén xuống bản thân nội tâm s ắ c h ý hít sâu một hơi hướng về phía trường nhị phật nói ra tác giả có lời nói vì phối hợp lớp hố quyển sách này tiết tấu nhanh hơn rất nhiều rất nhiều dẫn đến tình tiết tiết tấu quá nhanh tiếp đó ta biết thích hợp thả c h ầ m lấy vì ba lần vĩnh giả tiến đến làm tốt chuẩn bị không phải sao nước ca chương bốn trăm l i sáu ta muốn hết người làm mưu toan giết ta linh sơn phật tự sao trường nhĩ phật lúc này biểu lộ có chút băng lãnh nhìn xem lão nhân thản nhiên nói không dám chỉ là đùa g i ỡ n mà thôi lão nhân vội vàng lắc đầu cấp tốc biểu lộ bản thân lập trường đùa g i ỡ n trường nhĩ phật n ở nụ cười lạnh lùng ánh mắt bên trong mang theo một tia sắc khí nếu như ta hiện tại giết ngươi lại nói cùng ngươi chỉ đùa một chút có thể sao mặc dù đây chỉ là ta một đường phân thân nhưng ngươi cũng được thử một chút còn là nói ngươi lần ta linh sơn không người nghe được trường nhĩ phật lời nói lão nhân đầu thấp rất sâu ánh mắt không ngừng biến n o khi nhìn đến trường nhĩ phật trong nháy mắt hắn liền đánh giá ra trước mắt cái này tựa hồ không phải sao bản thể nguyên bản trong lòng còn có lo nghĩ nhưng nhìn trường nhị phật vậy mà liền như vậy thoải mái thừa nhận xuống cái này ngược lại để cho hắn càng thêm kiên kỵ điều này đại biểu cái gì không có sợ hãi nguyên vốn còn muốn có lẽ có khả năng liều chết đánh cược một lần lao nhân lúc này triệt để dập tắt nội tâm ý nghĩ việc này là ta có chút cản rỡ ta ở đây hướng ngài bồi cái không phải sao chúng ta đến đây thì thôi như thế nào lao nhân mỹ mắt khẽ nâng nhìn về phía trường nhị phật trong ánh mắt tràn đầy hay náy mười phần thành ý nhìn thấy lao nhân thái độ này trường nhị phật nội tâm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra do dự hai giây giả bộ như suy nghĩ liền muốn đến đây thì thôi nhưng một bên vương diệp lại thầm kêu không tốt trường nhĩ g phật t h ằ n g ngu này nếu như hắn thật dễ dàng như vậy cũng đồng ý nói rõ hai người bọn họ sức mạnh cũng thiếu thốn có to lớn sơ hở nếu như lão nhân kia chỉ là t h a m dò lời nói như vậy tiếp đó bọn họ khả năng liền đoàn diệt ở chỗ này khó trách một tôn phật mới vừa khôi phục cứ như vậy suýt nữa vẫn lạ nghĩ đến vương diệp biểu lộ lạnh lẽo xem ra mười điểm tiêu căng hướng bước về phía trước một bước nhìn về phía lao nhân q u á lớn nói đơn giản người g i a đám đông nhục nhà ta còn muốn đoạt ta nhục thân hiện tại nhẹ nhàng một câu xin lỗi liền muốn bỏ qua việc này chẳng lẽ cái này chính là các ngươi thiên đình phong cách hành sự sao thật sự bá đạo hôm nay tiểu tăng ta liền đưa ngươi ở đây chém giết sau đó đi cùng thiên đình xin lỗi ngươi xem coi thế nào vừa nói vương diệp giơ lên trong tay thiên trượng trực chỉ lão nhân đồng thời đối với trường nhị phật hồ trường nhị sư thúc bậc này cồn vào người giết rồi à. trường nhị phật giật mình một giây sau đó đột nhiên kịp phản ứng trong nội tâm tràn đầy nghĩ mà sợ nguy hiểm thật cái này lao â m so đưa cho chính mình gãy bẫy nghĩ đến sắc mặt hắn biến âm trầm xuống thiện theo âm thanh rơi xuống cách đó không xa cái kia phật tổ hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra coi thường tất cả ánh mắt nhìn về phía lao nhân mà trường nhị cũng kẹp một đoá kim liên đặt ở trong tay ánh mắt l ấ p lóe vương diệp càng là tế ra hàng long la hán xá lợi hàng long cái kia uy vũ thân thể đột ngột xuất hiện khuôn mặt bất thiện trong lúc nhất thời áp lực lần nữa đi tới lao nhân bên này lao nhân biểu lộ khẽ biến chơi đập nguyên bản hắn chỉ là nội tâm cảm giác hơi không đúng cho nên vô ý thức lại dò xét một lần không nghĩ tới trực tiếp đem người kích thích xót ruột nếu như bọn họ thật động thủ lời nói bản thân có thể trở thành cái thứ nhất mới vừa khôi phục sẽ trên người trong lúc nhất thời chỗ hắn ở một cái rất vi diệu vị trí bên trên nhưng mà hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại nghiêm túc nhìn xem trường nhị phật nói ra ta tuyệt đối không có ý tứ này hy vọng trường nhị phật không nên hiểu lầm thiên đình linh sơn từ trước đến nay cũng là minh h i ế u chúng ta nên giúp đỡ cho nhau mới đúng ta vừa mới t h ứ c t ỉ n h thậm chí có chút không rõ mới phạm loại sai lầm này tất cả hết thệ đều kết thúc về sau ta sẽ đi linh sơn lần nữa chịu nhận lỗi để bày tỏ thành ý như thế nào lần này lao nhân nói chuyện thái độ rõ ràng thành khẩn hơn một chút hiện nhiên đã triệt để từ bỏ xâm chiếm vương diệp thân thể ý nghĩ nhưng vương diệp lại không nhường chút nào ngươi một câu thần trí không rõ liền muốn ta đánh đổi mạng sống đại giới sao thiên đình thật lớn quan ủy a muốn chúng ta cứ như vậy rời đi cũng được nhưng mà ngươi trên bàn cái kia g i ấ y không sai ta mớn vương diệp nói gần nói xa đều ở không ngừng đề cập thiên đình linh sơn phản phất cái này đã lên đến hai cái thế lực ở giữa chiến tranh đem chính mình bày ở đại thế giới vị trí không ngừng uy hiếp lao nhân lao nhân rõ ràng cũng có chút ngộng mà đúng lúc này vương diệp đột nhiên bộc l ộ ra bản th vừa nói lão nhân chủ động đem ký hốt rác bên trong giấy xuất ra một phần ba đưa tới vương diệp trong tay vương diệp ngón tay trên giấy nhẹ khẽ vớt vớt không sai chính là tiền giấy vật liệu ta nói là toàn bộ tựa hồ là cảm nhận được cái này giấy bất phàm vương diệp trong mắt tham lam càng nặng mở miệng lần nữa cái này lao nhân thân thể cứng đờ trường nhĩ phật mặc dù không biết vương diệp đây là ý gì nhưng hắn vẫn là vô ý thức lựa chọn tin tưởng vương diệp dù sao tại quy phương diện này hắn thừa nhận mình không bằng vương diệp nghĩ đến hắn băng lanh ánh mắt đặt ở trên người lao nhân sau lưng năng lượng ba động càng thêm nồng đậm Tốt. lẽ ra nên như vậy lao nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vương diệp liếp mắt gần như dùng răng cắn nói ra sau đó đem giấy nét vào vương diệp trong tay vương diệp một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng tiện tay đem giấy cất kỹ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyện này. đến đây đi. chúng thì thôi.、Sư、thúc, chúng ta Sư vương diệp xoay người, mắt lạnh nhìn mắt về phảng í phất cao cao tại thượng tiểu nhân đắc trí giống như nhị thế tổ một dạng nên ngang đi ra ngoài a di đà phật trường nhĩ phật ngâm khẽ phật hiệu sau lưng đủ loại dị tượng vừa thu lại bóng dáng chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung chiêu này để cho lão nhân lần nữa giật mình ngoại giới tin tức ngầm thịnh truyền trường nhị phật bất quá là chiếm được phật tổ h u á i đặc biệt để bạt mà thôi bản thân thực lực cực kỳ rắc rưởi hoàn toàn không xuất chúng ngay cả hắn đối với trường nhĩ phật đều xuống ý thức có chút khinh thị nhưng g i a hỏa này lúc xuất hiện bản thân hoàn toàn không có phát hiện lúc ấy hắn còn nghĩ có lẽ là bản thân không có cảnh giác mà thôi kết quả lúc đi đồng dạng vô thanh vô thức thậm chí đều không có năng lượng b a đ ộ n phảng phất cái này phân thân tựa như hình chiếu đồng dạng đây thật là ngoại giới trong miệng cái kia yếu nhất phật sao lời đồn có sai ở nơi này một màn dưới sự kích thích lao nhân cương ép đệ nén xuống bản thân nội tâm lựa giận đứng ở cửa vị trí thâm trầm nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì mà vương diệp trong cửa tay háo xá lợi một vòng kim quang hơi lấp lóe trường nhĩ phật lúc này chỉ muốn nói một cái sảng khoái chữ chương bốn trăm linh bảy phá trận trang cả một đời bức nhưng đều là tại phạm nhân trước mặt đồng dạng phạm là hơi thực lực đều đối với mình chẳng thèm ngó tới bản thân cái này còn là lần thứ nhất tại la hán thực lực người trước mặt nếu như t h ố n g thống khoái khoái dăn dạy hắn đồng thời còn để cho hắn giận mà không dám nói gì loại này mỹ diệu thể nghiệm là trường nhĩ phật hoàn toàn không có trải qua nguyên lai chỉ số iq cao so đặc hiệu còn có tác dụng học được mà lúc này vương diệp lại hoàn toàn không có yên tâm cảm giác ngược lại biểu lộ càng ngưng trọng bởi vì bọn họ còn có một cái to lớn nhất sơ hở trước đó trong phòng bản thân loại kia không kiêng nể gì cả trạng thái để cho lão nhân có chút nhìn không thấu cho nên lựa chọn được bộ nhưng mình lúc đến thời gian cái kia viễn cảnh thế nhưng mà hai lần đều không phá đồng thời không biết là không phải sao quên đi bản thân lúc đi lão nhân cũng không có mở miệng nhắc nhở tin tưởng lão nhân kia nhất định tại một góc nào đó quan sát bản thân nếu như bọn họ không thể đi ra cái này viễn cảnh hoặc có lẽ là trận pháp lời nói thời gian dài lão nhân nhất định sẽ sinh nghi đến lúc đó vẫn sẽ chết có thể hiện tại vấn đề mấu chốt là bản thân hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua trận pháp vật này căn bản tìm không thấy ra ngoài đường tựa hồ lâm vào một cái bế quan đột ngột đáy lòng của hắn xuất hiện một đường có chút yếu ớt tấm thanh phía trước hai mươi mét dưới cây có một hòn đá đánh nát nó bất thình lình âm thanh để cho vương diệp ngây ra một lúc sau đó cấp tốc cảnh giác lên ai vương diệp không có làm ra quá mức kịch liệt động tác bước chân hơi c h ầ m dần cẩn thận hỏi dò bùn phía không thu hoạch được gì nhưng lúc này trong tay cất dấu xá lợi lại chấn động kịch liệt đứng lên di lặc cái tên vương bắt là ngươi không chết ngươi nói chạy liền chạy cầm một phân thân đến đùa lao từ t r ờ i xảy ra chuyện ngươi phủi mông một cái trốn mất để cho ta lưu lại chịu chết ta mẹ nó ngày đại gia ngươi xá lợi bên trong đột nhiên truyền đến trường nhị phật tức h ồ n hệ đ ồ n thanh t r i ấm lên trong lúc nhất thời trên thế giới ưu mỹ nhất từ ngự không ngừng từ trường nhị trong miệng phun ra miệng phun hương thơm vần tăng cũng không nghĩ như thế di là cái kia yếu đ ố t âm thanh vang lên lần nữa rõ ràng bên trong khí không đủ trong âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ hai người bọn họ rằng cót nhưng lại còn tốt làm nhưng xem như người trung gian vương diệp lúc này lại đã triệt để tê dại địa phủ tay chân cứ như vậy không lưu loát sao làm chút việc n h i tổng cộng liền giết hai người hai người toàn bộ không chết bây giờ còn toàn bộ chạy bên cạnh mình đến rồi còn là nói bọn họ chỉ có điều muốn đổi một loại phương thức đến m ê u sát bản thân sẽ không quản g đức chúng phật cũng không chết đi trong lúc nhất thời vương diệp đã triệt để nghi vẫn bắt đầu địa phủ đám người năng lực làm việc chứ không nên ồn ả o ra ngoài quan trọng hắn còn tại đằng sau nhìn xem k h u c khụ lộ ra sơ hở lời nói chúng ta đều phải chết di lặc ho khan kịch liệt hai tiếng sau đó nói lần nữa và tăng đối với trận pháp còn lược thông một hai có chuyện gì sau khi ra ngoài trò chuyện tiếp hiện tại t r ư ớ c phá trận lại nói thông qua mấy lần nói chuyện vương diệp đã đại khái đã đoán được di l ạ c vị trí bản thân trong bao vải một khối tinh thạch cũng hẳn là địa phủ đám người hào tâm thả ở bên cạnh mình bản thân gần nhất cùng địa phủ như vậy xung đột sao đầu tiên là an niệm cách không không biết nguyên nhân gì làm bản thân một đợt sau đó lại bị bọn họ an bài hai cái phật hiện tại thân ở hoang hổ đứa mắt không quen lại muốn đứng trước loại này khối cảnh vương diệp cố nén trong lòng n n niệm hít sâu một hơi thả ổn bước chân đi đến ven đường nhắm ngay một khối đá một cướp đập mạnh xuống dưới thạch đầu lập tức trở thành một phấn một đầu toàn thân trong suốt phản phất như trong suốt côn trùng xuất hiện ở trên mặt không ngừng d â y rủa bản thân thân thể tựa hồ muốn hướng xa thoát đi thứ này có giá trị sao ta lưu lại sẽ có hay không có nguy hiểm vương diệp nhìn xem côn trùng do dự hai giây hỏi sẽ không cái này côn trùng có thể liên tục không ngừng sản xuất năng lượng nhưng không có lực công kích bản thân vô hại di lạc â m thanh tại vương diệp đấy lòng vang lên hiểu rồi nghe được di lạc lời nói về sau vương diệp không chút do dự g i m ở côn trùng phía trên đem nó chấn vỡ đến từ kẻ địch thiện ý đặc biệt là di lạc loại này ai quy người hắn dựa vào cái gì biết hảo tâm đem loại chuyện này nói với chính mình đương nhiên cũng không bài trừ hắn đánh một cái đảo ngược logic nhưng vương diệp nhưng không có đoán xuống dưới ý nghĩ cùng loại người này lục đục với nhau quá mệt mỏi vẫn là giao cho địa phủ đám người kia a cùng lắm thì hy sinh một chút đ ồ tốt bạo lực điểm mã phu có đôi khi cũng rất tốt nhìn thấy vương diệp cử động di l ạ c y ê n tính xuống cũng không có lên tiếng chất vấn cái này so trường nhĩ tốt hơn nhiều bằng không thì dựa theo trường nhĩ tính cách nhất định sẽ nghi vấn vương diệp vì sao đối với hắn không tín nhiệm bản thân cũng không phải là một cái phe phái nó ít điểm lời còn có thể tránh khỏi một chút x ấ hổ tiếp tục tiến lên ba mươi mét về sau đường vị trí trung tâm một khối màu đen hòn đá nhỏ đập nát đá bay đều có thể đi lại chốc lát di lặc mở miệng lần nữa vương diệp làm theo đường s â n đông thứ ba cái cây phía tây thứ tám cái cây dựa theo di lặc chỉ thị vương diệp không ngừng phá hư một chút xem ra hết sức bình thường đồ vật nhưng trước mắt chàng cảnh lại dần dần biến hóa chàng biết tại sao gian kia dân cư cùng mình khoảng cách đột nhiên gần rất nhiều đồng thời bản thân cũng không có tại trên đường lớn mà là dân cư bên cạnh vị nói cách khác bản thân trước đó chỉ có điều tại dân cư không ngừng vòng quanh m ạ thôi l ã o nhân y nguyên đứng tại cửa nhìn xem vương diệp cùng vương diệp liếc nhau một cái về sau lão nhân đối với vương diệp khẽ gật đầu rốt cuộc triệt để lui về đi đến trong phòng sau đó cái kia người giấy đồng tử đem cửa phòng đóng lại quả nhiên vương diệp phía sau không chỉ có trường nhĩ phật thậm chí khả năng có càng kinh khủng tồn tại đi theo chỉ điểm nếu như mình l ô mãng lời nói có lẽ thật trở thành một cô thi thể còn có một bước cuối cùng trở lại con đường phía trước cây bên trong cất giấu một đ ó n hoa lấy ra nhen nhóm trận pháp có thể giải di lặc lúc này phảng phất ở vào một cái trạng thái cực độ suy yếu lúc nói những lời này hữu khí vô lực tựa như sắp chết bệnh nhân giống như sau đó cũng có thể đi qua a vương diệp nhẹ gật đầu trực tiếp hướng về phía trước đi đến đi ngang qua di lặc chỉ ra gốc cây kia lúc bước chân hắn hơi dừng lại một chút sau đó liền lần nữa ra tốc trực tiếp đi về phía xa xa vì sao di lặc tựa hồ hơi không hiểu lần thứ nhất phát ra thắc mắc lao nhân kia đều đã trở về nói rõ trận pháp này đã phá giải ta mặc dù không biết vì sao ngươi lại đột nhiên để cho ta đi không hiểu thấu điểm một b á hoa nhưng không phải sao cho phật tộc phát tín hiệu chính là cùng bản thể của ngươi có liên hệ gì g i u gì cái kêu hoa đốt về sau ta sẽ chết sau đó ngươi liền có thể thuận lý thành trương còn sống rời đi tóm lại phong hiểm quá lớn ta hoàn toàn không tất muốn làm như thế dù là trận pháp thật không có giải trừ ta lại đi một vòng thử một chút thì biết làm gì lấy mạng đi thử nghiệm dù sao nguy hiểm đã giải trừ vương diệp thản nhiên nói t r ư ơ n g bốn trăm linh tám lại về mười dăm mộ điện a di đà phật thí chủ quá lo lắng di l ạ c tựa hồ hơi bất đắc dĩ trong âm thanh phản phất tự mang một cỗ làm cho người tin phục ma lực lo ngại đại gia ngươi ngươi một cái con lựa chọc chính là lao âm so ai mà tin ngươi nói cách cái chết đều không xa tiểu hoa tử ngươi làm đúng chờ cách này phòng ở xa một chút về sau người đem ta phóng xuất giữa chúng ta ẩn đoán tạm thời thả một chút trước liên thủ đem người này giết chết lại nói bằng không thì một chút mất tập trung chúng ta liền có khả năng bị hắn một đợt cho tống táng ở trận pháp bên trong một mực duy trì yên tĩnh trưởng nhị phật nhắm chuẩn thời cơ lần nữa chửi ầ m lên xem ra tức giận điên người hận không thể hiện tại liền cùng di lặc đại chiến một trận dù sao di lặc hiện tại trạng thái cũng hư tất cả mọi người một dạng ai sợ ai trường nhĩ ngươi xác định hắn là thật hư sao nếu như không có điểm sức mạnh ngươi cảm thấy hắn biết nói chuyện vương diệp đột nhiên xen vào một câu nguyên bản đang đứng ở sục sôi cảm xúc dưới trường nhĩ lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ phát ra một đường phẫn nộ tiếng hư lệnh ngậm miệng không nói di l ạ c thì là mang theo bất đắc di thở dài đồng dạng an tính lại trông thấy hai vị đại lao khôi phục yên tĩnh về sau vương diệp nhẹ nhàng thở ra càng thêm kiên định phải sớm điểm trở lại quỷ môn quan tâm chờ đến lúc đó trực tiếp liên hệ mạnh bà hoặc là trương tử lương đem hai cái này khoai lang bỏng tay vãi ra bọn họ là cực hình lợi dụng cũng tốt hay là trực tiếp diệt đi cũng được đều cùng hắn không có quan hệ gì bằng không thì hai cái không biết sống nhiều năm tên mó giả đột nhiên âm hắn một、lần. hoặc là khôi phục thực lực tương đối nhanh vậy hắn chết liền đoan hùng cũng may đi về phía trước đại khái mấy chục phút đều không có lần nữa nhìn thấy cái kia dân cư cái này khiến vương diệp triệt để yên tâm xuống tới di lặc l a o hồ ly này quả nhiên kìm nén phá hủy ở hố bản thân nếu như lúc ấy bản thân thật tin hắn chuyện ma quỷ đoán chừng liền đã gậy ở nơi này hoang thổ bên trong bao quát chừng n h ĩ mặc dù hắn xem ra hận không thể lập tức giết chết di lặc nhưng cùng với vì linh sơn người ai biết giữa bọn hắn đánh không đổi tà ma bản tính nếu như tất cả những thứ này cũng là diễn vương diệp cho tới bây giờ không phủ nhận bản thân sẽ đem người nghĩ mười điểm hạ dù sao đây không phải hòa bình niên đại bất kỳ chi tiết nào đều có thể biết lấy đi của mình mệnh rốt cuộc một mươi dặm mộ địa xuất hiện ở trước mặt mình đến đây vương diệp mới rốt cuộc xác định bản thân thật rời đi cái kia dân cư trong trận pháp chờ mình tới thượng kinh tuyệt đối trước tiên liên hệ lý tinh hà đem vị trí phát cho hắn sẽ liên hệ mấy cái địa phủ đại lão diện đi cái kia lão có bê báo thù qua đêm không phải sao một cái thói quen tốt một mươi dặm mộ địa lúc này đặc biệt t i ê n tĩnh cách đó không xa có thể mơ hồ nhìn được một gian nhà gỗ chỉ có điều không có ảnh đến vương diệp tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước nhẹ nhàng đẩy ra nhà gỗ cửa lúc này trong phòng bàn gỗ đã tích một lớp bụi xem ra đã hồi lâu không có người ở qua thậm chí thiếu cái k i a một đoạn chân bàn còn có thể thấy rõ ràng đó có thể thấy được chính là lúc ấy cái kia trên bàn gỗ không có vật gì bao quát cái k i a ghế đu đều không cánh mà bay tất cả những thứ này cũng nói rõ một chút người thủ mộ lúc đi cũng không vội vã tựa hồ chỉ là bình thường xuất hành mà hiện tại vấn đề điểm mấu chốt cái này người thủ mộ thực sự là lữ thanh sao đến bây giờ vương diệp đều cảm thấy lữ thanh thân phận tuyệt đối không có đơn giản như vậy hơn nữa tại bốn trăm linh bốn gian phòng treo ảnh trụt đến tột cùng là ai thậm chí vương diệp từng có một loại nào đó phỏng đoán có lẽ người kia chính là lữ thanh hắn c ú t trước tiểu tứ ả n h c h ụ lại để cho bill cục tuyên bố nhiệm vụ đem mình ăn bài đi qua sau đó lại treo người thủ mộ ả n h c h ụ cố ý viết xuống lữ thanh hai chữ đến hướng dẫn bản thân chỉ có loại này giải thích tài năng miễn cưỡng thuyết phục nhưng hắn làm như vậy mục đích là cái gì mê hoặc bản thân thế nhưng mà trong hình kia lữ thanh hai chữ cảm giác viết quá mức tận lực một chút nơi đây cũng có trật pháp đột n ộ t di là cơm thanh vang lên lần nữa tựa hồ hơi nghi ngờ trật pháp vương diệp thu hồi thượng vàng hạ cám tâm tư vô ý thức cảm ứng đến một phía mấy lần tinh thần lực thuế biến về sau hắn năng lực nhận biết đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt rõ ràng phong quỷ này quỷ khí muốn so ngoại giới càng thêm tràn đầy gần như là nhiều gấp mấy lần nhưng mà hoang thổ bên trong khắp nơi đều là quỷ khí cho nên loại biến hóa này không chú ý lời nói sẽ rất dễ dàng coi nhẹ rơi người thủ mộ lúc ấy ở lại chỗ này có lẽ không phải sao đơn thuần vì thủ mộ mà là hấp thu nơi này quỷ trên người quỷ khí hắn cũng là ngủ say người vương diệp khe n h ư mày cũng không có đáp lại di lặc lời nói mà là tựa ở bản gỗ vị trí thông qua cửa sổ nhìn về phía phương xa đồng thời âm thầm hấp thu xung quanh nơi này tinh thuần quỷ khí lập tức hắn cảnh giới lần nữa nhanh chóng tăng vọt hiệu suất rất cao dựa theo tiến độ này có lẽ bản thân năm tiếng khoảng trừng liền có thể một lần nữa trở lại màu xanh cấp bậc đến lúc đó cái này hoang thổ cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm gì di l ạ c gặp vương diệp cũng không để ý hắn cũng không giận hỏa mà làm mở miệng lần nữa vị tiểu huynh đệ này mặc dù bẩn tăng trước lúc này chưa thấy qua ngươi nhưng ngươi hẳn không phải là địa phủ người cho nên chúng ta ở giữa cũng không phải là kẻ địch không muốn đối với bẩn tăng quá mức cảnh giác lấy ngươi thiên phú nếu như nhập chúng ta linh sơn lời nói t、so、vậy, vậy thì bảo n ư thật là cảm ơn ngươi vương diệp qua loa nói một câu dứt khoát mình ở trộm vị khí cho nên thừa dịp cơ hội này cùng cái này hai ngữ ra hỏa trò chuyện nhiều một chút kéo dài một hồi thời gian cũng là rất phù hợp ha ha di lặc ngươi bất quá là linh sơn một tên bồ tát mà thôi lại còn dám loạn hứa hẹn p h ậ t vị ngươi cũng xứng bình thường cười ha h a một b ụ n g ý nghĩ xấu trường nhĩ phật â m thanh không đúng lúc gia nhập trong đó nợ nụ cười lạnh lùng nói a di đ ạ phật trường nhĩ phật trước đây sự t ì n h thật là ta vấn đề tạo thành ngươi bây giờ tấm này cục diện nhưng đều là vì phật tổ xuất lực ta cũng không có tư tâm chúng ta hóa can qua làm ngọc bạch có được không di là câm thanh bên trong tràn đầy h y nấy nói ra ha ha phi lao tử lời này cũng sẽ không lại tin ngươi một cái chữ linh sơn có ngươi không ta có ta không có ngươi chúng ta từ một khắc này bắt đầu liền đã thế bất lưỡng lập trường n h ĩ phật lại hoàn toàn không có tiếp nhận gì là cái náy lần nữa mắng lên vương diệp nhàn nhã nghe hai tên linh sơn đại lao đối thoại một bên cố gắng khôi phục thể nội năng lượng thật ra đến bây giờ cấp độ này mình đã ở vào bán vương cấp thực lực chỉ phải cẩn thận một chút an toàn trở lại thượng kinh vẫn là không có vấn đề nhưng vương diệp bản tính khá là cẩn thận hơn nữa cái này năng lượng nguyên bản là thuộc về mình hiện tại trực tiếp thua thiệt ra ngoài thật nhiều nói không đau lòng đó là giả chương bốn trăm linh chín khôi phục thực、lực. lấy vương diệp tính cách đánh nhau thời điểm chân bàn rơi cái một gốc giả hắn đều đau lòng thú chi là trong cơ thể mình cái kia chân thật năng lượng nhưng mà đi qua một lần tán công về sau trong cơ thể hắn năng lượng s á t thực tinh thuần rất nhiều đơn thuần theo chất lượng giữ lời có thể lượng tiêu hao lúc trước hoàn toàn không cách nào so nhưng mà chính yếu nhất là vương diệp rốt cuộc có một đầu thuộc về mình con đường trước đó hắn đi hệ thống thuộc về không đâu vào đâu ngay cả hắn đều không biết mình b ư ớ c kế tiếp tấn thăng là thế nào tính chỉ có thể sơ thạch đầu qua sông đi được tới đâu hay tới đó nhưng bây giờ mọi thứ đều biến hệ thống hóa có thể nói sáng tỏ thông suốt trường n h ĩ phật sức chiến đấu tăng mạnh mạnh mắng di lặc nửa giờ thậm chí không có một câu từ là giống nhau cái này khiến vương diệp hơi tò mò theo đạo lý mà nói làm loại này trang b ứ c về i ệ người trừ bỏ bức cách cao bên ngoài cãi nhau bản lĩnh cũng không tính mạnh mới đúng vì sao trường nhĩ sẽ có như thế sức chiến đấu kinh khủng ngay cả di lặc đều bị phun á khẩu không trả lời được c h i t để yên t i n h xuống dưới tùy ý trường nhĩ nhục mạ n ạ mạnh mẽ làm đến mắng không nói lại đương nhiên nếu như vương diệp biết lúc ấy trường n h ĩ phật vì cho linh sơn đoạt địa bàn hàng ngày ở bên ngoài cùng với thiên đình đạo thành ra hỏa cãi nhau nên liền sẽ hiểu rõ vương diệp đồng dạng mừng rỡ như thế gia tăng hấp thủ quỷ khí tốc độ thậm chí đều đã không che giấu nữa dù sao dựa theo mình bây giờ sức chiến đấu thời đỉnh cao đã không xa dù là trường nhĩ thật cùng bản thân liều chết đánh cược một lần hắn cũng không sợ hắn không tin trường nhĩ tốc độ khôi phục có thể cũng giống như mình nhanh cho nên cùng lén lút còn không bằng tăng nhanh hấp thụ tốc độ hơn nữa để cho vương diệp làm như vậy nguyên nhân còn có một cái di lặc đến bây giờ hắn đều không rõ ràng di lặc vì sao lại hảo tâm nhắc nhở bản thân phá giải trận pháp nguyên nhân dựa theo di lặc nói nếu như xảy ra vấn đề mọi người cùng nhau chết nhưng di lặc cần t à n thực sự quá tại hoà mỹ nếu như hắn không chủ động hiện thân liền cái viên kia tinh thạch ai cũng nhìn không ra bên trong còn cất giấu một người ngay cả lúc ấy mạnh bà đều bị lừa rồi cho nên nói chân chính sẽ chết bất quá là mình và trường nhi thôi vậy hắn cử động liền ý vị sâu xa trường nhi trừ bỏ nguy hiểm trước mắt hơi gấp trí bên ngoài phần lớn thời gian đều ngu xuẩn cực kỳ dù là cân nhắc đến vương diệp sau khi trở về có thể sẽ đem hắn giao cho địa phủ cũng không có cách nào dù sao đã bước đến cái kia phân thượng nhưng di lặc cử động lần này lại là vì sao nếu như mình đem hắn giao cho mạnh bà hắn sát xuất cao là sống nhưng mà mười phút đồng hồ mới đúng trừ phi hắn còn có cái gì đừng nhu đồ giống di lặc lữ thanh trưng tử lương loại người này ngay cả vương diệp có đôi khi cũng rất khó đoán được bọn họ ý tưởng chân thật cả đám đều giống như là vạn năm lá o h ồ ly đồng dạng một việc người biết khả năng coi như cái bắt quái nghe bọn họ lại có thể lập tức ở trong đó phân tích ra vô số có thể lợi dụng điểm có lẽ bởi vì cái nào đó trong lúc lơ đãng việc nhỏ liền có thể bị bọn họ đụng ra một cái vấn đề lớn đến cho nên vương diệp đối với cái này không thể k h n g p h ò n g trường nhĩ phật p h á t giắc được vương diệp vấn đề về sau nhục mạ tiếng dần dần nhỏ lại cuối cùng quy về yên tĩnh y nguyên không nói một lời tựa hồ hoàn toàn không đội vương diệp tại đoán không ra di lặc ý nghĩ lúc chỉ có thể tăng nhanh hấp thụ quỷ khí tốc độ hoang thổ bắc phương nơi này hàng năm t r ả i rộng tuyết trắng xung quanh nhiệt độ rất thấp cho dù là không có quỷ tình hùng d ư ớ i người bình thường cũng rất khó ở đây sinh tồn nguyên bản nhìn một cái không sót gì trong đ ố n g tuyết đột nhiên xuất hiện một đường như ẩn như hiện núi thấp sau đó cái này núi dần dần ngưng thực rất nhanh trên núi đường nhỏ đi xuống một người trung niên trung niên này người mặc đạo bảo biểu lộ xem ra m ư ơ i điểm băng lãnh phía sau càng là có một thanh trường kiếm cách rất xa đều có thể cảm nhận được trên người người này tản mát ra trùng tiên sắc khí theo hắn bước vào trong đống tuyết sau lưng ngọn núi thấp kia lần nữa biến hư huyễn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa phảng phất mọi thứ đều chỉ là ảo giác giống như ta lữ động tân hôm nay khôi phục trung nhiên phảng phất nói một mình nói một câu ngay cả trong âm thanh này đều mang một chút sắc khí cường ngạnh mà sau lưng của hắn thanh trường kiếm kia ở tại âm thanh sau khi rơi xuống rất nhỏ rung động phát ra một trận phong minh sau đó trường kiếm càng là tự hành tuất ra khỏi vỏ ở giữa không trung bay múa nhuệ khí mười phần sư phụ tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì lữ động tân q u a y người hướng về phía hư không làm một cái nói kê nói ra ân hồi phục liền giúp giúp ngươi sư muội những năm này quái tủi thân còn nữa tận lực thiếu g i ế t chút người đừng ô mình tinh thần lực một đường âm thanh giản mua v a n g lên đúng lữ động tân không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm chỉ là lờ mờ lên tiếng đệ tử c á o lui nói hắn trường kiếm lần nữa trở vào bao còn hắn thì hướng nơi xà chậm rãi đi đến thẳng đến bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất không thấy âm thanh uy nghiêm kia thái độ bỗng nhiên xoay một cái lao giả nói xong rồi dưới lô đan cho ta luyện ngươi vô xỉ là ép ta động thủ sao lao tặc xem chiêu dựa vào con mẹ nó đánh lén đang tại phương xa tiến lên lữ động tân nghe được sau lưng cái kia như ẩn như hiện âm thanh lông mày nhẹ nhàng khích động trong lát k hít sâu một hơi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bước chân tăng nhanh một chút tựa hồ gánh không nổi người này mà nhìn hắn phương hướng đi tới chính là vương diệp quỷ môn quan năm giờ trôi qua vương diệp thể nội chuyển đến một đường nhẹ vang lên trên người chỗ phát ra dây rốt cuộc khôi phục màu xanh tất cả nước chạy thành sông dù sao đây không phải đột phá mà là khôi phục vốn có thực lực nếu như nguyên bản vương diệp thể nội năng lượng là một dòng suối nhỏ lời nói hiện tại chính là một đường sông lớn năng lượng tràn đầy liên tục không ngừng hơn nữa coi như vương diệp tại không tình huống tu l u y ệ n dưới thân thể đều sẽ liên tục không ngừng hấp thụ lấy xung quanh năng lượng đến tự hành tăng lên đồng thời trong cơ thể hắn năng lượng thay đổi thêm s ệ n sệt lượng bền b ị tăng lên càng lớn chủ yếu nhất là cỗ này kỳ quái năng lượng tựa hồ tại không ngừng cọ rửa vương diệp cụ thể khiến cho không ngừng lấy yếu ớt tốc độ tăng lên thậm chí đối với tinh thần lực đều có tẩm bổ tác dụng tối thiểu nhất vương diệp tự nhận là hiện tại hắn có thể đánh lúc ấy bản thân Hai cái. nếu như kéo dài thời gian đánh đánh lâu dài ba cái không thành vấn đề quả nhiên a niệm nói có đạo lý a lần nữa nghiêm túc cảm tạ đến từ an niệm trợ giúp hiện tại là thời điểm trở về quỷ môn quan giải quyết một cái trường nhị phật cùng di lặc vấn đề bản thân trực tiếp xuất thủ lời nói dù sao cũng hơi không nắm chắc lấy hắn thực lực bây giờ toàn lực ứng phó đi đường nhiều nhất ba tiếng liền có thể trở lại quỷ môn quan thậm chí không cần đi thượng kinh đầu kia nói cho nên lưu cho di lặc cùng trường nhị phật thời gian không nhiều lắm nghĩ đến vương diệp đẩy ra nhà gỗ cửa đi ra ngoài Thí chủ, ta cảm thấy n g ư ơ i tốt nhất vẫn là đổi khuôn mặt đột n ộ t di là cơm thanh vang lên chương bốn trăm mười xem tướng có ý tứ gì vương diệp khẽ nhũ mày bước chân ngừng lại tại nguyên chỗ hỏi tiểu huynh đệ mặc dù gương mặt này không phải sao n g ư ơ i nhưng nhìn hình dáng chân mày bông xuống ấ n đường có trĩ đại biểu có thai ách sự t ì n h hơn nữa mũi quá mức cứng chắc cùng mặt mày có chút không hiệp nếu như không đoán sai gần nhất hẳn là bị người đổi mệnh thế điểm đại hung nếu như đỉnh lấy gương mặt này đoán chừng trở về trên đường sẽ không quá bình di là cơm thanh bên trong tràn đẩy chân thành tri sắc nói ra cái này khiến vương diệp mười điểm không hiểu dựa theo di lặc vị trí mà nói không nên bản thân chết càng sớm càng tốt sao vì sao sẽ đột nhiên h à o tâm nhắc nhở chính mình cái này chẳng lẽ hắn mục tiêu đồng dạng là quỷ môn quan lúc nào phật quốc người cũng sẽ nhìn tướng mạo cướp đường môn sinh ý sao vương diệp trong n ô n ngữ tựa hồ tràn đầy t r e o chọc ý vị a di đà phật tiểu tăng đối với cái này nói hơi nghiên cứu hiểu sơ hiểu sơ di lặc điệu thấp nói ra chết con lừa chọc ta ít hít hít ngươi lại ra ngươi còn muốn gạo chết ta sao hắn chết tại hoang thổ đối với hai người chúng ta không phải sao càng có lợi hơn một chút à ta nghĩ hiểu rồi ngươi bất quá là một bộ phân thân ngươi nghĩ bỏ qua cái này phân thân đến để cho lão tử vạn kiếp bất phục sao âm hiểm đến cực điểm phản phất biến mất giống như trường nhị phật xuất hiện lần nữa hướng về phía di l ạ c chửi ấm lên n g ư ơ i đánh giá cao mình di l ạ c hiển nhiên đã đã mất đi cùng trường nhị phật lá mặt lá trái kiên nhẫn trực tiếp lờ mợ nói một câu sau đó lại một lần an tính lại một bộ vương diệp tin hay không tùy tiện bộ dáng như thế để cho vương diệp triệt để nghi ngờ di lặc trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc thực sự là hào tâm bản thân đến tột cùng là tin hay là không tin đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì vương diệp khoe miệng phát họa ra một nụ cười đạm nhiên khống chế mặt nạ ra người biến ảo vẹn ngoài chỉ ít có một điểm là có đạo lý dù sao mao v ị n h an là người đạo sĩ mình bây giờ một người đầu t r ọ c đỉnh lấy hắn mặt chúng quy là có chút dở dở tương ương còn không bằng thế là trên mặt biểu lộ dần dần biến ảo cuối cùng trở thành di là khuôn mặt mặt mũi này thế nào đại sư lại cho ta đánh giá một lần nhìn xem phải chăng có thai ách không bằng ta phân tích một chút đi gương mặt này chủ nhân gần nhất gặp đại nạn trở về từ có chết bảo lưu lại một chút hy vọng sống không biết phải chăng là chuẩn xác vương diệp lấy ra một chiếc gương chiếu chiếu chậm rãi nói ra di lặc i ê n t ĩ n h trọn vẹn mười giây đồng hồ mới rốt cuộc mở miệng đáp lại thì chủ nộ tính cực d â i xác định không có bỏ suất về sau vương diệp hít sâu một hơi lúc này mới hướng quỷ môn quan vị trí phi tốc chạy tới trên đường đi không ngừng cổ động bản thân năng lượng đang chấn nhiếp l ấ y xung quanh quỷ vật rõ ràng để lộ ra một cái tin tức lao tử không dễ chọc quả nhiên đang cảm thụ qua vương diệp thể nội phát ra khí tức về sau những q u kia vật nhao nhao căn cứ bản năng vô ý thức đi vòng ngẫu nhiên có một con vương cấp tồn tại cũng chỉ là sẽ đối với vương diệp đưa ra cảnh cáo giống như gà nhưng lại không có xuất thủ dự định cứ như vậy vương diệp tốc độ chiếm được chất tăng lên có thực lực trên cơ sở sức mạnh đều đủ rất nhiều cũng không cần lén lén lút lút tiềm hành khoảng cách quỷ môn quan càng ngày càng gần trường nhị phật rõ ràng có chút biến nóng n ả y không ngừng đối với di lạc phát ra tiếng c h ử i rùa rốt cuộc mắt thấy quỷ môn quan đã gần ngay trước mắt trường nhị phật hít sâu một hơi đột nhiên mở miệng nói ra tiểu huynh đệ làm giao dịch như thế nào ta nghĩ sống lấy ngươi thực lực bây giờ ta không phải là đối thủ điểm ấy ta thừa nhận cho nên trận này liều khôi phục đối cục đã như vậy kết thúc là ta bại nhưng ta còn có dùng t a gia có thể gia nhập n g ư ơ i cái kiềm lực, một thế phe n ế u như n g ư ơ i đối với ta k h ô nhĩ g người yên trên tâm, tại trên người của ta t của ự c được. cũng cứ chết hiện bất kỳ thủ thế mạnh. h đi đoạn nào Trường n bất kỳ đều sao so mà Dù phật thái độ mười điểm thành khẩn đầu hàng cũng rất tự nhiên không có áp lực chút nào t r ư ờ n g nhĩ ngươi đối với bắt đầu phật tổ vun trùng sao chờ phật tổ khôi phục này chính là ngươi vẫn lạc thời điểm di l ạ c đột nhiên thở dài một tiếng mở miệng nói chuyện trong âm thanh tràn đầy trách trời thương dân c h i sắc t r ư ờ n g nhĩ phật lại một bộ không quan trọng thái độ à ta hiện tại đầu hàng chí ít còn có thể sống thêm cái một năm nửa năm nhưng nếu như ta làm cái gì ý chí kiên định cái k i a đoán chừng cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời có thể sống một ngày là một ngày huống hồ phật tổ cũng không phải vô địch tồn tại cụ thể như thế nào còn chưa nhất định đâu trường nhĩ g phật lần này ngôn ngữ để cho di lặc lần nữa ngột ngạt xuống tới khẽ nói một tiếng phật hiệu không q u ê n nữa tiểu huynh đệ người suy nghĩ một chút chí ít ta giá trị cực lớn mặc dù ta không thể tính cả một cái t r u n g thành người nhưng ít g a tài uy hiếp tính mạng dưới ta so với ai khác đều trung thực tuyệt đối sẽ không có ý đồ xấu hơn nữa ta tại linh sơn thời điểm là có tiếng chiến sĩ thi đua cần cụ chăm chỉ trường nhĩ phật phát hiện di lặc không nói thêm gì nữa về sau lần nữa như là đang định n ọ t nhìn về phía vương diệp mở miệng giải thích nói vương diệp do dự chốc lát rồi nói sau ngươi tốt nhất cầu nguyện mạnh bà có ước chế ngươi biện pháp bằng không thì ta chỉ có thể thống hạ sát thủ nghe được vương diệp lời nói trường nhĩ phật nhẹ nhàng thở ra mạnh bà lời nói làm chút thủ đoạn đ ể lại bản thân vẫn là không có vấn đề lần này mình sát xuất cao có thể bảo chủ mệnh lúc này quỷ môn quan kiến trúc công trình đã đại thể kết thúc những công nhân kia bắt đầu rồi có thứ tự rời sân chỉ còn lại có còn x u t lại mấy người tại tu sửa lấy chi tiết bộ phận trong đó mấy tên dị năng giả tại nhìn thấy vương diệp về sau đột ngột từ các ngõ ngách bên trong xuất hiện đem nó vây ở trên đường phố trung tâm một tên dị năng giả phân tán ra ngoài đâu vào đấy đem xung quanh quần chúng phân tán một cố vô hình áp lực ngưng tụ tại vương diệp trên người hắn ngơ ngác một chút sau đó kịp phản ứng có chút dở khóc dở cười bởi vì hắn hiện tại mang theo là gì là khuôn mặt những người này cũng không nhận ra hơn nữa bản thân phát ra năng lượng hắn cũng không có cố ý khống chế lại thêm tên đầu t r ọ c này trong lúc nhất thời nên bị hiểu lầm thành phật quốc người ta là vương diệp vừa nói vương diệp lấy xuống mặt nạ trên mặt nhìn về phía x u n g quanh dị năng giả nói ra cũng chưa từng xuất hiện đại bộ phận trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tình tiết tương đối cầu hết vương diệp giận dữ đối với những khác người phát cáo loại kia dù sao cũng là bản thân thành thị bọn họ cũng là tận chức tật trách đây càng có thể chứng minh tiền mình không có phí công hoa những người này có chuyện là thật bên trên chí ít không có e ngại Trông chương y bốn trăm mười một hắn đầu, đầu hàng xin lỗi mặc dù ta rất muốn tin tưởng ngài nhưng ngài ngay trước chúng ta mặt đổi khuôn mặt cho nên xin ngài có thể hay không dùng những vật khác lại tự chứng một lần thân phận bằng không thì cứ như vậy dễ tin ngài lời nói chương bộ trưởng biết xử phạt chúng ta người kia không có yên tâm mà làm mở miệng lần nữa nói ra giọng điệu mười điểm tôn kính nhưng không có n h ư ờ n g ra con đường chứng minh vương diệp suy tư một chút bản thân mang tính tiêu chí quỷ sai đao bây giờ còn tại trường tử lương trong tay cho nên vương diệp đột nhiên trông thấy cách đó không xa trốn ở trong góc một dị năng giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ra tiểu tử này ta biết lúc ấy ta giống như cho hắn một cái kiếm nếu như ta nhớ không lầm lời nói hắn gọi gọi vương sinh trung niên nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra xin lỗi vương đội trưởng khỏe dày đến ngài vừa nói hắn phất phất tay xung quanh các dị năng giả nhẹ nhàng đối với vương diệp gật đầu sau đó vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian liền biến mất ở trên đường phố vương diệp đối với cái này hết sức hài lòng dưới tay mình người vậy mà không phải sao ngu xuẩn đây quả thực là hạnh phúc nhất sự tình không hổ là trương tử lương tiền q u a n tài không đề cập tới thực lực chí ít phối trí phương diện không có vấn đề đi tới thiên tổ phân bộ vương diệm phát hiện một chuyện ly kỳ trương tử lương không có ở đây hơn nữa đã biến mất rồi đại khái ba ngày khoảng t r ư ờ n g ai đều không biết hắn khi nào thì đi đi địa phương nào cái này khiến vương diệp mười điểm ngạc nhiên lão hồ ly này chỉ có lần thứ hai giác tỉnh giả khoảng t r ư ờ n g thực lực có thể chạy chỗ nào sóng đi nếu như không sóng rõ ràng trông ở bên ngoài làm sao bây giờ nhưng mà lấy trương tử lương đầu góc hẳn là sẽ không đi làm cái gì không nắm chắc sự tỉnh chẳng lẽ mang theo khoản tiền tư đạo một cái quỷ sai đ a u mà thôi cũng không đến nội a vương diệp l ầ m b ầ m một câu nhưng mà trương tử lương không có ở đây xử lý như thế nào di lặc cùng trương nhĩ phật vẫn còn cần đi tìm mạnh bà tâm sự hơn nữa mình còn có hàng hóa tại mạnh bà trong tay một cái ghế đu c u n g thần bí kia phật đồng lần trước đại chiến thời điểm bởi vì thời gian cấp bách chưa kịp đến hỏi mạnh bà đem phật đồng làm đến địa phương nào đi mượn cơ hội này vừa v ẫ n muốn trở về là cái thứ tốt ta thiên lý truyền âm ở một ít tình huống dưới muốn so điện thoại dùng tốt lúc này mao vĩnh an chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở cửa vị trí thật xa liền thấy vương diệp bóng dáng hắn hết sức quen thuộc đứng dậy đóng cửa thuận tiện liền muốn khóa trái vương diệp bóng dáng l ó i lên xuất hiện ở cửa ra vào vị trí một cái chống đỡ sắp đóng cửa phòng tiểu đạo gia vô duyên vô cớ tổng đem ta đóng cửa bên ngoài làm mấy cái ý tứ vương diệp nhìn xem mao v i n h an giống như cười mà không phải cười mao v i n h an lật một cái lên mắt cùng ta có quan hệ gì có ý kiến không phục cùng ta nãi nãi xa ra vừa nói hắn mời ư điểm nạo kiều hư một tiếng chủ động tới đến mạnh ba sau lưng thuần thục giúp hắn đẻ xuống bà bay nãi vương diệp biểu lộ có chút cổ quái mao vĩnh an con hàng này tích tấu thích đứng lại nhanh như vậy sao? ta là nên gọi ngươi mạnh bà hay là nên bảo ngươi tứ tỷ đâu vương diệp h ề v h ả i ngồi ở trong phòng duy nhất trên ghế gỗ nhìn xem mạnh bà thản như nói mạnh bà thân thể hơi cứng đờ nhìn thoáng qua vương diệp lao thân là mạnh bà trước kia là bây giờ là vậy về sau vẫn là về phần ngươi tiểu tứ đang ở nhà bên trong loại này lạ lâm tên liền đừng nhắc lại vừa nói mạnh bà tại m a u v ị n h an nâng đỡ đứng lên chỉ chỉ sau lưng ghế đu đem đi đi thống khoái như vậy vương diệp ngây ra một lúc đột nhiên cảm thấy một tia k h ô ổn hắm vô ý thức đi qua đem ghế đu chuyển lên nhắm mắt cảm thụ một chút sắc mặt lập tức biến đen k ị t cái này ghế đu không hơi nào năng lượng chính là bình thường nhất loại kia một cái nghề một chút chịu khó một ngày có thể đánh mấy cái chính là năm tháng lâu điểm phía trên mảnh gỗ đều đã có chút bao tương hơn nữa vương diệp dám khẳng định đây chính là mạnh bà trước đó hay làm cái kia không có đánh cháo bản thân thua thiệt không đề cập tới tiểu tứ thân phận lấy mạnh bà tại địa phủ địa vị làm sao cũng coi như một cái đại lao rồi à dù là tại viễn c ổ cũng là có thể lưu lại danh hào người vậy mà liền dùng một cái bình thường ghế đu cái này không khoa học nguyên bản bản thân vẫn không có khoảng cách gần quan sát cơ hội nhưng mà vô ý thức cảm giác mạnh bà dùng nhất định là độ tốt không nghĩ tới bị hố khó trách nàng lúc ấy đáp ứng thống khoái như vậy đủ sao không đủ ta đây quại t r ư ở n g cũng cho ngươi vừa nói mạnh bà lười biếng trong hư không lần nữa rút ra một cái mới tinh ghế đu thậm chí cái này ghế đu muốn càng cao cấp một chút trên lan can còn bao tầng một g i a thật rất xa hoa nàng chậm rãi ngồi ở trên ghế xích đu khe n h ư mày cảm thán nói ra vẫn là trước đó cái thanh kia dễ chịu một chút quả nhiên người đã giả chính là hoài cựu mạnh bà hưu ý vô ý nhìn vương diệp liếc mắt tựa hồ nói một mình giống như nói ra trong một tuần liền lửa ta hai lần quả nhiên không hổ là địa p h ụ tứ tỷ vương diệp khen một câu tiện tay đem ghế đu để ở một bên nhìn đều không hứng thú lại nhìn liếc mắt tứ tỷ xưng hô này người khác gọi coi như xong ngươi nói không đảm đ ư ơ n g nổi mạnh bà khe khẽ lắc đầu tốt rồi trước tiên nói chính sự trường nhĩ phật không chết tựa hồ cho chuyện cái đề tài này có chút gánh nặng vương diệp ho nhẹ một tiếng rời đi chủ đề mạnh bà ngơ ngác một chút tại trên ghế xích đu ngồi dậy khe nhũ mày vương diệp đem thuộc về thai giải xá lợi đem ra đặt ở trên bàn gỗ trường nhị phật hư ảnh hiện lên ở xá lợi phía trên hướng về phía mạnh bà chắp tay trước ngực hơi cúi đầu gặp qua mạnh bà không chết sao cái kia b ổ một đao liền tốt đơn giản vừa nói mạnh bà trực tiếp xuất ra cái thanh kia cái kéo hướng về phía trường nhị phật phương hướng liền muốn ra tay trường nhị phật biểu lộ biến đổi không nghĩ tới mạnh bà đã vậy còn quá quyết đoán thậm chí đều không cho mình chào hỏi cơ hội trong lúc nhất thời vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác cầu cứu ánh mắt đặt ở vương diệp trên người hắn đầu hàng bây giờ nghĩ cùng ta l ă lộn giết quá đáng tiếc chỉ ít đi ra ngoài có cái đặc hiệu. vẫn là rất sảng khoái hơn nữa ra hỏa này trong bụng còn rất nhiều tin tức không có móc ra vương diệp do dự một chút mới lên tiếng nói đúng rồi ngươi bên này có năng lực khống chế lại k h á c biện pháp sao đầu nhập sao nhưng lại phù hợp hắn tính cách mạnh bà nở nụ cười lạnh lùng một tiếng sau đó đi tới xá lợi trước mặt cảm nhận được t r ư ờ n g nhị phật trước mắt trạng thái về sau hơi tò mò ngươi vận khí này là tốt bao nhiêu mới có thể sống sót cơ duyên xảo hợp mệnh không có đến tuyệt lộ sao nàng có chút tán thưởng sau đó tràn ngập nếp nhăn bàn tay đặt ở trưởng nhị phật hư ảnh trên đỉnh đầu hiện lên bắt lấy hình tựa hồ tại quất lấy cái gì rất nhanh t tiểu tiểu vừa nói mạnh bà cầm trong tay khí đoàn phảng phất giác rời đồng dạng tại trường nhị phật kinh khủng trong ánh mắt vứt xuống vương diệp bên người vương diệp tiện tay tiếp nhận sau đó cái này khí thể bị hắn hút vào thể nội mà trường nhĩ phật thì là phản phất đã mất đi lực khí toàn thân giống như huệ vải ghé vào xá lợi bên trên xem r a sinh không thể luyến từ nay về sau bản thân mệnh cứ như vậy bóp tại vương diệp trong tay trường nhĩ phật cái tên này không dễ nghe ta cho ngươi đổi cái tên a vương diệp biểu lộ xem ra mười điểm nghiêm túc kéo lấy cái cằm không ngừng suy tư m ạ n h ba quái gì ánh mắt đặt ở vương diệp trên người tựa hồ rất nghĩ thông miệng phung danh một câu nhưng cuối cùng lại cưỡng ép nhìn xuống chỉ là nhìn về phía trường nhĩ phật ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại mà trường nhĩ phật thì là một mặt mậc còn không biết mình sắp đứng trước cục diện liền kêu ngươi tiểu ti bên cạnh ta người đều là hàng tiểu bối ngươi là tiểu tiểu chữ lót không có vấn đề a vương diệp tự a hồ đối với xưng hô thế này hết sức hài lòng tin tưởng lấy địa tàng tính cách đưa cho hắn một cái phật q u ố c con lừa chọc hắn nhất định thập p h ầ n vui vẻ không chừng tiểu nhị đều sẽ bởi vậy thoát ly máy chạy bộ ác mộng cảm ơn ta thực sự là cảm ơn ngươi trương nhĩ phật không tiểu tiểu lục tự a hồ đang cố nén cái gì hít sâu m ộ t hơi cuối cùng mới hướng về phía vương diệp miễn cưỡng cười cười chỉ có điều nụ cười này bên trong tràn đầy đám chát còn lại chính là kiện thứ hai chính sự vị này ngươi liền có thể trực tiếp đánh chết theo vương diệp âm thanh rơi、xuống. di l ạ c âm thanh trong phòng vang lên mạnh ba tiền bối chúng ta lại gặp mặt vừa nói vương diệp trong bao vải cái kia viên tinh thạch tự hành nhảy lên từ trong bao vải đi ra ngoài nhấp nô đến trên bàn gỗ theo sát tiểu tiểu lục xá lợi di l ạ c hư ảnh đồng dạng hiện hiện chỉ có điều xem ra muốn so tiểu tiểu lục ngưng thực rất nhiều trên người tản mát ra khí tức thậm chí cùng vương diệp không phân cao thấp vương diệp con người hơi co vào di l ạ c nếu có loại thực lực này lời nói vì sao sẽ không bản thân đọ sức một lần coi như đánh không lại bản thân thoát đi cũng là tuyệt đối không có vấn đề làm gì đến tự tìm đúng chết trong lúc nhất thời vương diệp đối với di lặc hành vi càng thêm không hiểu không giống với trông thấy trường nhĩ phật tùy ý, mạnh bà tại phát hiện di lặc trong nháy mắt ánh mắt thì trở nên băng lanh xuống tới chỉ có điều cũng không có gấp xuất thủ mà là yên lặng nhìn xem hắn tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn mở miệng di lặc loại này cấp bậc đối thủ còn là có tư cách nói di ngôn hơn nữa ngay cả mạnh bà cũng nghĩ không thông ra hỏa này vì sao dám không kiêng nể gì cả xuất hiện ở trước mặt mình cho ngươi ba câu nói cơ hội nếu như ta phát hiện ngươi hại ta trực tiếp chết mạnh bà hiển nhiên cũng thừa nhận mình q không bằng di lặc lờ mờ nói một câu trong góc đồ ăn trong chậu từng cây ngón tay đột một xuất hiện bỏ tới trên bàn gỗ đem cái tia tinh thạch hoàn toàn vây quanh b ầ ta. Ta vừa nói mạnh bà chậm rãi lắc đầu nhưng không có độc thủ hiển nhiên loại tình huống này cho dù là lấy nàng sống nhiều năm như vậy phong phú lịch duyệt cũng chưa từng gặp qua nếu như tiểu tăng không đoán sai lời nói lúc này phật quốc đã loạn thành một đoàn quan g đức chúng phật s á t suất cao cũng viên tịch mà trước mắt vì linh sơn bên ngoài chạy nhanh chỉ có ta đây một bộ phân thân dù sao chúng ta linh sơn tinh thần lực yếu nhất khôi phục cũng chậm c h ậ m nhất di chứng to lớn giống vậy cho nên tại phân thân ta bị phá trong nháy mắt phật quốc cục liền đã khó giải nếu quả thật mặc cho tình thế phát triển cuối cùng chúng ta có thể sẽ gặp phải thiên đình đ ạ m môn cùng các ngươi địa phủ liên thủ công kích đến lúc đó chúng ta linh sơn những năm này bố cục đem hủy hoại chỉ trong chốc lát đương nhiên tiểu tăng không yêu cầu xa vợi ngươi có thể thả ta linh sơn một n g a nhưng ta tin tưởng phật quốc đại loạn tình hùng dưới thiên đình sẽ nhịn ở không tiếm một tranh bọn họ nhất định sẽ tới tìm địa phủ phật quốc tổn thất tiểu t ă n g nhận nhưng trước khi chết cũng phải kéo một người xuống nước không phải sao lấy phật quốc làm m g ồ i nhử dù thiên đình người tới đến lúc đó một mẹ h ố t gọn như thế thiên đình chúng ta linh sơn đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề địa phủ một nhà làm lớn như thế nào di l ạ c ngữ t ố c rất nhanh nhưng tư duy logic lại hết sức rõ ràng chuyện này bất kể thế nào nghe cũng là địa phủ kiếm lợi lớn đến lúc đó hai nhà toàn bộ tổn thương nguyên khí nặng nề địa phủ liền có thể chiếm cứ càng lớn như thế nhưng mà nếu như các ngươi sớm cùng thiên đình thương lượng xong mỗi câu đột nhiên biến thành lưới đánh cá vậy chúng ta địa phủ lại ở vào chỗ nào h u ố n hồ ngươi cũng đã nói linh sơn trước mắt bên ngoài đi lại chỉ có n g ư ơ i mà thôi lấy ngươi bây giờ trạng thái cùng chúng ta địa phủ hợp tác như cùng cười lời nói đến lúc đó cùng thiên đình liều chủ lực vẫn là chúng ta địa phủ cuối cùng chúng ta địa phủ cùng thiên đình lưỡng bại câu thương ngươi linh sơn bàng quan thực sự là giỏi tính t o á n a m ạ n h bàn nở nụ cười lạnh lùng ánh mắt bên trong dần dần tràn ngập sắc khí giữa chúng ta nói chuyện dừng ở đây a có cơ hội chúng ta lần sau trò chuyện vừa nói xung quanh những cái kia ngón tay leo trèo đến di lặc cư thân tinh thạch phía trên tựa hồ muốn hắn triệt để hủy diệt tiểu tăng mặc dù đã không hơi nào chiến lược nhưng không có nghĩa là phật quốc không có ta có thể cung cấp một nhóm vật tư cái này vật tư có thể trang bị tại địa phủ chư vị trên người hơn nữa tại vật tư chỗ còn có ta linh sơn một tên la hán hai vị bồ tát ngủ say bọn họ cũng được hiệp đồng tác chiến hơn nữa tại suất kỳ bất ý phía dưới diệt đi thiên đình người tới rất dễ dàng tiểu tăng càng là đang trong đại chiến liền bị ngài bên này cầm xuống căn bản không có cơ hội đi cùng thiên đình người thương lượng hợp tác công việc cho nên tiểu tăng cực kỳ chân thành ta làm tất cả những thứ này chỉ là không muốn để cho thiên đình một nhà độc đại mà thôi cân đối mới là hiện tại cần làm di l ạ c âm thanh bên trong tràn đầy thành khẩn nhìn xem mạnh bà nói ra vương diệp biểu lộ đột nhiên có chút cổ quái một tên la hán hai vị bồ tát vật tư đây thật là trùng hợp sao còn là nói di l ạ c vận khí quá kém có lẽ bản thân lần sau đi ra ngoài liền di l ạ c mặt cũng không thể đỉnh ai vận khí tốt nhất đâu thật đúng là không phát hiện có lẽ bản thân mới là tốt nhất vương diệp ngươi thấy thế nào mạnh bà đột nhiên xoay người nhìn về phía vương diệp hỏi vương diệp ngơ ngác một chút hoàn toàn không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới mạnh bà biết hỏi tham ý kiến hắn chương bốn trăm mười ba mạnh bà nhiệm vụ mới là sao đương nhiên là ngồi nhìn vương diệp gần như trong nháy mắt quyết định không nhúng tay vào chuyện này các đại lao đánh nhau mắc mớ gì tới hắn hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục cố gắng để cao mình thực lực các loại cảnh giới đạt tới trình độ nhất định về sau hắn liền có thể đứng đấy nhìn nam nhìn dù lạc thời ánh sáng nhìn cũng không đáng kể mượn dùng phật quốc lời nói chính là trong này nhân quả quá lớn không phải sao hắn cái tuổi này nên tiếp nhận nghe được vương diệp lời nói mạnh bà lập tức đoán được vương diệp ý nghĩ có chút bất đắc dĩ vương diệp cái tính cách này hoàn toàn như trước đây cẩn thận a đối không có lợi ích sự tình thực sự là hoàn toàn không có hứng thú cái này ghế gỗ làm thù lao m ạ n h bà chỉ chỉ vương diệp dưới m ô n g ghế nói ra ta đề nghị g i ế tóm t lại bất kể nói thế nào g i a hỏa này nhất định cất giấu đường tâm tư chúng ta tất nhiên đoán không ra lời nói còn không bằng trực tiếp chém chết dạng này càng nhẹ nhõm một chút cùng những cái này chơi đầu góc người tốt nhất vẫn là mắng điểm chỉ cần n g ư y i để cho hắn nói không nên lời hắn kế hoạch gì đều sẽ thất bại dù sao lúc đầu kế hoạch chính là để cho phật quốc đại loạn m ư ợ thiên đỉnh tay nhằm vào bọn họ một cái tất nhiên mục tiêu đã đạt thành cái khác lại có quan hệ gì đây là ta tại nào đó cá nhân trên người học được kinh nghiệm bị b á o vương diệp không chút do dự nói ra mạnh bà nhẹ nhàng gật đầu có đạo lý mà một mực biểu hiện mười điểm đạm nhiên di lặc giờ khác này biểu lộ rốt cuộc có rất nhỏ biến hóa hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm túc nhìn vương diệp liếc mắt k h ẽ thở dài m ộ t hơi không cân đối là biết xảy ra vấn đề lớn đáng tiếc hắn chỉ tới kịp nói một câu nói như vậy một giây sau đông đảo ngón tay trực tiếp đem tinh thạch bão phủ đại khái mấy giây thời gian về sau tinh thạch này trực tiếp trở thành mảnh vỡ coi như như thế mạnh bà đều không có yên tâm mà là đem tinh thạch trực tiếp chấn động thành bụi phấn lúc này mới thở ph làm xinh đẹp gia hỏa này từ trước đến nay âm hiểm n g h e hắn nói cũng là một loại sai lầm tiểu tiểu lục lộ ra thập phần hưng phấn mở miệng nói ra vương diệp nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt trực tiếp đem xá lợi cầm lên thu hồi trong bao vải đồng thời thuận tay đem ghế gỗ cầm lên không có việc gì lời nói ta liền đi thôi a đúng rồi ta phật đồng mạnh ba lắc đầu phật đồng cùng người khác phật ở giữa liên hệ còn không có triệt để chặt đ ứ t chí ít còn cần thời gian một tuần、Tốt. vương diệp gật đầu nhìn mau vinh an lên mắt đạo ra chúc ngươi vui sướng chờ một chút có cái nhiệm vụ mới có tiếp hay không nhìn thấy vương diệp chuẩn bị rời đi m ạ n h bà không biết nhớ tới cái gì đột nhiên mở miệng nói ra vương diệp mặt tối sầm hiện tại liền đã rõ ràng như vậy sao liền che giấu đều không che giấu một lần n h ạ y qua biêu cục cho ta phát nhiệm vụ tự nhiên như thế như vậy không tốt biêu cục cho ngươi phát nhiệm vụ cũng chỉ là đi một cái chương trình mà thôi không cần thiết d à y vò còn không bằng n h ạ y qua trung gian thương nghiệp chính chúng ta đến ngươi liền nói có tiếp hay không a m ạ n h bà tại xử lý song di lạc sự tình về sau lần nữa biến mười điểm đặc nhiên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xích đu mặt đồng thời quay đầu lại nhìn mao vinh an liếp mắt gõ mao vĩnh an vội vàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm tại mạnh bà bờ vai bên trên nhẹ nhàng gõ chỉ có điều so với trước đó loại kia sinh không thể luyến bộ dáng lúc này mao vĩnh an xem ra đã rất là biết điều mạnh bà xem ra mười điểm hài lòng một chút cũng không vội vàng sao động trước tiên nói một chút ban thưởng vương diệp rõ ràng có chút ý động bước chân xoay một cái một lần nữa lộn trở lại cầm trong tay ghế gỗ thả trên mặt đất ngồi xuống ban thưởng người biết cái bàn gỗ này ghế gỗ phương pháp sử dụng sao mạnh bà giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương diệp nói ra trong né mắt vương diệp nhớ tới rất nhiều không tốt đẹp hồi ức cáo tử vương diệp mặt biến đen kịt đứng lên quay người liền chuẩn bị đi người nghĩ nhiều cái này ghế gỗ cùng bàn gỗ hợp lại là một cái t r ậ t pháp mặc dù không phải rất mạnh nhưng v â y k h ố n quỷ vương vấn đề không lớn mạnh bà phảng phất an chắc vương diệp đồng dạng nhàn nhã nói ra vương diệp bước chân lần nữa dừng lại chỉ v ù a một chút chớ để ý a tâm sự nhiệm vụ biết cái này số bảy tiệm tạp hóa tồn tại ý nghĩa sao nơi đây hậu viện có thể nối thẳng địa phủ mặc dù địa phủ đại bộ phận đã tồn hại bản nguyên lại y nguyên còn tại chỉ có điều đã biến m ư ơ i điểm hỗn loạn muốn đi vào cũng rất khó bởi vì bên trong tràn ngập năng lượng quá mức của bạo cho nên nhất định phải phong ấn bản thân năng lượng mới có thể vào bên trong nhưng dạng này chẳng khác nào cùng người bình thường không khác mà bên trong thì là khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm chúng ta một vị đế liền giam ở trong đó cho nên ta cần một người đi vào đem người cứu ra sớm nói một chút bên trong quỷ rất nhiều tính công kích cũng đặc biệt mạnh có thể nói hoàn toàn không tuân thủ giết người quy luật không có quy tắc tính nhưng mà cấp bậc cao nhất chính là quỷ tướng đã tới t bán vương cấp sẽ tự động bị bên trong năng lượng chấn vỡ suy tính một chút có tiếp hay không nghe được mạnh bà lời nói vương diệp có như vậy một dây đồng hồ lâm vào ngốc trệ bên trong t h ủy tướng h loại hình nhưng lại không có cái gì quá không được hiện tại bản thân không sợ nhưng để cho toàn thân mình năng lượng biến mất lại đi cùng không biết số lượng ủy binh ủy tướng solo không thua gì là ngại bản thân mệnh quá dài cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào người suy nghĩ một chút đúng rồi ở trong đó đế quân bị phong chỗ có người kêu lưu lại đồ vận ngươi biết ta nói là ai đoán chừng cái này đối ngươi thực lực tăng lên rất trọng yếu mạnh bà nhìn xem vương diệp bóng lưng mở miệng lần nữa vương diệp bước chân dừng lại một giây nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nhặt lên ghế gỗ lúc này mới hài lòng rời đi hoàn toàn không có nhận nhiệm vụ này ý nghĩ khả năng lần này thu hoạch s á t thực sẽ rất lớn nhưng không thể sống lấy cầm tới lại có ý nghĩa gì mà mạnh bà thì là lờ mợ nhắm mắt lại phản phất nỉ non giống như nói ra đây vẫn chỉ là một bước đầu tiên ngươi còn muốn tại số bảy tiệm tạp hóa bán mấy ngày hàng đầu tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì thú vị sự tỉnh mạnh bà k h ỏ miệm đột nhiên phát họa ra vẻ mỉ cười vương diệp trực tiếp đem mạnh bà trước đó nói chuyện triệt để ném sau góc về tới trong nhà mình chỉ có điều đứng ở cửa vương diệp vậy mà không có nghe được tiểu ngũ cái kia lớn r ộ n g cái này khiến hắn hơi kỳ quái vương diệp khe nhũ mày trực tiếp mở cửa phòng trong phòng t r ố n g r ỗ n g chỉ có tiểu tứ một người đứng ở góc tường giống như tựa bùn mà trên vách tường thì là kề cận một tấm tờ giấy chương bốn trăm m ư ơ i bốn hiện tại đạo tử một giới không bằng một giới Ca, tiểu nhị đột nhiên biến m ộ ư ơ i điểm nôn nóng thể nội quỷ khí tán loạn m ư ơ i điểm nghiêm trọng ta ký ức cũng lại khôi phục một chút dẫn hắn ra ngoài tìm biện pháp giải quyết đừng tưởng niệm Chữ này vương diệp lần nữa đi tới bên tường cẩn thận so sánh tờ giấy bên trong mỗi một chữ chi tiết xác định xuất từ tiểu ngũ tay về sau mới hoàn toàn yên lòng để cho hắn như vậy cảnh giác nguyên nhân chủ yếu là thời cơ này thật trùng hợp trong ư lúc nhất thời vương diệp lần nữa biến không có việc gì đứng lên vượt bực ngán ngầm hắn thiện tay đem xá lợi đặt ở trong nhà sau đó mình tiến về bữa cục tiến hành bế quan tu luyện nhưng đã khôi phục trước đó thực lực hắn muốn tiến thêm một bước quá khó khăn hắn c h ọ n vẹn hấp thu ba ngày biêu cục bên trong lâm khí nhưng hiệu quả thấp đến đáng thương dựa theo tiến độ này đoán chừng bản thân ba mươi năm mươi năm cũng không thể lại phóng ra một bước đã đến cần dựa vào thời gian m à i trình độ s a u mình bây giờ thực lực rất nhiều đại lao không ra thời điểm còn miễn cưỡng xem như một cao thủ nhưng chờ ba lần vĩnh dạ về sau trời mới biết biết toát ra một đống cấp bậc gì yêu ma quỷ q u ả đến đến lúc đó bản thân không phải là bị người tùy ý loay hoay cảnh tượng này để cho vương diệp không rét mà run hơn nữa lần này tiến vào biêu cục về sau khỉ khó được không có n ê n đón bản thân mà là ghé vào thông hướng lầu hai trên bậu thang lâm vào trong giấc ngủ say nó cái kia bộ lông màu trắng tại lúc này có chút biến đỏ kèm theo mỗi lần hô hấp xung quanh thân thể đều sẽ có năng lượng đang không ngừng chấn động ngay cả nó đều đã vì ba lần vĩnh dạ làm chuẩn bị sao cùng so sánh lần thứ nhất vĩnh dạ giống như là một cái đơn thuần tín hiệu giống như ở nơi này thổ địa bên trên hồi phục rất nhiều quỷ vật đối với nhân loại tràn đầy uy hiếp chẳng khác gì là khởi động một ít sự tính chốt mở lần thứa hai vĩnh dạ giống như là một cái thôi đ ộ n k h đem tất cả mọi người tiến trình toàn bộ tăng nhanh lần t h ứ ba vĩnh d ạ hẳn là chính thức kéo ra duy m ạ n là n g a chết hay là lửa chết rất nhiều thế lực cuối cùng là phải lượng lượng bản thân cơ bắp có đánh hay không khác nói chí ít về khí thế không thể thua nhưng ở trong trí nhớ mình tất cả mọi chuyện toàn bộ đỉnh chỉ tại ba lần vĩnh dạ thời điểm phải chăng có bốn lần vĩnh dạng a y cả vương diệp đều không rõ ràng nhìn thoáng qua ngày vương diệp hơi g ấ p bách hai tháng khoảng cách ba lần vĩnh dạ chỉ còn lại có hai tháng nếu như dựa theo tiến độ này đi tăng trưởng thực lực đến lúc đó bản thân nhiều nhất là một cái tác dụng hơi lớn bên trên như vậy một chút phá hôi hơn nữa phật quốc đại loạn xuất từ mình thu h t di lặc phân thân cũng là tại chính mình theo đề nghị rét nói cách khác mình bây giờ cùng linh sơn nên tính là tử địch đương nhiên đây chỉ là vương diệp đơn phương ý nghĩ đối với linh sơn mà nói có lẽ vương diệp chỉ là một cái sinh động điểm con mỗi có chút phiền nhưng một bàn tay liền có thể chụp chết thậm chí một số thời khắc vương diệp đều sẽ có chút hối hận bản thân không có chuyện bên trên địa phủ đầu này t u y ể n g i ặ c làm gì từ vừa mới bắt đầu bản thân liền bị đám người kia cho an bài rõ rõ r à n g ràng đưa đến mình bây giờ trên người địa phủ nhãn hiệu đặc biệt nghiêm trọng đ o á n chừng lần này cái gọi là cứu người chuyến đi chạy không thoát trong lúc nhất thời vương diệp có chút bất đắc、dĩ. chương tử lương lão già này hào chết không chết vì sao ở cái này mấu chốt tiết điểm biến mất nếu không mình còn có thể cái kia nhi được một chút tham khảo đề nghị thở dài vương diệp đứng lên nhìn xem trống rông du cục đặc biệt là đem ánh mắt tại thang lầu lầu hai bên trên k h ẽ quét mặc qua sau đó quay người rời đi quả nhiên muốn nhanh chóng tăng thực lực lên liền không khả năng a n giận thứ này đều phải lấy mạng đi l i ề u a có đôi khi thật hâm mộ những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài uống nước ngủ mượn rớt đột phá vẫn là tam liên phá loại kia lần nữa đi tới số bảy tiệm tạng hóa vương diệp lúc này mới chú ý tới mình ở sắt vách chuẩn bị cho chu hàm cửa hàng phía trên màu trắng k i a đèn lồng đã biến mất không thấy gì nữa chứng minh cái này nữ nhân đã vào ở nhưng mà vì sao cửa phòng đóng chặt nghĩ đến ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía ngồi s ổ m ở ngưỡng cửa phơi nắng mao v i n h an tựa hồ hơi minh ngộ mình đương thời vì thăm dò chu hàm thao t á c cái kia một lần tựa hồ cho nàng bóng ma tâm lý tương đối nghiêm trọng h y náy tự trách đối đại hảo bằng hữu làm sao sẽ như thế nhưng mà mao vĩnh an gần nhất nhưng lại ăn béo rất nhiều a vương diệp ho nhẹ một tiếng đi tới mao vĩnh an bên người ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói một câu sau lưng. lúc này mới sửa sang lại quần áo một chút tiến vào tiệm tạp hóa bên trong mà ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất mao v ị n h an con mắt thì là lập tức phát sáng lên nhưng không biết nhớ ra cái gì đó ánh mắt bên trong lại tràn đầy sợ hãi trong lúc nhất thời lộ ra mười điểm xoắn suýt cuối cùng hạng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm lấy dũng khí đứng ở chu hàm cửa hàng trước cửa cắn răng cố lên ngươi là tốt nhất vì mao cương theo nói một mình giống như an ủi mao v ị n h an chậm rãi giơ cánh tay lên chuẩn bị gõ cửa lúc này cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một người mặc đạo bảo trung niên nam nhân người này sắc mặt băng lãnh phản phất vạn năm như băng sơn trên người chỗ tràn ra sát khí rủ là cách thật xa đều có thể cảm giác được rõ ràng người là ai trung niên mới bước đi tới mao vĩnh an bên người khe nhớ mày nói ra mao vĩnh an ngơ ngác một chút cánh tay dừng lại ở giữa không trùng nhìn thoáng qua trung niên trên người trang phục lập tức tràn đầy sức mạnh tàng h ắ n g một cái rụt rẽ nói ra bần đạo mao vĩnh an đạo thành t i ể u đạo gia nhìn ngươi ăn mặc cũng là đạo sĩ về sau cùng ta lăn lộn đi ta bảo kê ngươi ta cho n ã i mãi đâm lưng ngươi cho mãi mãi có gió thay đạo gia ta chia sẻ một chút vừa nói mao vĩnh an vì biểu đạt thân thiết tri tình còn nóng lạc vố vô, vô trung niên bà vai trung niên rõ ràng có chút phiền c h á n những mày lui về phía sau hai bước tránh thoát mao vĩnh an móng b ớ c đạo ra đạo thành thế hệ này đạo ra tại sao sẽ như vậy yếu còn là nói đạo thành đã xuống dốc nghe được trung niên lời nói mao vĩnh an mặt lập tức đen lên c h ứ n g mắt trung niên nói ra ngươi có ý tứ gì ngươi là đang vũ nhục ta hay là tại vũ nhục đạo thành nhìn ngươi cũng là một cái đạo sĩ tốt nhất nói lời xin lỗi việc này như vậy bỏ qua vâng không thì cho dù là vì đạo thành vinh dự hôm nay cũng khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến chương bốn trăm mười lăm lại bản giá nhi a Mao vĩnh an biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lên đồng dạng chỉ cần dính đến đạo thành tôn nghiêm cái vấn đề về sau Mao vĩnh an chắc chắn sẽ có một loại tập thể vinh dự cảm giác biến mười điểm của cường kiên trì đương nhiên mạnh bà ngoại trừ đạo tử ta đã từng cũng đã làm ngươi là ta đã thấy yếu nhất một giới đạo tử trung niên biểu lộ y nguyên mười điểm băng lãnh thản nhiên nói nhưng mà ngươi dũng khí coi như đáng khen miễn cưỡng vẫn được vừa nói hắn phối hợp đi về phía trước một cỗ vô hình sát khí bức bách mao vĩnh an vô ý thức rút lui hai bước đem cửa ra vào vị trí n g ừ lại mà trung niên thì là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào đồng thời thuận tay đóng cửa trong bất chi bất giác một giọt mồ hôi l ạ n h theo mao vinh an thái dương chạy xuống người này thật đáng sợ sắc khí thứ này bản thân cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng tựa như là trên người một người khí chất đồng dạng nhưng trung nhiên nhân này sắc khí đã có thể ảnh hưởng đến người tâm thái điểm ấy liền phi thường khủng bố cái này cần là từng giết bao nhiêu người tài năng ma luyện ra bây giờ khí tức mao vinh an hơi hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể trong đầu không ngừng vàng trở lại trung n i ê n trước đó nói chuyện qua đã từng đạo tử cái này chính là thế hệ trước đạo tử thực lực sao so với hắn bản thân quả thực yếu đến đáng thương nhưng mà tin tưởng mình sớm muộn cũng sẽ siêu việt hắn nghĩ đến b a o vĩnh an lần nữa điều chỉnh xong tính cách ánh mắt bên trong tản mát ra bành trường đ ầ u trí một bên khác vương diệp ngồi ở gian phòng trên bàn gỗ nhìn về phía mạnh bà nói ra nhiệm vụ này ta tiếp rồi lại bàn bản giá nhĩ a đầu tiên ngươi chỉ nói là nói cho ta bàn gỗ chiếc ghế phương pháp sử dụng cũng không có nói đem bàn gỗ cùng một chỗ cho ta cho nên đừng nghĩ xáo lộ ta ban thưởng thuận tiện nhất định phải đem bàn gỗ cũng bỏ vào thứ hai phần thưởng này cùng nguy cơ so ra kém nhiều lắm hoàn toàn không đủ dùng tại chúng ta chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt địa phương người biết ta nói là nơi nào nghe nói có một cái không gian mạnh vỡ nếu như không phải sao địa phủ ta cần địa phủ ra một người bồi ta đi vào nơi đó đổ vật ta mớn vì phòng ngừa có người nhìn trộm vương diệp câu nói này đánh một cái lời nói sắc bén mạnh ba tồn tại tại viễn cổ liền vẫn làm ộ t mê biết rõ chân tướng chỉ có ác niệm nàng cùng bản thân cho nên coi như bị người nghe đi cũng không lo lắng biết bại lộ vị trí mạnh ba nhẹ nhàng gật đầu có thể còn có cái điều kiện cuối cùng hoang thổ mười dặm mộ địa phương nam ba mươi dặm có một cái dân cư bên trong có thiên đỉnh mới vừa khôi phục lao g a hỏa suýt nữa đoạt ta nhục thân ta rất khó chịu vừa nói vương diệp đứng lên mở cửa đi không có chuyện gì khác ta liền tiến bảo mạnh ba nhẹ nhàng gật đầu chỉ nhìn thấy vương diệp tại trong bao vải xuất ra vài thanh dùng hoàng kim chế tạo dao găm ly biệt quấn ở cổ tay trên cổ chân lại lấy ra một cái tạo hình khoa t r ư ờ n g hơi có vẻ giữ tợn to lớn nọ tay đeo ở sau lưng cuối cùng vô số cây kim c h â m bị hắn giấu ở thân thể các ngõ ngách lại đem cái kia thời kỳ viễn cổ dây gai lấy ra ngoài treo ở bên hông vị trí trong lúc nhất thời võ trang đầy đủ nhất là lần này hắn cố ý tại quỷ môn quan trong kho hàng điều ra mấy cái đặc chế bong khói cùng hoàng kim đạn xú lục toàn bộ đặt ở từng cái trong túi á o hắn không xác định đi vào về sau mình liệu có thể tiếp tục sử dụng túi lý do an toàn vẫn là đặt ở bên ngoài càng thích hợp một chút cái kia bị hắn đào thải hồi lâu đồng la cũng lần nữa treo ở chỗ ngực tay phải cầm chặt c ố t đao tại dây gai cuối cùng còn buộc một chiếc h ù n g đăng cũng may trước khi đi vương diệp tại trương tử lương bản đọc sách bên trong lại lật lật phát hiện thứ này hắn cũng không có lấy đi và không thì vương diệp cũng không có đi vào sức mạnh nhưng phạm là người bình thường có thể đủ bên trên linh dị vật phẩm tại vương diệp sàng lọc trọn vẹn nửa giờ sau mới rốt cuộc xác định được những cái này thậm chí vì lý do an toàn hắn còn tại ra mình mặt ngoài soát tầng một kim sơn xem ra ánh vàng rực rỡ tràn đầy đắt đỏ khí t ứ c đúng rồi trước kia nhiệm vụ đều ban thưởng ta quỷ sai phục cái này cái gì đã xấu cực kỳ lâu sớm dự chi ta một kiệt chứ làm những cái này về sau vương diệp vẫn cảm thấy có chút không đủ do dự một chút nhìn về phía mạnh bà nói ra lúc này mạnh bà đều đã cương ngay tại chỗ nhìn xem ăn mặc giống như con nhím giống như vương diệp trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì có tốt nếu như có thể hắn cảm thấy vương diệp thậm chí có thể mở được một cỗ thuần kim chế tạo xe tăng đi vào thật ra vương diệp cũng hơi tiếc lối chương hiệu nghiên cứu phát minh g ắ n ở ngoài cửa thành từ điện pháo quá lớn cầm lên cực kỳ không tiện bằng không thì khiêng một cái đi vào bản thân nên không nói quét ngang nhưng tính an toàn biết tăng lên rất nhiều tốt cái này tốt chữ gần như là mạnh bà cắn răng nói ra bàn tay nhập trong hư không rút ra một kiện quen thuộc quỷ sai p h ụ ném đến vương diệp trước mặt cái này đã lâu cảm giác an toàn vương diệp tại quỷ sai nuốt vào nhẹ nhàng vớt ve có chút cảm thắn nói ra sau đó có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua mạnh bà cái kia ta muốn đ tránh một chút mạnh bà một mặt t r ầ m thấp hử một tiếng quay người rời đi mà vương diệp thì là nhàn nhã thay đổi q u ỷ sai phục cảm giác g an toàn lần nữa tăng lên sau đó thừa dịp mạnh bà ở bên ngoài cơ hội nhìn thoáng qua tựa ở bên tường phải trượng t h ầ mắng m một câu dựa vào cái này quải trượng là linh dị vật phẩm hắn lần trước bị mạnh bà không ở vương diệp bất động thanh s ắ c lui trở về hướng về phía ngoài cửa mạnh bà nói ra tốt rồi mở cửa à. mạnh bà lần nữa trở lại tiệm t ạ n hóa tiến vào trong quầy xuất ra một cái vết gì lốm đốm chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào sau đó biểu lộ nghiêm túc nói ra ngươi nghị tốt rồi đi vào dễ dàng đi ra khó khăn hơn nữa nơi này chỉ là cửa vào mở miệng là một cái thanh đồng môn tại hoang thổ bên trong ngẫu nhiên xuất hiện nếu như tại khu vực nguy hiểm người y nguyên sẽ chết vương diệp nhẹ nhàng gật đầu nếu như không l i ề u mạng một cái lời nói hai tháng sau vẫn là muốn chết bất quá là mấy ngày trước mà thôi làm a mạnh bà cũng không lề mề trực tiếp mở cửa ra một đường khét hẹp tiến lên ba trăm dặm có một đầu ngập trời sông lớn tên là vong xuyên nước sông kia sẽ cho người mất đi thần trí ví dụ như mất trí nhớ hỗn nộn ngu dại cảnh giác một chút đừng đưa tại phía trên kia đế quân liền bị phong ấn ở bờ sông vị trí bị linh sơn xiềng xích quấn quanh cụ thể giải p h o n g phương pháp ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh a chờ đế quân giải phong về sau tự nhiên sẽ đem người k i a đồ vật giao cho ngươi tiến nhanh mạnh bà ngữ tốc rất nhanh cuối cùng đem cửa lần nữa mở ra một chút miễn cưỡng đủ một người thông qua nhưng mà tựa hồ môn này mở ra mười điểm nhọc nhằn mạnh bà đột nhiên hô vương diệp thì là trong nháy mắt này thông qua cái khe này tiến vào bên trong cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hắn đi vào về sau mạnh bà mãnh liệt đóng cửa phòng lần nữa đem khóa cửa bên trên nhẹ nhàng thở dốc một hơi hiển nhiên mở ra môn này hao phí nàng đại lượng tâm thần thiên đình người ngươi vì sao lại lời ư biếng loại sự tình này vậy mà không nói cho ta chương bốn trăm m ư ơ i sáu trong cửa bình nguyên thế giới mạnh bà biểu lộ có chút băng lãnh nhìn xem hư không thản nhiên nói nếu như hắn chết thật tại hoang thổ chúng ta chính là địa phụ tội nhân ta biết ngươi bình thường tương đối nghịch ngợm nhưng một số thời khắc muốn có chừng có mực lại xuất hiện loại tình huống này cho dù là ngươi chủ nhân cũng không giữ được ngươi hiện tại cho ta người kia vị trí trong hư không đột nhiên xuất hiện một sợi âm khí vây quanh mạnh bà nhẹ nhàng chuyển chuyển tựa hồ hơi tủi thân cuối cùng tại mạnh bà trước mắt biến ảo thành một nhóm văn tự nguyên lai chỉ là một thằng nhãi con mạnh bà n ở nụ cười lạnh lùng cháu trai xem trong nhà ta một chốc trở về nói xong nàng xuất hiện trước mặt một đường ngón tay cửa mạnh bà nắm lên góc tường quay trượng tiến vào bên trong mà mao vinh an tựa hồ đã đối với cái này hết sức quen thuộc hoàn toàn không có kinh ngạc y nguyên ngồi ở ngưỡng cửa châu ngần người hoặc có lẽ là cô động lấy bản thân tinh thần lực v ề phần tại sao ngồi ngưỡng cửa trong phòng trừ bỏ mạnh bà ghế đu đã không có chỗ ngồi nhưng lại còn có một cái bàn gỗ nhưng mạnh bà đã từng ôn hòa dạy qua hắn nói tốt hải tử là không thể ngồi trên bàn đồng thời còn để lại cho hắn hiểu sâu ký ức vừa mới vào nhập môn bên trong liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức cấm lãnh khác biệt với bình thường lạnh cái này do lạnh phảng phất có thể thổi thấu làn g r a trực tiếp dung nhập vào xương cốt bên trong vẹn vẹn ba giây đồng hồ liền để vương diệp thân thể có chút cứng ngắc vương diệp yên lặng cảm thụ một lần trong cơ thể mình năng lượng đã ở vào hoàn toàn không cách nào điều động tình huống ngay cả tinh thần lực đều đã bị giam cầm túi càng là hoàn toàn không cách nào mở ra còn tốt để cho an toàn bản thân trước đó đem cần vật phẩm toàn bộ đem ra bằng không thì liền nháo chuyện cười lớn đáng chết trương tử lương nếu như quỷ sai đao tự cầm trở về lời nói hiện tại nắm chắc tuyệt đối sẽ lớn hơn một chút vương diệp lần nữa m a n g một câu nhìn mình lòng bàn tay nhẹ nhàng thở ra còn tốt bản thân trước đó cất giữ một cái tự quyết còn có thể sử dụng nhưng mà hắn cũng không v i ế t xuống chấn tự mà là một cái huyễn trước đó tại lâm an thành phố thời điểm hắn đã từng từng tiến vào một lần thanh đồng môn bên trong đối với môn nội hoàn cảnh vẫn là có một thứ đại khái biết rồi lúc ấy hắn khó khăn nhất cũng không phải là quỷ mà là xung quanh nhiệt độ loại này âm k h í dưới rất khó sinh tồn chỉ có thể khắp một chữ tình h u n dưới chỉ có huyễn chữ có thể trường kỳ sử dụng đồng thời tính so sánh giá cả cao nhất Quả nhiên, cảm nhận được bản thân càng cứng ngắc thân thể nếu như dựa theo trình độ này nhiều nhất mười phút đồng hồ bản thân liền sẽ trở thành một cỗ thi thể vương diệp không chút do dự đem lòng bàn tay mình huyễn tự quyết dán tại bộ ngực mình rất nhanh thân thể của hắn dần dần biến có chút hư huyễn xung quanh cái k i a thảm liệt hoàn cảnh trong lúc nhất thời cũng tốt lên rất nhiều t h ở phao một hơi hoạt động một chút có chút đông cứng thân thể vương diệp cảnh giác quan sát đến một phía mênh mông bình nguyên cùng mình tại ba tờ giấy bên trong thấy giống như lúc chỉ có điều xem g i so lúc ấy muốn âm chầm rất nhiều đây chính là địa phủ chủ diện mạo sao quả nhiên k h n g bố đồng dạng không điểm bảo mệnh thực lực、người. cũng h ỉ sợ t i không biết nơi này hầm khí ba tờ giấy có thể hấp thu không thể nhưng chỉ sợ mạnh ba bọn họ sẽ không đồng ý vương diệp suy đoán bọn họ địa phủ sở dĩ không ngừng chạy nhanh chính là vì phục hồi như cũ địa phủ như thế nói đến nền tảng này chính là bọn họ mệnh căn tử bản thân động không dám tưởng tượng làm như vậy hậu quả duy nhất để cho vương diệp yên tâm là nơi này quỷ vật số lượng xa so với hoang thổ một ít c h ỉ ít bạn thân lọt vào trong tầm mắt chỗ một con cũng không phát hiện chỉ có điều trên mặt đất thảo đã bị máu nhuộm thành màu đỏ bùn đất mười điểm sốt tràn ngập hết u y tinh vị đạo thường xuyên có thể trên mặt đất trông thấy một bộ đã diện tích lớn thi thể thối giữa rất khó tưởng tượng nơi này lúc trước rốt cuộc phát sinh qua cỡ nào thảm liệt chiến tranh vương diệp tay phải chăm chú nắm chặt chặt c ố t đ a o cẩn thận từng ly từng tí tiến lên cái này thảo nguyên rất lớn l i ế c mắt nhìn không thấy bờ tựa hồ vô cùng vô tận đầu dạng cũng may mạnh bà cho mình một toa độ tiến lên ba trăm dặm có chuẩn sắc mục đích tiến lên trên đường đ ộ thế nột, một sợi âm sợi p nhưng g i qua. Sau đ đến, đến mà đột t r ngột n vương diệp cảm giác mình chỗ cổ có chút tư tác thân thể của hắn cứng đờ vô ý thức hướng nơi xa nhấp nô ngay tại bên cạnh mình một bộ chỉ còn lại có nửa người trên nữ thi chính mẹo đầu ghé vào bên cạnh mình huyết hồng con mắt tham lam nhìn mình hoặc có lẽ là là cảm nhận được trong cơ thể hắn cái tiêm mãnh liệt vết khí nữ thi nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưới mình hướng vương diệp vị trí nhanh chóng ngọng n g ạ i một cánh tay bên trên còn dính nhuộm lơ mơ vết máu h i ệ n nhiên vừa rồi chính là cái tay này chạm đến vương diệp cái cổ quỷ binh mặc dù tinh thần lực đã bị phong cấm nhưng trông thấy nữ quỷ này tiến lên tư thế cùng trên người phát tán khí thức trong nháy mắt vương diệp vẫn là đã đoán được nữ quỷ này đại khái thực lực vẫn còn may không phải là quỷ tướng bằng không thì lúc này mới vừa mới tiến nhập môn bên trong khả năng bản thân liền cần đến một trận thảm liệt chém giết dù sao quỷ tướng cùng quỷ binh ở giữa thực lực có thể nói khác biệt một trời một vực. mắt thấy nữ quỷ này cách mình càng ngày càng gần vương diệp không có thất kinh ngược lại trực tiếp tại bắp chân chỗ rút ra một cái hoàng kim chế tạo dao găm trực tiếp cắm vào nữ quỷ trên bàn tay đem nó gắt gao đinh ở trong đất bùn có thể cái kia nữ quỷ phảng h ẫ t không cảm giác đồng dạng vẫn còn đang không ngừng hướng về phía trước bò sát cái kia bị xuyên thấu bàn tay mạnh mẽ bị hoàng kim dao găm x é rách nửa cái bàn tay đều dừng lại ở tại chỗ mà nàng thì là đi tới vương diệp trước mặt mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vương diệp trước tiên đem bên hông dây gai lấy xuống đeo vào nữ quỷ trên cổ nữ quỷ động tác dần dần biến chậm ứng phó một con quỷ binh vẫn là đủ nếu như mình xiềng xích vẫn còn làm gì phiền t h á i như vậy đáng chết trương tử lương la hôn đạn cầm vũ khí mình chạy trốn vương diệp lần nữa rơi đáy lòng thăm hỏi một lần trương tử lương sau đó nhanh chóng đem dây gai cuối cùng hồn đăng g ỡ xuống cố gắng nâng lên nữ quỷ bảo tồn hoàn hảo một cái tay khác lấy ra nàng một ngón tay cắm vào hồn đăng bên trong hồn đăng nội hỏa diễm lập tức tại nữ quỷ đầu ngón tay thiếu đốt hiện nhiên cảm nhận được quỷ vật khí tức sau đó vậy mà không cần vương diệp khống chế tự hành huyên hoa ra một đường hòa diễm đem nữ quỷ thân thể quân thật làm cho người chán ghét thành công vương diệp nhìn xem trong tay hồn đăng cùng chống r i ô n g mặt đất nhẹ nhàng thở ra quả nhiên biện pháp này được không tại nhận nhiệm vụ trước đó vương diệp cố ý đi hoang thổ bên trong bắt hai cái tiểu quỷ thí nghiệm qua hồn đăng có thể tại không có khống chế tình hồn g d ư ớ i tự hành phong ấn quỷ vợt nhưng cần môi giới nói cách khác tối thiểu nhất cần trước đem hỏa diễm tại quỷ trên người thiêu đốt hơn nữa quỷ còn không thể có phản kháng kịch liệt mới có thể hình thành phong ấn làm xong tất cả về sau vương diệp lần nữa đem hồn đăng treo ở dây gai bên trên sau đó đem dây gai quấn ở bên hông cẩn thận quan sát đến bùn phía Hiện tại bụi cỏ này cũng không an toàn ai biết từ chỗ nào liền sẽ đột nhiên toát ra một con quỷ đến liền dán ngươi nhìn xem ngươi lại dịu dàng ngăn hết ngươi cuối cùng nói thêm câu nữa vui vẻ sao hơn nữa mảnh không gian này mười điểm âm u ảnh hưởng nghiêm trọng vương diệp ánh mắt cái này khiến hắn mỗi một bước đi đều càng cẩn thận hơn cứ như vậy đi về phía trước đại khái nửa giờ khoảng trừng vương diệp lần nữa ngừng lại cũng không phải nói mệt mỏi mà là phía trước khoảng chừng mười cái khoảng trừng quỷ tại tùy ý dù dịch gần như đem phía trước đường triệt để phá hỏng nếu như mình tiếp tục tiến lên sẽ ở lập tức bị phát hiện sau đó tiếp nhận mười cái quỷ truy sát nhưng đường vòng lời nói tối thiểu nhất muốn nhiều đi ra hai tiếng lộ trình chuyện này đối vương diệp mà nói là tuyệt đối thua thiệt lớn một sự kiện n ộ nhỡ đường vòng về sau phát hiện là một dạng cục diện đó mới thật khóc không ra nước mắt chỉ có thể l i ề u mạng sao vương diệp trốn ở một mảnh trong đùi có không ngừng suy tư sau đó trong túi không ngừng lục xoát xuất ra một cái bình thủy t i n h nhỏ nguyên một bình máu phân huyết đây cũng là vương diệp lấy ra dự bị hàn g một t r ò n g hắn lấy ra một cây hoàng kim tiến nỏ mở ra bình nhỏ tại tiến nỏ bên trên nhẹ nhàng nhỏ một dọn sau đó cấp tốc đem cái bình đóng lại phòng ngừa huyết khí tràn ngập cuối cùng tiến nỏ lên đạn hướng về phía cái kia mười cái quỷ không xa địa phương phát sạn tiến n ỏ lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng nhật mà phong đi cuối cùng thẳng tắp bắn vào một cái cây bên trong đôi tên không ngừng run r u dày phát ra một tiếng kêu khẽ một màn này hấp dẫn đông đảo quỷ vật chú ý bọn họ vô ý thức nhìn về phía tiến n ỏ sau đó cảm nhận được tiến n ỏ đầu mũi tên vị trí cái k ê u bàng bạc huyết khí dù là chỉ có một dọn nhưng mà chân thật p h ậ t huyết rất nhanh bọn họ nguyên bản là đỏ bừng con mắt tại thời khắc này tràn đầy tham lam điên cuồng gào thét đối với tiến nọ vào tới mà vương diệp thì là mượn cái này văn động không người tại trong đùi như là một đường như hữ Cũng、may tất cả quỷ toàn bộ bị dọn kia phật huyết hấp dẫn không có chú ý tới vương diệp dị thường để cho vương diệp mười điểm nhẹ nhom chui qua lại chỉ có điều ngay cả vương diệp đều không có chú ý tới là ngay tại phía sau hắn không xa vị trí trong bóng tối một đôi xảo trá âm hiểm ánh mắt chính thăm thẳm nhìn qua hắn rời đi bóng lưng hoặc có lẽ là hắn bên trái trong túi lao cái kia bình thủy tinh tràn đầy vẻ tham lam rất nhanh một cái xem ra mười điểm g â y yếu lồng ngực đều đã bị triệt để móc sạch nam nhân hướng vương diệp phương hướng rời đi lạng yên không một tiếng động đuổi theo quỷ này vậy mà đã có yếu đất linh trí đại khái lần nữa đi tới n vương diệp tìm tới một gốc cây thấp tựa ở bên cây vị trí không ngừng làm dịu lấy bản thân đủ rũ mặc dù có huyễn t ử quyết về sau cảnh vật xung quanh đối với mình ảnh hưởng đã không tính đặc biệt lớn nhưng loại này tùy thời cần bảo trì cảnh giác không khí d ư ớ i thực sự hơi quá mức tiêu hao tâm thần ở loại địa phương này muốn hết tất cả có thể có thể làm cho mình trạng thái duy trì tại định phong trình độ và không thì một tí sai sót cũng có thể có thể làm cho mình mất mạng tại chỗ đã bao lâu chưa từng cảm thụ người bình thường đứng trước quỷ vật khẩn trương giờ khác này vương diệp thậm chí có một loại trở lại ở kiếp trước kỳ diệu cảm giác cố gắng tỉnh táo quật cường sống sót nói đến cùng bàn về quy hắn không bằng t r ư ơ n g tử lương bàn về thực lực càng là không bằng viễn cổ đại lao nhưng hắn cũng có một loại đặc biệt điểm là những người khác vô phát so bốc đồng loại này dám đánh giá liều điên c ù n g nhi thật hợp lại ngay cả mạng cũng dám không muốn đây mới là trên người hắn quý giá nhất chỉ có điều tại âm u trong hoàn cảnh một bóng người chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới vương diệp sau lưng hướng về phía vương diệp cái hót chỗ chậm dãi dương lên cánh tay mình mắt thấy cái kia trắng bệnh ngón tay khô gầy khoảng cách vương diệp càng ngày càng gần một mực nhắm mắt nghỉ ngơi vương diệp đột một mở hai mắt ra chỗ cổ tay trượt xuống một cái hoàng kim tiểu lao không co quay Phản trong sau đầu đôi có một đôi mắt giống tay chặt cốt đao tại loại này âm ú trong hoàn cảnh rất khó bị người phát giác mà vương diệp thì là mặt không biểu tình nâng lên chặt cốt đao nhắm ngay nó cánh tay dùng sức chém xuống rất nhanh một cánh tay rớt xuống trên mặt đất mà chặt cốt đao tự mang âm khí ở nơi này quỷ miệng vết thương không ngừng làn tràn vương diệp cũng không có đình chỉ công kích mà là tràn đầy cảm giác tiết ấu lần nữa xuất ra dây gai u ấ nếu quanh ở cái này quỷ sau đầu đầu nữa sai, này trên người, đồng nó lần mảnh Không này mảnh gỗ vụt là ở lúc gần trên thời h ở ở cái cắm cái lúc tại đi tại vào là một vụt. vụt gỗ gỗ g gỗ Cùng tháo hắn h loại loại ra. còn c này, ẩ như bị cúc liền. Nếu n cây A không phải sao chuẩn bị đầy đủ vương diệp cũng không khả năng mù quáng liền đến chịu chết mảnh gỗ vụn thêm dây gai song trọng phong ấn phía dưới cái này quỷ trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ vương diệp như đại bác giống như lấy r a h ù n đăng đem quỷ này ngón tay mạnh mẽ tách ra thẳng đội tiến bảo dù sao tại họa diễm sắp lan tràn quỷ này toàn thân trong né mắt đem cái kêu mảnh gỗ vụn nổ xuống cái này có thể là đồ tốt Nội nhỡ bị cùng đoán một chỗ bị đốt, chết. rất n g nhanh hắn đang liều mạng trong g à o thét bị hỏa diễm một chút xíu kéo vào hồn đăng bên trong mà dây gai là chủ động tránh né lấy h ỏ a diễm cuối cùng tự hành c h ó c ra rơi trên mặt đất vương diệp đem dây gai hồn đăng thu hồi một lần nữa về tới tại chỗ nhẹ k h ẽ thở phào nhẹ nhõm thực sự là âm hiểm a cùng một đường đều không đọc thủ thật làm cho người chán ghét vương diệp nói một mình giống như nói ra s ớ m tại nửa giờ sau vương diệp liền đã phát hiện ra hỏa này b ò n g dáng trong lúc đó hắn thừa dịp xung quanh không có cái khác quỷ thời điểm mấy lần bán đi sơ hở nhưng quỷ này cũng chỉ là xa xa dán tại vương diệp trên người để cho hắn hết sức nhức đầu cuối cùng bây giờ không có biện pháp vương diệp chỉ có thể b i n h hành hiểm chiêu cũng may có hiệu quả Bằng không thì sau lưng một mực đi theo một cái như vậy đồ chơi hoảng hốt ta rốt cuộc có thể chân chính nghỉ ngơi vương diệp đem dây gai quấn quanh ở xung quanh ba cái cây bên trên tại vị trí trung tâm vây ra một vòng tròn hình lúc này mới chân chính an tâm hai mắt nhắm lại tổng cộng ba trăm dặm đường Bản thân hai chương a n giờ mới đi k bốn trăm Đường này một d à mươi n nữa là tám quỷ hóa đại khái nghỉ ngơi chừng hai mươi phút đồng hồ vương diệp từ từ mở mắt nhìn thoáng qua bôi phía xác định không có nguy hiểm gì về sau lúc này mới đem dây gai cởi ra cất kỹ tiếp tục tiến lên theo không ngừng xâm nhập xung quanh quỷ đã càng ngày càng nhiều lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ í càng càng trên người hắn dần dần nhiều hơn một chút vết thương cả người mười điểm ra rời hơn nữa cái này máu tanh vị tràn ra đi sẽ gây nên càng nhiều quỷ lực chú ý vương diệp chọn một cái coi như an toàn vị trí ngừng lại để cho nhục thể cơ năng tự hành phát tán đến khôi phục thương thế đồng thời cố gắng kéo căng vết thương để cho máu tận lực không muốn chảy ra thẳng đến thương thế sau khi khôi phục tài năng miễn cưỡng nữa rời ra một đoạn ngắn khoảng cách hơn nữa vương diệp phát hiện một cái để cho hắn hết sức nhức đầu vấn đề bên trong không gian này quỷ muốn so hoang thổ bên trong hung tàn phản ứng càng linh mẫn khi lấy được sung túc cơm khí làm dịu nhục thể cường độ càng phi thường cao thậm chí vương diệp phát hiện một cái quỷ tướng nhìn ký thế đã hoàn toàn không kém gì quỷ vương mà là xuyên thấu qua ánh mắt đã có thể nhìn thấy có thần trí sinh ra nhưng mà n ó nhưng vẫn áp chế bản thân cảnh giới hiển nhiên cũng biết coi hắn bước vào quỷ vương một k h ắ c này liền là tử vong lập tức bất quá vì sao quỷ ở loại địa phương này có thể miễn cưỡng sử dụng một chút năng lượng đâu nếu như mình mô phỏng q u năng lượng vận chuyển đường đi không biết có thể hay không có hiệu quả. nhưng thất bại kết quả liền là chết đương nhiên cực loại chuyện này vương diệp từ trước đến nay không sợ thậm chí vừa nhắc tới c ự ợ c đều sẽ có điểm hưng phấn chỉ cần có một kia s á t x u ấ t thành công hắn liền dám làm giống như thuần túy nhất mãn phu nhưng ở tiến đến lập tức trên người hắn năng lượng là bị cửa kia cho phong ấn đối với cái này vương diệp không còn cách khác hơn nữa bản thân năng lượng thực sự quá tại khổng lồ giải phong lập tức thậm chí khả năng còn chưa kịp hạn chế liền đã tại chỗ nổ tung nhưng mà đang quan sát hồi lâu sau đặc biệt là vương diệp dùng dây gai phong ấn một cái quỷ bình hưng dưới đi qua không ngừng tìm tòi v ư ơ nói cách khác dù là người đem quỷ chặt chỉ còn lại có một ngón tay ngón tay này cũng sẽ trở thành một cái độc lập cá thể cũng chính là đơn độc quỷ hơn nữa mỗi cái vị trí quỷ khí ở giữa lại sẽ hấp dẫn lẫn nhau có thể dung hợp lần nữa đổi thân thể lời nói đại khái cũng là đạo lý này tìm một cái mới thể xác chui vào vẫn là một cái tốt quỷ cho nên đây chính là quỷ khởi nguyên sao chỉ cần quỷ khí v ẫ t còn quỷ liền sẽ không ngừng sinh ra trừ phi tất cả thi thể đều hòa táng như vậy thì không có cách nào cũng không nhất định ép c ư n g ép dung nhập vào người sống trong thân thể đem nó linh hồn tiêu diệt đồng dạng có thể xem ra nghĩ tại căn nguyên bên trên giải quyết quỷ vấn đề chỉ có thể từ quỷ khí phương diện vào tay nhưng cái này quá khó t r ư ơ n g tử lương tương lai đường còn dài đẳng đáng a mình muốn một lần nữa vượt qua an giật sinh hoạt cũng không dễ dàng rốt cuộc tại thương thế khôi phục về sau vương diệp hít sâu một hơi bắt đầu mô phỏng hoặc có lẽ là biến thành một con quỷ chân chính quỷ chuyện này đối năng lượng bị phong ấn hắn mà nói không thua gì là bắt đầu lại từ đầu tu luyện hơn nữa quỷ khí nhập thể bản thân liền là rất nguy hiểm sự tình quỷ khí này sau đó ý thức tiêu diệt nhân linh trí đem nó biến thành một bộ cái sắc không hồn sinh tồn ở cái thế giới này bên trên về phần bán vương cấp quỷ trở lên là thế nào khai linh trí vương diệp hiện tại còn chưa có tư cách bắt lấy cho nên nói nghiên cứu không đến bất quá trong cơ thể hắn huyễn tự quyết năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa đường lại mới đi không đến một trăm dặm muốn sống nhìn thấy cái kia cái gọi là vong xuyên hà quá khó khăn hoặc có lẽ là căn bản không thể nào quỷ hóa là cơ hội duy nhất điều này cũng làm cho đại biểu cho bản thân chỉ có năm phút đồng hồ thời gian trong vòng năm phút đồng hồ thử nghiệm thất bại bản thân liền sẽ chết cái này đã không thể xem như đánh bạc mà là chơi bật mạng nhưng làm từng bước tu luyện hai tháng sau bản thân vẫn là yếu nhất quỷ vương thực lực y nguyên sẽ chết cho nên làm mẹ nó vương diệp cắn răng trực tiếp đem huyễn tử quyết hủy bỏ cỗ này quen thuộc cảm giác â m lãnh lần nữa đánh tới lạnh t h ấ u xương tới đi giết chết ta lão tử cái này tố chất thân thể cũng có thể thành quỷ vương vẫn là điều vương diệp tùy tiện tìm một cái tự an ủi mình ngụy logic triệt để thả ra tâm thần xung quanh cái kia có chút tàn bạo quỷ khí chen chúc hướng vương diệp thể nội chui vào thân thể này thực sự quá mạnh nhất định chính là hoàn mỹ hình nếu quả thật quỷ hóa tuyệt đối là quỷ giới ngôi sao mới quỷ khí này muốn xa so với hoang thổ bên trong muốn tới đáng sợ cũng càng thêm hung tàn phối hợp thêm xung quanh thấu xương kia ấm lãnh vương diệp ngoại thân rất nhanh liền phủ đầy tần một xương trắng sắc mặt cũng thay đổi tái nhuận máu trong cơ thể càng là giống như đọng lại đồng dạng biến ngốc trệ chậm c h ạ m nghiêm trọng hơn nguy cơ thì là trong đó đại bộ phận quỷ khí hướng vương diệp đại não chỗ không ngừng rúng manh lao tới dần dần vương diệp cảm giác được bản thân ý chí lực càng ngày càng yếu năng lực phản ứng cũng càng chậm chạp một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ chuyển khắp vương diệp toàn thân Bọn họ là c đại, đại, càng càng đại khái nửa giờ khoảng trừng ư một cỗ bành trướng quỷ khí tự vương diệp thể nội phát ra đây chính là vương diệp căn cứ dù là trở thành quỷ cất bước cũng là cao nhất loại kia rất nhanh vương diệp chống rông ánh mắt nhìn một phía sau đó có chút cứng ngắp di chuyển bước chân đi về phía xa xa dần dần biến mất tại bên trong vùng bình nguyên xung quanh quỷ chỉ là thản nhiên nhìn vương diệp liếp mắt đồng thời vô ý thức rời xa về phần công kích không nghĩ tới chương bốn trăm mười chín giành giật t ừ n g giây cũng là đồng loại huyết khí khẳng định tiêu hao hầu như không còn hơn nữa thực lực lại mạnh như vậy chủ động đi qua muốn chết sao đại khái ngầm hiểu lẫn nhau lẫn nhau rời xa một chút rất tốt dù là những cái kia xem ra hoàn toàn không kém gì vương diệp quỷ tướng cũng chỉ là đối với vương diệp có chút cảnh giác mà thôi cứ như vậy vương diệp không kiêng nghệ gì cả tại bên trong vùng bình nguyên xuyên toa chính là đi trên đường mười điểm chậm chạp hắn phản phất chẳng có mục tiêu giống như không biết mình nên đi hướng chỗ nào lại nên làm những gì giống như là cái xác không hồn chỉ biết không ngừng đi tìm kiếm lấy huyết khí dần dần hắn đi tới một chỗ c ử kiến trúc lớn bậc trước trên đó viết giữ tợn ba chữ lớn diêm la điện chỉ có điều đại điện này đã gần như giống như phế tích đồng dạng chỉ còn lại có cái kia uy nghiêm bảng hiệu tựa hộn như nói năm đó đủ loại bất phảm thậm chí xung quanh quỷ đều sẽ vô ý thức rời xa phiến khu vực này không dám lên trước vương diệp cũng giống như thế đại điện này trong lúc vô hình liền lại phát ra một cỗ huy áp cái này huy áp tựa hồ là đơn độc nhằm vào quỷ vật ở trong đó tự nhiên bao quát vương diệp dần dần rời xa đại điện vương diệp lần nữa bước lên mở mịt không căn cứ du đãng từng đạo từng đạo khác biệt phong cảnh liên tiếp tự vương diệp trước mắt hiện lên chỉ có điều đã hoàn toàn mất đi ý thức hắn tự nhiên không có thưởng thức khả năng cứ như vậy vương diệp không biết ở nơi này hoang thổ bên trong được đi được bao lâu ý thức càng hỗn độn chỉ còn lại có trong đầu chỗ sâu nhất còn thừa lại duy nhất một tia thanh minh nhưng ngay cả cuối cùng n à y chống cự cũng ở đây quỷ khí không ngừng ăn mòn càng ngày càng yếu ba ngày. sẽ không thật đã xảy ra chuyện a m ạ n h bà không biết lúc nào đã về tới tiệm tạp hóa đang ngồi ở trên ghế xích đu biểu lộ m ộ ư ơ i điểm ngưng trọng khe nhũ n mày tự lẩm bẩm nói ra đây là mấu chốt một bước chỉ mong không có vấn đề a lấy vương diệp v ậ n thế đến xem lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm mới đúng hẳn là m ạ n h bà không ngừng lẩm bẩm đến tự an ổ i mình chỉ có điều nàng nắm lấy ghế đu lan cả tay bất giác ở giữa m ộ ư ơ i điểm dùng sức cả kia chất gỗ vật liệu đều xuất hiện từng đạo vết rách mà lúc này vương diệp thì là đã xuất hiện ở một c h ỗ trong q u thành đây là một mảnh tàn phá phế tích hoàn toàn nhìn không ra đã từng bộ dáng chỉ còn lại có khối khối cự thạch lộn xộn tán loạn trên mặt đất thậm chí một chút cự thạch phía trước m ộ ư ơ i điểm thon dài bén nhọn phía trên còn mang theo vô số cỗ thi thể mà cái này từ cự thạch tạo thành phế tích bên trong vô số quỷ ở đây hoạt động trong phế tích trung tâm không ngừng phun mạnh ra tinh thần quỷ khí làm dịu xung quanh những quỷ này thân thể để cho trên người bọn họ tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh nhưng vương diệp lúc này đã đạt đến quỷ tướng đình phong nếu như lúc này hút vào quỷ khí không cẩn thận đột phá cảnh giới lời nói tại mảnh không gian này biết lập tức chết bất đắc kỳ tử không có bất luận cái gì còn sống khả năng đáng tiếc lúc này vương diệp không có bất kỳ cái gì linh trí chỉ có đối với quỷ khí đơn thuần nhất khát vọng cảm giác dù sao đây là bản thân tăng thực lực lên biện pháp duy nhất rốt cuộc theo vương diệp c ử l y này trong phế tích tâm càng ngày càng gần liên tục không ngừng quỷ khí hướng vương diệp thể nội vào tới mà vương diệp thì là ai đến cũng không có từ chối toàn bộ hấp thu nhưng hắn lúc này thể nội quỷ khí đã góp nhặt đến trình độ nhất định đi tới một loại nào đó điểm tới hạ tại mới gia nhập quỷ khí tầm bổ dưới hắn bắt đầu đột phá dù sao vương diệp l ụ thân điểm xuất phát thực sự quá cao mà cùng lúc đó vương diệp cuối cùng một tia linh trí cũng lâm vào trong nguy cơ sắp triệt để tiêu diệt tỷ lệ tử vong 99% n h ư n g vào lúc này vương diệp tạ i nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cái kia cuối cùng linh trí đột nhiên bộc phát khôi phục thân thể trường k h n g quyền mặc dù chỉ có một giây nhưng liền cái này một giây đồng hồ thời gian vương diệp không chút do dự dơ bàn tay lên bày biện ra c h à o thức chụp vào tim mình một đường vết thương gây rợn xuất hiện máu tơi ư không ngừng nhỏ xuống đem khắc ở mặt ngoài thân thể miếng sắt n ổ đỏ cái này là vương diệp lá bài tẩy cuối cùng cũng là hắn tại làm quyết định này trước đó liền muốn tốt nếu như mình linh trí thật ngăn cản không nổi quỷ khí sắp quỷ hóa trong nháy mắt liền l i ề u mạng một lần kích thích cái này miếng sắt cái kia miếng sắt đến bây giờ vương diệp đều không rõ ràng trong đó tác dụng nhưng ít ra có một chút cái này miếng sắt không hy vọng bản thân chết hơn nữa sẽ cố gắng cứu mình đồng thời miếng sắt năng lượng hết sức đặc thù mặc dù vương diệp không rõ ràng cái này năng lượng m ộ ư ơ i điểm có thể ngăn cản quỷ khí vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian vương diệp cái kia thần trí lần nữa tiêu tán khôi phục chống g i n g nhưng ở vương diệp máu tươi xâm n h i ễ dưới cái kia miếng sắt bắt đầu rất nhỏ rung động đồng thời không ngừng tự chủ hướng ra phía ngoài khuyết tán năng lượng thông qua tâm mạch tôn h tại đã mất đi quỷ khí áp chế lực về sau vương diệp linh trí cấp tốc chiếm cứ đại não chỉ có điều bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng trong lúc nhất thời có vẻ hơi mờ mịt trạng thái này giống như là sắp khôi phục thôi rác đồng dạng mặc dù trong đầu chỗ sâu nhất y nguyên m ộ ư ơ i điểm sinh động phản ứng rất nhanh nhưng lại y nguyên vô pháp thực hiện tại trên thân thể có lẽ những đại lao kia nhóm khôi phục cũng là cùng loại loại hình thức này đây là một loại m ộ ư ơ i điểm kỳ diệu thể nghiệm trọn vẹn qua một tiếng quảng trường vương diệp tài năng miễn cưỡng nâng lên một cánh tay làm một chút đơn giản nhất thao tác đi ra sau năm tiếng có thể nhấc chân bước đi chỉ có điều bước chân m ộ ư ơ i điểm không c ầ n đối tràn đầy cảm giác cứng ngắc muốn chân chính một lần nữa trưởng không thân thể của mình dựa theo hiện tại tiến độ mà nói ít nhất còn cần một ngày thời gian bất quá mất đi cảnh vật xung quanh uy hiếp về sau vương diệp biểu hiện m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh nhưng mà loại này sắp đột phá cảm giác để cho vương diệp m ộ ư ơ i điểm khó chịu thân thể tràn đầy phồng lên cảm giác giống như là cái kêu bành trướng năng lượng không chỗ phát tiết đồng dạng cũng may loại cảm giác này đã dần dần bị vương diệp thích h ứ n g một ngày thời gian dần dần đi qua vương diệp mặc dù làm một ít hành động lúc ý nguyên hơi chậm một chút chậm nhưng lại có thể bình thường làm ra đủ loại động tác hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra hiện tại duy nhất không xác định chính là cái này miếng sắt có thể bảo vệ mình bao lâu vạn nhất có thời gian hạn chế bản thân ý nguyên biết lạch rơi cho nên, dù là hiện tại ý nguyên ăn giật nhưng cảm giác nguy cơ ở khắp mọi nơi lại là giành giật từng giây một ngày hơn nữa hắn hiện tại đứng trước là một cái mười điểm nghiêm trọng vấn đề cái tiêu chính là tại chính mình mất đi linh trí trong khoảng thời gian này mình rốt cuộc đi thôi bao xa đi lại phương hướng lại là chỗ nào đơn giản mà nói hắn lật đường xung quanh toàn bộ đều là bình nguyên thỉnh thoảng sẽ có mấy cây cây hoàn toàn không có cách nào làm tọa độ đến dùng 420, độ tử nhân. nhưng ơ mà chí ít có một điểm là khẳng định cái t i ê chính là rời đi trước mảnh phế tích này quỹ khí này thực sự quá tải tinh thuần nồng nặc cho dù là có miếng sắt ngăn cản nhưng y nguyên sẽ có yếu ớt quỷ khí tràn vào trong cơ thể mình thậm chí vương diệp đều có một loại rút ra ba tờ giấy đến sảng khoái một lần ý nghĩ nhưng mà rất nhanh hắn lý trí chiến thắng dục vọng đây là địa phủ căn cứ địa bị bản thân chơi hỏng không thường nổi bao quát đồ bên trong vương diệp đều không xác định mình có thể hay không cầm sớm biết liền cùng mạnh bà tăng thêm một đầu vương diệp xoay người chậm chạp rời đi mảnh phế tích này xung quanh quỷ chỉ là tham thảm nhìn vương diệp liếp mắt thu hồi bản thân ánh mắt không có ý cũng không có trước đó loại kia tham lam trừ phi vương diệ bọn họ sẽ đến điên c u ồ n g cấp vương diệp thân thể đến đối với mình tiến hành một loại thay thế bằng không thì giá trị không lớn bởi vì đánh không lại mà có thể đánh thắng là cho là mình n ụ c thể không thể so với vương diệp kém hơn bao nhiêu không cần thiết gây một cái kẻ địch mạnh mẽ cứ như vậy cùng lúc trước loại kia l é n lén lút lút khác biệt vương diệp nên ngang tại phía trên vùng bình nguyên này tùy ý đi lại ngẫu nhiên đâm đầu đi tới một con quỷ cũng chỉ là cùng vương diệp phản phất trào hỏi giống như lẫn nhau nhuồn ra một lối đi nước giếng không phạm nước sông nhưng đầu kia sông rốt cuộc ở đâu a lộ nhỡ khi tìm thấy sông kia trước đó bản thân miếng sắt năng lượng trước một bước hao hết vậy thì thật là khóc đều không địa phương khóc vì mở rộng tìm kiếm mục tiêu vương diệp mở ra ép hình lộ tuyến sử dụng tốt nhất quan sát đến m ộ n phía vô số cỗ thi thể khắp nơi có thể thấy được đủ loại phế tích thậm chí một ít địa phương biết m ộ ư ơ i điểm q u á i gì tựa như toàn bộ không tiếp bị người đ o ò n mở ném ra ngoài hình thành một loại bán hết hàng xem ra tràn đầy hỗn độn cảm giác cứ như vậy lại là một ngày thời gian trôi qua ngay tại vương diệp dự định đổi một cái phương hướng một lần nữa tìm kiếm lúc đột nhiên nghe thấy được kỳ quái nào đó âm thanh dòng sông tiếng xem ra cái này dòng sông tìm được vương diệp ánh mắt sáng lên theo âm thanh vị trí nhanh chóng chạy tới chỉ có điều âm thanh này mười điểm yếu ớt vương diệp đi ước chừng hai tiếng khoảng chừng mới xa xa trông thấy một dòng sông cái này sông xem ra mười điểm hỗn độn không biết đầu nguồn đến từ chỗ nào cuối cùng lại tại phương nào mà ở bờ sông chỗ lại có một ông già ngồi ở ghế đầu phía trên trong tay cầm một cây cần câu nhét vào trong nước sông dây câu theo nước sông gợn sóng không ngừng lưu động lao nhân thì là không n ú c đ í c h đây chính là cái k i a cái gọi là đế q u n sao vương diệp hơi suy tư một chút lần nữa tăng thêm tốc độ hướng lao nhân phương hướng chạy tới theo khoảng cách càng ngày càng gần lão nhân hình dáng cũng thay đổi rõ ràng có thể trông thấy ngay tại lão nhân tả hữu phương hướng các ngồi xếp bằng ba bộ thây khô hai tay hiện lên chắp tay trước ngực hình toàn bộ đều là đồ t r ọ c a n mặc t ă n g bảo lão nhân ngồi xuống ghế đầu bên trên càng làm a n g theo mấy đầu đen kịt xiềng xích đem lão nhân thân thể cột vào phía trên trên xiềng xích lít n h a lít nhít khắc họa lấy kinh văn thậm chí cái này sáu cỗ thây khô trong tay toàn bộ bưng lấy xá lợi trên mặt đất thì là từng đạo từng đạo mạch lạc tản ra yếu đất k i n quang mạch lạc này ở trung tâm chính là cái này vị lão nhân phô trương đủ lớn a ngay cả tiểu ngũ lúc ấy cũng chỉ làm ấ y tên lao tăng thi thể trông coi huyết thủy chân áp bên ngoài còn có một tôn b ổ tắt cùng nhau mà thôi chỉ ít những lao tăng kia trong tay nhưng không có xá lợi c h ọ n vẹn sáu viên rốt cuộc vương diệp đứng ở phía sau lão nhân lao nhân vẫn không có quay đầu chỉ là phối hợp nhìn phía xa dòng sông tựa hồ tại chờ mong bản thân tiếp đó thu hoạch nhưng loại này s ô n g làm sao lại câu đi lên cá vương diệp không nhúc ních không có mở miệng chỉ là yên lặng quan sát đến sau một hồi tựa hồ phát hiện vương diệp không có cái khác cử động lão nhân rốt cuộc chậm dài xoay người nhìn thoáng qua vương diệp nhìn thấy lao nhân khuôn mặt về sau vương diệp giật mình tại nguyên chỗ gương mặt này hắn đồng dạng tại ba tờ giấy bên trong g ặ p q u a thực lực mạnh nhất mấy người đỗ tử nhân ngũ vương quỷ đế một trong chỉ có điều lúc này trên mặt hắn viết đầy kinh văn xem ra mười điểm c h ủ n g bố n g ư ờ i quỷ này tựa hồ hơi không tầm thường lão nhân nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong hơi tò mò quỷ này cùng với những cái khác có chút khác biệt nói như vậy bản thân vị trí hiện thời thuộc về p h ụ cận cấm điện có rất ít quỷ biết đến đây luôn luôn bị loại kia đặc biệt uy áp cảm giác đẩy lui ngẫu nhiên có mấy cái ngây thơ cũng chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền sẽ hướng mình khởi sướng tập kích chỉ có cái này vậy mà yên t ĩ n h đứng ở phía sau mình giống như là để thưởng thức bản thân câu cá đồng dạng nhưng mà quỷ tướng đình phong một chân bước vào bán vương cấp cách cái chết nên không xa đi thôi nơi này cực kỳ đáng sợ ly khai cái này n g ư ờ i còn có thể sống hai ngày đỗ tử nhân cười ha h à nói một câu phát hiện vương diệp vẫn không có động tác về sau cũng không nhìn nữa hắn mà là tiếp tục lấy bản thân câu cá kiếp sống nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở kết thúc rồi còn nhất định phải muốn chết lời nói hắn cũng ngăn không được húng chi bây giờ hắn đã là một người phế nhân vương diệp chậm chạp không nói gì mà là không ngừng quan sát đến hắn mỗi tiếng nói cử động mặc dù khuôn mặt nhất trí nhưng người nào biết hai lão gia hỏa có vấn đề hay không trên mặt đều bị tràn ngập kinh văn n ộ i nhỡ bị linh sơn gia hỏa t ẩ y não hoặc có lẽ là tồn tại vấn đề khác đến lúc đó khả năng hắn cũng sẽ bị t r ô n cùng cùng trực tiếp bàn giao sau đó mãng phu giống như cứu viện còn không bằng t r ư ớ c nhìn xung quanh một chút tình huống có hay không nguy hiểm đại khái sau mười phút lao nhân kia quả nhiên không tiếp tục nhìn vương diệp liếp mắt cá không có căn câu nhưng hắn ý nguyên nhàn nhã tự gác ngay tại vương diệp xác thực đã định chưa dị thường gì về sau xung quanh sáu cô t h â khô đột nhiên tập thể mở hai mắt ra t r ố n g r ô n g ánh mắt nhìn về phía lao nhân ở tại phương hướng đáng thương tiểu quỷ không nghe khuyên bảo lao nhân l u n g dung thở dài để xuống trong tay cần câu vương diệp đã nhận ra không đúng cấp tốc q u a y người hướng nơi xa thoát đi ngay tại vương diệp rời đi mạch lạc trong nháy mắt cái này sáu cô thây khô trong tay xá lợi tản mát ra lóa mắt kỳ i quang sau đó trên mặt đất mạch lạc tại xá lợi trên sự kích thích dần dần phát sáng lên nơi trung tâm nhất cái kia ghế đầu khóa lại liền từng đạo từng đạo kinh văn đột nhiên tự hành lý thể vây quanh xiềng xích không ngừng xoay tròn không trung chuyển đến trận trận tiếng dên nhẹ giống như là có người ở đọc diễn cảm lấy kinh văn này trong nhá xuyên qua lão nhân xích sắt toàn bộ thẳng băng không ngừng run dậy từng sợi máu tươi tự lão nhân thể nội không ngừng chảy ra tiêm nhiễm tại xích sắt phía trên ở nơi này dưới sự kích thích xiềng xích tựa hồ càng hưng phấn kinh văn kia tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh mạch lạc phía trên xuất hiện một đường phật hư ảnh cái này phật vương diệp chưa thấy qua cái kia phật ảnh băng lành ánh mắt nhìn về phía lão nhân chậm rãi mở miệng đọc diễn cảm kinh văn âm thanh đột nhiên tăng lớn không gian xung quanh quỷ khí không ngừng chấn động vương diệp bất động thanh sắc lần nữa lui về phía sau chỉ có điều quỷ hóa sau hắn đi động hơi chậm một chút chậm vẫn là bị liên lụy một lần thể nội nguyên bản đã bình ổn quỷ khí lần nữa sóng gió nổi lên chương 421, bế h o à n thức phong ấn thể nội tình huống biến hóa tựa hồ để cho miếng sắt vội vàng không kịp chuẩn bị vương diệp không ngừng áp chế quỷ khí cái kêu miếng sắt cũng gia tăng năng lượng cung cấp c ư ờ n g độ qua hồi lâu vương diệp mới lần nữa ổn định lại đồng thời lại lui về sau chừng mười thước phản phất lần nữa gặp thai bay và gió thống khổ nhất không ai qua được ghế đầu bên trên đỗ tử nhân nhưng hắn vẫn không có gào thét phản phất đã sớm đã thành thói quen đồng dạng đại khái nửa giờ khoảng t r ư ờ n g cái này dị tượng mới từ từ tiêu tán mà trên mặt hắn kinh văn là lại tăng thêm một chữ chỉ có điều đã nhiều lắm dù là thêm ra một cái không k ỹ lưỡng quan sát lời nói cũng không nhìn ra người có linh trí đỗ tử nhân không có để ý bản thân vừa mới từng chịu đựng cực hình thân thể ngược lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở nơi xa vương diệp trên người trong mắt để lộ ra nồng đậm vẻ tò mò so với cực hình hắn càng sợ là cô độc ở nơi này hoang tàn vắng vẻ địa phương mỗi ngày có khả năng trông thấy chỉ có một con sông trong sông không có cá hắn lại hồi phục thật lâu không thể tu luyện mỗi ngày cho sông làm bạn nhìn như thoải mái lại hết sức cô đơn vương diệp nhẹ nhàng gật đầu không nói gì nhìn thấy vương diệp cử động đỗ tử nhân tựa hồ thập phần vui vẻ tới tới tới tiểu quỷ ngồi bên này không nghĩ tới vậy mà có thể gặp có linh trí quỷ thực sự là hiếm thấy ngươi biết mình phải chết sao vương diệp lần nữa gật đầu ngươi không sợ chết đỗ tử nhân hỏi sợ cho nên mau đem ngươi cứu ra ta coi như hoàn thành nhiệm vụ nam cha ta lợi gì đi ra bên ngoài ngươi và mạnh bà bọn họ tùy tiện nói rốt cuộc vương diệp mở miệng nhìn đỗ tử nhân cái trạng thái này tựa hồ không có vấn đề gì thậm chí cũng cực kỳ tỉnh táo bao quát ngay mới vừa rồi hắn còn chịu được linh sơn cực hình hơn nữa vương diệp quan sát được trên mặt hắn kinh văn lại thêm một cái chữ nói cách khác coi hắn trên ra khắc đầy kinh văn về sau cũng chính là linh sơn kế hoạch thành công thời điểm chỉ ít nhìn hiện tại trạng thái g i a hỏa này trên mặt có thể viết chữ địa phương không nhiều lắm nhìn thấy vương diệp mở miệng đỗ tử nhân rõ ràng sửng sốt một chút đang nghe mạnh bà chữ này về sau hắn biểu lộ hơi quái dị ngươi là mạnh bà tìm đến cứu ta ân vương diệp gật đầu đỗ tử nhân lại cười khổ lắc đầu đừng ngộ phí sức lực cái này sáu viên xá lợi toàn bộ đều là bồ tát hơn nữa ta đây ghế đầu phía dưới còn có một tôn phật xá lợi không có cách nào phá giải chí ít quỷ tướng thực lực không đủ nhưng mà ngươi vậy mà có thể đem thân thể quỷ hóa còn chưa có chết cũng coi như vật khí theo đông vương đi năm mươi dặm ngươi liền có thể trông thấy cửa ra nếu như may mắn có thể tránh ra nơi đó giấu dếm xiềng xích ngươi có lẽ còn có cơ hội rời đi vừa nói đỗ tử nhân lần nữa nhặt lên cầm câu đem dây câu ném về phía phương xa chỉ có điều dây câu này bên trên Liên Nói ngươi đi nhiên đi. phải không hòn nhỏ. thẳng nếu như không Nếu không câu có, chỉ cột một hòn đá nhỏ. Nói thẳng sao có thể cứu đi ra. Ta thử xem, nếu như cứu không được, đều đá thể thử một Ta ta tự xem, sao sẽ ra. vương ì n g ờ i lại tiến kêu không lưu ư đồ đến. vật, ta vào v ta cũng sẽ không đến. Vương diệp trực tiếp nên nói nói không có khách sáo giống như là đang trần thuật lấy một loại nào đó sự thật đỗ tử nhân thân thể cứng đờ, lần nữa nhìn về phía vương diệp trong mắt mang theo một loại nào đó không h i ể u vật vị nguyên lai n g ư ơ i là vì vật kia đến nói như thế thật đúng là có thể thử xem không nghĩ tới tứ tỷ vậy mà thật tìm được đến nhanh cứu ta đỗ tử nhân hoàn toàn không có trước đó loại kia khoan thai cảm giác mà là có chút hưng ơ phấn xoa xoa đôi bàn tay ngay cả trong tay cần câu đều vứt xuống một bên lao ra h ỏ a này mới vừa rồi còn như cái cao thủ m ở dạng phong khinh vân đạm sinh tử không để ý còn chỉ điểm bản thân rời đi phương pháp không nghĩ tới chỉ chớp mắt thì trở thành như vậy chờ mặt tốc độ sánh ngang trương tử lương a vương diệp nội tâm nổ nước bọn m ộ t câu tinh tinh chờ nghe tiếp thật ra chân chính nguồn năng lượng chính là cái kia sáu cái bồ tát xá lợi bọn họ giống như là khởi động chốt mở m ư dạng sau đó trên mặt đất cái kia trật pháp chính là ân Năng lượng kết nối tuyến kết đỗ ư ngươi ờ n thông qua những tuyến lộ này, liền lên tiến hành chấn nói g gì, Phật ta Ta thể hạ hiểu qua câu kia đây lộ lợi, mà cái đối với sẽ có xá ép. được à? Đỗ tử nhân nghiêm túc tổ chức lấy ngôn ngữ tận lực thuyết phục tục dễ hiểu một chút vương diệp nhẹ nhàng gật đầu nói cách khác nơi này đã tạo thành một cái bế hoàn muốn giải quyết vấn đề đầu tiên muốn làm chính là để cho năng lượng chốt mở cũng chính là cái kia sáu cái bồ tát xá lợi hết hiệu lực không sai n ộ tính quả nhiên rất cao đỗ tử nhân rõ ràng qua loa tán dương một câu sau đó tiếp tục nói ra thế nhưng s á u c ố thấy khô thực lực cũng rất mạnh bọn họ không ngừng hấp thu xá lợi bên trong năng lượng để duy trì bản thân người muốn động xá lợi liền sẽ gặp bọn họ đà kích đại khái cũng là bán vương cấp a nhưng mà ở cái này bên trong thực lực cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới quỷ tướng trình độ cái này sáu cái bán vương đã ở vào vô địch trạng thái linh sơn đam kia lão lửa chọc đang bố trí cái b ấ y này thời điểm liền đã cân nhắc đến nơi này một chút chủ yếu nhất là ta ngủ say trong lúc đó liền đã bị tập kích cái kia sáu cái bồ tát xá lợi cùng lòng đất phật đà xá lợi không ngừng hấp thụ lấy trong cơ thể ta năng lượng Ta khôi phục một chút, khôi phục b ọ nhưng ọ liền liên đến cam đoan bản thân liên tục không ngừng tuần hoạn. n hút chút, h một tục cam những cái này ta lại không khống chế được cho nên chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp chất dinh dưỡng trừ bỏ mỗi ngày cố định tiêu hao bên ngoài còn lại năng lượng đối với ta tạo thành đ ặ kích hoàn toàn không thành vấn đề làm kinh văn kia triệt để lan tràn ta toàn thân về sau tất cả xá lợi ẩn chứa năng lượng biết một mạch tràn vào trong cơ thể ta tiến hành phản bù hơn nữa kinh văn kia tạo thành chất pháp sẽ để cho ta gia tốc hấp thu quỷ khí sau đó ở nơi này bạo loạn quỷ khí chúng ta liên sẽ nộ rớt cũng không biết là ai thiết kế thực sự là âm hiểm đỗ tử nhân mắng một câu vương diệp biểu lộ lại dần dần biến ngưng trọng lên sau cái bán vương hơn nữa còn có xá lợi cung cấp năng lượng nói cách khác đánh lâu dài còn không sợ bản thân đơn đấu một cái lời nói có lẽ có cơ hội nhưng sau cái quá khó khăn hoặc có lẽ là căn bản không thể nào dù là chỉ đánh một cái đều muốn cân nhắc trong cơ thể mình quỷ khí có phải hay không áp chế không nổi dẫn đến bản thân tấn thăng vấn đề nhất làm cho vương diệp phiền một là đưa cho chính mình chế tạo khó khăn to lớn nhất căn nguyên dĩ nhiên là bản thân cần cứu xem ra người hiền lành lao đầu nhi nếu như từng bước từng bước dẫn đâu nên không được coi như có thể lời nói bản thân liên tục sáu cuộc chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ tấn thăng tự bạo tự hồ lâm vào một loại nào đó từ cục vương diệp không ngừng suy tư đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì vương diệp con mắt đột nhiên sáng lên có lẽ trò chơi này có thể chơi như vậy chương bốn trăm hai mươi hai cá g i ế t s a n g sông vương diệp không biết nhớ ra cái gì đó con mắt đ ố n g nhiên sáng lên chờ tạ a hắn đối với đỗ tử nhân nói một câu về sau ngay tại đỗ tử nhân ánh mắt nghi ngờ bên trong quay người rời đi ra hỏa này không phải là xem ra quá khó khăn chạy trốn a hắn một cái tay sờ lên c ằ m bên trên cận tồn một chút sợi dâu nhìn xem vương diệp rời đi b ó n g lưng tự lẩm bẩm giống như nói ra mà đổi thành một bên vương diệp không ngừng tiến lên tìm một cái quỷ tương đối nhiều đến địa phương còn cố ý quan sát một lần là tinh phẩm quỷ nhóm xung quanh quỷ tướng số lượng không ít rất nhiều đều là tại vô ý thức gáp chế thực l ự c mình đáng tin cậy khi sâu một hơi vương diệp tại trong túi lão lấy ra cái bọc kia tràn đầy phật huyết bình thủy tinh một cố nồng đậm lại tinh thuần huyết khí theo miệng bình không ngừng hướng ra phía ngoài một phía loại này cấp bậc huyết khí đối với ở đây quỷ mà nói hoàn toàn không thua gì thành vận trong n á n h mắt tất cả quỷ tập thể đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam điên cuồng vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian những quỷ này ăn ý hướng vương diệp ở tại phương hướng lao đến liều một phen tốc độ a vương diệp biểu lộ không thay đổi trực tiếp xoay người chạy sau lưng vô số quỷ đang đổi trở lại rồi cái này cảm giác quen thuộc bị quỷ truy đặc biệt là một đám quỷ truy thật kích thích a vương diệp cảm t h ắ n nói ra tốc độ chạy càng lúc càng nhanh nhưng ở huyết khí dưới sự kích thích những quỷ này cũng ở đây không ngừng nhắc đến nhanh một loại không chết không thôi tư thế dần dần giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng g Có những quỷ này trên người phát tán khí thế loại này thật sự là quá kinh khủng rõ ràng là quỷ tướng quỷ binh nhưng nhìn xem điên quỷ, cùng tư thế giống như là toàn viên quỷ vương mở dạng ngay cả phía trước có một tên quỷ tướng chạy hơi chậm một chút đằng sau các quỷ binh lập tức không kiên nhẫn một cái đ ờ i ra khủng bố như vậy trong mắt bọn họ lại cũng không có thực lực đẳng cấp cầu thang chỉ có bình kia đỏ tươi huyết dịch l i ê n đại bọn họ khoảng cách vương diệp nhưng mà một trượng vị trí lúc vương diệp rốt cuộc vọt vào trong trận pháp sau đó đem bình thủy tinh mánh liệt ném đến giữa không trùng sau đó chấn vỡ huyết dịch kia bị chấn động thành huyết vụ tự giữa không trùng chậm rãi rơi xuống rơi vào đỗ tử nhân bên trái cái kia ba bộ thây khô trên người sau đó vương diệp thì làm ư ợ n cơ hội này không ngừng n g ừ lại vô thanh vô tức đi tới phía bên phải cắn răng trực tiếp phá vỡ bản thân cánh tay huyết dịch kia nhỏ tại phía bên phải cái kia mấy cỗ thây khô đầu chọc đỉnh đầu trong lúc nhất thời cái này mấy cỗ thây khô ở nơi này b ả y quỷ trong mắt biến mỹ vị như vậy ngon miệng rất muốn cắn xuống một cái loại kia thế là thịnh yến bắt đầu rồi một tên chạy nhanh nhất quỷ tướng lập tức đi tới một bộ thây khô bên cạnh giữ t ậ n hé miệng đối nghịch thi cắn xuống thây khô trong tay xá lợi lập tức lóe lên kim sắc c u ồ n sáng cái kia thây khô mở hai mắt ra có chút mở mịt nhìn về phía xung quanh cái kia từng trương tham lam lại giữ tợn mắt hắn hiển nhiên có chút không phản ứng kịp x nhưng càng nhiều quỷ lại dâng lên cho dù là bán vương cấp thực lực ở đối mặt nhiều như vậy số lượng quỷ lúc cũng đã trở thành một chuyện cười vương diệp làm xong tất cả về sau khống chế vết thương mình cấp tốc phục hồi như cũ cam đoan trên người không có tiêm nhiễm một tia máu tươi về sau lúc này mới i măng thối lui đến nơi xa những quỷ này giống như châu chấu giống như không ngừng nào tới bị đẩy lui lại nào tới tiếp tục bị đẩy lui kiên nhẫn mười điểm vương ngạnh ngồi ở quỷ nhóm vị trí trung tâm đỗ tử nhân lúc này xem ra mười điểm đáng thương lại loi trơ trọi ngồi ở ghế đầu bên trên hai bên trái phải lít nha lít nhít tất cả đều là quỷ hơn nữa những quỷ này còn toàn bộ không nhìn hắn t hưởng thụ lấy cách đó không xa thì kiến một màn này nếu để cho bình thường nhìn thấy lời nói dù sao cũng hơi kinh dị nhưng vương diệp cùng đỗ tử nhân cái nào đều không phải là người bình thường đỗ tử nhân xem ra mười điểm bình tĩnh ngẫu nhiên có mấy giọt máu bắn tung tóe đến trên mặt bị hắn ghét bỏ tiện tay lau trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm xa một chút đánh xa một chút đánh bên kia tiểu quỷ kia ngươi nhưng lại dùng răng cắn a chỉ đã có làm được cái gì ai âu ngu xuẩn chết người tính ngươi xem lại bị chấn động đi thôi a tụ tập xong đoàn kết một chút đến một đợt công kích không n g ư ợ n g dưới sao ba hai một làm xinh đẹp cố lên đỗ tử nhân phảng phất một cái chỉ huy người giống như tại thay bọn họ hô hào phòng giam nhưng mà xung quanh quỷ đã triệt để lâm vào trong điên cuồng ai cũng không có tâm trạng tới nghe cái này không chút giá trị nào người bình thường nhắc tới coi như nghe s á c suất cao cũng nghe không hiểu nhưng đỗ tử nhân lại thích thú cái này so với bắt đầu câu cả đến phải có thú nhiều vương diệp nhìn xem đỗ tử nhân có chút im lặng lao ra hỏa này là cô đơn thành giặc gì một cái kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đều có thể nhìn say sương ngân lành nhưng mà những quỷ này hung tàn trình độ quả thật hơi vượt quá vương diệp tưởng tượng phía trước nhất c ố thứ nhất thầy khô đã bị triệt để xé nát xá lợi r ứ t xuống trên mặt đất không ngừng nhấp đ ồ lại bị bọn họ a n ý không nhìn cái đồ chơi này trong mắt bọn hắn không đáng tiền vương diệp liền như vậy nên ngang đi qua đem xá lợi tiện tay nhặt lên thu nhập túi bồ tát xá lợi đồ tốt ta cứ như vậy vương diệp bắt đầu rồi nhặt ve chai hành trình l i ê n c u n g đám này lêu lồng cùng một chỗ dành thời gian còn vụn trộm nhắm ngay một chút thầy khô bổ hai lần hắc cước hơn nữa ra tay góc độ mười điểm xào trá cũng là thừa dịp cái kia xá lợi năng lượng đương rất nhanh những vị này cũng chú ý tới vương diệp tồn tại đồng thời ăn ý đi theo vương diệp sau lưng bởi vì bọn họ bản thân hướng rất khó gần những cái k i a thây khô thân nhưng ở vương diệp tiết tấu d ư ớ i dễ dàng hơn rất nhiều thế là vương diệp giống như là một cái lãnh binh chiến tranh tướng quân giống như luôn luôn có thể vừa đúng đem thây khô làm năng lượng tán loạn sau đó đám này quỵt thì là cùng nhau tiến lên tiết tấu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều vương diệp đối với cái này hết sức hài lòng đỗ tử nhân cười ha hả ở một bên nhánh chiêu giúp vương diệp trường khống chi tiết những cái này hàng năm cốt hắn năng lượng xá lợi hắn quá quen thuộc dần dần trên mặt đất thây khô càng ngày càng ít nhưng quỷ nhưng không có giảm quân số điều này sẽ đưa đến đằng sau may mắn còn sống sót thây khô áp lực càng lúc càng lớn bọn họ hoàn toàn đánh không lại bị nghiên ép hơn nữa số lượng thực sự quá nhiều vương diệp trong túi lao xá lợi càng ngày càng nhiều mắt thấy thây khô chỉ còn lại có một bộ lúc mặt đất đột nhiên chấn động mạch lạc tự hành tỏa ra ánh sáng một tôn phật hư ảnh đột ngột xuất hiện ở giữa không trùng lạnh lùng nhìn xem những quỷ này sau đó một trưởng vô dưới tràn ngập uy áp cảm giác chương bốn trăm hai mươi ba một cái thân mật người a rốt cuộc ngồi không yên đỗ tử nhân ngồi ở ghế đầu bên trên nhìn lên bầu trời bên trong phật ảnh nợ nụ cười gằn không cần sợ hắn một k h ỏ a xá lợi năng lượng cung cấp hoàn toàn không thể trèo chống hắn triển khai toàn lực chính là một chủ nghĩa hình thức mà thôi trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng nhưng theo một trưởng vô g i ớ i mặt đất đều kịch liệt đun đưa mà những quỷ kia có nhiều hơn một nửa nương theo một trưởng này hoàn toàn biến mất còn lại những cái kia cũng đều quỷ khí bất ổn xem ra mười điểm chật vật thế nhưng p h ậ t ảnh ý nguyên lương thực vương diệp thăm t h ẳ n nhìn đỗ tử nhân lên mắt lao tử tin người tả nếu như không phải sao đám này đáng yêu ra hỏa đoán chừng bị trục chết chính là ta. đỗ tử nhân cười hết sức khó xử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng t r ộ t dạ giải thích nói cái này ta không phải sao cũng không nghĩ đến sao cái này bày trận ra hỏa đến tột cùng là ai như vậy âm h ắ n khả năng trong lòng đất mở một cái năng lượng chứa đựng cho nên có dự bị liền là lại để phòng chiêu này làm sao bây giờ những bị này còn đủ đưa sao vừa nói đỗ tử nhân một mặt vô tội nhìn về phía vương diệp hai con mắt trong nháy mắt đủ cái rắm hai trưởng liền đập không còn cái này còn chơi cái rắm núi cao đường xa giang hồ dài ràng g ặ c chúng ta hữu duyên gặp lại vương diệp hướng về phía đỗ tử nhân ô quyền xoay người rời đi không hơi nào dây dưa dài dòng những cái kia may mắn còn sống sót q u ỷ t h ì là một mặt mờ mịt nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một bộ thây khô bên trên gào thét xuống tới đừng vứt bỏ ta à. người trẻ tuổi muốn dũng cảm thử nghiệm ta thật ra rất tốt cứu một cứu liền có thể cứu ra thử lại lần nữa á h uy đỗ tử nhân nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng không ngừng hô hảo nào có thân làm đế quân uy nghiêm cùng ban đầu cái kia phong khinh vân đạm lão giả hình tượng càng là không chút liên hệ nào vương diệ bước chân hơi dừng lại không có trả lời mà là đem ánh mắt lần nữa đặt ở p ậ t ảnh phía trên rất nhanh cuối cùng một bộ th mà cái kia phật ảnh tựa hồ cũng ở đây giờ phút này ngưng tụ tiếp theo kích năng lượng bàn tay lần nữa vô xuống còn lại cái kia một nửa quỷ nương theo một kích này triệt để tan thành m â y khói a cáo tử vương diệp qua loa nợ nụ cười không do dự nữa ngươi chẳng lẽ không muốn vật kia sao nếu như ngươi muốn bước vào đ ỉ n h phong tiến vào trong truyền thuyết kia cảnh giới vật này là ác không thể thiếu nhưng chỉ có ta bị giải phong về sau có năng lượng ủng hộ tài năng lấy cho ngươi đi ra ngươi chẳng lẽ nghĩ đời này liền tình nguyện bình thường sau đó như vậy g i đi không có tiếng tăm gì sao đỗ tử nhân xem ra tràn ngập sự không cam lỏng dãy r u i lấy nói ra vương diệp bước chân lần nữa dừng lại xoay người trên mặt treo đầy đầy nhiệt tình nụ cười tiền bối nói là chuyện này cảnh giới cái gì không quan trọng ta chủ yếu là muốn đem ngài cứu ra ta đối với tiền bối vậy thì thật là ngưỡng mộ đã lâu nếu như không đem ngài cứu ra ta nửa đời sau đều sẽ lưu lại t i ề n b ố i dù sao ta là một cái mười điểm thân mật người vừa nói vương diệp phát hiện phật ảnh không có lần nữa công kích mục đích về sau cấp tốc chạy về đem trên mặt đất cái kia một viên c u ố cùng xá lợi nhật lên không để lại dấu vết thu vào đúng ta liếp mắt liền nhìn ra đến ngươi là lấy giúp người làm niềm vui hào hải tử hiện tại thế đạo này chỉ thiếu ngư ờ i dạng này thanh niên đỗ tử nhân p h ả n phất hoàn toàn quên đi vương diệp trước đó muốn vứt bỏ hắn chạy trốn sự tình đối với vương diệp không ngừng khen ngợi thái độ mười điểm thành khẩn phảng phất tại nói một kiện chuyện thật nhi giống như ngay cả vương diệp chính mình cũng có chút tin có lẽ bản thân thật sự vĩ đại như vậy bất quá cái này phật ảnh quá mạnh ta thực sự làm bất động a thậm chí ta ngay cả hắn một đòn đều chịu không được vương diệp khen nhữ mày thu hồi chơi đùa ý tứ nghiêm túc suy tư đầu tiên hắn xác thực không nghĩ tới đỗ tử nhân trong tay đồ vật giá trị lớn như vậy thứ hai vì cái gì người ta phật đà xá lợi xem ra thật mạnh bản thân cái kia chỉ có thể t r ă n g b ớ c nhất làm cho vương diệp đau đầu là cái này phật ảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh trí tồn tại cho nên liền không có lắc lư không gian không đúng không có linh trí vương diệp không biết nhớ ra cái gì đó đột nhiên nợ nụ cười sau đó lấy ra hồ n đăng xa xa thả trên mặt đất thật ra một số thời khắc không có thần trí ngược lại sẽ càng dễ làm hơn ai quy định chỉ có thể một nhóm một nhóm đập cái này hồn đăng bên trong bây giờ phong ấn quỷ tựa hồ cũng không ít chỉ có điều bởi vì bản thân thu nạp đại lượng vị khí hiện tại bản thân đối với cái này hồn đăng phát hỏa diễm đều hơi mâu thuẫn hắn cẩn thận khống chế hồn đăng tận lực để phía trên hỏa diễm không đụng đụng phải bản thân không nhiễm lại đem mình làm quỷ phong ấn vậy thì thật là mở một cái thiên đại trò đùa rất nhanh một con quỷ tướng bị hồn đăng phong xuất ra quỷ này đem xem ra có chút mờ mịt sau khi ra ngoài vô ý thức nhìn thoáng qua b ụ n phía sau đó ánh mắt bị trên bùn đất huyết khí hấp dẫn đồng dạng biến điên cuồng lên nắm lên trên mặt đất một đoạn cánh tay đặt ở trong miệng không ngừng lôi xé cái thê phật ảnh tựa hồ cảm thấy quỷ này khí tức năng lượng lần nữa hội t đại khái hơn mười giây thời gian cái này phật ảnh bàn tay lần nữa vô xuống kèm theo địa chấn quỷ kia chậm rãi tiêu tán quả nhiên có thể sao vương diệp trong lòng lập tức biến thực tế lần nữa lấy ra một con quỷ tướng đặt ở mặt đất lặp lại lấy trước đó thao tác cái kia phật ảnh một trưởng lại một lần rơi xuống liên tiếp ra tay toàn lực bốn lần cái kia phật ảnh xem ra so trước đó muốn hơi nhạt một chút bốn lần mới đạt tới loại trình độ này sao đỗ tử nhân ra hòa này những năm này đến t ộ n cùng là cho cái này phật ảnh góp nhặt bao nhiêu năng lượng a hơn nữa thông qua cái này cũng không khó đại khái đoán ra đỗ tử nhân thời đỉnh cao thực lực lại sẽ khủng bố đến mức nào không hổ là bị mạnh bà xưng là đế quân tồn tại chính là có chút không muốn thể diện đây chẳng lẽ là cao thủ bệnh t r u n g sao vương diệp nổ nước b ọ t suy nghĩ đến cũng may bản thân hồn đang bên trong phong ấn quỷ vật đủ nhiều bằng không thì còn muốn đi một lần nữa bắt quái phiền phức coi như tuần hoàn lợi dụng thế là tiếp đó thao tác lộ ra chỉ một phần mười một thẻ c h ọ n vẹn một tiếng về sau trên bầu trời cái kia phật ảnh rốt cuộc triệt để tiêu tán vương diệp nhẹ nhàng thở ra đây cũng quá bền bỉ bản thân trong hồn đang quỷ đều bị quét một cái sạch dù sao cũng hơi lãng phí a bằng không thì đem cái này xá lợi treo ở bản thân quỷ môn quan cửa thành cái kia toàn thành hệ số an toàn đều sẽ lại đến một bậc thang bước kế tiếp làm thế nào vương diệp nhìn về phía đỗ tử nhân hỏi để cho hắn tò mò là dựa theo đỗ tử nhân tính cách này lúc này biểu hiện nên thập phần hưng phần m ớ i đúng vào lúc đó cũng rất bình tĩnh không có bởi vì sắp phá giải phong ấn m à kích động sau đó liền là trên mặt đất mạch lạc phá đi về sau ta góp nhặt một hồi tự hành khôi phục năng lượng liền có thể xông phá cái này gông xiềng chương bốn trăm hai mươi bốn giải phong đỗ tử nhân mang theo một tia cảm khái nói ra vương diệp nhẹ gật đầu sau đó quan sát mặt đất mạch lạc cũng không phải là vẽ lên đi mà là một loại hết sức đặc thù kim loại cái này kim loại truyền thâu năng lượng hiệu quả đặc biệt tốt hơn nữa cực kỳ kiên cố vương diệp thử nghiệm một quyền đánh lên đi không n ú c nhích tí nào như thế nào mới có thể phá đi vương diệp không hiểu liền hỏi đỗ tử nhân miết miết miệng xem ra đồng dạng có chút khó xử lý thứ này chỉ cần phá toái một khối là có thể nhưng mà hắn là bị kinh văn gia cố qua quá khó khăn a ta đột nhiên nghĩ đến có thể phía trên này kinh văn niên đại đã quá xa xưa đã có chút ăn mòn ngươi chuyên trú một cái văn tự không ngừng đánh chỉ cần cái chữ kia thiếu dù là một cái nét bút kinh văn này đều không hoàn chỉnh biến thành sai lầm cái này so với trực tiếp cắt ngang một đoạn dễ dàng hơn rất nhiều tiếp đó liền rất đơn giản đ ỗ tử nhân con mắt đột nhiên sáng lên nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp nhẹ gật đầu đem chặt cốt đao lấy ra xích trong tay chọn một cái nét bút nhiều nhất chữ dùng sức đánh xuống dưới kèm theo một đường thanh thúy tiếng vang vương diệp cánh tay bị chấn động dơ lên mượn nguồn sức mạnh này vương diệp phần eo hơi hỗn éo cánh tay trên không trung sẹt qua một đường nửa vòng tròn lần nữa chém xuống mười điểm tinh chuẩn vẫn là trước đó vị trí kia một lần lại một l vương diệp không ngừng đập ngay cả chặt cốt đau trên đều xuất hiện một cái nhỏ b ẹ khe đau lòng mặc dù chỉ là không có quỷ sai đau sau vật thay thế nhưng dù sao cũng là bản thân liệu mạng mới cấp tới cũng may lúc này bản thân chỗ chặt kinh văn kia đã bắt đầu xuất hiện m à i mòn trong đó một cái nét bút đã bắt đầu biến mơ hồ cái này cho vương diệp mang đến to lớn động lực c ắ n chặt răng tiếp tục làm thượng như rèn sắt một dạng tràn đầy cảm giác tiết tấu ngay tại hắn cánh tay đều đã bắt đầu biến đau nhức lúc cái kia văn tự rốt cuộc mơ hồ không nhìn rõ một giây sau mạch lạc này cấp tốc trở tối nhạn một bên đỗ tử nhân cái kia xem ra hết sức yếu ớt s á t mặt giờ khác này biến tràn đầy một chút hắn nhẹ nhàng n ổ một ngụm t r ọ c khí đã lâu năng lượng loại cảm giác này thật hạnh phúc có đôi khi thật hiếu kỳ cái kia nhận lý lẽ cứng nhắc n h o sinh là thế nào chịu đựng bản thân năng lượng thâm hụt sau loại kia cảm giác chống giống đỗ tử nhân tựa hồ hơi nhớ lại ánh mắt bên trong mang theo một k i a hồi ức hưởng thụ lấy năng lượng tưới vào khoái cảm nhưng ngay lúc này đầu kia manh liệt dòng sông ở trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổ vương diệp biểu lộ biến đổi cấp tốc lui lại đỗ tử nhân thì là hai tay beo tại sau lưng đ ạ m nhiên nhìn xem trước mặt dòng sông quả nhiên còn có át chủ b à i sao thật để mắt bản đế a theo đỗ tử nhân thoại âm rơi xuống trên người hắn xiềng xích đột nhiên xuất hiện từng vết n ư ớ c sau đó cái này vết dạn g càng lúc càng lớn cho đến vỡ nát mà thân thể của hắn thì là từ từ đi lên đến giữa không trung xung quanh cái k i a cồn g bạo quỷ khí bị hắn không kiêng nể gì cả hút vào thể nội hoàn toàn không cân nhắc quỷ khí này không ổn định tính theo quỷ khí hấp thu trên mặt hắn cái k i a lít nha lít nhít kinh văn dần dần tiêu tán khôi phục nguyên bản dung bạo dòng sông vòng xoáy bên trong một khỏa to lớn p ậ t đầu từ từ đi lên toàn thân nhìn chất liệu hẳng phía trên đồng d ạ n g khắc cấn kinh văn đồng thời cái này phật đầu còn tại lên cao hiện lộ ra phía dưới thân thể xem ra khoảng chừng mười mét độ cao so sánh phật tượng đỗ tử nhân cùng vương diệp liền như là con kiến hơi nhỏ yếu hư linh sơn đám này con lựa chọc liền sẽ làm công trình mặt mũi kèm theo đỗ tử nhân hư l ệ n h xung quanh quỷ khí bị hắn triệt để rút sạch thậm chí tạo thành một cốp khu vực chân không hắn liền phiêu phủ ở phật tượng đối diện khí thế hoàn toàn không kém gì đối phương người trẻ tuổi ngươi đi trước ca tiếp đó chiến đấu ngươi không xen tay vào được thay ta cùng tứ tỷ nói một tiếng đại khái qua mấy ngày ta liền sẽ đi tìm hắn vừa nói đỗ tử nhân chỗ đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đen khí thể hướng vương diệp lao đến trực tiếp chui vào vương diệp ấn đường vương diệp hơi hoảng hốt một lần mơ hồ trong đó trông thấy trong thức hại của chính mình nổi lơ lửng một đoàn hắc khí hắc khí tựa hồ còn bao vây lấy vật phẩm gì chỉ có điều không cách nào thấy rõ hắc khí kia không ngừng rửa sạch vương diệp thân thể khai thông lấy hắn kinh mạch chỉ có điều bởi vì hắn năng lượng vẫn còn phong ấn trạng thái tạm thời nhìn không thấy hiệu quả gì tiền bối cáo tử hữu duyên gặp lại cảm nhận được phật tượng cái tia khí tức khủng bố vương diệ chưa hề nói một câu lời khách sáo ta vương diệp sau khi nói xong không chút do dự q u a n người hướng trước đó đỗ tử nhân dẫn đạo phương hướng rời đi phương hướng kia là sai tử lộ chân chính cửa ra là phía tây ngươi trông thấy một cái viết quảng tử thành ba chữ địa phương sau đó đi vào thành vị trí trung tâm có một cánh cửa đẩy hắn ra là có thể đỗ tử nhân âm thanh đột nhiên vang lên cái này lao hố hàng trang một bộ d a vẹ đạo mạo bộ dáng còn thiện lương chỉ dẫn bản thân rời đi nếu quả thật tin đoan chừng mình cũng cách cái chết không xa vương diệp t h ầ m mắng một câu sau đó lúc này mới thay đổi phương hướng phi tốc rời đi mơ hồ trong đó vương diệp cảm nhận được sau lưng năng lượng thật lớn chấn động phản phất toàn bộ bình nguyên đều hơi lay động lão bằng hữu đã lâu không gặp hoạt động một chút đỗ tử nhân cái tia âm thanh lạnh như băng y nguyên không ngừng vang lên dù là vương diệp đã rời đi trọn vẹn mười dặm lúc này hắn mới chính thức có đế quân bộ dáng nhưng mà vương diệp nhưng không có xa xa xem cuộc chiến ý nghĩ nộ nhỡ cái kia phật tượng thắng tìm chính mình cái này tiểu nhân vật thanh toán lời nói đó mới là khóc đều không có chỗ dần dần vương diệp đi càng lúc càng nhanh thậm chí đã không cảm giác được chiến trường chấn động lúc này mới một lần nữa chậm lại tiến lên bước chân vừa đi vừa nghỉ ngẫu nhiên sẽ còn ở trong bùn đất đ à o lấy cái gì lại cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong bao vải nơi này so với kia phong đô thành phế tích còn muốn mặc a không mang đi ít đồ đáng tiếc nhưng mà nói trở lại qua mấy ngày có thời gian thật nên lại đi qua một chuyến nếu không mình những vật kia cứ như vậy vứt trên mặt đất quá i đau lòng địa phủ có thể tin sao ủy môn quan trong cửa hàng lữ động tân ngồi trên g h ế k h ẽ nhũ mày ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đập hỏi chu hàm nhẹ nhàng gật đầu chúng ta cũng không có lựa chọn ta không hiểu những cái này đầu góc ngươi linh hoạt cần lúc động thủ thời gian nói cho ta là có thể lữ động tân một mặt ra rời tựa hồ dùng náo quá độ đồng dạng chu hàm lật một cái lên mắt đúng rồi ta tìm tới cái địa phương kia ngươi nói là lữ động tân đột nhiên ngồi ngay ngắn nhìn xem chu hàm có chút kích động hỏi chương bốn trăm hai mươi lăm ngươi bị chó cắn qua ân ngươi cũng đã chờ mong quá lâu a chu hàm nhìn xem lữ động tân cười cười nói ra lữ động tân tấm kia băng lanh trên mặt hiếm có một tia cảm xúc bàn tay đều hơi hơi run dày ta đã biết ở đâu ta hiện tại liền đi vào hắn nhìn xem chu hàm vẻ mặt thành thật nói ra chu hàm lại chầm rãi l ắ c đầu ngươi vào không được chỗ kia mới vừa vặn khôi phục năng lượng bất ổn hơn nữa nơi đó am hiểu nhất chính là h u y ế n cảnh năm đó t r ầ m luân lúc liền đã thiết lập tốt rồi quy tắc ba mươi tuổi trở lên vào không được trừ phi thực lực ngươi mạnh tới trình độ nhất định có thể đánh vỡ quy tắc theo ta được biết linh sơn thiên đình tại bên ngoài đi lại người những năm này đều chọn tốt hơn người kế tục bồi dưỡng lữ động t â n nghe được chu hàm lời nói lông mày thật sâu n h í u lại vậy chúng ta thì sao ha ha ngươi cảm thấy ta thực lực này hai tháng trước còn giống như thần bệnh một dạng điên điên khùng khùng có tư cách kia cùng điều kiện đi đỡ cầm người mới sao ta là cái kia bị đến đỡ còn tạm được chu hàm lật một cái lên mắt hữu khí vô lực nói ra những lao giả kia nguyên một đám toàn bộ đều là h ố h à g càng là không trông cậy được vào nói cách khác lần này khả năng đạo môn chúng ta một cái cầm ra đều không có lữ động t â n hiển nhiên không nghĩ tới sự tình là một kết quả như vậy giật mình chỉ chốc lát về sau mới mở miệng nói ra không có một cái chúng ta đạo thành không phải sao còn có đạo t ử sao có chuyện được à? chu hàm nếp h miệng ngón tay chỉ hướng căn phòng cách vách xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy mao vinh a n chính chống cái cảm ngửa mặt nhìn lên bầu trời không ngừng là người giá hỏa này thực lực hắn là chọc tới ngươi sao và không thì ngươi cũng không đến nỗi muốn lộng chết hắn hơn nữa tiểu t ử này mệnh cách rất cổ quái ta liền không nhìn thấy qua thảm như vậy nếu như hắn thật đi khả năng đều không cần người khác xuất thủ bản thân liền sẽ không hiểu thấu chết đi lữ động tân lắc đầu chu hàm lại đột nhiên n ở nụ cười thù lời nói quả thật có một ngày tiểu gia hỏa này theo đ u ổ i qua ta liền tên con trai đều bắt đầu tốt rồi nhưng mà tội không đáng chết hơn nữa hắn hiện tại mệnh cách mặc dù là đại h u n g nhưng chỉ cần làm sơ sửa đổi chính là gặp d ữ hóa lành gặp nạn hiện lên tường ta mặc dù thực lực đồng d ạ n g nhưng xem tướng cái này vẫn là rất chuẩn lữ động tân trực tiếp không để ý đến chu hàm nửa câu nói sau mà là hơi quái dị nhìn nàng một cái hán truy cầu ngươi cái này cần lớn cỡ nào dũng khí a ngược lại là một người dũng cảm năm đó trên núi ngươi vừa xuất hiện tất cả nam tính toàn bộ nhuộn bộ lui binh nhiều phong cảnh thật là có dám hướng bên cạnh ngươi gót nếu không ngươi liền theo đi gặp phải một đồ đần không dễ dàng đặc biệt là hắn còn trẻ ngươi kiếm vừa nói lữ động tân đột nhiên cảm thấy mao vịnh an cái này tiểu mập m ạ n tựa hồ cũng không có kém cỏi như vậy ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một tia tán thưởng người m u ố n chết chu hà mặt lập tức lạnh xuống nhìn xem lữ động tân nói ra lão nương ta ở trên núi đó là vạn người kính ngưỡng tồn tại nữ thần cấp bậc biết cái gì là nữ thần sao nữ thần ta không hiểu nhưng ta hiểu nữ thần kinh lữ động tân thăm t h ẳ n nói ra ngay cả trên người phát ra sát khí đều yếu một chút n g ư ơ i bị chó cắn qua chu hàm đột nhiên n ở nụ cười lạnh lùng nói hoàng kiềm bà lữ động tân thẹn quá hóa giận n g ư ơ i bị chó cắn qua chu hàm y nguyên không nhanh không chấm nói xong ta không có đó là ngoài ý muốn hơn nữa đó cũng không phải là phổ thông chó lữ động tân lập tức cấp bách nhưng ngươi vẫn là bị chó cắn qua ngươi cảm thấy nếu như ta bồi dưỡng một chút tiểu tử này ngươi cho hắn thêm sửa đổi một chút mệnh cách hắn có cơ hội đi vào làm chút động tĩnh không thể nếu như chỉ có ta đạo môn không có thế hệ tuổi trẻ đi vào lời nói ra mặt bên trên cũng không nhịn được a lữ động tân đột nhiên nói ra một mặt nghiêm túc À, hàm chủ đề chuyển di thật cứng nhắc. Chu có căn cơ cũng cho thật thể thử thiểu nhất không khá, mạnh đề quá tiểu quản này nít miệng, di tối bài mất mặt, tử xem, sẽ lữ ý rất tốt.、Chúng、ta lại thiếu địa phủ một cái nhân tình. Chúng cái phủ nhân Ơn. địa lại l động tân nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó khôi phục yên tĩnh trong lúc nhất thời lần nữa an tĩnh lại ngồi ở ngưỡng cửa mao vinh an còn không biết mình đã bị hai cái khủng bố lại điên cùng gia hỏa theo dõi sắp đứng trước cái dạng gì tra tấn vương diệp tại bên trên bình nguyên không ngừng du đãng cảm nhận được miếng sắt năng lượng coi như dồi dào về sau không gấp rời đi mà là bắt đầu rồi một vòng mới càn quét ví dụ như hắn trên lưng buộc diêm vương điện bảng hiệu Đồ tốt. mặc dù so sánh lại phong đô thành phải kém điểm nhưng tranh lệch cũng không tính là quá lớn dù sao phong đô thành b i ể n đều đã phá thành m à n h ỏ khối này lại lớn bộ phận duy trì hoàn hảo trạng thái có lẽ quỷ môn q u a n có thể lại mở một tòa cửa thành đi ra giao thông cũng có thể càng tiện lợi một chút ma t ú i hắn bên trong cũng trang căng phổng xem ra thu hoạch tương đối khá loại này tầm bảo khái hoạt là người bình thường không tưởng tượng nổi quá kích thích cứ như vậy vương diệp trọn vẹn tại bên trong vùng bình nguyên xuyên qua ba ngày khoảng trừng ngoại giới mạch bà đã bắt đầu biến đứng ngồi không yên bảy ngày trọn vẹn bảy ngày vương diệp vẫn là không có đi ra thật chẳng lẽ gặp phải đại nguy cơ dựa theo thời gian mà nói bất kể như thế nào vương diệp lúc này đều đã ra tới mới đúng nếu quả thật đem vương diệp hố chết tại bên trong cái k i a chính mình là địa phụ tội nhân làm sao xứng đáng an niệm một bầu nhiệt huyết nàng biến mười điểm bực bội ngay cả mao vinh an đều cảm nhận được gáp lực thật lớn t ậ n lực cùng mạnh bà bảo trì khoảng cách nhất định tránh cho mình bị cọ sát đến nhiễm phải t h a i bay v à gió mà hắn tại mạnh bà trong miệng nghe thấy nhiều nhất chính là vương diệp hai chữ rốt cuộc tại phơi nắng tuyển, tuyển về sau vương diệp trừ đi một chút chất lượng tương đối kém linh dị vật phẩm chỉ lưu tinh phẩm cứ như vậy trên người y nguyên không chứa nổi duy nhất t i ế n lối chính là quỷ khí vô pháp mở túi vải ra và không thì nơi này thật sự là hắn nhạc viên mang theo bất đắc dĩ vương diệp rốt cuộc bước lên trở về lưu trình dựa theo đỗ tử nhân đưa cho tọa độ vương diệp lần nữa đi về phía trước t r ư ờ n g một này g rốt cuộc nhìn thấy một tòa to lớn thành v ư ơ n g t ử thành cái k i a bảng hiệu thực sự là vương diệp trên lưng bảng hiệu lại nhiều một khối hắn mang trên mặt vẻ thỏa mãn quả nhiên mùa thu hoạch luôn luôn có thể để cho lòng người vui vẻ đáng tiếc không thể nhìn nhìn lại hưởng từ thành nội cảnh sắc lần sau lần sau có cơ hội mình nhất định về là tốt tốt tham quan một chút cũng không biết đỗ tử nhân bên kia chiến cuộc như thế nào đã qua ba ngày bản thân mặc dù đang khắp nơi tầm b ả o nhưng không có thoát ly đại lộ cho nên nếu như đỗ tử nhân rời đi mình là cảm nhận được chẳng lẽ hắn chưa từng làm lạnh ở bên trong không nên a chương bốn trăm hai mươi sáu thanh đồng môn chỗ bấy dập mang theo đủ loại nghi ngờ vương diệp rốt cuộc đã tới cái k i a cái gọi là trước cửa đồng dạng là to lớn thanh đồng môn chỉ có điều môn này là từ bên trong hướng ra phía ngoài rồi nhưng mả cửa ra vào tả hữu phương hướng các k h o n h chân ngồi một tên lao tăng mà trên bầu trời thì là phiêu đãng một quyển vải vóc cái này vải vóc là màu vàng giống như thánh chỉ đồng dạng phía trên còn khắc lấy thiên đình chấn lệnh loại hình chữ đương nhiên phía trên lít nha lít nhít chữ rất nhiều chỉ có điều vương diệp không biết mà thôi còn có canh cổng đâu cái này coi trọng trình độ cũng quá khoa trương đi như vậy coi trọng đỗ tử nhân còn là nói trong khu vực này ngủ say hoặc là phong ấn không ngừng đỗ tử nhân một cái nhưng mà bây giờ rõ ràng là đem mình liên lụy a hắn một cái như vậy tiểu lâu la muốn đi ra ngoài đều biến khó nếu không bản thân phát quyết tâm lại đến một chiêu lập lại chiêu cũ dẫn tới một nhóm quỷ đem hai cái này lão l ử a chọc tiêu diệt độ khó ít nhiều hơi lớn ngay tại vương diệp suy tư thời điểm đột nhiên phát hiện hai tên lão tăng phần l ư n g phủ đầy vết thương hơn nữa nhìn vết thương mà nói hẳn là đoạn thời gian gần nhất mới đúng có người đi ra làm sao làm được vương diệp không ngừng nhìn chăm chú vết thương phát hiện phía trên lần lận tồn tại một chút tinh thần lực luôn tinh thần lực này không hiểu hơi quen mắt ta giống như là chu hàm nếu thật là chu hàm lời nói nàng là làm sao ra ngoài dùng biện pháp gì tinh thần lực tinh thần lực từ trên cái thế giới này xóa đi bản thân tồn tại qua ký ức hạt giống vương diệp ánh mắt sáng lên trong lòng có một thứ đại khá i ý nghĩ có lẽ thật có thể như vậy thao tác chỉ không lại bản thân trước mắt tinh thần lực cũng toàn bộ đều bị phong vấn rơi làm sao thôi động hạt giống trừ phi mình ở nơi này địa giới lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện còn muốn tránh cho bạo tạc phong hiểm vẫn là khó giải quỷ khí có thể phát động sao hoặc là miếng sắt bên trong năng lượng vương diệp thử nghiệm tính điều nhúc nhích một chút thể nội đó thuộc về miếng sắt năng lượng đem nó chầm dai dẫn đạo đến vị trí trái tim cái t i ê hạt giống đã ẩn ẩn có nảy mầm xu thế tại trải qua năng lượng tưới vào về sau cái kia mọc r a mầm non nhẹ nhàng lắc lư một cái loại kia cảm giác quái dị lần nữa quét sạch toàn thân có thể vương diệp hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí bước một bước về phía trước đi tới cái kia vải vóc phía dưới quả nhiên vải vóc tất cả như thường không có bất kỳ cái gì dị dạng tựa hồ căn bản không có cảm nhận được vương diệp khí tức đồng dạng hải thứ nhất đã qua chính là cửa thứ hai nghĩ đến hai cái lao tăng vết thương trên người không khó đoán ra biện pháp này không đối phó được hai cái này cô thấy khô đoan chừng muốn đánh một trận trận đánh ác liệt dựa theo mình bây giờ cùng cửa khoảng cách để tính toàn lực chạy lời nói đại khái cần ba giây đồng hồ thời gian. hơn nữa còn không xác định môn này mở ra lực lượng cần bao lớn phải chăng khó khăn n ộ i nhớ chậm trễ thời gian quá dài không nắm chặt chí ít vương diệp không cho rằng hiện tại bản thân có thể cùng chu hàm so sánh có hay không những phương pháp khác có thể thử nghiệm đâu thiên đình cùng linh sơn liên thủ thao tác quả thật hơi để cho người ta phiền chán nếu như mình đem phía sau bảng hiệu hai xuống tốc độ có lẽ có thể càng nhanh một chút nhưng cái này sao có thể người tại biệt tại đột nhiên vương diệp tự hầu nghĩ tới điều gì tại trong túi á o không ngừng lục lọi cuối cùng móc ra một cái bình u ố n trong đó toàn bộ đều là thịt nát tản ra tinh thuần quỷ khí vương diệp tay dối vào Tại chuẩn bị ổn thỏa về sau vương diệp lần nữa hướng về phía trước đạp hai bước hai cỗ thây khô gần như tại cùng một thời khắc mở hai mắt ra ánh mắt thật sâu lom tại trong góc mắt xem ra một ư ờ i điểm quái dị đang đánh giá vương diệp trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau hai cỗ thây khô mới ăn ý đem đầu chuyển trở về chậm rãi hai mắt nhắm lại hiển nhiên đã chấp nhận vương diệp thông hành cho phép thành cái này xá lợi nhiều quả nhiên có thể lừa qua những cái này không có linh trí người gác cổng cứ như vậy vương diệp rốt cuộc đi đến thanh đồng môn trước bàn tay s ắ p khoác lên thanh đồng môn bên trên mà ngay trong nháy mắt này trong hư không đột nhiên thoát ra mấy đầu đen kỵ xiềng xích phía trên khắc họa lấy kinh văn hướng vương diệp cực tốc vào tới một kích này mười điểm đột nhiên dù là vương diệp mười điểm cảnh giác nhưng mà hoàn toàn né tránh không kịp nhưng coi như xiềng xích đi tới vương diệp bên người lúc đột nhiên đình trệ giống như rắn giống như phía trước hơi dâng lên vây quanh vương diệp không ngừng xoay tròn tựa hồ hơi nghi ngờ vì sao vương diệp trên người khí tức như vậy quái linh sơn đồ vật vương diệp lập tức phán đoán sau đó đ ố n g nhiên méo méo lòng bàn tay xá lợi trên người đó thuộc về phật tính khí tức càng thêm nồng nặc mấy phần cái này khiến cái kia xiềng xích thay đổi thêm nghi ngờ cuối cùng mới chậm rãi thối lui vương diệp nhẹ nhàng thở ra phiến khu vực này bẫy dập đến tột cùng là ai bố trí một vòng trừ một vòng ác độc cực kỳ không cẩn thận khả năng liền sẽ triệt để lạnh ở chỗ này cũng may cái này hết thể đều phải kết thúc vương diệp tay k h o c lên thanh đồng môn bên trên dùng sức kéo động một giây sau thanh đồng môn bên trên tản mát ra bạc màu đ đối với vương diệp có rõ ràng định lý hỏng bét vương diệp lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ nào trên người mình hiện tại phát ra khí tức là thuộc về linh sơn nhưng cái này thanh đồng môn lại là địa phủ cả hai vốn là kẻ địch thanh đồng môn làm sao cho phép linh sơn người liền như vậy nên ngang đi ra ngoài coi hắn làm bài trí sao thế là to lớn lực phản chấn dưới vương diệp trực tiếp bay rớt ra ngoài ngã xuống đất trong thân thể quỷ khí không ngừng chấn động tràn đầy không ổn định tính bố trí b ấ y dập người kia liền thanh đồng môn đều lợi dụng sao có thể tới nơi này linh sơn người yếu nhất cũng là bồ tắc cấp dù là thanh đồng môn có phản chấn c ũ nếu g cưỡng thông được ép như mình tạ đụng vào thanh đồng môn trong nháy mắt giải trừ bản thân ngụy trang áp sẽ đứng trước hai cỗ thây khô cùng xiềng xích tập thể tập kích tại công kích tiến đến trước đó bản thân có cơ hội rời đi sao nhưng mà bất kể nói thế nào đây là trước mắt hợp lý nhất phương pháp nghĩ đến vương diệp không ngừng lắng lại lấy thể nội dị dạng sau đó lần nữa đứng lên bước chân kiên định hướng thanh đồng môn đi đến lần này thơi khô xiềng xích đều không có di động hiển nhiên đã chấp nhận vương diệp thuộc về mình trận danh o nhưng mà vương diệp không có lô mang trực tiếp khai kiển mà là đem uổng tử thành bảng hiệu hai xuống đứng ở bản thân bên trái trên mặt đất lại đem diêm la điện bảng hiệu đặt ở phía bên phải giống như hai cái tấm chắn chương 427, phá cửa xác thực đã định chưa bỏ suất về sau vương diệp mới dừng động tắt lại hy vọng bảng hiệu này có thể ngăn trở xiềng xích ra mang theo khe than thở một tiếng vương diệp từng cái đem trên người xá lợi một lần nữa thu hồi thẳng đến đem lòng bàn tay cái kia viên cũng thu hồi về sau trên người phật quan g lập tức biến mất quỷ khí c h à n ngập hai cỗ thây khô đông nhiên mở hai mắt ra trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên không chút do dự hướng vương diệp vào tới mà xiềng xích lần nữa từ trong hư không xuyên toa mà ra vương diệp không do dự lần nữa nắm tay đặt ở thanh đồng môn bên trên dùng sức kéo một phát thanh đồng môn so tưởng tượng còn muốn nặng hơn một ít cảm nhận được vương diệp khí tức về sau cái này thanh đồng môn không có trước đó đ ý xem ra ngược lại mười điểm nhẹ cỡng nhưng mà cái này mở ra tốc độ có chút t r ư ở muốn mở một người ra đầy đủ t hai ô không n hành g g i n nhất cần ít g â Giây y siêng thứ nhất, x í cỗ h đánh tới hai hiệu phát chậm. bên bảng hiệu bên trên, phát ra một tiếng văng tới một Hai ra thây khô thì là sắp tói vương diệm trước mặt đã dương lên hai tay nhưng g i â y thứ hai đã xảy ra không thể dự đoán sự tình các ngao ngách bên trong đ ỗ n g nhiên thoát ra mấy tên quỷ tướng toàn bộ đều là thực lực đã đạt tới đ ỉ n h phong thậm chí có chút áp chế không nổi loại kia nói cách khác bọn chúng lúc nào cũng có thể bảo thể. huyết hồng ánh mắt lộ ra mười điểm cấp bách cấp tốc vào tới hai cỗ thây khô n ơ ngác một chút tựa hồ hơi mờ mịt không biết công kích trước ai muốn đỡ một ít nhưng cuối cùng căn cứ lân cận nguyên tắc bọn họ bàn tay vẫn là khắc ở vương diệp trên lưng vương diệp thân thể đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt cảm giác đau đây chính là có linh trí chỗ xấu nếu như mình là chân chính quỷ dù là đem hắn phân thây hắn đều không để ý một c h ù m huyết vụ phun tại thanh đồng môn bên trên cũng may thây khô do dự lập tức cho vương diệp tranh thủ quý giá thời gian bảng hiệu lần nữa truyền đến một tiếng văng trầm khe cửa khe hở càng lúc càng lớn thứ ba giây trên bầu trời cái kia vải vóc phía trên đột nhiên xuất hiện một cái chừng mắt mắt dọc k băng lánh nhìn chăm chú lên nơi xa chạy đến quỷ tướng thiên đế thanh chỉ nơi đây không thông người vi phạm giết theo chữ giết rơi xuống trên bầu trời xuất hiện từng trôi trường kiếm hư ảnh xem ra tràn ngập sắt nhọn sắc sau đó phảng phất rơi ra kiếm vũ hướng mặt đất rơi đ ậ u những vị k i a đem gần như trong nháy mắt liền bị lít nha lít nhít trường kiếm xuyên thấu đóng ở trên mặt đất cũng may vương diệp trên trái tim gốc cây kia hoa vẫn còn đang kéo dài tản ra màn c h ắ n công năng bằng không thì cái này kiếm vũ cho dù là vương diệp đều hơi bị không được quá mạnh giải trừ phong ấn sau ngược lại là có thể va vào nhưng mà có thể chạy ra cái phạm vi này còn đôi cứng tất cả đều là có bệnh hai cỗ thây khô khí tức càng hung hiểm hơn lần nữa đối với vương diệp một trưởng vô g i ớ i một trưởng này nếu như chịu thực đoán chừng hắn hôm nay liền bàn giao ở chỗ này cũng may c ử a m ở đầy đủ một người đi lại ngay tại ngoại giới khí tức chuyển đến trong nháy mắt vương diệp trên người phong ấn lập tức giải trừ thực lực khôi phục thành vương diệp nở nụ cười lạnh lùng q u a y người giơ lên trong tay chặt cốt đao nhắm ngay trong đó một tên thây khô chém xuống không biết là vô tình hay là cố ý đúng lúc là trước đó vết thương vị trí một đao trả xuống Cái trực tiếp bị chặt kia thơi bay ra tiếp rớt khô thì là tại nghìn treo sợi tóc thời khắc, bị nhưng g o à i cái Một k á c cổ cân tóc khắc, thơi thì tại treo thời khô, nghìn sợi là bị v ơ Diệp tập tránh thoát tập kích, sau đó mà ộ t đặt、bay. Trong lúc nhất thời, vương diệp thế cước lúc Vương bay. o nghiền khí Diệp ép n trường. n hắn ư n g mà h lúc này chẳng qua là ở vào trong cửa cùng ngoài cửa vị trí trung tâm cho nên vẫn là sẽ phải gánh chịu đến sóng năng lượng cùng lưu lại quá lâu vẫn là tự bạo phong hiểm không nắm chặt nhưng ý ra nguy cơ giải trừ để cho các ngươi chơi trước khi đi t ặ n g cho các ngươi cái lấy vật vương diệp tự lẩm bẩm sau đó một trưởng vỗ trên người mình lần nữa phun ra một đạo huyết vụ đem cái này thanh đồng môn đều gần như nhuộm đỏ thuộc về hắn cái kia tinh thuần huyết khí không ngừng tràn ngập hấp dẫn xung quanh càng nhiều quỷ tướng vào tới mà vương diệp thì là rút ra hai bên bảng hiệu vào nhập môn bên trong cuối cùng biến mất không thấy gì nữa vương diệp sau khi đi thanh đồng môn chậm rãi đóng lại xem ra mọi thứ đều khôi phục bình thường khác biệt duy nhất chính là nơi xa rất nhiều quỷ tướng thậm chí quỷ binh một bộ không muốn sống tư thế v ọ sang phá bên này những cái này cũng không phải thực lực đạt tới đình phong tuy thời có thể tự bạo loại kia mà là còn không có linh trí trong hỗn độn phổ thông quỷ vật trong lúc nhất thời thây khô xiềng xích vải vóc toàn bộ lâm vào bận rộn bên trong mà loại này công kích tối thiểu nhất biết duy trì ba ngày ba ngày sau đó bọn họ là không còn sẽ có năng lượng đến xem cửa liền không nhất định dù sao một giọt phổ thông máu tươi nhỏ vào biển cả đều sẽ tản đến rất xa vị trí húng chi là vương diệp loại thực lực này một giây sau vương diệp xuất hiện ở hoang thổ bên trong không có buông lỏng cảnh giác vương diệp ngược lại trước tiên nắm chặt dao g i ấ xương cảnh giác nhìn một phía xác nhận không có nguy hiểm về sau mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra ngồi dưới đất mặc dù nơi này không biết nhưng nhìn xung quanh quỷ khí trình độ chẳng qua là hoang thổ bên ngoài mà thôi nhưng mà xung quanh vẫn là tụ tập một chút quỷ tướng quỷ tướng thậm chí bán vương cấp quỷ, y mắng nhìn xem vương diệp sau lưng thanh đồng môn hấp thu trong cửa tản mát ra quỷ khí lúc này vương diệp thể nội khôi phục năng lượng đã cùng quỷ khí đánh thành một đ o ạ n hắn nhất định phải tìm một cái an toàn chút địa phương trưởng không một lần bằng không thì liền rối loạn cũng may xung quanh bọn gia hòa này đơn thể chất lượng so trong cửa phải yếu hơn một chút cũng không cái gì linh trí đối với vương diệp đột nhiên xuất hiện không có cái gì kinh ngạc mà vương diệp trên người còn tại không ngừng tràn ngập qu càng làm cho bọn họ coi vương diệp là thành đồng loại hơn nữa còn là vương cấp đồng loại nguyên bản đứng ở hàng thứ nhất hấp thu ba tên bán vương cấp quỷ vô ý thức lui về phía sau hai bước đem phía trước nhất vị trí nhường lại